Cái này logic rất cứng hãn, nhưng là có lỗ thủng. Nộ bù cổ đang muốn nói chuyện. Đường tuyệt ý bảo nàng không chỉ nói nói, hắn nhìn xem hai vị mị nữ nói ra, tình nhân vấn đề, ta hiện tại căn bản không có đi cân nhắc, các ngươi cũng không cần phải đi tranh luận. Hắn quay đầu nhìn nộ bù cổ nói ra, ta mặc kệ ngươi tiếp cận tâm tư của ta cùng mục đích là cái gì, nhưng là ta có nói cho ngươi là, Ả là bạn gái của ta, đồng thời cũng là nhân sinh của ta bầu bạn, ta tuyệt đối sẽ không bùng tha cho nàng. Ả nghe lời này, hạnh phúc cười rộ lên, sau đó khinh miệt xem nộ bù cổ đồng dạng. thấy không Ngươi đừng hy vọng đi, ta mới là hắn cả đời bầu bạn." Nộ Bù cổ sắc mặt có chút tối đạm, giống như là quan tòa tuyên án nàng tử hình. Tô Zô ta ra tài lực hùng hậu, liền tính là quan tỏa tuyên án tử hình, cũng có thể đi vận chuyển, tuyệt đối có biện pháp theo trong ngục giam ra gia đến. Nộ Bù cổ làm sao liền như vậy nhợ thua, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ta sẽ không buông tha cho đấy, ta tin tưởng một câu, chân thành chô đến kiên định. Nước có thể mặc đá, hạnh phúc là dựa vào chính mình theo đuổi đấy, làm hạnh phúc của mình. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy." Nộ Bù cổ xem đường tiến liệp, lại xem Alyn liếc. Nàng đây là ở tuyến chiến, hướng Alyn tuyến chiến. Cũng rõ ràng nói cho Đường Tuyệt, nàng làm hạnh phúc của mình sẽ không liền như vậy buông tha cho đấy. Nói nói đến đây cái phân thượng, ba người đều hiểu rõ biểu đạt ý nghĩ của mình. Đường Tuyệt cảm thấy không cần phải lại ở vấn đề này bên trên dây dưa. Alyn cảm thấy bạn trai là đứng ở phía bên mình đấy, cũng không cần phải tranh luận đi xuống tất yếu. Nộ Bổ Cổ cho rằng đã rõ ràng biểu đạt ý của mình, mà khác Đường Tuyệt thật giống không được rất ưa thích các nàng tiếp tục tranh luận đi xuống, hiện tại giai đoạn có cho hắn lưu cái tốt ấn tượng. Như vậy liền không cần phải tranh cãi nữa nhìn nhận. Đường Tuyệt nhìn xem Alins quan tâm hỏi, công ty chuyện tình xử lý xong. Alins điểm gật đầu nói, công ty hiện tại vận chuyển cực kỳ bình thường, châu Á căn cứ có bối cường, địa phương nào chính phủ cũng cực kỳ duy trì, tiến triển vô cùng thuận lợi, một năm giới phía sau liền có thể đầu tư. Còn về châu Âu thị trường, một mực đều rất tốt, châu Mỹ thị trường chúng ta gặp được một ít khó khăn, nhưng mà sẽ chậm rãi giải quyết đấy. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, khó khăn là nhất định sẽ có đấy, nào có thuận buồm xuôi gió chuyện tình. Sau khi nói xong, hắn tùy ý nghiêng mắt nhìn nỗ bổ cô liếc. Phát hiện nàng tốt như xa vào đến trong tầm tư, nhưng mà hắn cũng không có quá mức ở ý khiến người thật không ngờ chính là, Nộ bù cổ ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, như là trong bầu trời đêm lóe sáng tinh tinh. Ta ở nước Mỹ học tập cuộc sống nhiều năm, nói không chừng ta có thể giúp. Nộ bù cổ nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Mà khác, ta có một cái ý nghĩ, công ty của các ngươi châu Á căn cứ kiến trúc sau, tất nhiên muốn đánh mở ra Nhật Bản thị trường, ta có thể tới đảm nhiệm chuyện này." A cảm giác được nguy hiểm, nàng cảnh giác xem Nộ bù cổ liếc, lại xem Đường Tuyệt liếc, công ty chuyện lớn vẫn là hắn nói tính toán. Đường tuyệt nơi đó không biết đã lì nghĩ gì nhưng mà nỗ bụ cổ thuyết pháp quả thật có sức hấp dẫn bằng vào tôô ta nhà lớn nhỏ thân phận của tỷ rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng hai vị Mỹ nữ đều có chút khẩn trương nhìn xem hắn nước Mỹ chuyện tình tự chúng ta có thể giải quyết dù sao cùng công ty phí giờ Hiệp nghị còn chưa tới kỳ hạn chúng ta có thời gian đến chuẩn bị Còn về Nhật Bản thị trường đó là hai năm sự tình từ nay về sau có lẽ cho đến lúc này nộ bụ cổ tiểu thư yêu thích chuyển chuyểnrời đến địa phương khác đi đường tuyệtầmrá nóilin đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng Nộ Bụ Cổ nơi đó lại không rõ hắn nói là có ý gì. Truy cầu ngươi không phải là cái gì yêu thích, mà là nhân sinh của ta mục tiêu." Nộ bù Cổ lại một lần nữa cho thấy khó lòng. Đường Tuyệt cưới lắc đầu, hắn không tin Nộ bù Cổ nói lời. Lần này nói chuyện giải quyết Nộ bù Cổ khốn nhiều thật lâu vấn đề, nàng tìm được tiếp cận Đường Tuyệt xử lý phương pháp. Ngày thứ hai, Long Đẳng công ty nhị cấp thị trường cổ phiếu, bị một cái thần bí người mua trắng trận mua vào, làm cho cổ phiếu giá cả thẳng tắp dâng lên, khiến Đoàn Sở Trích phân tích bậc thầy không hiểu chút nào, chẳng lẽ có người nghĩ nhập chủ Long Đẳng công ty. Ngày 18 tháng 4, La Liga vòng thứ 31 trận đấu bắt đầu. Vừa mới tham gia hết trang Tionlit trận đấu Barcelona, đại lượng chủ lực đất trống nhưng mà bọn họ như bình thường ở sân khách dùng một không thắng nhỏ ghê ta phê. Áp lực toàn bộ đặt ở Real Madrid trên người, vừa sở Hot Daily to Barcelona đi tới Tam Quan Vương liền tại cách đó không xa đám đối đại các người. Đường tuyệt bị tổn thương, đội bóng của đúng sĩ khí sinh ra nhất định ảnh hưởng Real Madrid cũng vừa vừa tham gia hết trang Tionlit, hơn nữa là cùng Chelsea trong trận đấu. Rất nhiều cầu thủ ở trong trận đấu bày biện ra vẻ mệt mỏi, hiện tại Barcelona lại lấy được thắng lợi Bên ngoài nhìn không tốt Real Madrid có thể ở sân khách lấy đi 3 điểm. Ngày 19 4 giờ chiều, Real Madrid cùng Hổ giờ gói trận đấu khởi tranh, An chủ soái đem Kaká, thủ dẻm, Henry đặt ở ghế dự bị bên trên. Trận đấu giống người bọn họ dự đoán cái kia dạng, trận đấu từ vừa mới bắt đầu liền đá đến phi thường giằng co. May mắn Casillas biểu hiện trước sau như một ổn định, ở hiệp 1 chấm dứt lúc sức lực bảo vệ không thành không mất. Hiệp 2 hai bên dễ dàng ở biên trái chiến. Tình hình chiến đấu ý nguyên giằng co. Dưới loại tình huống này, An chủ soái bắt đầu thay người, trước sau đem Henry cùng Kaká thay trong sân. Có người nói, thay người như đổi dao, Cạc Cạc ra sân 2 phút sau, cùng Hendy phối hợp, đạt được sút gôn cơ hội. Cạc Cạc ở đối phương vùng cấm chức một cước nghiên chuyền, vác đối với đối phương khung thành Hendy một cơ hội sau, Cạc Cạc tiến lên hai bước, một cước lực mạnh và chấm sút xa. Trái bóng như đạn pháo bình thường gào thét, hướng khung thành phía bên phải bay đi. Đối phương thủ môn cho dù đảm nhiệm đặc sắc một pha cứu nguy, làm sao Cạc Cạc sút gol lực đạt 10 phần, trái bóng theo đầu ngón tay của hắn bay qua, bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ. 1-0. Cạc ở ra sân 2 phút sau. Liên vì đôi bóng chuyền bóng đánh vỡ trên trận cân đối. Khu chỉ huy an chủ soái cuối cùng thở dài ra một hơi. Ở kế tiếp trong trận đấu, Real Madrid bằng vào xuất sắc phòng thủ, đem thắng quả bảo trì đến trận đấu chấm dứt. Bọn họ không để cho Barcelona kéo ra điểm số chiến lệch, tiếp tục hướng bọn họ gây áp lực. Đường Tuyệt ở trước tiên cho cả cả gọi điện thoại, cả cả nói cho hắn biết, ta đã sớm nói, chúng ta sẽ không đào một cái hô to. Cho người đến điện. Đúng vậy à, một chi đội bóng thật sự không thể để cho một cái người để hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Có nghĩ bắt được vô địch, toàn bộ đội sở hữu cầu thủ đều phải vì đội bóng hiến dâng chính mình lực lượng. Thi đấu thủ tục là dày đặc đấy, 3 ngày sau đó La Liga vòng thứ 32 trận đấu bắt đầu. Real Madrid cùng Barcelona song song trở lại sân nhà nên chiến đối thủ của mình. Real Madrid trận đấu trước tiến hành, ngày 22 tháng 4 giờ chiều, Betmarper. Diomagic cùng Gê-ta phê trận đấu chính thức khởi tranh. 3 ngày trước đất chống Henzi, Kaka, Thu dèm đội hình xuất phát xuất hiện, Giamus cũng phục hồi tổn thương trở về, tiến vào đội hình xuất phát danh sách, Guti, Di Bè Di, Sơn đất chống. Đường tuyệt sử quải trượng xuất hiện ở trên khán Hắn còn cần 2 ngày tài năng một lần nữa trở lại sân huấn luyện. Ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa. Real Madrid ở trận đấu ngay từ đầu liền bày ra tấn công mạnh, bọn họ có sớm một chút công phá đối phương khung thành, cho đối phương tạo áp lực gáp lực cường đại. Nhưng mà, lên bất ngoại người nguyện, đầu tiên suốt cầu môn không phải là Real Madrid, mà là Getafe. Phút 27, lâu công không được Real Madrid, hậu trường thất bại cầu sai lầm. Đối phương tiền đạo ô chặt đứt cầu sau, thua trận dàn mua thủ dẻm, đánh vào vùng cấm. Ở Casillas phóng ra tới lúc, một cú thấp sút, trái bóng lăn qua khung thành tuyến tiến vào lưới ổ. Sân nhà thua, Real Madrid ở sau đó trong trận đấu phát động này lên một lớp cao hơn một lớp tiến công sóng triều. Hiệp 1 phút 40, Henry dẫn bóng đánh vào đối phương vùng cấm, bị đối phương hậu vệ xoạc chân. Trong tài chính phán cho Real Madrid penalty, Henry tự mình thao đao chúng mục tiêu. Đến cuối cùng, hiệp 1 trận đấu dùng 1-1 chấm dứt. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên một lần nữa trở lại trên sân bóng, Real Madrid ý nguyên chủ đạo tiến công, Getafe đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Hiệp 2 phút 19, cả cả một cước tuyệt vời chuyền, xếp sau chen vào ra ra của ở vùng cấm ở giữa sân bóng, theo thế một cú thấp sút, trái bóng vượt qua không thành tuyến, tiến vào lưỡi ổ. Real Madrid 2-1 vượt lên dẫn đầu trận đấu. Nhưng mà, cổ động viên Real Madrid không có cao hứng quá lâu. Thứ 23 phút, Phê lợi dụng phạt góc cơ hội, do hậu vệ trụ Didi Adea ghi một bàn, san bằng tỷ số. Áp lực lại một lần nữa chuyển rời đến cầu thủ Real Madrid trên người, ở thời gian còn lại bên trong bọn họ dùng đập nồi dìm thuyền quyết tâm, quy mô tấn công. Getafe ở vùng tầm trước dựng thẳng lên tường đồng sắt, Madrid tiến công lần lượt không công mà lui, mắt thấy trận đấu muốn chấm ja đứng ra. Bù giờ phần thứ 2 đồng hồ, Caka đem phạt góc đá vào vùng cấm, trung lộ mấy danh cầu thủ không có đụng phải quả bóng. Phía sau Ja Mous cơ cảnh vươn đầu của mình, chán hung hăng đưa ở trái bóng phía trên. Một đạo bạch quang lòng lảnh, trái bóng chui vào lưới ghi bàn. Tỷ số biến thành 3-2. Tuyệt cực. Bang vào Ja Mous thời khắc cuối cùng đánh đầu, Real Madrid sân nhà mạo hiểm chiến thắng Getafe, lấy được 3 điểm. Liên tục 2 trận đấu thắng hiểm, khiến cổ động viên Real Madrid sợ hết hồn hết vía, bọn họ đúng tương lai sinh ra lo lắng. Bọn họ càng thêm hy vọng đường tuyệt có thể sớm ngày trở lại sân vận động cùng Barcelona Tram -ti vòng bán kết lập tức muốn đã tới gần Madrid dùng loại trạng thái này như thế nào đi đối kháng như lang tự hổ kẻ thù không đội trời chung sau khi cuộc tranh tài kết thúc đường tuyệt sử quải trượng đi vào phòng thay đổi cùng các đồng đội từng cái ôm giá mốt thở hồn hển nhìn xem hắn nói ra đường không được nếu là biếng có sớm một chút trở về chúng ta nhanh duy trì không được đường tuyệt hướng hắn cúc một túi nói ra ta cam có thể vượt qua cùng Barcelona trận đấu chương 310 vô địch Barcelona đến Thu Dệm vô sợ Đường Tuyệt Bả vai nói ra, "Tiểu tử, chúng ta những người này đều tại Liều mạng, không có cho ngươi đào hầm. Còn lại trận đấu cũng liền giao cho ngươi." Đường Tuyệt đang muốn nói cái gì đó, Henry vô hắn một cái khác bả vai điểm gật đầu nói, "Thu Dèm nói rất có đạo lý, chúng ta đây là vì ngươi từ nói mà liều mạng, ngươi không thể đem hy vọng luôn đặt ở trên người chúng ta." Cạ Cạ phụ hòa nói, "Ta nhớ ba ngày trước ngươi đã từng từng nói với ta, ngươi trao giải tiền lương cao nhất, cho nên muốn làm càng nhiều sự tình, có gánh chịu càng lớn áp lực." "Đường, các anh em đều mẹ chết đi." Kế tiếp ghi bản nhiệm vụ liền rơi vào trên vai của ngươi. Đây là của ngươi mà trách nhiệm. Hắn cầu thủ hắn lớn tiếng hòa cùng, Đường Tuyệt nhìn xem các đồng đội, đành phải nói ra, "Các anh em, bảo vệ ngôi vị La Liga cùng trang tí on là ta nói ra được, ta sẽ không không chịu trách nhiệm ở bên sân nghỉ ngơi." Như vậy, còn lại trận đấu liền giao cho ta. Làm biểu đạt ta đối với các ngươi sùng kính tâm tình, "Đêm nay cho ta một cái mặt mũi, ta thỉnh mọi người đi uống rượu, như thế nào?" Henji điểm gật đầu nói, "Ngươi đã đều nói như vậy, chúng ta đây liền cho ngươi cái này mặt mũi." "Các anh em, người này dù sao có tiền, Chờ một chút tắm rửa xong sau, chúng ta cũng không được phải về nhà, trực tiếp đi ăn bữa tiệc lớn, sau đó phải đi uống rượu. Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Real Madrid thắng lợi cho Barcelona áp lực, nếu như bọn họ không cách nào thủ thắng, Real Madrid thậm chí khả năng đuổi theo điểm số. Một lần nữa trở lại sân nhà Barcelona là kinh động đấy, cho dù có vài danh chủ lực đất trống, nhưng là bọn hắn dùng một hồi 4 điểm số lớn thắng được đối thủ. sở Hot Daily Hoto, vô địch Barcelona đến. Đồng dạng là chủ lực đất trống, đồng dạng là từng trải dạy đặc thi đấu thủ tục. Real Madrid ở sân nhà dùng 3-2 mạo hiểm nắm bắt ghê ta phê, mà Barcelona lại dùng 4-0 điểm số lớn, gọn gàng linh hoạt chiến thắng Sevilla. Có cái này so sánh, mọi người càng xem trọng Barcelona. Cho rằng bọn họ sẽ ở kế tiếp cùng Real Madrid 3 trận đấu ở giữa, lấy được thắng lợi, thực hiện Real Madrid mùa giải trước sáng tạo huy hoàng. Mỗi ngày thể thao nói ra, hiện tại Barcelona sĩ khí chính vượng, không người ngăn cản, bọn họ nên đón tốt nhất thời gian. Ở Guardiola dạy bảo dưới, Barcelona đã đi đến phục hưng đường, tương lai là quan minh. Lợi hẹn quặn tờ, nói ra 4 ngày sau đó, Real Madrid cùng Barcelona đỉnh phong trận đấu muốn đã tới gần. Bọn họ đem làm Champions League trận chung kết danh ngạch mà chiến. Hiện tại Barcelona cùng mấy tháng trước so sánh với, càng thêm thành tựu, hơi trọng yếu hơn chính là, bọn họ sắp tới trạng thái tốt thần kỳ. Không có mất đi bất luận cái gì một trận đấu. Champions League vòng tứ kết. Sân nhà 4 không đại thắng Bundesliga người khổng lồ Bayern. Khiến thế nhân xem đến bọn họ đoạt chức vô địch tuyệt lực. Bọn họ trừ bỏ ở Champions League bên trên kinh động này, ở La Liga đồng dạng kinh động. Ở Real Madrid không ngừng lấy được thắng lợi áp lực thật lớn dưới, không để cho bọn họ thu nhỏ lại phân chia kém, tiếp tục bảo trì 3 điểm tỷ số ưu thế. cúp nhà vua bọn họ đã tiến vào trận chung kết, Real Madrid mùa giải trước huy hoàng, thật sự có khả năng ở trên người bọn họ tái hiện. Trái lại Real Madrid, tầng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ở La Liga ở giữa gắt gao cắn Barcelona, không có bị đối phương kéo ra phân chia kém, nhưng là đi lại gian nan, vài trận đấu đều là mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Bọn họ làm cho người ta một loại dầu hết đen tuy thời đều có ngã xuống cảm giác. Gần nhất hai đợt trận đấu Bọn họ đều là dùng một cầu thắng nhỏ đối thủ, đặc biệt cùng Getafe trong trận đấu, nếu như không phải là ra Mous ở trận đấu thời khắc cuối cùng phút phát, bọn họ liền sẽ ở Betma Berber thu hoạch một hồi thế hỏa. Dùng loại trạng thái này, Real Madrid như thế nào nu kem đối phó Barcelona? Dùng công chính vừa vặn, L.E Quanter nói ra, đối với Real Madrid mà nói, tốt nhất tin tức là đường sắp phục hồi tổn thương trở về, tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên điện thoại phỏng vấn vị này đang tại dưỡng thương Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá, hắn nói ra, ta lập tức liền có thể tham gia huấn luyện, nhất định theo kịp cùng Barcelona trận đấu. Ta biết được Barcelona sắp tới trạng thái rất tốt, mà chúng ta trạng thái cực kỳ bình thường, nhưng là Real Madrid là một chi y chi kiên cường đội ngũ, chúng ta vô số lần xa vào tuyệt cảnh, đến cuối cùng đều là ở tuyệt cảnh ở giữa tìm được sinh cơ, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta tin tưởng chúng ta lúc này đây ý nguyên có thể giống như trước như vậy, chiến thắng khó khăn, do đó chiến thắng đối thủ. Đường nói trước sau như một tự tin, đặt ở Dĩ Vãng, có lẽ mọi người sẽ tin tưởng lời của hắn, nhưng là lúc này đây thật sự không giống. Hiện tại Barcelona thật sự rất cường đại, bọn họ ở trong trận đấu trổ ra lực không chế, khiến người khán phục mà Madrid trạng thái thật sự cực kỳ bình thường có lẽ lúc này đây Barcelona có thể nên đến báo thủ cơ hội tốt nhất quét qua tới 2 lần trước sân nhà thất bại xu hướng suy tàn đây email nói ra không có chuyện gì để nói đấy Barcelona tướng sĩ si tuyệt đối sẽ không vương tha cơ hội như vậy nhất định sẽ ở nu kem hung hăng giáo hấn hình cầu khiến cái này của vọng học cho rõ ràng cái gọi là la Liga cùng Trang tí Honlí bảo vệ ngôi vị thực đúng là một chuyện cười Barcelona là về sau chứng minh chính mình cường đại thời điểm dùng công chính vừa vặn e. qua cũng cũng không nhìn tốt di Madrid Chớ nói chi là cái khác truyền thông. L'Equipe Quater, cái này tiên viết báo một khi phát biểu, anh quốc truyền thông đều phụ họa, cho rằng cùng ngoại hạng anh tranh đoạt cup c một đội bóng, trừ Barcelona ra không còn có thể là ai khác. Liền ngay cả Real Madrid tiếng nói, báo Mã Cạ cùng The Daily đúng trận đấu này đều báo bi quan thái độ. The Daily nói ra, đối với Real Madrid mà nói, 4 ngày sau đó cái kia trận đấu, kết quả tốt nhất hay là tại Nou Camp bắt được sân khách đi bán, làm sân nhà lưu lại tiến vào hy vọng. Báo Mã Cạ nói ra, ở hiện tại dưới loại tình huống này, đường liền tính phục hồi tổn thương về đơn vị cũng khó có thể dung chuyển Barcelona mạnh mẽ. Tram Tionlid bảo vệ ngôi vị sát thực một kiện phi thường khó được sự tình, Madrid nên hiện thực một chút, đem chủ yếu tinh lực đặt ở La Liga. Có tích cực chuẩn bị La Liga vòng thứ 34 trận đấu, ở sân nhà chiến thắng Barcelona, đổi hòa tỷ số. Khi đó Barcelona làm Tram Tionlid trận chung kết, có thể ở La Liga ở giữa xuất hiện tình huống, mà Madrid liền có thể nhân cơ hội vượt lên dẫn đầu tỷ số, do đó bắt được La Liga vô địch, thực hiện La Liga Tam liên quan. Cái này vẫn là một cái hành động vĩ đại Tại bên ngoài phổ biến nhìn không tốt dưới tình huống, Đường Tuyệt phục hồi tổn thương trở về, tham gia huấn luyện. Nhưng mà, hắn phát hiện các đồng đội sĩ khí có chút hạ, đúng sắp xếp ra đỉnh phong giải thi đấu cũng nhìn không tốt. An Chủ Soái an ủi cầu thủ tự mình, bên ngoài nhìn không tốt chúng ta, đúng chúng ta đi nói là một chuyện tốt. Áp lực toàn bộ ở Barcelona trên người, mà chúng ta có thể ở yên tĩnh ở giữa lặng lặng chuẩn bị. Hiện tại các ngươi không được muốn đi để ý tới truyền thông cái kia chút ít môn luận, chúng ta muốn dùng sự thật nói chuyện. An Chủ Soái ngút luận, khiến Real Madrid cao thấp sĩ khí có chỗ thay đổi hẳn nhưng là vẫn không có đạt tới kỳ vọng độ cao. Ngày 28, Tram Ti vòng bán kết khởi tranh, Manchester United sân nhà nền chiến Arsenal, đây là nước Anh bên trong trận đấu. Trải qua 90 phút tác chiến, Manchester United bằng vào Hàn Quốc siêu sao bóng đá Park Ji Sung Ghi bàn trợ giúp Manchester United sân nhà một không thắng được trận đấu. Cái này tỷ số cực kỳ khó xử, cho Arsenal lưu lại lật ngược thế cờ cơ hội. Barcelona cùng Real Madrid Tram Ti vòng bán kết đầu trở về trận đấu, an bài ở ngày 29. Real Madrid ở ngày 29 buổi sáng ngồi máy bay đi vào Barcelona. Catalan Đài truyền hình cho rằng Real Madrid đây là đối lập thi đấu không ôm hy vọng, cho nên đợi cho trận đấu bắt đầu ngày này mới đi đến Barcelona là. Cho dù không được coi trọng, Real Madrid ý nguyên hấp dẫn phần đông truyền thông. An chủ soái ở xuống phi cơ trước sau hạ cánh. Cho nên Real Madrid cao thấp không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, trực tiếp đi ra phi trường, ngồi trên xe buýt. Đám truyền thông hai mặt nhìn nhau, thân cận Real Madrid truyền thông lắc đầu thở dài. Xem ra Real Madrid trạng thái thật sự không tốt. Hiện tại liên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn đều không có. Ngược đường liên minh bọn họ cười lạnh liên tục. Bọn họ vốn một mực trốn đang lúc mọi người sau lưng, hiện tại bọn họ đi đến mọi người chính giữa. Đúng vậy, bọn họ không có giống cái khác truyền thông như vậy vọt tới phía trước nhất. Bọn họ sợ đường tuyển không nể mặt bọn họ. Johnson vỗ vô, vô tay, người khác đưa ánh mắt tập trung ở trên người của hắn, rồi sẽ cùng Madrid hành chính truyền thông phóng viên chân mày hơi nhíu lại đến. Chết tiệt, người liền kích động như vậy, không có đám trận đấu chấm dứt liền nhảy ra. Nhưng là bọn hắn vừa nghĩ tới Barcelona cùng Madrid hiện nay, lại lắc đầu thở dài, ai Thấy không, thấy không, Real Madrid hiện tại ngay cả phỏng vấn cũng không dám tiếp nhận, cái này nói rõ cái gì? Johnson nhìn chung quanh một tuần sau, tiếp tục nói, cái này nói rõ bọn họ đúng đêm nay trận đấu, căn bản không ôm hy vọng. Nói rõ hình cầu đêm nay sẽ thu hoạch một hồi thất bại. Nói rõ Barcelona mùa xuân đến. Nói rõ Real Madrid đã suy tàn. Hắn càng nói càng kích động, nước miếng đều phun tại bên người đồng bạn trên mặt. Tăng Quan Vương không có gì không được, Real Madrid có thể làm được, Barcelona đồng dạng có thể làm được. Hiện tại Barcelona đấu pháp đại biểu trái bóng phát triển phương hướng. Ola dùng một cái mùa giải có thể đặt hắn tông sư địa vị. Mà Real Madrid có cái gì? Tốc độ, hiệu suất. Cái này tính toán vật gì đó. Cái này xem như một cái lưu phái. Các vị phóng viên bắt đầu nghị loạn lên, nói đến lưu phái, Barcelona khống chế bóng đấu pháp, hẳn là kế thừa cùng phát triển Hà Lan toàn bộ tấn công toàn bộ trung coi đấu pháp. Nếu như nhất định muốn nói Real Madrid có cái gì lưu phái nói, bọn họ có điểm giống Italia chuyền bóng, chú trọng phản kích hiệu suất, nhưng là cũng không hoàn toàn đúng. Toàn bộ tấn công toàn bộ trung coi đấu pháp đương nhiên phòng thủ phản kích bắt làm trò hề rất nhiều. Từ góc độ này mà nói, Barcelona cách đá tựa hồ Real Madrid càng thêm để mắt. Johnson làm thấp đi Real Madrid, cái này kích phát dụ sẽ ý chí chiến đấu, hắn quét qua trước Saul lo, gọi ra một hơi lớn tiếng nói, thế giới này không có lưu phái tiên tiến hay không thuyết pháp. Toàn bộ tấn công toàn bộ trông coi tùy để mắt, nhưng là Real Madrid phản kích đồng dạng khiến người tản dương, bọn họ là tốc độ cùng hiệu suất đại biểu. Mặt khác, ta đúng Barcelona đấu pháp có cái nhìn của mình. Bọn họ truyền bóng khiến người buồn ngủ, có khi thậm chí ở xuất hiện sút gol cơ hội thời điểm, còn muốn cho đồng đội chuyền bóng, cái này mất đi trái bóng nhất thiết Thiếu một phần cứng hãn, nhiều một phần âm nhu. Người không nhận có thể giêu Madrid đấu pháp, đúng đường cũng có ý kiến. Nhưng là chẳng lẽ ngươi quên năm trước lục quan vương quên đường trăm cầu hành động vĩ đại. Phải biết rằng giêu Madrid 6 tòa cúp ở giữa, có 4 tòa cúp cùng Barcelona có quan hệ, bọn họ năm trước không cách nào ngăn cản giêu Madrid, năm nay cũng y nguyên không cách nào ngăn cản. Đường sẽ không cho các ngươi cơ hội đấy, các ngươi chính là một đám hề, một đám buồn cười thẳng hề. Báo mã cả cùng Arsenal Daily phóng viên sắc mặt sạn sinh, Madrid tiếng nói, ở Catalan truyền thông vũ Madrid thời điểm, Bọn họ không có đầu tiên đứng ra nói chuyện, ngược lại là đến từ nước Pháp phóng viên trợ giúp Diêu Madrid nói chuyện. Cái khác phóng viên nhiều hứng thú nhìn xem Johnson hòa ước sát, nay lên mặc dù không có phỏng vấn đến Rio Madrid, bất quá vẫn là có thu hồi đấy. Johnson cảm thấy đại thế ở phía bên mình, hắn không có tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, Lục Quan Vương cùng chăm cầu hành động vĩ đại đã là qua đi tiểu, chỉ có hay không tương lai người, mới sẽ ôm trước kia sáng tạo huy hoàng, nói mình đã từng là cỡ nào vĩ đại. Chương 311, ta cùng với giờ 7 có một cái đánh cuộc. Chỉ có hay không tương lai người mới sẽ ôm trước kia sáng tạo huy hoàng, nói mình đã từng là cỡ nào vĩ đại. Johnson lý do thoái thác, khiến các phóng viên gật đầu, những lời này không có bất cứ vấn đề gì. Joseph trầm giọng nói ra, nói không có gì cả dùng, đám sau khi cuộc tranh tại kết thúc hết thẻ đời mình. Chúng ta đi nhìn, xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Johnson nằm chắc thắng lợi trong tay vừa cười vừa nói, tốt chúng ta xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Một hồi tranh luận liền như vậy ở phi trường bắt đầu, thẳng đến trận đấu bắt đầu mới chấm dứt. Barcelona người ủng hộ phần đông, Joseph cơ hội là độc thân chiến đấu hăng hái, nhưng mà hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Hắn đúng đường tuyệt có lòng tin tuyệt đối hắn tin tưởng như đường tuyệt như vậy tiêu ngạo ra hỏa tuyệt đối không có cho bất luận kẻ nào trước làm chuẩn hoặc là đã đặt chân giác ngộ hắn tin tưởng đường tuyệt chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người ở mọi người nhìn không tốt dưới tình huống có thể chiến thắng cường địch trở thành chính mình cao nhất vinh quang đường tuyệt thật sự phục hồi tổn thương có thể ra sân điều này hiển nhiên là truyền thông chú ý một cái tiêu điểm xế chiều hôm đó 3 giờ lúc trước tin tức buổi họp báo bên trên an chủ soái nói ra đường khôi phục vô cùng tốt hắn đêm nay nhất định sẽ bên trên trận đấu Còn về có thể hay không đội hình xuất phát xuất hiện, chúng ta bây giờ còn chưa có xác định, cái này cần muốn đội ý chuyên nghiệp ý kiến. Ra sân vấn đề giải đáp, đội hình xuất phát vấn đề không có chẩn tướng. An chủ xoáy mô hình lăn cái nào cũng được lời nói, khiến bên ngoài nghị luận đều, đường Tuyệt đến cuối cùng có thể hay không đội hình xuất phát xuất hiện. Nếu như đường Tuyệt không thể đội hình xuất phát xuất hiện, đã nói lên thương thế của hắn bệnh liền không có hoàn toàn khỏi hẳn. Như vậy, có thương tích trong người hắn, liền tính dự bị ra sân, lại có thể có nhiều hơn tác dụng. Truyền thông đến cuối cùng tổng kết, Real Madrid đêm nay rất khó theo Nukem toàn thân trở ra. Madrid cùng Barcelona mỗi một lần va chạm đều có dẫn phát mọi người chú ý, đêm nay trận đấu này, đang mang trang ti only trận chung kết danh ạch, cho nên càng thêm khiến người chú ý hơn 1.000 kẻ danh tiếng hạo hạo đáng đáng đi tới Barcelona, có tận mắt nhìn thấy trận này đỉnh phong trận đấu. Còn về hai nhà câu lạc bộ những người ủng hộ, càng thêm không cần phải nói. Cổ động viên Barcelona tin tưởng nơi phát ra tại đội banh của bọn họ sắp tới vô địch trạng thái. Cổ động viên Real Madrid lại có vẻ lòng tin không đủ, đội banh của bọn họ trạng thái cùng Barcelona so sánh với, Cổ động viên Real Madrid cho dù nhìn không tốt đội bóng tự mình có thể ở nukem toàn thân trở ra nhưng mà bọn họ y nguyên ngồi các loại phương tiện giao thông đi vào Barcelona bởi vì bọn họ biết được hiện tại Real Madrid đặc biệt cần muốn bọn họ bắt đầu thi đấu thời gian là buổi tối 7 giờ45 6 giờ tối nu kem bên ngoài đã sắp xếp này lên hàng giải hai bên người ủng hộ chuẩn bị vào trong sân nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối cổ động viên Barcelona cười cười nói nói liên tục đêm nay chính là rửa sạch trước xỉ cơ hội không sai chúng ta muốn nhìn hình cầu thể mã biểu lộ cái này mùa giải không ai có thể ngăn cản Barcelona đi tới đường. Ngắm lại hình cầu vẻ mặt thống khổ, ta liền không nhịn được có cao giọng kêu gào vài tiếng. Đúng vậy a hắn đi vào Diomagic sau, Barcelona thời kỳ liền không tốt qua. Chúng ta rốt cuộc đợi cho ngày này, đợi cho Barcelona cường đại một ngày. 6. rưỡi Barcelona xe buýt dẫn đầu đi vào nukem. Phóng viên chen chúc mà đến. Dưa chủ xoáy dẫn theo câu thủ tự mình đi xuống xe buýt, trong nháy mắt bọn họ đã bị người hâm mộ hô to âm thanh vây quanh. Messi tối nay là người chiến thắng hình cầu cơ hội Messi chúng ta tin tưởng người nhất định sẽ chiến thắng Huỳnh cầu. Êtoho, hung hăng giáo huấn Huỳnh Cẩu. Tiết, tối nay là người rửa sạch trước sỉ cơ hội. Messi sắc mặt đỏ lên, có người nói hắn một mực sinh hoạt tại đường tuyệt âm ảnh trí dưới. Có lẽ đêm nay chính là thoát khỏi âm ảnh thời khắc. Êtoho tự tin hướng người hâm mộ phất tay thăm hỏi. Tiệ sắc mặt sản sinh, phải biết rằng trọng tâm mùa giải Tây Ban Nha quốc gia đẹp bi đầu trở về, hắn ở Lu Kem liên tục bị đường tuyệt trêu chọc, thi đấu phía sau hắn truyền thông giễu đối tượng. Chết tiệt, các ngươi thì không thể không đề cập tới trận đấu. Eto đi đến truyền thông phía trước, đối với Mịt rồ phổn nói ra, tin tưởng ta, đêm nay đạt được thắng lợi nhất định là chúng ta. Chúng ta ở nơi này đánh bại hơn 1-0. Đồng dạng có thể đại thắng Real Madrid. Hình cầu không là vấn đề, ta lại là hy vọng hắn đêm nay có thể đội hình xuất phát xuất hiện, tại sân vân động nhìn xem đội bóng tự mình thảm bại. Eto tự tin cho vẹn, khiến Madrid hành chính truyền thông nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bọn hắn lại có biện pháp nào à, Ai bảo Barcelona gần đoạn thời gian trạng thái lựa nóng. Madrid trạng thái. Liên một cái Getafe đều là ở thời khắc cuối cùng, mới do ra Most biệt cực phải biết rằng trận đấu là ở Betma Bơ tiến hành đấy. Giữa chủ xoé nói ra, ta đã sớm nói, đây là một hồi bình thường trang Dion Lit vòng bán kết, không có báo thủ thuyết pháp. Real Madrid là một chi đáng giá tôn trọng đội bóng, bọn họ năm trước bắt được 6 tòa cút, khiến người hâm mộ. Dĩ vãng bất luận cái gì tiểu xem đội bóng của bọn họ, đến cuối cùng đều thua ở bọn họ dưới chân. Ta hy vọng ta đội viên, đêm nay có thể phát huy ra xứng đáng trình độ. Đương nhiên, nếu như có thể đá ra cùng Bayern trình độ, ta đây liền thấy đủ. Giữa chủ xoáy đây là đang cho mình đội viên giảm sức ép, hy vọng cầu thủ tự mình có thể phát huy ra trình độ người của mình. Trận đấu kết quả không có ra trước khi đến, hắn sẽ không phát ra cái gì từ nói đấy. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị đầu trở về, cùng với đường tuyệt kinh tài từ diễm, để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Hắn biết mình bất luận cái gì hùng tâm trí lớn, đều phải bước qua Real Madrid cửa ải này, bước qua đường tuyệt cửa ải này, tài năng teo đi ra. Cho dù bên ngoài hô to, Barcelona hiện tại có thể thực hiện Real Madrid mùa giải trước tam quan vương sự nghiệp to lớn, nhưng là Barcelona cao thấp chưa từng có chính thức đáp lại qua. Bất hồi ứng cũng không có nghĩa là dưa chủ xoáy đúng đêm nay trận đấu không có có lòng tin, sự khác biệt hắn đúng đêm nay trận đấu phi thường có lòng tin. Nhưng mà hắn cho rằng làm người hay là muốn chú ý cẩn thận một chút, hắn chính là không quen nhìn đường tuyệt tác phong, chuyện gì ở còn không có thành công trước liền lớn tiếng ồn ào. Đến cuối cùng thành công còn may, mọi người có thể khen ngợi hắn lúc trước đó là từ nói, nhưng là, nếu như không có thành công làm sao bây giờ không được liền trở thành người khác trong miệng trò cười sao? 10 phút sau, Real Madrid xe bus chậm rãi lái tới, phóng viên càng thêm động. Dưới loại tình huống này, Real Madrid sẽ nói cái gì đó, Đường lại sẽ nói cái gì đó. Nếu Real Madrid đêm nay thảm bại, truyền thông lại sẽ như thế nào cười hắn? Có lẽ dưới loại tình huống này, Đường sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Đúng, cái này phi thường có thể. Xe buýt cửa xe mở ra, An chủ soái dẫn đầu chính mình đội viên đi tới. Đường Tuyệt có vận động bao đến cuối cùng một cái xuất hiện, nhưng là cũng không có ảnh hưởng phóng viên nhiệt tình, bọn họ hướng hắn ném ra ngoài vô số vấn đề, như là một đám bom bình thường, muốn đem hắn nổ thành phân vụt. Bọn họ hy vọng ở lúc trước nhận được vị này đồi câu vài lời. Hang chủ soái không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, nên nói buổi chiều lúc trước tin tức buổi họp báo bên trên đã nói, Đường Tuyệt ngoài dự đoán mọi người đi đến truyền thông phía trước, tiếp nhận phỏng vấn. Maizit hành chính truyền thông cùng nước pháp truyền thông phóng viên lắc đầu liên tục. "Đường, ngươi đây là làm gì a?" "Đường, gần đoạn thời gian Diêu Geomaizit cao thấp có rất ít người tiếp nhận phỏng vấn, sáng hôm nay các ngươi ở phi trường cũng không có tiếp nhận phỏng vấn. Có người cho rằng đây là Geomaizit không có có tự tin biểu hiện, cho nên cố ý tránh không được cùng truyền thông tiếp xúc. Người tán thành loại này cái nhìn." Đường Tuyệt hoạt động một chút có chút mỏi như gỗ. Vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không còn lộ một việc, có người cho rằng vì chúng ta sáng hôm nay mới đi đến Barcelona, đồng dạng là đối lập thi đấu không có có lòng tin. Vừa rồi vấn đề phóng viên sắc mặt đỏ một chút, hắn sở gì không hỏi mọi người vấn đề quan tâm nhất đường tuyệt đêm nay có thể hay không đội hình xuất phát xuất hiện mà là hỏi ra vấn đề như vậy, hắn mục đích đúng là muốn xem chuyện cười. Tránh cho tiếp xúc truyền thông là chúng ta ăn phận. Gần đoạn thời gian thi đấu thủ tục cực kỳ dày đặc, các đồng đội mệnh chết đi, Barcelona là một chi đội mạnh. Làm có thể chiến thắng bọn họ, chúng ta nhất định phải đem chú ý đặt ở trong khi huấn luyện. Còn về ta, cũng ở tích cực tiến hành khôi phục huấn luyện, không có thời gian tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Cũng bởi vì như thế, có người liền cho rằng vì chúng ta đúng trận đấu này không có có lòng tin, đây là cái gì logic? An phận cũng không vị chúng ta sợ ai. Chúng ta đúng đêm nay trận đấu rất có lòng tin. Chúng ta không phải là đôi bóng khác, chúng ta là Diêu Madrid, trên người chúng ta mặc là cao quý Diêu Madrid áo thi đấu. Madrid hành chính truyền thông thiếu chút nữa nhịn không được cao giọng ủng hộ, cái khác phóng viên cười rộ lên, vị này, vị này từ lúc nào đều là một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, đêm nay không giống Thật sự không giống, Barcelona đã cường đại đến không người có thể địch Ngược đường liên minh bọn họ cười lạnh vài tiếng, hình cầu, miệng của ngươi ngược lại có thể nói, lại có thể tìm được như vậy lấy cớ, để giải thích không tiếp thụ phỏng vấn nguyên nhân. Nhưng là, có ai sẽ tin tưởng giải thích của ngươi A? Đường tuyệt nơi đó không biết những người này trong nội tâm nghĩ cái gì, hắn lạnh lùng xem John Sơn Liếc, nói ra, ta biết được các ngươi suy nghĩ cái gì, các ngươi cho rằng Barcelona hiện tại đã cường đại đến không người có thể địch Nhưng là ta có nói cho các ngươi biết chính là, Barcelona hiện tại sát thực cực kỳ mạnh Ta đối với cái này thật cao hứng, bởi vì chỉ có chiến thắng như vậy Barcelona mới có cảm giác thành tựu. Barcelona đối với ta tới nói, cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Mấy tháng trước ta từng từng nói qua, đối phó Barcelona, ta một cái người liền đủ. Ta hiện tại vẫn là cho rằng như vậy đấy, ta một cái người có thể đối phó Barcelona. Ở ta dưỡng thương trong mấy ngày này, ta đồng đội làm không cho Barcelona kéo ra phân chiếc kém đã đảm nhiệm rất nhiều. Đang cùng gây ta phê sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ nói với ta, còn lại trận đấu là của người. ta nói cho bọn hắn biết Không có vấn đề. Chiến thắng Barcelona, ta một cái người liền đủ, những lời này hiện tại y nguyên hiệu nghiệm. Đêm nay ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì mới kêu thống trị sức lực, cái gì mới kêu lực không chế. Không nghi ngờ, phóng viên vấn đề cùng biểu lộ, khiến Đường Tuyệt không vui, hắn thật cũng không muốn nói ra ác như vậy nói, nhưng là hắn làm đả kích những kiêu tiêu ngạo khí diễm, biết mình không thể lại ăn phận. Ma Dịch hành chính cùng nước Pháp truyền thông phóng viên gọi ra một ngụm thở dài, cảm giác thoải mái rất nhiều, ánh mắt lửa nóng ngồi dậy. Bọn họ theo Đường Tuyệt trong lời nói cảm nhận được tức giận, vị này đã tức giận, như vậy Các ngươi liền trở hắn lửa giận đi. Đến từ Catalan cùng địa phương khác truyền thông phóng viên cười lắc đầu, Johnson thậm chí cười lạnh vài tiếng nói ra, hiện tại Barcelona đã không phải là mấy tháng trước Barcelona, trận đấu chấm dứt, có người chỉ sợ sẽ khóc đấy. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, không sai, trận đấu chấm dứt khẳng định có người sẽ khóc, nhưng mà đây không phải là Real Madrid, cũng không là ta. Trước mấy trận chúng ta cùng Barcelona sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một mực đều có người khóc. Những lời này ngược lại không sai, Messi ở mấy trận quyết đấu sau khi thất bại, chạy xuống thương tâm nước mắt. Johnson vừa nghe lời này, Sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Một vị đến từ bồ đào nhà phóng viên hỏi, nếu Real Madrid có thể đi vào trận chung kết, ngươi càng hy vọng cùng nào chi đội quyết đấu Manchester United mấy tháng trước có đồn đãi nói, sờ giờ bảy muốn tới Madrid đi, người đúng loại này đồn đãi là thấy thế nào? Tối hôm qua Manchester United ở sân nhà dùng một không chiến thắng Arsenal, rất nhiều truyền thông cho rằng vì cái này tỷ số so sánh khó xử, Arsenal trở lại sân nhà có lật ngược thế cờ cơ hội. Đường tuyệt ngâm lại nói ra, ta cho rằng Manchester United tiến vào trận chung kết cơ hội đại khái đ Cùng Sở giờ 7 người này trận đấu rất thú vị, ta hy vọng ở trong trận chung kết cùng Sở giờ 7 quyết đấu. Còn về người nói Sở giờ 7 đến Real Madrid chuyển tình, ta đương nhiên cực kỳ hoan nên, chúng ta chính là quan hệ không tệ bằng hữu nha. Tối hôm qua bọn họ trận đấu sau khi chấm dứt, ta gọi điện thoại cho hắn, chúc mừng bọn họ đầu trở về lấy được thắng lợi. Hắn nói cho ta biết, hắn nhất định sẽ trợ giúp Manchester United tiện tiến vào trận chung kết. Hắn còn nói, hy vọng ở trong trận chung kết gặp được ta, cũng muốn ở trong trận chung kết chiến thắng ta. Ta cùng với hắn đánh một cái cá cược, chúng ta ở trong trận chung kết gặp mặt, nếu như hắn không cách nào dẫn đầu Manchester United chiến thắng Real Madrid nói, liền chuyển nhượng đến Real Madrid đến. Nói đến đây, Đường Tuyệt liền không nói thêm gì nữa. Sirger 7 cùng hình cầu đánh một cái cá cược, tiền đặt cực là tới đến Real Madrid. Thượng đế, đây tuyệt đối là đại tin tức. Phóng viên tốt biến được hưng phấn lên, một vị phóng viên lớn tiếng hỏi, hắn đồng ý không? Đường Tuyệt thần bí cười cười, nói ra, ngươi có thể đi hỏi Sirger 7. Chương 312, xung đột. Catalan truyền thông cơ hồ có nổi giận, chi thật không ngờ xem thường Barcelona. Người nói Madrid có thể đi vào trận chung kết, có thể vào trận chung kết. Rất nhiều phóng viên ánh mắt lửa nóng ngồi dậy, đây chính là đại tin tức, Sơ 7 cùng đường đánh cuộc, thua muốn chuyển nhượng đến Madrid Thượng đế, nếu cái này hai cái tiêu ngạo ra hỏa tụ hợp cùng một chỗ nói, sẽ sát ra như thế nào hoa lửa. Sơ G7 đến cuối cùng có hay không đồng ý cái này đánh cuộc? Nếu Real Madrid bất hạnh ở trong trận chung kết thua Manchester United, như vậy Florentino mua sắm sở giờ 7 kế hoạch chẳng phải mắc cạn như vậy, đường cùng Florentino có thể hay không bởi vậy sinh ra mâu thuẫn như vậy Real Madrid lại sẽ trở thành làm tiêu điểm. Bảo vệ ngôi vị trangtiolit, mình thay đổi chế độ sau, chỉ có Milan làm được qua, Real Madrid có thể bảo vệ ngôi vị. Vẫn là nói, cái này trọng tâm chính là đường tinh kế, hắn biết được bảo vệ ngôi vị độ khó khăn rất lớn, cho nên dùng đánh cuộc khiến sở giờ 7 đến không được Real Madrid. Quá nhiều suy nghĩ ở các phóng viên trong náo xí ra. Johnson giận quá mà cười, lạnh lùng đối với vị kia bổ đảo nhà phóng viên nói ra, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, hình cầu đúng tiến vào trận chung kết căn bản không ôm hy vọng, cho nên cái này đánh cuộc căn bản không có tất yếu đi để ý tới. Rất nhiều phóng viên gật gật đầu, không sai, hết thể đoán rằng đều thành lập ở Real Madrid có thể bước qua Barcelona cửa ải này bên trên, nếu như Real Madrid không cách nào tiến vào trận chung kết, như vậy cái này cái gọi là đánh cuộc, căn bản liền không tồn tại. Nói cách khác đường tuyệt cùng sở giờ 7 đánh cuộc là thành lập ở bãi cát cung điện, Barcelona sóng triều đến nay, cung điện sẽ không có. Đây Rimel Pháo viên lạnh lùng đối với Đường Tuyệt nói ra, "Sơ giờ 7 cao ngạo như vậy ra hỏa, sẽ tới Real Madrid nói đùa gì vậy?" Sơ giờ 7 kiêu ngạo không nói. Theo cái khác phương diện nói, hắn là sơ một tay đưa đến cầu thủ của Manchester United, cũng tự mình điều dạy dỗ. Ở bối chủ xoé rời đi Ocha phía sau, sơ đem rất có biểu tượng ý nghĩa số 7 áo thi đấu giao cho Sơ giờ 7, cái này dãy số can Tô nạ xuyên qua, bối chủ xoé xuyên qua. Có thể nghĩ, sơ đúng Sơ giờ 7 thái độ. Sơ sẽ thả đi Sơ giờ 7. Nhà giàu quyền lợi tranh đoạt nghiêm trọng, huấn luyện viên trong tay quyền lợi không được lạ rất lớn. Manchester United là nhà giàu không giả nhưng là sơ quyền lợi vượt qua bình thường huấn luyện viên quyền lợi hắn tập huấn luyện viên cùng tổng giám đốc quyền lợi tại một thân nói cách khác cầu thủ mua bán hắn có quyền quyết định chính mình Tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới người vừa mới có nở hoa kết quả sẽ đưa cho người khác cái này là không thể nào cho nên sơ giờ 7 làm sao có thể đi Real Madrid đây là anh Quốc truyền thông phóng viên logic đường tuyệt không có đi để ý tới đây email phóng viên cũng không có đi để ý tới cái khác phóng viên có vận động bao đi về hướng phòng thay đổi Johnson nhìn xem cái kia lại quen thuộc nhưng mà bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hình cầu. ngươi ngược lại thông minh, đơn giản một câu, đem mọi người chú ý dẫn hướng địa phương khác, nhưng mà, đêm nay ngươi chạy mất không thất bại vận mệnh." Lúc này, rất nhiều phóng viên mới kịp phản ứng, vấn đề trọng yếu nhất còn không có hỏi, hắn đêm nay người sáng lập hội phát động. 7 giờ 10 phút, phòng thay đồ đội khách, An chủ soái tuyên bố đội hình ra sân, bởi vì VV bên trên một hồi bắt được thẻ đỏ, cái này một hồi không cách nào bên trên trận đấu, mẹ tiểu đở cùng thủ dệm hợp tác trung vệ đội hình suất phát xuất hiện. Tiền vệ 5 người, Vũ Đế cùng ra gia ra tụẻ e đánh đội tiền vệ thủ, đường biên trái gì bẻ gì, Sonicder cùng cả cả trung tâm một trước một sau, một mình tiền đạo Hendy. Đáng cầu thủ có chút kinh ngạc nhìn xem An Chủ Soái, đường không phải là đã khỏi hẳn vì cái gì không cho hắn đội hình xuất phát. Dựa theo đội ý ý kiến, đường là không thể bên trên trận đấu đấy. Trải qua ta tranh thủ, đội ý mới miễn cưỡng đồng ý khiến hắn dự bị ra sân. An Chủ Soái giải thích nghi hoặc. An Chủ Soái đã sớm cho đường tuyệt lộ ra qua tin tức này, cho nên hắn cực kỳ thản nhiên tiếp nhận. Hendy qué quác miệng nhỏ giọng nói ra, hắn hiện tại cường tráng như đầu trâu bò. Còn muốn ngồi ở trên ghế đầu xem chúng ta liều mạng, cái này quá không công bằng." Dị Bệ Dĩ hư lạnh hai tiếng, bất mãn nói, "Không sai, người này khôi phục năng lực siêu cường, nào cần muốn để ý như vậy." Đường Tuyệt biết được đồng đội không vừa đứng lên đi đến chính giữa hướng đồng đội tối đầu, sau đó nói, "Các anh em, hiệp một phải dựa vào các ngươi. Các ngươi đã từng từng nói với ta, sẽ không ở trên ta trong sân trước đào quá lớn hố, ta tin tưởng các người, hiệp một ít khiến bọn họ vào vài cái cầu. Ta còn là một bệnh nhân, để cho ta liều mạng là không đạo đức đấy." Lời này khiến cho nhiều người tức giận mọi người một loạt mà theo. Trong nháy mắt nước miếng, nắm tay rơi vào trên người của hắn, bi thảm đường tuyệt đỉnh phải liên tục cầu xin tha thứ. Ngươi người này không phải là không gì làm không được ư? Chúng ta chính là muốn đào một cái hố to cho ngươi đến điện. Lưỡi biếng liền lười biếng mà lại vẫn nói những lời này, giận điên người. Chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy người vô sỉ. Thượng đế ngươi liền trận trận mắt đi, nhìn xem ngươi tuyển người này dĩ nhiên là cái này đức hạnh. An chủ xoáy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khỏe mắt chạy xuôi theo nhàn nhạt nụ cười trên mặt, cái này lúc trước bầu không khí. Ừ, tôi, tôi An Chủ Soái ho khan vài tiếng, mọi người cảm thấy mỹ mãn trở lại chính mình trên chỗ ngồi, như là không có gì cả phát sinh qua đồng dạng. Đường Tuyệt đạp trên mặt đất, tóc biến thành gạo, ủ, sau đó hắn nâng người lên, chọn chỉnh lý một chút áo thi đấu, ngầm đầu ưỡn ngực ngồi ở Henji cùng Dị Bệ Dị chính giữa trên vị trí kia. An Chủ Soái hé miệng chuẩn bị bắt đầu an bài chiến thuật, hắn nhìn xem Đường Tuyệt lộn xộn tóc, thật sự là không thể chịu đựng được, đối với hắn nói ra, người đem tóc chọn chỉnh lý tốt. Đường Tuyệt có lý chẳng sợ nói, huấn luyện viên, đây là chứng cứ phạm tội, ta không thể hủy diệt chứng cứ. Dị Bệ Dị cùng Henji đồng thời hừ lạnh hai tiếng. An chủ xoé bất đắc dĩ nói, nơi này không phải là tòa án, ta cũng không là quan tòa. Người không được chú trọng hình tượng của mình, nhưng là cũng muốn é ngại câu lạc bộ hình tượng. Đường Tuyển ngậm lại, cảm thấy huấn luyện viên lời này nói có đạo lý, bắt đầu chọn chỉnh lý tóc, đương nhiên, càng là chủ yếu huấn luyện viên là muốn an bài chiến thuật, đùa giỡn cũng muốn có chừng có mực. Cùng Real Madrid thoải mái bầu không khí không giống, Barcelona phòng thay đồ bầu không khí có chút khẩn trương. Đêm nay trước, Barcelona đã liên tục ba lượt không có ở Du kem chiến thắng Madrid, mỗi một trong sân thất bại chính là một toàn núi lớn, đặt ở trên người bọn họ. Mỗi một trong sân thất bại chính là một cái xỉ nhục, bọn họ đã liên tục ba lượt đính tại xỉ nhục chủ phía trên. Đêm nay bọn họ có vãn hồi mặt, đem sỉ nhục trả lại cho Real Madrid một lần nữa bảo vệ sân nhà vinh dự. Mặt khác, hiện tại Barcelona đại thế đã thành. Vô luận theo gần đoạn thời gian chiến tích đến xem, vẫn là theo cầu thủ trạng thái đến xem, bọn họ đều không có lý do gì không thâu được trận này thắng lợi. Chủ xoá em ép công bố đội hình xuất phát danh sách, Vanes, Anves, Cát Lợp ẩn, Tiet, Ejita Bido, Savi, Tây T Đây là Barcelona mạnh nhất đội hình, chính là chỗ này cái đội hình ở Nukem đánh bại một cái 4 0 Chủ soa FF nhìn xem câu thủ tự mình trầm giọng nói ra, ta biết được các ngươi tiến hành cường đại, hận không thể lập tức ra sân đem đối phương giẫm nát dưới chân, nhưng là ta có nói cho các ngươi biết, Real Madrid không phải là đôi bóng khác. Bọn họ thường thường ở tuyệt cảnh cùng bất lợi dưới tình huống, có thể bắn ra nhượng lại người khiếp sợ năng lượng. Trận đấu là một cước một cước đá ra đấy, ta lại một lần nữa cương điệu. Giao tâm tư trạng thái điều chỉnh tốt. Xử lý tốt mỗi một chân chuyền bóng, muốn đem trái bóng một mực khống chế tại chính mình dưới chân. Ê tô điểm gật đầu nói, "Huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta biết được làm như thế nào." Chủ soa Fép thỏa mãn gật đầu, nhìn mình trung tâm cầu thủ trong sân nói ra, "Phải chú ý xếp sau chân vào." Sau đó hắn tiếp tục nói, "Vô số trận đấu kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, đường là Real Madrid là tối trọng yếu nhất tiến công vũ khí, chỉ cần ngăn chặn hắn, liền có rất lớn cơ hội chiến thắng Real Madrid. Cho nên, các người muốn đem hắn một mực kém chết." 7 giờ 20 phút, hai bên cầu thủ phát động ra cầu thủ hiện tại trong thông đông đạo. Điệt con mắt nhìn xem trung đạo mở ra, Nhìn như hắn không có đi quan sát cầu thủ diêu Madrid trên thực tế hắn một mực Madrid trong đội ngũ tìm kiếm thân ảnh trong dài ánh mắt của hắn không hề nghiêm túc có một cô bị cưỡng chế bị bịẻ nén vui sướng xuất hiện hình cầu không có đội hình xuất phát cái này nói rõ cái gì nói rõ thương thế của hắn bệnh còn chưa có khỏi hắn Etoho quét qua miệng có chút tức giận giậ lầmầm lầu bầu chết tiệt lại không có đội hình xuất phát thứ như vậy cũng tốt cho người ở đây nhìn xuống diêu Madrid là như thế nào thất bại khoảng cách hắn 2 métage ra mốtữu mày nhìn xem mũi chân của mình như là lầm bầm lầu bầu nói đường Ngươi một không có ra sân, cái gì thằng hề đều nhảy ra, lại nói quắc mà không biết ngượng nói những lời kia. Ai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ đá một cái hiệp hay, có thể lần nữa ở NuKem trình diễn bản thứ tư? Năm trước Champions League vòng bán kết đầu trở về, tức giận Đường Tuyệt ở NuKem đánh vào bốn cầu, trở thành ở NuKem thứ nhất cái không cầu thủ Barcelona trình diễn cầu thủ của bản thứ tư. Năm nay Tây Ban nhà quốc gia đẹp bị đầu trở về, làm thu nhỏ lại cùng Barcelona điểm số chiến lệnh, hắn lần nữa ở NuKem trình diễn bản thứ tư. Đối với Đường Tuyệt người cá nhân cùng Real Madrid mà nói, đây là trói lọi chiến tích. Nhưng là đối với Hê-tô-ho người cá nhân cùng Barcelona mà nói thì phải là sỉ nhục. Trận đấu còn chưa có bắt đầu, hai bên cũng đã bắt đầu giao phong. Tức giận Hetoho ngẩn đầu hung dữ nhìn xem Ramos, lại giọng hỏi, "Ai là thằng hề?" Ramos khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn xem vị này Camor Jun siêu sao bóng đá, nghĩ thầm, "Ngươi cũng đủ đáng thương, mùa giải bắt đầu liều mạng 7 trận đấu, thật vất vả chiếm cứ xạ thủ bảng đứng đầu bảng, kết quả đường nhất tái nhậm trước, hai trận đấu sẽ đem ngươi moi lên xuống đài." "Ai? Thật sự là đáng thương nếu là người đáng thương, ngươi liền không nên như vậy vênh tự đắc." Có lẽ người như vậy bọn họ còn có thể thương tiếc ngươi một chút." Zamus lạnh lùng nói, "Ngươi." Hắn vừa dứt lời, dương cung bạc kiếm bầu không khí lập tức bao phủ cầu thủ ở thông đạo. Etto Haw con mắt đều thay đổi đỏ, cơ quả đấm, muốn đi tấn công Zamus, cân tức này sao có thể nhịn xuống? Hai bên cầu thủ dây dưa cùng một chỗ, bốn gã người trọng tài mới vừa đi ra phòng nghỉ, liền phát hiện một màn đáng sợ này. Chẳng lẽ là cái tiêu tên đáng chết lại đang gây hấn với cầu thủ Barcelona thì phải là một cái thai hòa hạ. Bọn họ lớn tiếng quát lớn, xông đi lên. Nếu như Đường Tuyệt biết mình ở Tây Ban Nha người trọng tài ấn tượng là như thế này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đến cuối cùng hai bên cầu thủ không thể không chấm dứt xung đột, Etoho cùng ra cơ hồ đồng thời hướng đối phương nuôi chân trước nhổ một ngụm nước miếng. Thang hề. Chết tiệt. Hai người cơ hồ đồng thời ở thổ xong miệng nước miếng sau, lập tức chửi bậy. Sau đó hai người nhíu mày, lại mắng một câu. Đá gãy chân của ngươi, công phá khung thành của ngươi. Trọng tài chính quay đầu xem hai người liếc, ác vừa nói nói, câm miệng có phải là nghĩ câm bài. Đến cuối cùng hai người hừ lạnh hai tiếng, cao cao ngẩng đầu lên không hề để ý tới đối phương. Sau đó Đường Tuyệt biết được một màn này sau, tiêu đau vài tiếng, cảm thán chính mình vô duyên tự mình tham gia trận này thị hội. Sau đó hắn bắt đầu cùng ra mốt tham thảo, nên dùng cái gì ác độc ngôn ngữ đi khuấy động đối phương, kích phát đối phương mặt trái tâm tình. Ở một bên cả cả, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhìn xem cái này hai cái bất lương ra hỏa. Chương 313, ngươi cho hắn sách dày đều không xứng. ES nói ra, mọi người lúc trước đều suy đoán đường đêm nay có thể hay không ra sân có thể hay không đội hình xuất phát hiện tại đã tán vật trận, hắn không có xuất hiện ở đội hình xuất phát trên danh sách. Cái này nói rõ thương thế của hắn bệnh tình huống không thể lạc quan, bởi vì Ancelotti sẽ không ở lớn như vậy thi đấu ở giữa, khiến khỏe mạnh Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá ngồi ở trên ghế đầu. Như thế xem ra, Real Madrid đêm nay giữ nhiều lành ít, trừ phi phát sinh kỳ tích, tài năng theo Nu kem toàn thân trở ra. Có lẽ đêm nay, Barcelona có thể thay đổi thay đổi gần 2 năm cùng Real Madrid giao chiến lịch sử. Madrid đài truyền hình lo lắng nói, vô luận là theo gần đoạn thời gian chiến tích, vẫn là sĩ khí bên trên xem, Barcelona đều chiếm cư thượng phong, đêm nay bọn họ lại chiếm cứ sân nhà hữu thế mà đừng ngồi ở trên ghế đầu. Hy vọng những thứ khác cầu thủ Real Madrid đêm nay có thể đứng ra. Milan đại truyền hình nói ra, Ancelotti đội xuất phát 4-5-1 trận hình, sân khách tác chiến, an bài như vậy là hợp lý đấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã từng sắc bén nhất vũ khí không cách nào ra sân, cái này trận hình có thể cùng Barcelona chống lại. Barcelona trước sau như một đội xuất phát 4-3-3 trận hình, bọn họ đúng đêm nay trận đấu tình thế bắt buộc. Champions League vòng bán kết đầu trở về trận đấu lập tức khởi tranh. 7 giờ 40 phút, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức khởi tranh. Hai đội là kẻ thù không đội trời chung, lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc trình độ, vượt qua bất luận cái gì đội bóng. Barcelona theo trận đấu ngay từ đầu liền một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, chọn chọn 5 phút qua đi, cầu thủ Real Madrid ngay cả trái bóng ở biên đều không có đụng phải. Thật giống chuyền bóng truyền mệt mỏi, thứ 6 phút, Barcelona đột nhiên nhanh hơn tiến công tốc độ, Xavi một cước liên chuyền, trái bóng mở ra Real Madrid phòng thủ, tiến vào vùng cấm. Châu Phi báo săn đám đi lên, hướng trái bóng bay đi. Hắn phía bên phải mẹ Tựu đỡ tiến lên một bước, trọng tâm mô xuống, đùi phải ở thảm cỏ bên trên cấp tốc chạy. Chạm, mẹ Tiêu đỡ chân phải sớm soạt đến trái bóng, Etoho chân phải động ở trên đùi của hắn, thuận thế phát ra hét thảm một tiếng, ngã vào Real Madrid vùng cấm bên trong. Trái bóng đến cuối cùng cút ra điểm mấu chốt. Trên khán đài cổ động viên Barcelona lớn tiếng kêu to, "Penalti! Penalti! Penalti!" "Thẻ đỏ! Thẻ đỏ! Thẻ đỏ!" Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid sắc mặt tái nhợt. Nơi này chính là Nukem, trọng tài chính hơi thiên hướng Barcelona là bình thường đấy. Bọn họ trong lòng lớn tiếng chửi bậy, "Kỳ nữ nuôi hề con mẹ nó ngươi quá không biết xấu hổ!" Giận mất giận không kèm được phóng tới ngã vào thảm cỏ bên trên Hetoho, đối với Han Quát, chết tiệt lửa đảo nhanh lên một chút. Mẹ Tiểu đờ theo thảm cỏ ngồi dậy đến. Đối với Hetoho hùng dữ chửi bậy nói, kỳ nữ nuôi đấy, ta có soạt đến ngươi sao nhanh lên đứng lên. Trọng tài chính biết mình nhất định phải lập tức làm ra đá phạt, bằng không một hồi xung đột muốn đi lên phụ xuống, hắn quyết đoán chỉ hướng phạt góc khu. Madrid đại truyền hình lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, người trọng tài làm ra công chính đá phạt. Catalan đại truyền hình nói ra, Madrid chạy mất một cái penalty. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng la hó. Đang tại giận dữ mắng mỏ Heto Hoa ra Mốt biết được trọng tài chính không có phán đá phát đền, nhưng mà hắn vẫn là quay đầu liếc mắt nhìn trọng tài chính, sau đó quay đầu lại bắt đầu tra tấn Châu Phi báo săn. Thang Hề, ngươi không biết lượng sức muốn cùng đường tranh giành cái cao thấp. Phải biết rằng, hắn chưa bao giờ sẽ đi lừa gạt P nanti đấy, ngươi xem xem chính mình vừa rồi đang làm gì đó Thang Hề. Ngươi cho hắn sách giày đều không xứng. Ác độc ngôn ngữ theo ra Mốt trong miệng bay ra, Heto Hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm, chính mình không có lựa đến, còn bị trước mắt cái này ác ma vũ đục. Hắn theo thảm cỏ bên trên đứng lên, muốn đi tấn công Ja Mous. May mắn các đồng đội tới kịp thời, không để cho hắn tới gần Ja Mous. Gio Mazit hậu vệ phải khiêu khích nhìn xem hắn, cười lạnh hai tiếng nói ra, "Đến hả? Đến đánh ta hả?" Giờ nghĩ giải lao lúc, PP Hung Hăng khen ngợi Ja Mous, cho là hắn nên ở trên con đường này tiếp tục chuyên sâu, có lẽ từ nay về sau có thể trở thành một đại tông sư. Cũng đem mình làm ác nhân kinh nghiệm, không hề không keo kiệt truyền thụ cho hắn. Trận đấu tiếp tục, Barcelona bằng vào chính mình siêu nhân một đám khống chế bóng năng lực, một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Cầu thủ Gio Mazit không có bối rối, Kiên nhẫn cùng đối thủ Chu toàn, ở khung thành phía trước dựng thẳng lên tường đồng vắt sắt. Barcelona tiến công lần lượt không công mà lui. Real Madrid ở giờ tiến công tham dự đội viên cũng không là rất nhiều. Hai cái hậu vệ biên rất ít tham dự vào. Cả cả bọn người ở tại khuyết thiếu trợ giúp dưới tình huống, không cách nào uy hiếp được vạn nẻo khung thành thủ môn. Cổ động viên Barcelona nhìn xem như là con rùa đen đồng dạng cầu thủ Real Madrid, phát ra khổng lồ tiếng la ó cầu thủ Real Madrid không làm chuyện động, tiếp tục kiên định chấp hành an chiến thuật của chủ soái bài. ES nói ra, Madrid buông tư thái Ở Nukem đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Chẳng lẽ bọn họ là ở tụ tập năng lượng? Chờ đợi đường ra sân sau lại bán ra. Catalan Đài truyền hình niệm mai nói, đây là lớn tiếng kêu to có bảo vệ ngôi vị La Liga cùng trang The Only Madrid ta xem, bọn họ chính là một con, chỉ biết có đầu rút cổ tại chính mình nửa trận con rùa đen. Madrid Đài truyền hình thở dài nói, Barcelona một mực gắt gao ngăn trận Real Madrid, như vậy đá xuống đi sẽ rất nguy hiểm đấy. Thiến công mới là tốt nhất phòng thủ, chẳng lẽ Ancelotti không biết điểm này? Real dự bị đằng sau cổ động viên Barcelona. Càng hướng phía khu chỉ huy an chủ sói lớn tiếng kêu to, "Con rùa đen, con rùa đen, con rùa đen." Nếu như đổi thành một vị thiếu soái, ở đã bị vũ nhục như vậy phía dưới, có lẽ sẽ tức sủi bọt mép, vung tay lên, chỉ huy đệ tử của mình đập ra đi. Nhưng lại an chủ sói không làm chuyện động, ôm cánh tay, bình tĩnh nhìn xem sân vận động. Đường Tuyệt nhìn xem trước người cái kia nét cũng không cao lắm thân ảnh, nhìn xem an chủ sói trên đầu tóc hoa râm, gọi ra một hơi, đối với mình nói ra, "Tiểu tử, hiệp hai rồi đi lên sau, có từ từ đi đến giáo huấn những người kia, không thể để cho huấn luyện viên chằng chằng nhận vũ nhục." Theo thời gian trôi qua, Barcelona tiến công tiết tấu càng lúc càng nhanh, bọn họ ý đồ dùng tốc độ đến vỡ tung Real Madrid phòng thủ. Real Madrid giống như là sóng lớn phía trên thuyền, tuy thời đều có bị cắn nuốt khả năng. Hiệp 1 phút 27, Messi ở vùng cấm phía bên phải tiếp nhận Iniesta tuyệt vời chuyển, ở mẹ mẹtiệu đỡ bù vị trí trước, một cú sức lực sút, trái bóng thẳng đến gần góc. Nu kem không khí lập tức khẩn trương lên. Casillas như thần bình trời giáng, thả người nhảy lên, thân thể trên không chung mở rộng đến mức tận cùng, hai tay kiên định ngăn tại trái bóng đi tới đường lối bên trên. Trạm, trái bóng bay ra điểm chốt. a Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng hận thanh âm, sau đó chính là tiếng vỗ tay sấm dậy. Real Madrid cao thấp kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, thu rẻm tiến lên đem Casillas kéo đến, hung hăng cho hắn một cái gâu ôm. Sai sót ghi bản cơ hội tốt Messi, ảo náo ôm lấy đầu của mình. Vì ngăn ngửa khó xử số liệu, hiệp 1 phút 32, cả cả ở khoảng cách Real Madrid không thành chừng 40 thước một cước sút xa, và Messi thoải mái đem trái bóng ôm vào trong ngực. Cổ động viên Barcelona phát ra khổng lồ tiếng cười nhạo, cổ động viên Madrid trên mặt có khó xử xuất hiện. Hiệp 1 thứ 42 phút, trên trận mưa gió đột biến, Barcelona ở Real Madrid vùng cấm đi tới được một loại hoa mắt khác nhau qua một phối hợp, Messi chuyền bóng xé mở Real Madrid phòng thủ, Iniesta chen vào chính là một cú sức lực sút. Dội vàng không kịp chuẩn bị Casillas không có có thể ngăn cản trái bóng. Vào. Barcelona sân nhà 1 không vượt lên đầu. Barcelona tiến công cuối cùng là sắc bén đấy, Real Madrid phòng thủ cũng cũng không phải hoàn mỹ đấy. 4 ngày trước Real Madrid ở sân nhà khiến Geta phê đánh vào hai bàn, tiến công sắc bén Barcelona rốt cục ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc, công phá khung thành của Real Madrid Bên sân các phóng viên tâm tình tất cả không giống nhau, Catalan hành chính truyền thông hưng phấn vung tay hoan hồ, ngược đường liên minh bọn họ tuy nhiên hưng phấn, nhưng là cảm thấy ít một điểm gì đó, về sau bọn họ suy nghĩ cẩn thận, đó là hình cầu không có ở trên trận. Đến từ Madrid hành chính cùng nước Pháp truyền thông lắc đầu thở dài, Real Madrid trông coi cuối cùng vẫn là trông coi không giới tới. Milan giải truyền hình nói ra, Iniesta ghi bàn trợ giúp Barcelona 1-0 vượt lên đầu, ở qua đi 21 trận trận đấu, Barcelona ở Du kem tiến tiến cầu trận đấu, bọn họ đều lấy được thắng lợi. Đêm nay còn có thể kéo dài cái này kỷ lục. Madrid đại truyền hình nói ra, chúng ta đã sớm nói, tiến công là tốt nhất phòng thủ. Ancelotti vì chính mình bảo thủ trả giá thật nhiều, đóng quân nửa trận, cái này trọng tâm ở trên khí thế muốn thua đối phương. Nay cầu tất nhiên sẽ kích phát Barcelona càng lớn ý chí chiến đấu, giêu Madrid nguy hiểm. AS nói ra, Iniesta ghi bản đánh vỡ trên trận cân đối, thua Real Madrid sẽ cải biến trước bảo thủ vẫn là nói, bọn họ còn muốn tiếp tục co đầu rút cổ tại chính mình nửa trận, bị động bị đánh. Hiển nhiên, An chủ xoáy bảo thủ, lọt vào đến từ tất cả truyền thông phê bình. Ở nơi này là một hồi đỉnh phong quyết đấu. Một cái bằng vào sân nhà ưu thế quy mô tiến công, một cái có đầu rút cổ nửa trận bị động bị đánh, cái này rõ ràng liền không được là cùng một đẳng cấp đối thủ mà. Năm tháng trước cái kia trong sân Tây Ban Nha quốc gia derby, hai bên ra sức đánh thế công trái bóng, khiến người nhiệt huyết sôi trào, hai bên tổng cộng đánh vào 6 cái đi bàn, như vậy trận đấu mới xứng đôi đỉnh phong quyết đấu. Eto hướng phía ra Musliet mắt nhìn, hừ lạnh hai tiếng, nói ra, thằng hề có đầu rút cổ nửa trận, ai mới là thằng hề các ngươi cho rằng có đầu rút cổ nửa trận có thể trông coi được. Tỷ số thua, giác Mus tâm tình vốn liền không tốt, hiện tại lại bị người khác quách. Hắn đuôi lông mày dương lên, trong mắt bắn ra một đạo hừng quang, đã đến tức giận bên cạnh. Gutti một thanh tử phía sau ôm lấy hắn, lớn tiếng ghé vào lỗ thai hắn nói ra, "Tỉnh táo, tỉnh táo, chúng ta không thể cho đường đảo một cái hô to." Nghe nói như thế, Gamus trong mắt đỏ sáng rút đi, khôi phục tỉnh táo. "Đúng vậy à, không thể đào hố to hả? Bằng không đường cho dù có thiên đại bổ sự, cũng vô lực xoay chuyển trời đất." "Chết thiệt, ngươi không được có đáp ý quá sớm." Etoho cười khẽ vài tiếng, không có đi để ý tới Gamus tính chất uy hiếp lời nói, "Chạy đi." Hắn muốn đi cùng mình đồng đội cùng một chỗ chúc mừng đi bạn. An chủ xoải uy nguyên bình tĩnh, nhưng mà hắn lại trong lòng âm thầm lắc đầu, cuối cùng còn thì không cách nào trông coi hạ xuống hả. Đường Tuyệt nhìn xem hưng phấn vây tại một chỗ cầu thủ Barcelona, tay phải nắm thật chặt, bởi vì dùng sức quá lớn đốt ngón tay có hơi trắng bệnh. Hắn trong lòng đối với mình nói ra, một bàn không coi vào đâu, đuổi trở về chính là. Giờ phút này, Madrid thành thị yên tĩnh như đêm, bề ngoài, thất vọng trong không khí bẩm bền, nếu như đội bóng tự mình cùng đối phương đánh đôi công chiến, thua một cầu còn không có gì, chí ít có san bằng tỷ số cơ hội. Nhưng là đội bóng tự mình co đầu rút cổ lửa căn bản nhìn không tới ghi bàn cơ hội, còn muốn đến gần nhất mấy trận đấu, Real Madrid đều là ở lão đảo ở giữa đạt được thắng lợi, bọn họ dự cảm đến đêm nay khả năng. Mà Barcelona La Thành thị hưng phấn dị thường, đội bóng của bọn họ thế công như nước thủy triều, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Đêm nay, có dự sạch trước xỉ đủ. Chương 314, Nguyễn Lai like huấn luyện viên cũng là ưa thích vẻ mặt. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid tiến công vẫn không có khởi sắc, trái bóng rất nhanh lại lần nữa bị Barcelona một mực khống chế. Buzzer 3 phút sau, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp 1 trận đấu chấm dứt. Catalan đại truyền hình lớn tiếng nói, hiệp 1 chấm dứt, Barcelona 1-0 vượt lên đầu. Nhìn trung hiệp 1 trận đấu, Barcelona thế công như nước thủy triều, một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, khống chế bóng xuất đạt tới kinh người 71%. Cái này số liệu cùng bên cái kia trận đấu còn cao 5 cái điểm. Barcelona không chỉ có tiến công chiếm ưu thế, phòng thủ đồng dạng làm được phi thường tốt, khiến Real Madrid cả cái hiệp 1 chỉ có đáng thương 3 lượt sút gol, hơn nữa chỉ có một cú sút gol đánh vào khung cầu môn trong vòng. Cái này duy nhất một lần đánh vào khung cầu môn bên trong sút là cả cả 40m ở ngoài cái kia chân sút xa, chính là chân thuần túy số lượng theo sút xa. Mà Barcelona có 7 lần sút gol, 4 lần đánh vào khung cầu môn trong vòng. Cả cái hiệp 1 chính là nghiêng về một bên trận đấu. Cái này hoàn toàn không được là cùng một đẳng cấp trận đấu, Real Madrid căn bản không có thể hiện ra nhà giàu khí phách, co đầu rút cổ nửa trận, không hề ý chí chiến đấu. Trái lại Barcelona, khí thế như cầu rồng, tiến công tích cực, phòng thủ nghiêm mật, thể hiện đội mạnh phong độ. Madrid đại truyền hình nói ra, Real Madrid đấu pháp bảo thủ, Ancelotti vì chính mình bảo thủ trả giá thật nhiều. Nếu như Real Madrid hiệp 2 tiếp tục như vậy không hề ý chí chiến đấu nói, đám đợi bọn hắn đúng là một hồi thảm bại. Phân thuộc hai phe cánh đài truyền hình đều đúng Ancelotti đề xuất phê bình, nói thật, Real Madrid hiệp 1 biểu hiện sát thực tạm được, khiến người thất vọng. Real Madrid người ủng hộ mây đen gắn đầy, rất nhiều người ủng hộ dứt khoát tắt đi TV, không muốn xem đến Real Madrid bị trả đạp hình ảnh. Ở cầu thủ Real Madrid trở lại phòng thay đồ trên đường, cổ động viên Barcelona cùng dọc theo đường nhân viên công tác, phát ra tiếng cười nhạo cùng khinh bỉ ánh mắt. Dị bẹ gì không vừa đối với bên cạnh Henry nói ra bọn họ chẳng lẽ quên phía trước 3 trận đấu thảm bại. Henji quắt quắt miệng khinh thường nói, loại người này trừ bỏ từ từ đánh bọn họ, không có những biện pháp khác, một bộ kẻ ti tiện bị ở đắc chí bộ dạng, thật sự cực kỳ cần ăn đòn. Dạ Mỗt gật gật đầu, sâu chấp nhận nói, vậy hay để cho Đường ở hiệp 2 hung hăng đánh bọn họ. Không phải nói cầu thủ Diêu Magic trên người không có áp lực, cũng không là nói bọn họ đúng hiệp một trận đấu rất hài lòng, bọn họ chẳng qua là muốn dùng loại này trêu chọc nửa khí, hóa giải trên người áp lực mà thôi. Trở lại phòng thay đồ, Đường Tuyệt lại bắt đầu túi đồ. Hắn cúp hết túi nói ra, cảm tạ các huynh đệ chịu đủ. Không có cho ta đảo một cái hô to. Hiệp 2 trận đấu liền giao cho ta, ta sẽ làm những kia xấu xí sắc mặt đi khóc. VV cảm thấy lời của hắn nghe rời đi lên cực kỳ thuận, chấm dứt cho ra một truyền thụ làm ác người kinh nghiệm, ngẩng đầu lớn tiếng nói, tốt nếu như đêm nay ở nơi này lấy được thắng lợi, đêm mai trở lại Madrid, ta thỉnh mọi người uống rượu. Đường Tuyệt lắp đầu nói ra, chuyện uống rượu, vẫn là ta tới xin mời. Zác không đồng ý, lớn tiếng hét lên, VV thật vất vả hào phóng một lần, ngươi sao có thể đoạt lấy đi? Mọi người cười to. Đường Tuyệt ngậm lại, lại xem VV liếc Núm núm vai nói ra, "Không, có biện pháp, ta chỉ có thể giúp người hoàn thành ước vọng." PP vung tay lên nói ra, "Chút tiền ấy tính toán cái gì, việc rất nhỏ, trước kia cho ngươi mời khách, chẳng qua là nghĩ cho ngươi một cái khoe khoang cơ hội mà thôi. Hiện tại xem ra, tiền của ngươi thật sự rất nhiều, liền tính ngày ngày mời chúng ta uống rượu, cũng uống bất tận. Hiện tại chúng ta sẽ không cho ngươi thêm khoe khoang cơ hội." Hắn nhìn xem mấy vị khác đội bóng nhà giàu bọn họ nói ra, "Từ nay về sau mọi người thay phiên đại lý, lúc này đây là ta, lần là Henry, sau đó là Kaká, thủ rèm, gì bẹ gì." Dạ Mỗ chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, "Trong lúc này tại sao không có ca Caxi lát hắn là đội trưởng?" VV một bộ bí hiểm bộ dạng, nói ra, "Ta như thế nào sẽ quên hắn chúng ta mỗi đại lý một lần, hắn có đại lý hai lần. Mỗi một luân phiên đều do hắn đến kết thúc công việc." Ca sĩ lắc mặt có khổ tình cảnh, chỉ cần lắc đầu thở dài. An chủ xoái thỏa mãn gật đầu, nói thật hắn đúng loại này, bầu không khí thật sự rất hài lòng. Ở áp lực cực lớn dưới, đám cầu thủ còn có thể nói ra nói như vậy, nói rõ tâm tình của bọn hắn thật sự rất tốt. Nếu ngược đường liên minh bọn họ nghe được bọn họ ở giờ nghỉ giải lao lúc Nói những cái này không hề không biên bỏ nói nhất định quá sợ hãi sau đó nhất định sẽ ác độc mắng hơn mấy câu an chủ soái nhẹ nhàng ho khan vài tiếng đường tuyệt tự giác trở lại vị trí của mình huấn luyện viên muốn nói nói này con có thể rửa thai lắng nghe ta biết được rất nhiều người ở phê bình chúng ta nói chúng ta bảo thủ không muốn phát triển nhưng là ta muốn nói cho mọi người chính là cha bóng cho tới bây giờ chính là chú ý người thắng làm vừa ta không có hứng thú đi lưu danh sử sách cố ý làm ra nhất phái Tông sư bộ dạng làm ra cái gọi là lưu phái khiến những kia chó má không hiểu truyền thông pháp viên cũng cái gọi là chuyên gia thường thường nâng lên tên ta. Người đều có tâm tình đấy, An chủ soái đây cũng là ở phát tiết tâm tình của mình. Hiệp một bảo thủ, cho chúng ta tiết kiệm thể năng, vì chúng ta ngược tấn công xong trụ cột. Ta cực kỳ thích mọi người mới vừa nói những lời kia, nếu như tuổi trẻ 20 tuổi, ta nhất định sẽ đi theo các ngươi cùng đi uống rượu. Lúc này không có có người nói, huấn luyện viên, kỳ thật ngươi căn bản không được lão, chúng ta có thể cùng đi phóng túng bởi vì bọn họ biết được An chủ soái trên người áp lực, bọn họ biết được huấn luyện viên của tự mình cần muốn phát tiết tâm tình. Điều mới vừa nói rất khá. Hiệp hai liền giao cho ta, ta sẽ làm những kia xấu xí sắc mặt đi khóc, những lời này cực kỳ có khí phách, làm cho người ta một loại tác phong lánh nhạt cảm giác. Đúng vậy à, trái bóng chẳng qua là một hồi trò chơi mà thôi, nó không được liên quan đến sinh tử các loại việc lớn, làm gì nghiêm túc như vậy à? Có người nói trái bóng không quan hệ sinh tử, nhưng là cao hơn sinh tử, ta cảm thấy được những lời này chính là một cái cái rắm, trái bóng chính là trái bóng, cùng sinh tử có quan hệ gì? Cầu thủ Real Madrid trong mắt xuất hiện kinh ngạc, đây là cái kia gần đây dùng trầm ổn, bình tĩnh vừa vận Ancelotti. An Chủ Soái phát hiện đội viên trong mắt kinh ngạc, thu hồi suy nghĩ, vừa cười vừa nói, nói nhiều nói vài lời, "Chúng ta bây giờ trở lại chuyện chính. Hiệp 2 chúng ta muốn cùng bọn họ đánh đôi công chiến. Chúng ta muốn cho thế nhân xem đến chúng ta tấn công." Đường Tuyệt có chút kinh ngạc nhỏ giọng nói một câu, "Nguyên Lai huấn luyện viên cũng là ưa thích vẽ mặt đấy." An Chủ Soái trừng hắn liếc nói ra, "Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đi đánh người khác mặt, liền không cho phép ta vẽ mặt?" Đường Tuyệt lập tức chịu tội, "Huấn luyện viên, ta là học sinh của ngươi, cái này vẽ mặt sự, có thể toàn bộ là theo ngươi nơi ấy học được đấy." An chủ xoé sắc mặt đỏ lên, nhưng mà, lời này nghe rời đi lên. Nghe rời đi lên cũng không tệ lắm. Đội chủ nhà phòng thay đồ, bầu không khí nhiệt liệt, Messi không hề mấy ủ mà tê, khó được lộ ra nụ cười trên mặt, còn về Hèto ho, căng ở ra sức phun nước bọt. Chủ xoé Pep gọi ra một ngụm thở dài. Cực lực gáp chế chính mình tâm tình hưng phấn, dù sao cuộc so tài này còn chưa kết thúc. Tuy nhiên Real hiệp một biểu hiện khiến người thất vọng, nhưng là Ancelotti cái kia cáo giả, trong hồ lô đến cuối cùng bán là thứ gì? Vẫn chưa biết được. Chẳng lẽ lại Real Madrid hiện tại chính là chỉ có cái này trình độ? Đường hiệp 2 sẽ ra sân lên đi. Nhưng là thương thế của hắn càng trở về, có thể lập tức có thượng giai thể thao trạng thái. Mặc kệ những kia, binh tới tướng đỡ nước tới đập đất, đất chặn. Hắn ho khan vài tiếng, Eto ngo ngậm miệng lại, ngồi ở vị trí của mình. Theo Barcelona chiến tích càng ngày càng tốt, đội bóng bầu không khí càng ngày càng tốt, đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu cường đại. Chủ soa FFB ở phòng thay đổi quyền vi sắp đạt đến đỉnh điểm. Hiệp 1 chúng ta biểu hiện ra chính mình trình độ, hiệp 2 có tiếp tục gia tăng tiến công độ mạnh yếu. Real Madrid có thể sẽ tiếp tục bên trên chiến thuật của nửa trận. Chúng ta như vậy liền không cần khách khí lấy thêm vài cái tỷ lệ bàn thắng nếu bọn họ thay đổi chiến thuật cùng chúng ta đánh đôi công chiến đó là càng lý tưởng đấy ta mạnh nữa điều một lần nếu như đường ra sẽ nói có cho ta gắt gao nhìn thẳng hắn máu của hắn theo nói chuyện tiết tấu càng di chuyển càng nhanh đến đến cuối cùng cơ hội như biến thành xe lửa gào thét lên ở trong mạch máu lao nhanh chiến thắng bọn họ mục tiêu của chúng ta là Tam Quan Vương có lẽ đến giờ phút này ga la lại cũng không có cách nào áp chế trong lòng hào hùng lần đầu tiên hướng câu thủ tự mình biểu lộ chính mình hùng tâm trí lớn Etoho cơ hổ có gào thét kêu lên, Messi ánh mắt sáng ngời, liền ngay cả bình tĩnh Xavi, sắc mặt cũng bắt đầu săn sinh. Chiến thắng bọn họ, mục tiêu tam quan vương Etoho hốt cục vẫn phải nhịn không được gào thét kêu lên. Tất cả mọi người biết được Barcelona có thực hiện tam quan vương, lớn nhất chướng ngại chính là Real Madrid, chỉ cần bước qua Real Madrid lúc này hố, tiền đồ của bọn hắn chính là một mảnh sáng rực. Khi một Real Madrid không xong biểu hiện, khiến chủ xóa FF5 chắc khí thế gào ra tam quan vương cao xa mục tiêu. Giờ phút này, Barcelona phòng thay đồ bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, tiến hành như lựa. Trải qua 15 phút giải lao nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ trở lại sân vận động, Đồ Tuyệt đứng sân vận động ở bên ngoài chuẩn bị ra sân, hắn thay thế ra ra tựa è e ra sân, Real Madrid trận hình cũng tùy theo biến thành 4-4-2. Bên sân phóng viên tâm tình khác nhau, Catalan hành chính cùng ngược đường liên minh bọn họ trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt, đúng vậy a, muốn chiến thắng, có hình cầu Real Madrid, tới mới có cảm giác thành tựu. Madrid hành chính cùng nước Pháp truyền thông lắc đầu, làm gì à, nếu ngươi không được trong sân, còn có thể cho chúng ta lưu ti ý nghĩ, ít nhất có thể lựa mình rối người lựa gạt mình Barcelona thắng lại có cái gì không tốt. Đường bởi vì bị thương bệnh không có bên trên trận đấu. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid như là trông thấy cây cỏ cứu mạng, trong ánh mắt u ám rút đi, biến được mình sáng lên. Nộ bù cổ càng nhịn không được lớn tiếng hô kêu lên, Đường Tuyệt đường Tuyệt đường Tuyệt. Nàng bên cạnh hơn 200 danh cổ động viên Nhật Bản, không có giống xem háo sắc đồng dạng nhìn xem nàng, cũng đi theo nàng lớn tiếng kêu to tên Đường Tuyệt. Phải biết rằng bọn họ đến Barcelona vé máy bay chính là nỗ bộ cổ tiểu thư ra đấy, hơn nữa bọn họ chính giữa rất nhiều người là Tozo ta nhân viên của công ty. Còn về cổ động viên Barcelona, trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Tâm tư của bọn hắn cùng ngược đường liên minh là giống nhau, Barcelona chỉ có chiến thắng có được hình cầu Real Madrid mới có cảm giác thành tựu, mới đến khiến người hưng phấn. Không phải sao, như vậy Real Madrid còn có thể tìm cái gì lấy cớ? Etoho ánh mắt biến được minh sáng lên, Messi khẽ cắn môi, gọi ra một ngụm thở dài, thầy ta đáp lại chủ soa Pep tiêu to, đối với hắn đảm nhiệm một cái ok thủ thế, tỏ vẻ chính mình rõ ràng nên làm như thế nào. Trong tai chính ý bảo đường tuyệt vào trong sân, vị này Real Madrid số một siêu sao bóng đá, tại chỗ đảm nhiệm hai cái hốc bụng nhảy, gù cổ. Mới chậm rãi chạy sân vận động bảo. ES nói ra, Ancelotti rút cục ra chiêu, đem trong tay hắn lớn nhất đưa ra một bài đá ra đến. Real Madrid hiệp 2 sẽ cải biến chiến thuật. Catalan Đài truyền hình khinh miệt nói, hình cầu ra sân có thể thay đổi thay đổi cái gì? Madrid Đài truyền hình cẩn thận nói, hy vọng đường có thể thay đổi thay đổi Real Madrid bị động cục diện, hy vọng Ancelotti thay đổi hiệp một bảo vệ chiến thuật của chúng coi, có lẽ Real Madrid còn có liều mạng cơ hội. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Chương 315, sát khí nghiêm nghị. Trận đấu ngay từ đầu sau, cầu thủ Barcelona đột nhiên phát hiện cầu thủ Real Madrid tựa hồ từ trong ngậm tỉnh lại, từ một chỉ rùa đen rút đầu biến thành một đầu mở ra buồn máu miệng rộng, cơ móng vuốt sư tử mạnh mẽ. Ở kinh ngạc sau, bọn họ ý chí chiến đấu đắt đỏ, có lẽ bọn họ càng ưa thích cùng như vậy Real Madrid trận đấu. Chỉ có chiến thắng như vậy Real Madrid mới có cảm giác thành khiếu. Hỏa tinh động địa cầu, hoa mỹ hoa lửa bay lên, một vài bước khiến người nhiệt huyết sôi trào đấy, khiến những kia tắt đi TV box cổ tay thở dài Madrid người ủng hộ hình ảnh xuất hiện. Phần thứ 2 đồng hồ Dị bẹ gì đường biên trái xé mở Barcelona phòng thủ, đột nhiên một cơ chuyển, trung lộ Hendri lượáp vua sư tử cắt lượn, một cái xinh đẹp sư tử bay đầu. Và Nes Janan đem trái bóng đỡ ra điểm mấu chốt. Ngay sau đó Dị bệ gì đem phạt góc đá vào Barcelona vùng cấm, ở một mảnh rối loạn trong, tỷ hệ đem trái bóng đưa ra vùng cấm, Mai phục tại vùng cấm ở ngoài sân Nick the Nine, cầu chính là một cú sút mạnh. Trái bóng đánh vào cả cạ trên người, khúc sút ra điểm mấu chốt. Thứ 5 phút, Barcelona còn lấy nhăn sắc, Messi ở vùng cấm ở ngoài một cước sức lực Casi đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Thứ 6 phút 6, vùng cấm ở ngoài Iniesta đem trái bóng sâu vào vùng cấm, Villa cơ cảnh tiến lên một bước, một cái xinh đẹp nhảy như cá sông lên đưa, trái bóng theo trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Phút 9, Đường Tuyệt vùng cấm ở ngoài tiếp nhận Sönickder thẳng chuyển, đưa lưng về phía khung thành hắn, trực tiếp hồi sao cho Nghiêng trước chức Kaka, xoay người liền theo tỉ hệt bên người, cắm vào Barcelona vùng cấm. Kaka không có ngừng cầu, cũng không có điều chỉnh, trực tiếp đem trái bóng chuyển đến Đường Tuyệt trước người. Đây là một cái cực kỳ đơn giản khác nhau qua một, nhưng là dù là đơn giản nhất khác nhau qua một, chỉ cần vận dụng thỏa đáng có thể sẽ mở đối phương phòng thủ. Đường Tuyệt cơ chân trái hướng trái bóng mà đi. Đây là muốn sút gol. Hắn phía bên phải cắt lở quần rũi ra chân trái của mình, muốn đi phủ kiến sút gôn đường lối. Chạm, không thành bên trong vạng net quá sợ hãi, Đường Tuyệt tốc độ nhanh dong đưa chân trái đột nhiên chậm lại, hắn thay đổi sút làm cái, trái bóng theo cắt lở quần bên trái bay qua. Trong nháy mắt Barcelona phòng thủ mở rộng ra. Khoảng cách Đường Tuyệt 2m xa ẹ e thì ta bị đổ giống to một tiếng, bổ vào qua, hắn muốn dùng âm thanh cùng khí thế, đèn bù trong nháy mắt xuất hiện phòng thủ lỗ thủng. Thần kinh bắt chiến đã từng gặp phải qua vô số nghiêm trọng khảo nghiệm đường tuyệt, không phải là những kia vừa mới xuất đạo cầu thủ, hắn trầm mặc mà kiên định dong đưa chính mình ngồi phải. Hắn muốn làm gì? Sút. Không thành bên trong Vanez trọng tâm hơi hơi trước rời, vừa vận rơi vào hai chân trước, cái tư thế này thích hợp chính mình phía bên trái phải hai cái phương hướng đập ra đi. Ejezita bị độ trọng tâm bắt đầu giảm xuống, hắn muốn dùng chừa xoạc phong bế đường tuyệt một nửa sút goal tứ đường, đem bóng cầu môn bên trái lưu cho Vanez đi một pha cứ nguy. Đúng. Một tiếng giòn vang, trái bóng quả nhiên như Ejezita bi đồ trồ nghĩ như vậy, hướng khung thành bên trái bay đi. Liên tại trái bóng theo đường tuyệt dưới chân bay ra trong nháy mắt, vặn nhẹ chân trái dùng sức đạp một cái, hướng chính mình phải phía trước đập ra đi. Trong nháy mắt, nu kem căng tính lại, không khí căng thẳng. Chạm, tay phải của hắn ngăn tại trái bóng đi tới đường lối bên trên. Phụ, trái bóng cùng cái tay kia thân mật tiếp xúc, sau đó thay đổi đi tới phương hướng, hướng cửa bên trái trụ mà đi. Chạm, trái bóng ở khung thành trụ cạnh ngoài đụng một chút, sau đó cút ra điểm mấu chốt. A a, Nukem căng thẳng không khí, như cái gương đồng dạng vỡ ra, mới lạ không khí một lần nữa sinh động ngồi dậy. Cổ động viên Barcelona phát ra khổng lồ âm thanh. Cái thanh âm này trong có sống sót sau thai nạn cảm thán, bọn họ không hề kiên định cho rằng đêm nay Barcelona nhất định có thể đại thắng, như chiến thắng Bayern lớn như vậy thắng. Nhưng mà, bọn họ sẽ không bởi vì đường tuyệt một cú sút gol, mà cho rằng làm đội bóng tự mình sẽ như 3 lần trước quyết đấu như vậy, ở sân nhà thua dưới trận. Đúng vậy a, chẳng lẽ Real Madrid bằng vào một lần thành công phối hợp. Có thể đả kích cổ động viên Barcelona trong lòng tin tưởng uống chi thai này bóng còn không có đánh vào, Barcelona vẫn là một không vượt lên đầu. Cổ động viên Real Madrid ở tiết hận sau, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tâm tình của bọn hắn thay đổi hiệp một tối tăm, biến được ánh mặt trời ngồi dậy. Có lẽ đường ra sân thật có thể thay đổi cục diện. AS lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, đường cùng cả cả ở Barcelona vùng cấm ở ngoài tiến hành một lần thành công khác nhau qua một phối hợp, sẽ mở Barcelona phòng thủ. Đường ở vùng cấm bên trong cải qua cặt lập ổn, một cú sút, nếu như không có Vang Lệ Dũng mãnh phi thường bộ nhào cầu, hiện tại trận đấu liền sẽ biến thành 1-1. Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, trải qua giờ nghỉ giải lao phía sau, Ancelotti khiến đường ra sân. Đem trận hình theo 4 năm một biến thành 442 đang nói minh hắn muốn cùng Barcelona đánh đôi công chiến sự thật chứng minh xác thực như thế Real Madrid theo hiệp 2 bắt đầu sau thay đổi hiệp 1 câu đầu rút cổ nửa trận bảo vệ trên thuật trong coi cùng Barcelona đánh chủ ý đôi công chiến đây mới là Madrid đây mới là cái kia lục Quan Vương đây mới là vô địch tới sư trên người mới có khí phách catalan đài truyền hình nói ra Madrid sống Barcelona ý chí chiến đấu sụp sôi thay đổi suốt làm cài vứt bỏ cắt lợ bẩn sau đó ở gì e ta bị đổ phủ kín giới hoàn thành suốt Đường Tuyệt nhìn xem bị Vane nét đập ra trái bóng, trên mặt không có vẻ bại, trong mắt chỉ có hừng hực tiến hành. Hắn quay đầu đối với cả cạ giơ ngón tay cái lên, cả cạ cho hắn tiền thu một cái ngón tay cái. Đã từng khủng bố tổ ba người ở giữa hai vị thanh niên Tài Tuấn, án ý vẫn còn đang. Dị bẹ dị ôm trái bóng, đi vào phạt góc khu, sau đó một cước đem trái bóng đá vào Barcelona vùng cấm. Vừa mới hoàn thành một lần đặc sắc một pha cứu nguy Vane Ness, uy phong lấm lấm nhảy lên mà đi, một quyền đem trái bóng đá ra vùng cấm, tan phạt góc thiên công. Vùng cấm ở ngoài Xavi, bộ ngực hơi hơi giơ lên đem trái bóng tháo xuống, sau đó một cước chuyển cho mình bên trái 3m ở ngoài Iniesta. Phản kích. Sonic đợi không hề không nói đạo lý tiến lên một bước, đem đã chuyền hết cầu Iniesta xoạc chân ở thảm cỏ bên trên. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, cho nằm ở thảm cỏ bên trên Real Madrid tiến công người tổ chức đưa ra một thẻ vàng. Khu chỉ huy bên trong an chủ sói, ôm cánh tay khẽ gật đầu, cái này mở ra thẻ vàng đáng giá, phá hoại Barcelona tốc độ nhanh phản kích. Hưng hึก khí thế giải thi đấu ở thảm cỏ tốt nhất diễn, trên khán đài hai bên người hâm mộ tiếng hò hét liên tiếp. Bọn họ giống như cũng ở đây bên trên chém giết bình thường, khí thế cao tuyệt, ý chí chiến đấu sục sôi. Phút 17, Sonik ở tại chính mình trong vùng cấm một cước tinh chuẩn khoảng cách dài thẳng chuyển bóng, trái bóng dán thảm còn như sắc bén lợi nhận vượt qua vài đường phong tỏa, đi vào đối phương trong vùng cấm. Vắt đối với đối phương không thành đường tuyệt, nhẹ nhàng dùng tướng chân phải trái bóng dừng lại, sau đó dùng sết đánh không kịp che thai xu thế, hai chân tốc độ nhanh ở trái bóng bên trên kéo đẩy. Một cái sinh đẹp vô cùng, khiến cổ động viên Real Madrid như, si như say xoay tròn liền như vậy ở Nukem hoa mỹ trình diễn. cổ toàn thân run rẩy. Dùng hết khí lực toàn thân, tay chống kim loại lan can, lớn tiếng gào rú. Trong nơi này vẫn là Tô Dô ta nhà đại tiểu thư, rõ ràng chính là một cái điên khủng cổ động viên điên cuồng. Vứt bỏ cây tạ, Đường Tuyệt như cấp tốc bình thường, mang theo trái bóng thẳng hướng đối phương vùng cấm. Trước mặt của hắn có 3 người, phía sau là cầy tạ, phải phía sau là Iniesta, 5 tên cầu thủ Barcelona tạo thành một cái khiến người sợ vàng đây. Đường Tuyệt không có sợ, từ thành danh sau, như vậy hình ảnh xuất hiện nhiều lần lắm. Cái này hình ảnh ngược lại kích phát hắn phóng lên trời ý chí chiến đấu. Cổ đàn âm thanh ở Barcelona cái này, nằm cầu thủ vị trí trong nội tâm vang lên. Đường Tuyệt hai chân, giống như là đàn dương cầm bậc thầy hai tay, ở hai màu trắng đen đàn dương cầm khóa bên trên, có tiết tấu cao thấp bay múa. Chi âm chi kỷ trong sát khí nghiêm nghị. Bên trên một khắc, một cái bước dài hướng thì hết, đang lúc mọi người cho là hắn sẽ từ nơi này tìm kiếm đột phá miệng thời điểm, Đường Tuyệt trọng tâm đột nhiên dừng lại, giống như là vừa mới phát ra cao thanh âm, đột nhiên liền biến thành giọng thấp, làm cho không người nào có thể tìm kiếm trong đó quy luật. Trạm, Đường Tuyệt trọng tâm hơi hơi hướng phải, chân phải cạnh ngoài ở trái bóng bên trên miết lên đang lúc mọi người cho là hắn muốn giết hướng cắt lở phần thời điểm, hắn lại ra làm ra biến hóa, chân phải ở trái bóng bên trên phía bên trái vượt qua kéo. Tỳ Hệt vừa mới bung lỏng một hơi, hiện tại tâm của hắn lập tức lại bắt đầu khẩn trưng lên. Chỉ tiếc, trên hắn một khắc thư giãn, cho Đường Tuyệt lưu lại cơ hội. Ở hắn tốc độ nhanh di động chính mình trọng tâm thời điểm, Đường Tuyệt đã mang theo trái bóng thẳng hướng hắn phía bên phải. Tây Ta hét lớn một tiếng, vai phải hung hăng vọt tới Đường Tuyệt vai trái. Trong nháy mắt bả vai của hai người tới một lần thân mật mà lực lượng rất lớn tiếp xúc. Tuyệt vời tiếng đàn biến được mất trật tự ngồi dậy. Đường Tuyệt Thất Tha thất đều, gặp gần mang theo trái bóng, gian Nan đánh vào Barcelona vùng cấm. Lu kem không khí căng thẳng cơ hồ cứng lại, cổ động viên Barcelona trong lòng mà nghiệm, thất bại thất bại thất bại. Cổ động viên Real Madrid thiếu chút nữa rống lớn ra đến, kiên trì kiên trì kiên trì. Khu chỉ huy an chủ xoáy chân mày hơi nhíu lại đến, không biết hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn cách đó không xa chủ soé FF sắc mặt có hơi trắng bệnh, chết tiệt, 5 người, 5 người hả? 5 người đều không cho đưa hắn chặn lại hạ xuống. Van Ness không có đi quản đường tuyệt đến cuối cùng có thể hay không thất bại, theo khung thành tuyến bên trên chạy như liên. Hắn có mở rộng chính mình phòng thủ diện tích. Thất tha thất để ức, lão đạo trong, Đường Tuyệt ánh mắt ý nguyên kiên định, hắn tự nói với mình không thể thất bại. Nhưng mà, gầy tạ vai phải lực lượng quá lớn, Đường Tuyệt rõ ràng là không thể nào khống chế thân thể của chính mình không ngã. Ở đảo hướng thảm cỏ trước, hắn làm một chuyện, chân phải gian nan ở trái bóng bên trên đá một cước. Đường Tuyệt cử động, khiến cổ động viên Real Madrid cảm động, khiến cổ động viên Barcelona thần sắc nghiêm nghị. Và nẻo thật không ngờ vị này sắp ngã xuống Madrid số 1 siêu sao bóng đá, thật không ngờ ngạnh, hoặc là nói như thế chấp nhất, dưới loại tình huống này còn muốn hoàn thành sút Hắn ở có chút dừng lại sau, mới làm ra phản ứng, hướng trái bóng đập ra đi. Vì cái gì? Vì cái gì không được ngã sắp xuống? Ngã sắp xuống ít nhất có thể đạt được một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt. Chư bỏ đường tuyệt này, không ai có thể trở lại và nét vì cái gì. Ở đường tuyệt vọng tới trước ngã xuống thảm cỏ thời điểm, trái bóng theo Barcelona thủ môn đầu ngón tay lướt qua, như cùng là tình hình người không thể lưu lại sắp mất đi tình yêu. Và Ness tuyệt vọng. Đẩy Kim Sơn thất bại ngọc trụ, đường tuyệt trầm ầm ngã vào Barcelona vùng cấm bên trong, hận sâu ở dân gian cầu thả mảnh bay lên như là đêm hè ở giữa phi trùng. Trái bóng lăn qua không thành tuyến, tiến vào lưỡi ổ. Madrid Đài truyền hình giống to một tiếng, vào. Vào vào vào bảo. lời nói nhanh chóng rất nhanh lớn tiếng nói, đường ở sắp ngã xuống thời điểm hoàn thành sút gol, và Nets không có có thể ngăn cản trái bóng, tỷ số biến thành 1-1, Real Madrid san bằng tỷ số, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Catalan Đài truyền hình hệ và nói, vào, hình cầu trợ giúp Real Madrid đổi hòa tỷ số. Chương 316, Admazamos. Đường tuyệt đầu tiên là một cái Paji xoay tròn. Sau đó dẫn bóng đánh vào Barcelona nằm danh cầu thủ tạo thành vòng đây, ở T hét trên người tìm được đột phá miệng. Tây Tạ ở chỉ mảnh treo chung hết sức, hung hăng đâm vào hắn trên vai trái, khiến lúc này đây đặc sắc mà sắc bén đột phá, biến được tiền đồ chưa biết. Đường Tuyệt là cường hắn đấy, là kiêu ngạo đấy, cường hắn và kiêu ngạo hắn không nghĩ là một người đá phạt, đưa ra một thẻ vàng mà thuận thế ngã vào thảm cỏ bên trên. Mà là đang thất tha thất điều, gập ghềnh ở giữa, hoàn thành suất gol. Như cùng là xem thấy chủ tướng của mình ở vạn trong người, gian nan trực đảo Hoàng Long, đường xa mà đến cổ động viên Madrid biến được điên cuồng. Bọn họ gào thét, cùng vũ bắt tay vào làm ở giữa Rio Madrid cổ đội, khăn quàng cổ. Cho dù nhân số chỉ có chính là mấy ngàn người, cùng hơn 80.000 cổ động viên Barcelona so với, chính là con kiến cùng voi lớn, nhưng là bọn hắn giờ phút này lại phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, tiếng thét chói tai. Cổ động viên Barcelona đắm chìm ở phức tạp cảm xúc ở giữa, vẫn còn như trong gió pho trượng. Một lòng muốn đánh mặt An chủ sói, gọi ra một hơi, khó được thả lòng một ít. Hắn cách đó không xa chủ sói phep, sắc mặt hoàn toàn biến được tái nhợt ngồi dậy. Khó giải hạ, khó giải. Như thế nào tai năng ngăn chặn cái này tên đáng chết. Đầu óc của hắn ở giữa xuất hiện vấn đề này. Đây là một cái đương kim châu Âu giới bóng đá lớn nhất năm để. Vô số vấn luyện viên có tiếng mới thôi đau đầu không thôi, cơm nước không thơm, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, nhưng là còn có hay không người giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Năm trước Trang Champions League trận chung kết, sự hấp dẫn nhìn thiếu chút nữa liền giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Làm nay hắn thở dài nhiều năm, đến cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nói, khi đó, thượng đế không có đứng ở ta bên này. Nếu như Đường Tuyệt nghe được câu này, nhất định sẽ nói Cái này đóng đế chuyện gì? Messi trên mặt lại xuất hiện khuôn mặt dúm sầu. Túi đầu, nhìn xem mũi chân của mình. Etoho có chút khó chịu ngửa đầu nhìn trời, khiến hắn càng thêm khó chịu chính là một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn một phiêu mà qua. "Ngươi cho đường sách dày đều không xứng. Zác mút mặt mày hớn hở nói xong câu đó, liền hướng đường tuyệt chạy tới. Etoho nhìn xem cái kia tốc độ nhanh rời đi bóng lưng, có nỗi giận. Đi bàn đường tuyệt không có đồng đội hưng phấn như vậy, cũng không phải hắn giả mồm, hoặc là nói giả bộ, mà là cho rằng tỷ số mới san bằng tỷ số mà thôi, Real Madrid còn không có vượt lên đâu. Lúc này, con nằm ở thảm có bên trên và nết cay đắng không thôi. Trong tâm hắn toát ra cùng vì phông đồng dạng khổ đau vì cái gì cùng đường trong quyết đấu, mỗi một trận đấu đều có bị hắn công phá không thành. Bên sân phóng viên tình cảm quần chúng tự khác nhau. Catalan hành chính truyền thông cùng ngược đường liên minh bọn họ, sắc mặt tái nhợt, phải biết rằng bọn họ ở hiệp 2 có trước khi bắt đầu. Còn lời thề son sắc cho rằng, đường tuyệt ra sân căn bản không cách nào thay đổi cái gì, cho rằng Barcelona chiến thắng có được đường tuyệt Real Madrid. Cứ càng có cảm giác thành kỷ Đường tịch ghi bản chính là một cái vang dội cái tắt đánh vào bọn họ trên mặt. Thi đấu phía sau, hắn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm nói ra, huấn luyện viên nói muốn đánh thai của bọn hắn quan cảnh, ta thân là đệ tử của hắn, chỉ có thể tuân theo chỉ thị của hắn. Mà đến mình ma rít hành chính cùng nước Pháp các phóng viên, hưng phấn dị thường, vung tay hoan hô, trong miệng liên tục trầm trồ khen ngợi. Con về đến từ cái khác hành chính cùng quốc gia truyền thông các phóng viên, trong mắt phóng xạ ra khác thường thần thái, vua bóng đá chính là vua bóng đá hả? Chính là không giống với hả? ESDN nói ra Này cầu khiến mọi người lần nữa xem đến đường sắc bén vô cùng đột phá, tướng cạnh vô cùng ý chí, tiêu ngạo vô cùng tính cách. Greal Madrid bắt được một cái chân quý sân khách đi bàn, kế tiếp trận đấu sẽ càng thêm đặc sắc. Như vậy trận đấu mới xứng đôi Greal Madrid cùng Barcelona trong lúc đó nhà giàu kết đấu. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, chủ cổ động viên trong sân dùng khổng lồ tiếng ho hét, khiến Barcelona ý chí chiến đấu một lần nữa trở lại trên người, bọn họ bắt đầu tấn công mạnh. Phút 20, Guti ở vùng cấm trước cùng Messi tranh đoạt, tranh đoạn trong Messi ngã vào thảm cỏ bên trên, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trực tiếp đá phạt. Messi tự mình thao dao chủ phạt, trái bóng đánh vào bức tường người ở giữa cả cả trên người, bán ngược trở về. Trải qua hai bên một phen tranh đoạn, đến cuối cùng do cả cả đem trái bóng đá ra đường biên. Phút 25, Savi đột nhiên đem trái bóng chuyển vào Real Madrid vùng cấm, xếp sau chen vào Anvest ở vùng cấm ở giữa một cú thấp sút, Casillas không có đụng phải trái bóng, trái bóng trượt cầu môn. Phút 28, phát sinh một kiện đủ để thay đổi trọn trận đấu thắng bại quyết định. Iniesta vùng cấm trước một cú nghiêng chuyền, trái bóng xé mở Madrid phòng thủ, tiến vào vùng cấm. Etoho thúc ngựa đi tới. Ở mẹ Tựu Đở phụ kín trước, một cú sức lực sút. Cái này đáng tiếc hắn không có có thể khống chế tốt bàn chân, trái bóng không thể tưởng tượng chỉ lên trời bên trên bay đi, đến cuối cùng dùng cao hơn sả ngang 10m mở tư thế bay ra trong sân ở ngoài. Cổ động viên Real Madrid hợp thời phát ra khổng lồ tiếng cười nhạo. Đang đứng ở ảo náo trong nghe ho, đã bị đến từ gia Mốt điểm ai. Vị này ở giờ nghỉ giải lao lúc, tiếp nhận VIP dốc túi tương thuộc Real Madrid phòng thủ hậu phương dũng mãnh, đối với hắn nói ra, theo nói ngươi là mẹ ngươi cùng Hắc Tinh Tinh giao phối mà sinh. Cơ hội sở hữu đến châu Âu đá bóng cầu thủ châu Phi đều đã bị qua kỳ thị chủng tộc. Ở phần lớn về sau, bọn họ sẽ phân khởi phản kích, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Etohoa ở Bedmaber liền đã từng đã bị đi tới mình chặt sắt chủ nghĩa chủng tộc tấn công, lúc ấy hắn dùng ngừng thi đấu đến đánh trả. Zagmus cùng Etohoa lúc trước cầu thủ ở thông đạo liền phát sinh trải qua cạnh tranh, lúc ấy thiếu chút nữa vùng tay. Ở trong trận đấu hai người càng châm chọc lẫn nhau, giống như chính là một đôi kẻ thù không đội trời chung. Ở đường tuyệt đánh vào san bằng tỷ số cái kia cái cầu lúc, Zamos liền từng động qua hắn. Người cho đường sách dày đều không xứng. Đây là cỡ nào ác độc nói. Đang đứng ở ảo não trong mê tô hố không có nhận được vũ nhục như vậy, thú mới hận cũ khiến hắn mất đi tỉnh táo, một cái quả đấm đánh vào da muốt trên mặt. Việc lớn phát sinh. Hai bên cầu thủ dây dưa cùng một chỗ, bốn gã người trọng tài xông vào sự tỉnh phát động trung tâm. Real Madrid ghế dự bị bên trên, Pepe bê bê mặt mày hớn hở, nhìn xem xung đột hai bên cầu thủ, lớn tiếng cảm thán, không sai không sai làm được không sai hả. Khu chỉ huy an chủ xoé lông mày hơi hơi giơ lên, trên mặt biểu lộ hơi hơi biến hóa. Mà chủ so FF đã thống khổ che kín mặt của mình. Vì cái gì tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Tuy nói Real Madrid hiệp 2 biểu hiện khiến người kinh ngạc, nhưng là hai bên cũng nhiều nhất là ở vào thế cân bằng, chuẩn xác mà nói Barcelona còn lực lượng chiếm cứ thượng phong. Nếu như bình thường phát triển, Barcelona cũng không phải là không có thủ thắng khả năng hà. Hiện tại Hê Tô họ nhất định sẽ vì chính mình xúc động trả giá thật nhiều, Barcelona có làm sao bây giờ? Cổ động viên Real Madrid bị đè nén không phải là tâm tình hưng phấn, lớn tiếng kêu to, thẻ đỏ thẻ đỏ thẻ đỏ. Cổ động viên Barcelona ngạc nhiên nhìn xem trên trận phát sinh một màn như thế nào cũng muốn không rõ ràng lắm, Hê tô Ho tại sao phải mất đi lý trí cái này, như cùng là bên trên một khắc vẫn là mặt trời rực rỡ cao soi, chạm liền biến thành mây đen rậm rạp, khiến người kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên cùng kinh ngạc sau, cổ động viên Barcelona trong nội tâm tràn đầy cay đắng. Chẳng lẽ lại Barcelona nổi lên liền như vậy u bật mà dừng? ES nói ra, dã mốt đến cuối cùng cho Heto Ho nói cái gì, khiến hắn mất đi lý trí, Heto Ho không lý trí khiến Barcelona tiền độ bịt kín đám ảnh. Catalan đại truyền hình tức giận nói: Thượng đế ra mốt cái này mà đến cuối cùng làm gì Rio Madrid chính là một đám lừa đảo thêm ma, bọn họ làm lấy được thắng lợi sự tình gì đều làm được, đây tuyệt đối là một cái âm u. Madrid đại truyền hình làm ra mốt giải vây, sân vận động xuất hiện đầu đá chuyện tình tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không hiếm thấy. Cầu thủ làm chọc giận đối phương, thường xuyên lẫn nhau phun rác rưởi nói, trong đó nhất danh tiếng một lần, chính là năm 06 lượt cuộc trận chung kết, Di Zidane một đầu đâm vào mạ tệ dạ tỷ trên người. Chúng ta không biết hai người bọn họ trong lúc đó đến cuối cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà kế tiếp tình thế nhất định là đúng diêu Madrid có lợi đấy chúng ta hy vọng diêu Madrid lợi dụng cơ hội này một lần nắm bắt trận đấu này trọng tài chính đối với hết tô ho chính là đưa ra một thẻ đỏ cổ động viên Madrid lớn tiếng quát màu sắc cổ động viên Barcelona lắc đầu thở dài bên sân catalan hành chính truyền thông cùng ngược đường liên minh bọn họ ở khiếp sợ sau biến được thống khổ ngồi dậy chết tiệt, vì cái gì Tại sao phải phát sinh chuyện như vậy chẳng lẽ lên có vong Barcelona Madrid hành chính truyền thông cùng nước pháp truyền thông phóng viên để nén nội tâm vui sướng Tận lực biểu hiện bình thường một ít, Messi trên mặt lần nữa lộ ra sầu khổ biểu lộ, Xavi lắc đầu thở dài, và nẹt mặt không biểu tình. Đây là một cái sự kiện lớn, là trọng tâm trận đấu bước ngoặt. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, nhân số ở vào hoàn cảnh xấu Barcelona không thể không thu về phòng thủ, giảm bất thế công, mà Real Madrid bằng vào nhân số bên trên ưu thế, quy mô tiến công. Thừa dịp hắn bệnh, có hắn mệnh. Phút 35, Barcelona bị bị đà kích, khí thế cao tuyệt Real Madrid ở Barcelona đường biên trái phát động này lên một lần sắc bén tiến công Hiện một không có biểu hiện ra ra tiến công tài hoa hậu vệ trái Marcelo, cùng gì bẹ gì phối hợp, đánh vào Barcelona vùng cấm. Tỷ hệ tiến lên phủ kín, Marcelo đột nhiên xuyên qua, tỷ hệ cứu tâm cầu cắt, dưới chân vừa chợt, ngã vào thảm, cổ bên trên tay trái, ngăn trở quả bóng. Trọng tài chính quyết đoán thổi lên hít sáu, penalty. Đường tuyệt một bậc mà liền. Tỷ số biến thành 2-1. Real Madrid vượt lên dẫn đầu tỷ số. Tỷ số thua, Barcelona chỉ có thể giơ lên cao tiến công lá cờ lớn, làm sao bọn họ ở nhân số bên trên ở vào hoàn cảnh xấu, Đường Tuyệt lại kiểm chế bọn họ rất nhiều binh lực. Barcelona tiến công biến thành chỉ nợ hòa không được kết quả. Real Madrid ở do trông coi chuyển tấn công thời điểm, tốc độ rất nhanh, tiêu hao cầu thủ Barcelona quá nhiều thể năng. Phút 40, đường tuyệt vùng cấm nghiêng phía trước đột phá, vứt bỏ không may tỉ hè sau, một cước như chuyền. Ancel giải vây cầu, đánh vào cắt lở quần trên người, cơ cảnh Henry tiến lên chính là một cước xuất mạnh. Cùng nhau rõ ràng quan lòng lánh. Trái bóng theo và nẹt phía bên phải bay qua, chui vào lưới ghi bàn. Tỷ số biến thành 3-1. Real Madrid sân khách vượt lên đầu hai bàn. Tình thế phát sinh chuyển biến là nhanh như vậy làm cho không người nào có thể thích đứng. Hiệp 1 Barcelona khí thế bức người, rất có khí thôn 10.000 km như hổ xu thế, mà Real Madrid có đầu rút cổ chính mình nửa trận, đau khổ chảo trống. Hiệp 1 chấm dứt, Barcelona 1 không vượt lên đầu, khi đó không có người sẽ cho rằng Real Madrid có thể kéo dài 3 lần trước hành động vĩ đại, ở Nukem mang đi một hồi thắng lợi. Nhưng mà trải qua ngắn ngủn 10 phút giải lao nghỉ ngơi, Real Madrid diện mạo đổi mới hoàn toàn, giống như đổi một cái người tự như, ở hiệp 2 ngay từ đầu liền cùng Barcelona ra sức đánh đôi công. Mặc dù như thế, Mọi người cũng sẽ không cho là Real Madrid có cơ hội lại ở chỗ này mang đi một hồi thắng lợi. Đường tuyệt ở hiệp 2 phút 17 đi bàn, trợ giúp Real Madrid san bằng tỷ số, khiến cổ động viên Real Madrid xem đến một tia hy vọng. Một ít tia hy vọng ở Hê Tô Ho đá ra một quyền kia thời điểm, chật để tỏa ra. Real Madrid tướng sĩ không để cho những người ủng hộ thất vọng, ở trận đấu sắp lúc kết thúc, đem tỷ số biến thành 3-1. Như vậy, mang đi một hồi thắng lợi hẳn là không có vấn đề gì đấy. Bọn họ ở trên đài tận tình gầm rú, tận tình phát tiết hiệp một số não. Không người có thể địch. Xá thực là không người có thể địch. Nhưng mà không phải là Barcelona mà là Real Madrid chương 317 lịch chuyển chiến thắng chiếm được trước tiên thua một bàn sẽ không để cho người tuyệt vọng dù sao có cơ hội đuổi trở về nhưng là thua hai bàn nhân số lại ở vào hoàn cảnh xấu hơn nữa khoảng cách trận đấu chấm dứt không đến 10 phút giờ phút này cầu thủ Barcelona tâm lý tràn ngập tuyệt vọng tuyệt vọng hoặc là khiến người trang trưởng hoặc là có thể kích phát tiềm lực khiến người tách ra kinh người năng lượng cầu thủ Barcelona ở tuyệt vọng sau tách ra kinh người năng lượng khí thế của nó khiến người khiết sợ Madrid không dám không đếm sửa bọn họ lui giữ đến vùng cấm trước Phút 44, không muốn buông tha cho Savi sách lược một lần sắc bén tiến công. Hắn ở Real Madrid vùng cấm trước tiếp nhận Messi chuyển bóng sau, trực tiếp một cước tuyệt vời chuyển, trái bóng lần nữa đâm rách Real Madrid phòng thủ. Villa tốc ngựa đi tới, ở mẹ tiậu dở bầu phòng thủ đúng chỗ trước, một cước thấp sút. Casillas không có có thể ngăn cản trái bóng lăn vào lưới ổ, tỷ số biến thành 23, Barcelona gỡ lại một cầu. Ghi bản phía sau Villa không có thời gian ở Nukem bay lượn, theo cầu trong lưới nhặt lên trái bóng liền chạy hướng tiền vệ. Nay cầu kích phát Barcelona ý chí chiến đấu, Nukem phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Bọn họ chờ mong kỳ tích sinh ra. Cổ động viên Geomagic không phải không thừa nhận Barcelona quả nhiên là lợi hại đấy, không hổ ở cái này mảnh thảm của bên trên đánh bơn một cái 4-0. An Chủ Soái không hề bình tĩnh, ở khu chỉ huy đối với mình tuyến hậu vệ giống lớn lên. Chủ Soái FF làm ra một cái quy mô tiến công thủ thế, hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Đường Tuyệt đuôi lông mày dương lên, tuyệt đối không thể để cho tới tay thắng lợi bị đối phương cướp đi. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta cướp đi thắng lợi của người khác, nói đó có người khác cướp đi chúng ta thắng lợi đạo lý. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu hắn cùng với Kaká, Sneijder, gì bẹ gì thương lượng, ở đến cuối cùng vài phút muốn đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, nhiều một ít xuyên qua, chuyển bể. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, cầu thủ Real Magic không nhanh không chậm, muốn đem đến cuối cùng vài phút thời gian tiêu hao hết. Gia Dặn An chủ xoáy chuẩn bị thay người, hắn cũng muốn tiêu hao thời gian. Barcelona trung tâm sân khí thế bức người, giống như một đám đói khát phát hiện thức ăn. Phút 43, Gia Dặn cả Kaká lợi dụng thân thể, một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Sút giật Iniesta sau lưng ra chân, đưa hắn xoạc chân. Cạc cạc phát ra kêu thảm thiết ngã vào thảm cỏ bên trên. Thi đấu hậu đường tuyệt trêu chọc cạc cạc, người biến thành lao du điểu. Cạc cạc phản kích nói, đó là kinh nghiệm được không? Hơn nữa ta không phải là người như vậy tiêu ngạo đến đầu khớp xương người, có thể lãng phí một phút là một phút. Làm như vậy đội bóng của đúng luôn mới có lợi đấy. An chủ xoéis hợp thời khiến gạ gỗ thay cho bị tổn thương cạc cạc. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid ý nguyên không nhanh không chậm, cổ động viên Barcelona phát ra khủng lồ tiếng la hó gì bẹ gì hướng phía thảm cỏ chính là một ngụm nước miếng, chết tiệt, một các ngươi suỵt, lúc này lại suyệt. Xuyên có một cái rắm rủng chúng ta sẽ bị lừa. loại này không muốn phát triển đấu pháp cuối cùng là có trả giá thật nhiều đấy bù giờ phút thứ ba Barcelona cố gắng rốt cục đạt được tiền thu xa gụ tỷ cho gì bẹ gì chuyển bóng chặn hạ xuống lập tức phát động này lên phản kích Villa ở Real Madrid trong vùng cấm bắt được trái bóng sau một cái đột nhiên ra tốc xâm nhập vứt bỏ gạ g mẹ tựu đỡ làm tan ra đối phương tiến công quyết đoán ra chân ở vùng cấm ở ngoài đem Villaó chân trong tài chính một tiếng còi vangg lên trực tiếp đưa ra một thẻ đỏ đem mẹ tựu đã phạ xuất hiện Cổ động viên Barcelona tái hiện tỏa sáng hy vọng, có lẽ cái này trực tiếp đá phạt, có thể trợ giúp Barcelona san bằng tỷ số, bọn họ nín hơi ngưng mắt nhìn. Kassilac cũng biết lần này phòng thủ tầm quan trọng, căng thẳng chỉ huy bức từ người. Xavi, Messi, Iniesta vây tại một chỗ thương lượng, bọn họ biết được đây có lẽ là trọng tâm trận đấu hy vọng cuối cùng. Bù giờ thứ 5 phút, trọng tài chính một tiếng còi văng lên. Song song mà đứng Messi cùng Iniesta về phía trước khởi động, đứng ở trái bóng bên cạnh Xavi, đột nhiên một cước xuyên qua. Iniesta tiến lên hai bước phải hung hăng hướng trái bóng mà đi, khoảng cách trái bóng gần nhất gạ gỗ, phấn đấu quên mình nào tới. Đùng! Một tiếng giòn vang, Iniesta chân phải mắt cá chân hung hăng đá vào trái bóng phía trên. Một quả màu trắng đạn pháo bắt đầu gào thét. Trong nháy mắt theo gạ gỗ bên trái bay qua, hướng khung thành phía bên phải bay đi. Dị biến phát sinh. Vùng cấm bên trong người quá nhiều, trái bóng sau đó đánh vào thủ dẹm trên đuổi phải, thay đổi phương hướng, hướng khung thành bên trái bay đi. Ở trái bóng đánh vào thủ rệm trên đùi trong nháy mắt, kinh nghiệm vô cùng phong phú nước Pháp lão tướng đùi phải hơi hơi theo trái bóng hướng di động về phía sau như vậy mấy m lại mét. Chớ xem thường cái này mấy m lại mét, trái bóng trải qua giảm tốc sau, cầu nhanh chóng giảm chậm một chút. Hả? Dị biến phát sinh, cổ động viên Real Madrid nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nếu vùng cấm bên trong không có nhiều người như vậy, như vậy Casillas tầm mắt liền không biết bị ngăn trở, hắn liền sẽ ở Iniesta sút gol sau, hướng chính mình bên trái di động. Nhưng là tầm mắt bị ngăn trở Casillas đứng ở khung thành bên trong, tốc độ căn bản không có di động, trước phát hiện trái bóng quý tích lúc, hắn đột nhiên động. Tới kịp Casillas lát nơi nào sẽ đi quản vấn đề như vậy, liền tính không kịp cũng muốn đi bổ nhào bổ nhào về phía trước. Nu kem không khí khẩn trưng lên, các loại tâm tình đều có, có người hy vọng trái bóng bay lưới ghi bàn, có người hy vọng ca Casillas có thể ngăn cơn sóng giữ, đem trái bóng đập ra đi. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trải qua thủ rệm đùi phải giảm xuống tốc độ trái bóng, cùng Casillas tay phải, ở thẳng có bên trên thân mật tiếp xúc một chút. Chạm, trái bóng theo đứng trụ bên cạnh cút ra điểm mấu chốt. Madrid đại truyền hình giống to một tiếng, vĩ đại Casillas vĩ đại một pha cứu nguy Casillas ngăn cơn sóng dữ đem trái bóng đập ra điểm nỗ chốt. ESDN lớn tiếng nói, Casini à càng ngày càng thần kỳ, rất có thay thế bi Biphong trở thành thế giới thủ môn thứ nhất xu thế. Catalan đại truyền hình thở dài nói, Casi lát năng lực ép và nện trở thành Tây Ban Nha số một thủ môn, không phải là hư danh nói chơi đấy, hắn một pha cứu nguy, sụp đổ Barcelona hy vọng cuối cùng. Chủ xoáy FF thống khổ che kín mặt, an chủ xoáy sắc mặt đỏ lên cao, lớn tiếng hướng phía sân vận động giống to, hắn đây là muốn phát tiết chính mình vừa rồi căng thẳng cảm xúc. A a, Lukem phát ra khủng lô tiếng thở dài. Cổ động viên Real Madrid toàn thân mồ hôi lạnh lớn tiếng vô tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Giờ phút này, trọng tài chính nhìn xem đồng hồ, thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Ramos phát ra một tiếng gào thét, nhào vào Casillas trên người, Đường Tuyệt cùng Henry lẫn nhau lắt đầu, sau đó ôm cùng một chỗ. Khu chỉ huy an chủ soái cùng huấn luyện viên của tự mình đoàn đội ôm. Chủ soái FF bất lực đạp ở thảm cỏ bên trên, là như vậy cô đơn. Trên sân bóng, rất nhiều cầu thủ Barcelona thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên. Messi nước mắt lại một lần nữa chạy xuống, thống khổ nghi đến Chẳng lẽ còn có sinh hoạt tại hầm âm ảnh trì dưới? Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, trận đấu chấm dứt, Real Madrid ở Nou Camp dùng 3-2 chiến thắng Barcelona. mình năm trước Giáng sinh bữa tiệc lớn sau, đây là Real Madrid liên tục lần thứ tư ở Nou Camp lấy được thắng lợi. Lúc trước rất nhiều truyền thông cho rằng Barcelona không người có thể địch, tối nay là bọn họ rửa sạch trước sỉ nhục cơ hội, nhất định sẽ ở Nou Camp chiến thắng Real Madrid. Hiện tại trận đấu chấm dứt, chiến thắng không phải là Barcelona, mà là Real Madrid. Ai mới là không người có thể địch? ES nói ra, ở trận đấu này trước Barcelona trạng thái tốt thần kỳ, bọn họ liên tục lấy được thắng lợi, hơn nữa rất nhiều trận đấu thắng được phi thường gọn gàng. Mà Madrid tình huống cùng Barcelona so với, có thể dùng không xong một từ để hình dung, cho dù đào thải Chelsea tiến vào Champions League vòng bán kết, nhưng là bọn hắn ở sân khách cái kia trận đấu là thua cho Chelsea đấy. Ở trong sân sau cuộc tranh tài, Real Madrid dàn nan ở sân khách 1-0 chiến thắng ổ rởm sân nhà 3 gian nan thắng được Getafe. Cho nên ở trận đấu này trước khi bắt đầu, không có người xem trọng Real Madrid. Hiệp một sau khi chấm dứt, loại này cái nhìn càng phát ra khẳng định Real Madrid không chỉ có không một thua, hơn nữa đã đến không hề tiến thủ tâm tư, co đầu rút cổ lựa trợ. Nhưng mà hiệp 2, theo đường ra sân, hết thể đều thay đổi, Real Madrid đột nhiên bậy ra lục quan vương thực lực, cùng Barcelona ra sức đánh đôi công. Hơn nữa bằng vào đường ở hiệp 2 phút 17 kinh động đột phá suốt gol, săn bằng tỷ số. Một khắc này, sở hữu Real Madrid người ủng hộ cao hứng, lục quan vương thật sự trở về. Trong tâm trận đấu bất mặt, phát sinh ở hiệp 2 phút 25, Etoho một cước sút xa, lãng phí cầu môn cơ hội tốt, sau đó hắn cùng với ra Most phát sinh ma sát một quyền đem hắn đánh ngã. Trọng tài chính không chút do dự hướng hắn đưa ra thẻ đỏ. Barcelona không thể không dùng 10 người ứng chiến. Nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, Barcelona tiến công bị ngăn trở, Real Madrid lợi dụng cơ hội này ngay cả vào hai bàn, vượt lên dẫn đầu tỷ số. Barcelona ở trong tuyệt vọng, do Villa gỡ lại một cầu, thu nhỏ lại phân chưa kém. Trận đấu chấm dứt. Real Madrid ngoài dự đoán mọi người lần nữa ở Nou Camp lấy được thắng lợi. Trong tâm trận đấu trước trạng thái thần kỳ chuyện tốt Barcelona ở sân nhà lại một lần nữa nuốt hận. Có lẽ trận đấu này đem thay đổi trọng tâm mùa giải La Liga thậm chí Champions League các cục, có lẽ Real Madrid bằng vào trận đấu này có thể nghịch chuyển thế cục. Tương lai ai cũng nói không rõ ràng, ít nhất Barcelona bây giờ còn không có chết. Bọn họ y nguyên có tham quan vương cơ hội. 4 ngày sau đó, bọn họ vào khoảng đũa bứt tranh đoạt cúp nhà vua. La Liga, bọn họ vẫn là vượt lên đầu kẻ, Champions League bọn họ còn có cơ hội. Catalan đại truyền hình phi thường bất mã nói, trận đấu chấm dứt, Barcelona cùng với nói thua hình cầu, còn không bằng nói thua Madrid ấm ưu. Zac Most chính là Ama Ta mạnh liệt yêu cầu Barcelona hướng UEFA khiếu lại, khiến UEFA điều tra mốt. Barcelona, các ngươi còn không có thua, Champions League còn có hiệp 2, La Liga các ngươi vượt lên đầu 3 điểm. 4 ngày phía sau nắm bắt cúp nhà vua, khiến Real Madrid đám kia hèn hạ ra hỏa hâm mộ. Guardiola các ngươi có chịu đựng, đây không phải tận thế, người Barcelona đang tại nổi lên, người trái bóng lý niệm nhất định sẽ chuyển khắp thế giới. Real Madrid sẽ là của người đá mài đao, bước qua nàng, có thể đứng ở đỉnh châu Âu. Bên sân phóng viên nghị luận đều, trận đấu này có quá nhiều chuyện dậy, Heto cái kia nhớ quả đấm hiện nhiên là tiêu điểm một trong. Mọi người suy đoán ra muốt đến cuối cùng nói cái gì, khiến Châu Phi báo săn tức giận như thế. Catalan hành chính truyền thông đúng kết quả này phi thường không hài lòng, cho rằng Real Madrid thắng được cá Ma Madrid hành chính phóng viên phản bác, thua thì thua, không sao cả sáng giỏi ám mụội, kiên cường chưa bao giờ sẽ vì thất bại tìm cái cớ. Hai phe phóng viên tranh luận không ngớt, thiếu chút nữa vung lên quả đấm đánh nhau một trận. Phóng viên là văn nhân, văn nhân vũ khí là bút, ở sau đó trong vòng vài ngày, hai cái hành chính phóng viên đối chọi gay gắt, phát biểu công kích đối phương với báo. Khiến không hiểu Tây Ban Nha trái bóng người sách sách xương kỳ, Tây Ban Nha truyền thông lại vẫn có hai phái. Hằng hài an chủ soái, ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên câu nói đầu tiên thì là, đêm nay ta đánh một lần mặt. Hắn tiếp được thảo luận nói, hiệp một trận đấu, có người ở cười nhạo chúng ta, niệm ai ta bảo thủ. Nếu như ta khó giữ được trong coi, trận đấu này tỷ số chênh lệch sẽ càng lớn, ta chẳng qua là cho Barcelona một cái mặt mũi mà thôi, khiến bọn họ không vui một hồi. Ta thích loại cảm giác này, thích loại này khống chế nhân sinh cảm giác. Hắn lần này luôn luận khiến người kinh ngạc không thôi. Ancelotti tiến sinh khi nào thì biến thành cái dạng này? Có người phân tích, trong đó một cái có thể là Barcelona cho Real Madrid áp lực quá lớn, cho nên ở Nou Camp đạt được thắng lợi sau, Real Madrid chủ xoáy là nương thắng lợi đến phát tiết áp lực của mình. Khác một loại khả năng là Ancelotti tiên sinh đã bị Đường tuyệt ảnh hưởng, biến được ngôn từ sắp bén. Đường tuyệt nghe được câu này phía sau, cười to vài tiếng, nói ra, xem ra, ta lực ảnh hưởng vẫn là rất thô bạo. Chương 318, chạy trốn. Đỉnh phong trận đấu chấm dứt, sắp tới trạng thái không được thật là tốt Real Madrid chiến thắng trước vô địch trạng thái Barcelona. Kết quả này khiến mọi người mở rộng tầm mắt, không khỏi cảm thán. Dioma giết quả nhiên là một toàn núi lớn, sẽ không ai cũng có thể trèo càng. Đường quả nhiên là kiêu ngạo đấy, không phải ai đều có thể xem đến hắn chuyện cười. Cổ động viên Barcelona không cách nào tiếp nhận kết quả này, sau khi cuộc tranh tài kết thúc có người hâm mộ ở trên khán đài, thiêu đốt Barcelona cờ đội. Nghe nói, đêm đó Barcelona cảnh sát bận rộn cả cái buổi tối, bắt hơn 100 danh thiêu đốt ô tô, đập nát cửa hàng tên quân đồ. Ngay nỗi Real Madrid cảnh sát đêm đó cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà bọn họ không có bắt bất luận cái gì một cổ động viên danh, trong hưng phấn đám cổ động viên đều ở quán bar già sức say. Cổ động viên Real Madrid nổ lúc trước sầu não, hô to, Barcelona tính cái rắm, thắng lợi còn là chúng ta Real Madrid. 3-2, Real Madrid ở Nukem bắt được thắng lợi, khiến tiến vào hy vọng tăng nhiều. Không chế bóng lưu phái không có đánh thắng hiệu suất cao cùng tốc độ, các phóng viên bắt đầu phân tích cái này sau lưng nguyên nhân, phân tích trọng tâm trận đấu quá trình. Đến đến cuối cùng Bọn họ cơ hội nhất trí cho rằng Đường Tuyệt cùng Neto là trận đấu này mấu chốt tiên sinh. Người phía trước đánh vào hai bàn, trợ giúp Rio Magic nghịch chuyển tỷ số, hắn khiến Barcelona sa vào tuyệt cảnh. Hỗn hợp phỏng vấn khu, các phóng viên kiện chân dùng đợi, bọn họ không có phát hiện Neto chẳng lẽ người này sớm đào tẩu? Trước đường Tuyệt xuất hiện thời điểm, bầu không khí thoáng cái biến được lửa nóng ngồi dậy, các phóng viên như là phát hiện bảo bối bình thường, chen chúc mà đến. Nếu như không có hàng rào kim loại, Đường Tuyệt có thể xác định chính mình sẽ bị cắn nuốt bỏ phía sau. Người đúng biểu hiện của mình còn hài lòng không? Lúc trước Madrid không bị người xem trọng người hiện tại có nói cái gì đó sờ giờ 7 đến cuối cùng có hay không đồng ý ngườii đánh cuộc người đúng nghe tô ho phạm quy có ý kiến gì không vô số vấn đề ném vị này ở vừa mới chấm dứt trong trận đấu Lập cú đúc Madrid số một siêu sao bóng đá đường tuyệt khỏe miệng hơi hơi nhất lên ý bảo mọi người im lặng hạ xuống lúc trước mọi người nhìn không tốt chúng ta cái này là bình thường đấy Barcelona trạng thái sát thực so với chúng ta tốt hiện tại trận đấu chấm dứt chúng ta thắng lợi ta thực hiện đúng đồng đội lứa hẹn ta cao hứng phi thường lúc trước Johnson nói Sau khi cuộc tranh tài kết thúc có người sẽ khóc. Hắn quạc quạc miệng, nhún nhún vai nói ra, quả thật có người khóc, nhưng mà đây không phải là cầu thủ của Real Madrid. Catalan hành chính truyền thông mặt thoáng cái âm trầm xuống. Madrid hành chính cùng nước Pháp phóng viên trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt. Quốc gia khác truyền thông phóng viên cười hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn đi tìm tìm Johnson, tìm kiếm vị này dùng công kích đường tuyệt ra danh luật sở Hot Daily phóng viên. Bọn họ thất vọng, Johnson căn bản không có ở nơi này. Vô địch cái này lời nói được có chút lớn. Hai cái mùa giải trước, Milan tài năng được xưng tụng vô địch. Bọn họ ở SeGa ở giữa không có bại bỏ phía sau một trận đấu. Ở Chamtiolit ở giữa cũng không có thua trận bất luận cái gì một trận đấu. Lúc kia Milan mới có thể chân tránh được xương tụng vô địch tới sư. Đến từ Milan đám truyền thông trên mặt có nhớ lại cùng kiêu ngạo. Đúng vậy à, lúc kia Milan mới thật là vô địch, khủng bố tổ 3 người vô địch cùng SeGa cùng Chamtiolit. Ở thua 15 điểm dưới tình huống, lại năng lực ép Inter Milan bắt được SeGa vô địch. Mà Chamtiolit, Milan trở thành mình thay đổi chế độ sau thứ nhất cái bảo vệ ngôi vị đội bóng thành công. Cái kêu mùa giải Milan được một số người xưng là Milan Hoàng Triều. CZA 38 trận trận đấu, Milan lấy được 37 tháng một hòa, đây là khiến người không dám tưởng tượng chiến tích. Thì phải là một cái khiến lòng người sinh tôn kính mùa giải, sinh ra vô số thần tích mùa giải. Mà đường tuyệt chính là sáng tạo một ít huy hoàng trọng yếu trụ cột. Milan truyền thông lắc đầu thở dài, ai? Vị này nếu như còn đang Milan. Barcelona là vô địch Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị đầu trở về, bọn họ không phải là liền tại Nukem Tua mà sao có thể nói bọn họ là ở Tây Ban Nha Nếu như Real Madrid cũng không nói gì vô địch, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể nói bản thân là vô địch. Lời này cực kỳ bá chủ, đúng Real Madrid có hảo cảm truyền thông phóng viên cười rộ lên, Catalan hành chính truyền thông có loại muốn chạy trốn tâm tư, chết tiệt hình cầu, ngươi, Tam quan Vương chỉ cần ta ở Real Madrid một ngày, như vậy Tây Ban Nha có thể thực hiện Tam quan Vương đấy, liền chỉ có thể là Real Madrid. Có tiếng vô tay vang lên, có trầm trồ khen ngợi âm thanh xuất hiện, có mấy Catalan truyền thông phóng viên đã không nhận, xám xịt chạy trốn. Đường Tuyệt nhìn xem những kia chạy trốn Catalan truyền thông phóng viên, cười rộ lên. Cười đến rất vui vẻ, lớn tiếng đối với bọn họ hồ, "Đi thong thả hả? Kỳ thật Barcelona còn có cơ hội đấy. Chỉ cần bọn họ trở về ở Betma Berber chiến thắng chúng ta, có thể tiến vào trang Di On League trận chung kết, có thể bắt được trong lịch sử thứ hai tòa cúp C1." Có người nói: "Đường Tuyệt hủy diệt Barcelona 2 tòa trang Di On League. Nếu như không phải là hắn, Barcelona ở mùa giải 0506 cùng mùa giải trước thì có thể bắt được cúp C1." Vài tên chạy trốn phóng viên thiếu chút nữa một cái lào đảo, té ngã trên đất. Ban giám hành chính cùng nước Pháp truyền thông các phóng viên gời Đường Trật quay đầu nhìn phóng viên tốt, vừa cười vừa nói, "Về sở giờ bảy cùng ta đánh cuộc." Các phóng viên lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến ma Madrid số một siêu sao bóng đá trên người, ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ nghi hoặc muốn vật trần. Các người hay là đi hỏi hắn đi. Các phóng viên thiếu chút nữa như vài tên chạy trốn Catalonia phóng viên như vậy, một cái lào đảo. "Hình câu hả? Ngươi vì cái gì muốn như vậy tra tấn người? Còn về hê tô họ phạm quy trở tình, ta không cách nào nói cho các ngươi biết cái gì. Zamus là ta đồng đội, hắn là đường kim rơi bóng đá có tiềm độ nhất hậu vệ, tiến công cùng phòng thủ năng lực đều là thế giới nhất lưu." Nếu như các ngươi muốn hỏi ta, Geo Magic bên trên hiệp 2 vì cái gì biến hóa như vậy ra sức, ta cũng chỉ có thể thật có lỗi. Vấn đề này các ngươi muốn đi hỏi Anselotti tiên sinh, hắn huấn luyện viên là. Theo hỗn hợp phỏng vấn khu trở lại phòng thay đồ, đường tuyệt một mực người. Những người kêu lại chạy trốn, thực con mẹ nó khiến người thoải mái hả? Vô địch loại lời này lại nói ra đến. Trên cái thế giới này có vô địch tới sư nếu quả thật có, như vậy cũng chỉ có thể để ta làm sáng lập. Đẩy mở ra phòng thay đồ cửa vào, cười vui âm thanh liền truyền vào trong hai, dì bẹ dì cười tủm tỉm đi lên, hỏi, nói nói Nói nói ngươi là như thế nào niệm mai những người kia. Đường Tuyệt túi đầu ghé vào lỗ thai hắn nói lên vừa rồi ở hỗn hợp phỏng vấn khu truyền tình. Dị bẹ gì nghi ngờ hỏi, bọn họ thật sự chạy trốn? Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, chạy trốn. Dị bẹ gì đôi lông mày dơ lên, điểm gật đầu nói, chạy trốn tốt giá đổi lại là ta cũng muốn chạy trốn. Cầu thủ Real Madrid trở lại khách sạn, cả cả dẫn theo mấy bình đến từ nước Pháp bổ kỳ ô ắc hành chính cực phẩm rượu đỏ, đi vào đường tuyệt gian phòng. Đã thắng lợi, đương nhiên có uống chút rượu, thoải mái nổi tâm câu thông trao đổi. Không được thời gian dài. Phong thay đồ lũ đứng đầu không hẹn mà cùng đi tới đường Tuyệt gian phòng. Nước Pháp ba hướng phản kích, Kaka, Snerder, Thujem, Casilad, Guti, Ramos. Gián phòng thoáng cái biến được chen chúc ngồi dậy, trên giường, trên sàn nhà khắp nơi đều là người. Kaka gặp người sổ phần đông, ai thán một tiếng, đành phải gọi điện thoại khiến khách sạn nhiều đưa mấy bình rượu đỏ đi lên. Đường đã nói, khách sạn rượu đỏ tính toán ở trên người của ngươi. Kaka nói ra. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, không có vấn đề. Đêm nay các ngươi nghĩ uống bao nhiêu, toàn bộ tính toán ở trên người của ta. Dị Bệ Dị cảm thán nói, "Ai, kẻ có tiền chính là tốt a." Thu dèm điểm gật đầu nói, "Kẻ có tiền đương nhiên tốt, tiểu tử, nghề nghiệp của ngươi kiếm sống còn cùng, còn có rất nhiều thời gian kiếm tiền." Nói đến đây, gian phòng bầu không khí có chút nặng nề ngồi dậy. Dị Bệ Dị hợp đồng mùa giải sau muốn tới kỳ hạn. Hiện tại Rio Madrid cho ra mới hợp đồng, khiến hắn rất không hài lòng. Dị Bệ Dị hiện tại tiền lương là 3 triệu, ở Rio Madrid ở vào trung đẳng trình độ. Hắn hy vọng mới hợp đồng tiền lương có thể đạt tới 6 triệu, nhưng là câu lạc bộ chỉ nguyện ý cho hắn 4 triệu. Hiện tại hai bên đều ở làm tiền lương chuyện tình có kẹ ma cả, dị bẹ dị huy hiếp Geomagic cao tầng, nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cũng không cùng câu lạc bộ ký mới hợp đồng. Vậy ý nghĩa mùa giải sau sau khi kết thúc, dị bẹ dị có thể dùng tự do tự mình đi cái khác câu lạc bộ. Geomagic tuyệt đối là không cho phép loại tình huống này phát sinh đấy, bọn họ đem tổn thất một số tiền lớn. Cho nên, dị bẹ dị rất có thể mùa giải sau liền rời đi Geomagic. Đường Tuyệt đánh vỡ nặng nề, vô vô dị bẹ dị bả vai nói ra, mùa giải sau khi kết thúc, còn có rất nhiều thời gian đi hiệp thương tổ cướp truyện tình. Dị bẹ dị khỏe miệng niết lên, vừa cười vừa nói, "Ngươi biết ngươi nói dưới ý, ngươi yên tâm, ta sẽ không mang theo tâm tình đi đá bóng đấy. Một cái trang thi League vô địch cùng La Liga vô địch sẽ làm ta ở mới câu lạc bộ bắt được lương cao đấy." Real Madrid là nhà giàu, thường xuyên ở trên thị trường chuyển ngượng nhất lên phong vân, rất nhiều chuyển nhượng kỷ lục đều là do bọn họ sáng tạo đấy. Real Madrid rất có tiền, nhưng là cũng không phải mỗi một người cá nhân đều có thể bắt được lương cao. Như dị bẹ dị như vậy cầu thủ chủ lực, tại cái khác nhà giàu, tuyệt đối không có khả năng chỉ lấy đến 3 triệu tiền lương. 6 triệu yêu cầu cũng không quá phận, nhưng là Florentino chính là không muốn. Cái này sau lưng đương nhiên còn có nguyên nhân khác, ví dụ như Sở giờ 7, nếu như vị này đi vào Real Madrid, gì bệ gì vị trí liền cùng hắn có bộ phận trọng điểm. Như vậy gì bệ gì ở đây bên trên sẽ càng nhiều tham dự đến phòng thủ ở giữa, hắn sẽ đồng ý an bài như vậy. Florentino nghĩ được đến Sở giờ 7 tổng tư đã sớm khiến thế nhân biết được. Vị này khôn khéo vô cùng Real Madrid chủ tịch, muốn đánh tạo mới ngân hà chiến hạng. Làm bằng sát doanh trại quân đội nước chảy bình, cầu thủ rất khó ở một nhà câu lạc bộ sống quắng đời còn lại. Như Hy Aero, giống như vậy đã từng Rio Madrid lá cờ, đều không thể ở Rio Madrid sống quãng đời còn lại, huống chi Dị Bệ gì còn không phải Tây Ban Nha cầu thủ quốc nội, hơn nữa hắn cũng không là Rio Madrid lá cờ. Nếu có thể ở Rio Madrid bắt được hai cái trang tí oliv, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ta cũng vậy hy vọng ở địa phương khát sông ra bản thân một mảnh bầu trời. Dị Bệ gì nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ta cũng không muốn cả đời đều sinh hoạt tại ngươi quang mang phía dưới. Đường Tuyệt gọi ra một hơi, vừa cười vừa nói, cũng tốt. Hắn cũng không nói đến giữ lại nói, mỗi người đều có truy cầu chính mình lích lợi quỷ bệ gì phải ly khai Madrid trừ bỏ tiền lương nguyên nhân này còn có có chính mình xông ra một mảnh bầu trời chân chính ý nguyện Đúng vậy à ở Di Madrid Hán Vĩnh viên đều khó có khả năng trở thành vì đôi bóng số một siêu sao bóng đá cái gọi là cây truyền chết người chuyển sống dựa theo gì bệ gì năng lực tại cái khác nhà giàu nhất định có thể xông ra bản thân một mảnh bầu trời ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giữ lại ta dị bẹ gì nói ra trong lời nói có chút cô đơn Di Madrid như vậy câu lạc bộ không phải là ngươi nghĩ đến có thể tới rời đi cả đợi đều không có thể trở về đến Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, ngươi có truy cầu chính mình rất ngượng người lợi, ta lại không thể lo Lorenzo có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tuy nhiên từ nay về sau chúng ta không cách nào ở câu lạc bộ đá bóng, nhưng là ở đội Pháp, chúng ta đồng dạng là đồng đội. Đồng dạng có thể cùng một chỗ vẻ vang dự mà chiến. Chương 319, kẻ làm vua tới tư tưởng. Dị bẹ dị đôi lông mày dương lên, nhìn xem cái khác đồng đội, vừa cười vừa nói, các anh em, đây là ta cùng với mọi người đến cuối cùng một cái mùa giải, ta sẽ quý trọng còn lại mấy trận đấu. Jacques gọi ra một ngụm thở dài nói ra, có lẽ ngươi lo lắng là dư thừa đấy. Sở Dở bảy cái mùa giải không nhất định đi vào giếng ma Còn về tiền lương mà vẫn là có thể từ từ nói chuyện đấy. Cái khác đồng đội gật gật đầu, biểu đạt giữ lại ý gì bẹ gì vừa cười vừa nói, cảm tạ các người, nhưng mà quyết tâm của ta đã dưới. Trong lúc này có tiền lương nguyên nhân, cũng có nguyên nhân khác. Hắn nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ta thật sự không nghĩ ở người này quang mang dưới đã cả đời cầu. Đường Tuyệt rõ ràng, đây là gì bẹ gì chân thật nghĩ gì? Phạm là người tiêu ngạo, đều không nghĩ sinh hoạt tại người khác quang mang dưới. Ta có khi suy nghĩ, nếu như Sở Dở người kia đi vào giếng ma Hắn có như thế nào đi điều chỉnh tư tưởng dị bẹ mẹ nhẹ nhàng nói sau đó tâm tình của hắn tốt hơn nhiều Madrid có nhất tôn đại thần cái này tôn đại thần đã bị cổ động viên Madrid yêu thích đã bị đồng đội ủng hộ s giờ 7 đến có làm sao bây giờ một núi thật có thể dung khác nhau hổ vẫn là nói s giờ 7 ca nguyện trở thành lá xanh thấy thế nào s giờ 7 đến Di Madrid đều là không được tín nhiệm đấy chẳng trách hồ đường tuyệt nói ra cùng sờ giờ 7 đánh một cái cá cơ sau các phóng viên là như thế vấn Nếu Sơ Giơ 7 đồng ý cái này đánh cuộc, mà Rio Madrid ở trong trận chung kết lại thắng, Sơ Giơ 7 sẽ thật sự đến Rio Madrid. Không xác định chuyện tình tài năng dẫn phát mọi người hứng thú, Sơ Giơ 7 đến Rio Madrid liền là một kiện cực kỳ không xác định chuyện tình. Dị vẻ gì có chuyển nhượng, đây không phải giữ lại có thể vãn lưu lại chuyện tình. Ai không nghĩ cầm lương cao, trở thành vì đôi bóng số một siêu sao bóng đá. Đã như vậy, lại vì sao phải khổ đâu? Như vậy, sẽ đem chút ít phiền lòng vấn đề thả ở sau góc, giải quyết trước mắt khốn cục mới là nhất vị trí đấy. Madrid có thực hiện la Liga cùng trang song song bảo vệ ngôi vị nhất định phải đánh tốt kế tiếp mấy trận đấu đặc biệt kế tiếp cùng Barcelona 2 trận đấu không để cho có mất đường tuyệt nhìn xem các đồng đội vừa cười vừa nói hiện tại chúng ta nên cao hơn mới đúng nhưng cái này phiền lòng vấn đề để, để lại ở từ nay về sau chúng ta đi nói chuyện kế tiếp mấy trận đấu đối với chúng ta đi nói cái này mấy trận đấu đem quyết định trọng tâm mùa giải kết quả cuối cùng giácmố lớn tiếng nói chiến thắng thu dèm trầm giọng nói ra Tuy nhiên cực kỳ khó khăn nhưng là chúng ta không có lý do gì buông thà cho thắng lợi. Cạc cạc gọi ra một hơi nói ra, đã gì bẹ gì phải lì khai, chúng ta hay dùng La Liga cùng Champions League 2 tòa cúp cho hắn tiến đưa. Gì bẹ gì đứng lên túi đầu, nói ra, đây là ta ở Real Madrid nghe được cảm động nhất nói. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, như vậy, kế tiếp. Chúng ta liền làm gì bẹ gì mà chiến? Đỉnh phong trận đấu chấm dứt, chấn động toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Barcelona dùng vô địch thái độ giao đấu gặp Real Madrid. Lúc trước rất nhiều người cho rằng Barcelona sẽ dùng điểm số lớn chiến thắng Real Madrid liền tính Barcelona không cách nào ở sân nhà thủ thắng, ít nhất phải bắt được một hồi thế hòa đi. Hiệp một trận đấu. Barcelona đánh ra phong cách của mình cùng trình độ, dùng một không chấm dứt. Real Madrid không chỉ có thua một cầu, hơn nữa có hết sức khó coi, coi đầu rút cổ tại chính mình nửa trận, không hề tiến thủ tâm tư. Đây là chi kêu lục quan vương Real Madrid Lúc ấy rất nhiều người phát ra nghi vấn như vậy. Nhưng mà, hiệp 2 theo đường tuyệt ra sân sau, mưa gió đột biến. Real Madrid bằng vào đầu mình tốt siêu sao bóng đá thống trị sức lực biểu hiện, ngay cả vào hai bàn, lịch chuyển tỷ số. Barcelona cái gọi là sân nhà tiên tiến cầu, có thể đạt được thắng lợi quy luật, tựa như một chuyện cười đồng dạng, bày tại thế nhân trước mặt. Sau đó, Heto ho một cái quả đấm đánh vào ra mốt trên mặt, trở thành trọng tâm trận đấu một cái khác bất mặt. Nhân số thua Barcelona ở sĩ khí bên trên đã bị áp chế, Real Madrid nhân cơ hội đem tỷ số mở rộng đến 31. 1 Villa thời khắc cuối cùng đi bàn, cho đội chủ nhà vãn hồi mặt, cũng cho Barcelona người ủng hộ ti ý nghỉ. Có lẽ Barcelona còn có cơ hội, ở Betma Bər tới 1-2 không có thể tiến vào. Ở Betma Bər sạch thắng Real Madrid 2 bàn đường tuyệt đi vào Real Madrid sau, chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Barcelona thật sự còn có cơ hội không? Chỉ sợ nói đến vấn đề này, ngay cả Barcelona nhất kiên định người ủng hộ đều không dám khẳng định trả lời. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, trận đấu kết quả khiến người mở rộng tầm mắt, Barcelona lại ở sân nhà 2-3 bị thua, cái này vượt qua mọi người dự kiến. Vô địch Barcelona ở sân nhà của chính mình thua cầu thua cho tử địch của bọn hắn. Như vậy, cái gọi là tam quan vương giấc ngộng chẳng phải sụp đổ. Báo mà cạ dếu cờt Catalan truyền thông, là ai ở lúc trước hô to, Barcelona rửa sạch trước sỉ nhục cơ hội tới là ai ở lúc trước hô to, Barcelona có ở Nou kem đại thắng Real Madrid là ai ở lúc trước đối với đường nói, có người sẽ ở thi đấu phía sau khóc. Như vậy, bây giờ là ai thắng trận đấu? Là ai ở thi đấu phía sau khóc giống. Đỉnh phong trận đấu chấm dứt, đường vẫn là cái kia không người ngăn cản đường, Real Madrid vẫn là cái kia hăng hái Real Madrid, Barcelona ý nguyên vẫn là cái kia, chỉ có thể ở đội bóng khác trước mặt sưng vương sưng bá Barcelona. Cả thể đều không có thay đổi, mà hết thể đều đang thay đổi. Real Madrid kiên định hướng chính mình bảo vệ ngôi vị tới đi tới, mà Barcelona tam quan vương giấc mộng muốn sụp đổ. Có người khả năng sẽ mỉa mai Real Madrid hiệp một trận đấu, nói bọn họ không hề ý chí chiến đấu, nói bọn họ là rùa đen rút đầu. Nhưng mà, có ai có thể hay không định Real Madrid hiệp 2? Vô địch Barcelona. Hiệp 2 Real Madrid khiến thế nhân xem đến, cái gì mới kêu vô địch? Hiệp 2 theo Real Madrid số một siêu sao bóng đá ra sân, hết thể đều thay đổi. Có lẽ trận đấu này chính là trọng tâm mùa giải hai đội khắc họa. Barcelona thắng được mở đầu Madrid thắng được đến cuối cùng cố gắng Madrid chăm là của các người la Liga cũng là của các người cố gắng đường khiến những địa chỉ trích người hoài nghi ngơi người tránh ở góc tường đi khóc đi À đây đâyly thoải mái cười nhạo Barcelona đem lúc trước sầu não phát tiết ra đến Barcelona xác thực vô địch ở sân nhà 4 không đại thắng Bundesliga người khổng lồ bay nhưng là bọn hắn một khi đụng với Madrid liền theo một đầu lao hổ biến thành một điều cô trùng cái gì vô địch ở Real Madrid trước mặt cũng không đủ xem tô họ ở tuyệt vọng hết sức một cái quả đấm đánh vào da mốt trên mặt, đây là cầu thủ Barcelona tư tưởng chân thật khắc họa. Như vậy tư tưởng, xứng đôi vô địch. Cái này cũng theo bên cạnh xem ra, Real Madrid cho cầu thủ Barcelona áp lực quá lớn. Bọn họ biết được chiến thắng đôi bóng khác, không được ý nghĩa có thể chiến thắng Real Madrid, bởi vì Real Madrid có đường. Milan báo thể thao nói ra, đỉnh phong trận đấu chấm dứt, đường đi vào Real Madrid sau, đây là hắn dẫn đầu đội bóng liên tục lần thứ tư ở Nou Camp lấy được thắng lợi, cái này chiến tích khiến người rung động. Real Madrid bên trên hiệp 2 dùng không giống diện mạo hiện ra, khiến người cảm thấy kinh ngạc. Thì đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, Ancelotti nói, hiệp 1 chúng ta tại vì hiệp 2 tích lũy lực lượng. Loại này lời giải thích không biết có phải hay không là nguyên nhân chân chính, nhưng là bất kể thế nào nói, Real Madrid đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Barcelona Tam Quan Vương giấc mộng muốn sụp đổ, Guardiola thi đấu phía sau nói, ta biết được, chúng ta khiến Barcelona người ủng hộ thất vọng, ta lớn đội bóng của bảy tỏ hướng bọn họ xin lỗi. Nhưng mà, chúng ta còn không có mất đi hy vọng, chúng ta còn có hiệp 2 trận đấu. Trận đấu tài năng quyết định kết quả cuối cùng. Đúng vậy a, vòng bán kết còn có hiệp 2. Barcelona còn có cơ hội, nhưng là cái này hy vọng đến cuối cùng có nhiều hơn chúng ta nghĩ Gadiola trong nội tâm nên biết, hắn chẳng qua là không nghĩ sớm nhận thua mà thôi. Đường lần nữa ở đỉnh phong trận đấu ở giữa ghi bàn, hơn nữa vừa tiến chính là hai cái. Tuy nhiên không cách nào cùng 5 tháng trước cái kia trong sân Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị so sánh với, nhưng là nếu như nghĩ đến hắn vừa mới phục hồi tổn thương trở về, nghĩ đến hắn chỉ là dự bị ra sân đánh nửa trận đấu, chúng ta liền không phải không thừa nhận, hắn chính là Barcelona khắc tinh. Real Madrid chính là Barcelona trước người cái kia toàn nối lớn. Núi lớn đằng sau chính là La Liga cùng Tram Tionlico Nếu như Barcelona không cách nào vượt qua ngọn núi lớn này Bọn họ vĩnh viễn đều khó có khả năng va chạm vào La Liga cùng Tram Tionlico Đây là Barcelona may mắn vẫn là thai nạn chúng ta nghĩ Có lẽ Barcelona mới rõ ràng nhất Trận đấu này thắng lợi cũng không bị vạn chuyện lớn các Madrid có bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Tram Tionlic Ý nguyên khó khăn nặng nghề Đầu tiên bọn họ có ở hiệp 2 ở giữa Ít nhất bắt được một hồi thế hòa Tài năng thoải mái chiến thắng Barcelona Tiến vào trận chung kết lại một lần nữa cùng ngoại hạng anh tranh đoạt vô địch. Sau đó bọn họ có ở La Liga trận đấu bên trên, lần nữa chiến thắng Barcelona, đổi mùa giải trước đầu kéo xuống điểm số. Trận đấu đem quyết định Real Madrid có thể hay không bảo vệ ngôi vị La Liga. Hết tệ cũng còn là không biết đấy, hết tệ cũng còn có rất nhiều khả năng. Đường sẽ thực phát hiện mình từ nói. Chúng ta tính xem kế tiếp trận đấu. Aji Nhật báo nói ra, tối hôm qua trận đấu, khiến mắt người trước xuất hiện như vậy hình ảnh một người mặc đỏ xanh tình cảnh quần áo, kiếm thuật cao siêu kiếm thủ, được phải một cái kiêu ngạo vô cùng kiếm thuật cao thủ. Mặc vào đỏ xanh tỉnh cảnh quần áo kiếm thuật cao thủ, kéo kiếm hoa, trông rất đẹp mắt, bọn họ xi si khí đã đỏ. Mà cái Tiêu tiêu Ngạo vô cùng kiếm thuật cao thủ, ở đối phương sắc bén thế công dưới, vừa lui lui nữa. Nửa trận đấu chấm dứt, Mặc vào đỏ xanh tỉnh cảnh quần áo kiếm thuật cao thủ một kiếm thắng được. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, Tiêu Ngạo vô cùng kiếm thuật cao thủ không hề lui về phía sau, phát động này lên sắc bén thế công, hai bên ngươi tới ta đi, khiến người như xi si như say. Đến cuối cùng, cái tiêu, tiêu Ngạo vô cùng kiếm thuật cao thủ chuyển bại thắng, trở thành đến cuối cùng chính thức người thắng. Eto là Barcelona thất bại nguyên nhân thực sự. Nếu như Barcelona có nghĩ như vậy nói, bọn họ vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành kẻ làm vua. Ai không có đụng phải qua khó khăn Real Madrid cũng từng ở giải thi đấu ở giữa, nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà bọn họ sống quá đến. Bọn họ cũng từng ở vào tuyệt cảnh, nhưng là bọn hắn cường hãng chiến thắng khó khăn, trở thành người thắng sau cùng. Kẻ làm vua, đầu tiên có có một viên kẻ làm vua tâm tư, có thẳng tiến không lùi khí thế. Champions -ti League tiến vào đấu loại sau, Real Madrid liên tục 2 đợt ở sân khách bị thua. Đến cuối cùng chỉ có thể bằng vào sân khách ghi bàn nhiều tiến bảo, mà Barcelona thật là thoải mái vượt qua kiểm tra. Cho nên mọi người cho rằng Barcelona hơn một chút. Sự thật nói cho chúng ta biết, hai đợt gian nan tiến vào không để cho Madrid mất đi kẻ làm vua tới tư tưởng, ngược lại kiên định bọn họ đi tới cấp bộ. Barcelona có kẻ làm vua tới tư tưởng. Ở rất tốt tỉnh thế giới, Catalan truyền thông không thể chờ đợi được hô to, tam quan vương. Mà Barcelona có ai hô lên, mục tiêu của chúng ta chính là tam quan vương. Không có. Vì cái gì không có? Bởi vì Real Madrid chính là một toàn núi cao, bọn họ sợ vượt qua nhưng mà. Đã như vậy, bọn họ có kẻ làm vua tới tư tưởng. Đã không có kẻ làm vua tới tư tưởng, bọn họ lấy cái gì đi chiến thắng Real Madrid, bọn họ lấy cái gì đi chiến thắng có được đường Real Madrid, đi chiến thắng cái kia tiêu ngạo đến đầu khớp xương ra hỏa. Chương 320, nén giận nghe giật ho Cái khác trung lập truyền thông cho rằng Real Madrid có thể thắng được trận đấu này, hắn nguyên nhân chủ yếu là đường tuyệt hiệp hai ra sân, thay đổi Real Madrid hiệp một bị động của diện. Hiệp hai trận đấu mới là hai đội thực lực chân chính so đấu. Mà hiệp Một trận đấu là Ancelotti cố ý ở yếu thế. Bên trên hiệp 2 quỷ dị tràn diện, bị truyền thông như vậy giải đọc, khiến An chủ soái cười trộm. Đường tuyệt hỏi cười trộm An chủ soái, hiệp Một thật là tại vì hiệp 2 tụ tập năng lượng. An chủ soái cười mắng, ngươi cho rằng làm chúng ta bây giờ có năng lực, cùng Barcelona chọn trận đấu đều đánh đôi công chiến nơi ấy chính là Nukem, mà không phải Betmaber. Ta vốn cho là hắn bọn họ hiệp 1 sẽ vào hai bàn trở lên, ngươi hiệp 2 ra sân, nhiều nhất có thể đổi hòa tỷ số. Thật không ngờ đến cuối cùng chúng ta còn thắng lợi, cái này vượt quá dự liệu của ta. Đường Trạch Kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi: "Huấn luyện viên, nguyên lai like ngươi cũng không coi trọng trận đấu này?" An chủ sói vừa cười vừa nói: "Gavi xác thực là một cái nhân tài, đào móc Barcelona toàn bộ tiềm lực. Không chế bóng lý luận xác thực lợi hại, là một cái cực hạ, khiến lòng người sinh kính nể. Bọn họ có không chế bóng, chúng ta có hiệu suất cao cùng tốc độ, hai người không có phân chia cao thấp, quan trọng là ai phát huy rất tốt, ai có thể ức chế đối phương phát huy. Ngày hôm qua trận đấu cực kỳ phức tạp, không phải là đơn giản một đôi lời có thể nói được rõ ràng, nhưng mà, người phát huy không sai, khiến tâm lý bọn họ áp lực quá lớn." Barcelona cầu thủ này bằng cái gì cũng tốt, có kỹ thuật có kỹ thuật, muốn chiến kỹ thuật có chiến thuật, chính là kháng ép năng lực sức một chút. Bọn họ khi nào thì vượt qua tâm lý quan, khi nào thì có thể đứng đầu thế giới. Đường Tuyệt thật không ngờ An Chủ Soái đúng Barcelona cùng Guardiola đánh giá cao như vậy. Hắn ngẫm lại nói ra, nếu như bọn họ có đứng đầu thế giới, ta làm sao bây giờ cho nên ta vĩnh viễn cũng sẽ không khiến bọn họ vượt qua trong nội tâm con đấy. An Chủ Soái nhìn mình vị này yêu thích nhất đệ tử, cười mắng, ngươi người này hả, cái gì cũng tốt, chính là bá đạo một chút. Đường Tuyệt sờ sờ đầu. Vừa cười vừa nói, huấn luyện viên, ta cũng không muốn có người so với ta còn đứng được, còn muốn cao." An Chủ Soái lắc đầu nói ra, "Ai? Chỉ cần ngươi không có xuân ngũ, ta liền không được đi tiếp thu huấn luyện viên ý trước. Ta cũng không muốn ở trận đấu bên trên gặp được ngươi người này." Đường Tuyệt bắt đầu tấm biển bắt tay vào làm chỉ bắt đầu tính toán chính mình khi nào thì xuân ngũ, khi đó An Chủ Soái là bao nhiêu tuổi, xem hắn đời này còn có cơ hội hay không trở thành Italia Chủ Soái. An Chủ Soái cười mắng, "Tính toán cái gì tính toán, ra sức không được ta cả đời này đều không trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên hay Có thể lấy thêm vài tòa trang Dion Liquid, ta cũng vậy liền cảm thấy mỹ mãn. Trang Dion Liquid mấy lần nhiều nhất huấn luyện viên. Cái này danh xưng dẫn đầu đội Tạ Ly A bắt được cái cột. Càng hiện thực một chút. Đúng, ngươi sẽ tuân thủ đúng gì sở kẻ phản nổ hứa hẹn. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, "Xé đấy, hắn nói 5 tòa trang Dion Liquid, ta liền ở Rio Magic cầm 5 tòa cột." An Chủ Soái cười rộ lên. Nói ra, sất trợ cùng Ka Đỡ dần vận may không tốt hả. Bọn họ lại sai sót cơ hội như vậy. Đáng tiếc hả. Đáng tiếc. An chủ soáy không có đi nghi vấn đường tuyệt có thể hay không hoàn thành cái này hứa hẹn chỉ là đang thở dài di Madrid trước huấn luyện viên cùng trước chủ tịch sai sót Vinh quang gia thân cơ hội đường tuyệt lắc đầu nói ra bọn họ vốn sẽ không có cái này mệnh tờ trình độ có hạn Madrid bắt được on sau trở thành chúng mũi tên tới đấy rất khó ở trên tay hắn tiếp tục Huy hoàng đi xuống người xem trọng tâm mùa giải trang ti onlí đấu loại trước hai đợt chúng ta vượt qua kiểm tra là như vậy khó khăn nếu như không có người khả năng chúng ta sớm đã bị đào thải còn về ca hắn quá cótường loại người này ta không thích An chủ xoáy quắc quắc miệng nói ra, "Ngươi nói có một chút đạo lý. Sắt tờ chỉ là không muốn cho ngươi ở phòng thay đồ một nhà độc đại, không có hoàn toàn tin tưởng ngươi, năng lực mà khả năng khiếm khuyết một chút. Còn về ca dần, ta cho là hắn sai lầm lớn nhất là ở tham dự đội tuyển quốc gia trình độ chuyện tình. Căn bản lên nói, hắn đúng giêu magic lòng tin không đủ, hy vọng có thể ở Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá nơi ấy nhận được có chút chỗ tốt, nhưng là hắn thật không ngờ phản ứng của ngươi lại như thế mấy liệt. Kết quả đến, đến cuối cùng đâm lao phải theo lao." Kadazan hùng tâm rất lớn, chỉ cần hắn xử lý tốt cùng quan hệ của ngươi nhưng mà nhiều can thiệp phòng thay đồ, Real Madrid ở trên tay hắn sẽ tái hiện huy hoàng đấy. Hắn thu hồi suy nghĩ, lại nói tới tối hôm qua cái kia trận đấu, ngươi cho rằng nụ kem trận đấu là tốt như vậy đáng nếu như Heto không có mất đi lý trí, trận đấu này kết quả cuối cùng thật sự rất khó nói. Hắn đuôi lông mày dương lên, nói ra, nhưng mà, đi vào bét ma bơ sau, chúng ta sẽ làm bọn họ từ từ nhìn xem Real Madrid tiến công là dạng gì đấy. Đường Tuyệt ngậm lại, nói ra, huấn luyện viên, dì bẹ gì mùa giải sau rất có thể sẽ rời đi Real Madrid, còn lại trận đấu Ngươi chỉ có thể là khiến hắn nhiều ở đây bên trên trận đấu. Dì bẹ gì phải ly khai Real Madrid chuyện tình, an chủ xoé nơi đó không biết, Florentino đây là muốn cho Sở giờ 7 vọt vị trí, đương nhiên cũng là làm cân đối tài chính dự toán xử lý phương pháp. Nếu Sở giờ 7 muốn tới đến Real Madrid, khả năng không chỉ là dì bẹ gì phải ly khai, còn có cầu khác thành viên sẽ rời đi. Ví dụ như Snider, Gaza của ẹ, những cầu thủ này theo Real Madrid bắt được trang theolit, thanh danh lên cao, có thể bán một cái giá tốt. Có những cái này tiền vốn hấp lại, tài năng mua được giờ 7 Sở giờ bảy giá cả còn không thấp hả? Ngươi thật sự cùng sờ giờ bảy có đánh cuộc An chủ soái cười hỏi. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, có. An chủ soái vừa cười vừa nói, ngươi đây không phải tự cấp tờ Lorenzo để Nan để. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, đây không phải Nan để, là ở chợ giúp hắn. Hơn 10 triệu lương một năm, đây là hắn cho thành ý của ta, ta cũng vậy muốn hồi báo hắn. Vị này đến từ Italia phía nam nông trưởng chủ con cười mà không nói. Catalan hành chính truyền thông tuyệt đối sẽ không đi khen ngợi Madrid cùng Đường Tuyệt đấy, như vậy Barcelona liền trở thành bọn họ phê bình đối tượng. Phải biết rằng ở trận đấu này trước, bọn họ một mực khen ngợi Barcelona, hơn nữa hô to, Barcelona có tám quân vương. Một trận đấu liền hình thành như vậy ra sức tương phản, không thể không nói, Real Madrid là lợi hại đấy. Johnson cho rằng Leko Ho là Barcelona thất bại đầu sỏ gây nên, cho là hắn nên làm trận đấu này thất bại phụ trách nhiệm. Đồng thời, Johnson cũng phê bình Guardiola, lúc trước hai bên cầu thủ phát động cầu thủ ở thông đạo thiếu chút nữa vung tay, chẳng lẽ Guardiola không biết hèn hạ Real Madrid ở đùa giỡn ư? Vì cái gì hiệp 2 không có ở Etoho buộc phát trước? Sớm đưa hắn thầy cho trong sân, như một tên chủ sói, nhất định phải thấy rõ trên sân bóng dưới phát sinh hết thảy, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Chiến thuật của Guardiola cùng đấu pháp không có vấn đề, hắn khuyết thiếu chính là đúng nguy hiểm cảm giác lực, trận đấu này là một bài học, hy vọng hắn hấp thụ giáo hấn để cao mình đối diện chỉ huy năng lực. Mỗi ngày thể thao cho rằng trận đấu này, từ đầu tới đuôi chính là một hồi âm ưu, lúc trước Getaho cùng ra cầu thủ ở thông đạo phát sinh cãi nhau, đây là âm ưu bắt đầu. Trong trận đấu, Zaga nhiều lần khiêu khích khiến hắn đến cuối cùng mất đi lý trí dụ quên tóc tiết ra trong lòng sọ não. Giác Mút là hèn hạ đấy, Real Madrid thắng được cả ngụi. Ancelotti cũng là một cái âm nhu nhà, hiệp 1 hắn đem bóng chiếm đặt ở trên ghế đầu, khiến mọi người cho rằng hình cầu trên người bị thương còn chưa có khỏi hẳn. Lại đang trong trận đấu bảy làm ra một bộ mặt người chém giết bộ dạng. Co đầu rút cổ nửa trận. Do đó lừa gạt Barcelona cao thấp, khiến Barcelona cho rằng có thể thoải mái nắm bắt trận đấu này. Đến hiệp 2, Ancelotti răng nanh răng nhọn lộ ra, khiến hình cầu ra sân, cũng thay đổi trận hình. Thay đổi hiệp 1 co đầu rút cổ nửa trận đấu phát ra sức đánh đôi công chiến, khiến Barcelona cao thấp trận cược đại loạn. Trận cược đại loạn Barcelona lại làm sao có thể phòng thủ ở hình cầu. Mặc dù như thế, Barcelona trọng tâm vẫn là có thể cùng Real Madrid đối kháng đấy, nhưng là một hổ còn vì là kẻ âm hữu Real Madrid, bắt được cơ hội, khiến Etoho mất đi lý trí. Trước Etoho phạt dưới trong sân thời điểm, hết thể đều chấm dứt. Tam quân vương, mùa giải đi. Guardiola hiện tại muốn làm đấy, đầu tiên muốn một lần nữa để cao đội bóng xứ khí, trước tiên đem cúp nhà vua nắm bắt tới tay đang nói, sau đó đem chủ yếu tinh lực đặt ở La Liga bên trên có ở Betma Bơ toàn thân trở ra, bảo trì phân chưa kém. Như vậy có thể bắt được La Liga, khiến hình cầu cái gọi là La Liga cùng Champions League bảo vệ ngôi vị trở thành một câu chuyện cười. Ngày 6 tháng 5, Tây Ban Nha quốc gia đẹp biệt ở Betma Bơ bày ra, trận đấu này đang mang La Liga vô địch. Ngày 10, Champions League vòng bán kết hiệp 2 bắt đầu, hai đội đem làm Champions League trận chung kết danh ngạch mà chiến. Nếu như ngày 6 tháng 5 Barcelona có thể theo Betma Bơ toàn thân trở ra, bọn họ thì có tiền vốn cùng khí khí, 3 ngày sau cùng Real Madrid bày ra đến cuối cùng quyết chiến. Tangti Onlit không phải là không có cơ hội, chủ yếu là xem bọn hắn La Liga trận đấu thành tích như thế nào, chỉ cần có thể đứng vững áp lực, ở Betmaber bắt được dù là một điểm, liền có thể cùng bọn họ khí lực va chạm Tangti Onlit trận chung kết danh nghịch. Catalan hành chính truyền thông đem đầu mâu trực chỉ ra mốt, vị này tranh luận nhân vật đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, trận đấu đã chấm dứt, thảo luận ai đúng ai sai không có bất kỳ ý nghĩa. Rắc rưởi nói ở đấu trường bên trên thường xuyên xuất hiện, Etoho không phải là lính mới, hắn trận đấu kinh nghiệm thậm chí so với ta còn có phương phú. Hắn sở dĩ không có có thể khống chế tốt tâm tình của mình, chủ yếu là đường cho áp lực của hắn quá lớn. Đám truyền thông ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ ra Moss dùng đường đến khuấy động châu phi bao săn? Zamus không có đem chính thức chân tướng nói ra, nói ra, không sai, ở đường đánh vào bản thứ hai sau, ta nói cho hắn biết, ngươi cho đường sách dày đều không xứng, hắn liền không nhận. A, nguyên lai like là như vậy. Tức giận Etoho ở truyền thông trước nói ra, Zamus, ngươi nếu một cái đàn ông nói, liền từ đầu chí cuối đem sở hữu nói đều nói ra. Ta là làm những lời này mất đi lý trí. Zamos bình tĩnh Etoho sẽ không nói ra câu kia có chủ nghĩa chủng tộc nói, cách không hô nói, ta nói cái gì. Nén giận Etoho mắng, ngươi không phải là một cái đàn ông. Đám truyền thông như là đang nhìn bộ nghịch đồng dạng, bọn họ bắt đầu suy đoán, Etoho khả năng nói chính là lời nói thật, Zamos. Ừ, hắn hẳn là cùng mạ tệ dạ tì như vậy, vũ nục người nhà của Etoho. Bất kể thế nào nói, Zamos bằng vào trận đấu này trở thành trai bóng thập đại ác nhân một trong. Đôi bóng khác cầu thủ đang cùng Diêu Ma Giết trận đấu lúc, thật lực tránh đi vị này cường hãn hậu vệ Cùng Real Madrid đỉnh phong trận đấu phía sau, Barcelona ở chủ soái phép điều chỉnh phía dưới, chậm rãi đoàn tụ tiến hành. 3 ngày sau đó, bọn họ nên đón trọng tâm mùa giải thứ nhất cái trận chung kết cúp nhà vua trận chung kết. Dẫn đầu ghi bàn không phải là Barcelona, mà là Bilbao, thắc khác là ở phút 8 liền đánh vỡ cục diện bế tắc. Tỷ số thua Barcelona điên cùng phản công, cũng ở hiệp một thứ 27 điểm do Iniesta san bằng tỷ số. Hiệp 2 triệt để thuộc về đỏ xanh quân đoàn, Messi, bộ dạng cùng Xavi ở 9 điểm đồng hồ cấm ngay cả vào bà cầu, trận đấu triệt để mất đi lo lắng. Liên như vậy Barcelona bắt được Cúp Nhà Vua. catalan truyền thông lại bắt đầu khen ngợi Barcelona, cho rằng Barcelona bằng vào loại trạng thái này, thậm chí khả năng ở Bét Ma Bơ lật ngược thế cờ, tiếp tục hướng Tam Quan Vương đi tới. Cũng có người cho rằng trận đấu này, Barcelona ở tự mình cứu rỗi, làm Bét Ma lật ngược thế cờ tụ tập sĩ khí. chương 321, một bình nước một bàn Ngày 6 tháng 5, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bì ở Bét Ma Bơ ra, trận đấu này đang mang La Liga vô địch. Ngày 10, Tram Ti vòng bán kết hiệp 2 bắt đầu. Hai đội đem làm tranh The Only trận chung kết danh ngạch bại ra đến cuối cùng cuộc chiến. 4 ngày hai trận đỉnh phong quyết đấu, đây là hai đội tự thành đứng đến nay lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Cái này hai trận đấu đang mang hai hạng thi đấu sự tình vô địch, hai đội đều không có đường lui. Cái này chắc chắn là hai trận họa tinh động địa cầu, tất ra vô hạn hảo quang trận đấu. Cái này hai trận đấu đối với hai bên tầm quan trọng không cần nói cũng biết, toàn bộ châu Âu ánh mắt chuyển rời đến Madrid thành thị cùng Barcelona là thành thị. Phần truyền thông bắt đầu đảm nhiệm lúc trước dự đoán, Catalan hành chính truyền thông phân tích Barcelona lợi và hại. Tiền lợi địa phương nào là bọn hắn vừa mới bắt được cúp nhà vua, đã có một tòa cúp nơi tay sức mạnh càng đủ lừa đảo địa phương nào đội bóng cũng là thể năng chịu lấy đến rất lớn khảo nghiệm bởi vì Madrid so với bọn hắn ít đánh một trận đấu nếu như Barcelona có thể điều chỉnh tốt tư tưởng nhanh chóng theo bên trên một hồi đỉnh phong quyết đấu thất bại trong bóng ma đi tới bọn họ tiếp theo sáng tạo kỳ tích với Hot Daily nói ra hiện tại đã không có đường lui Barcelona xuất ra người máu điên bước qua Madrid lúc này hố Hot Daily nói ra ra sức khó khăn trong có lớn vui mừng Barcelona Cái này là các ngươi trở thành tam quan vương vinh quang mấu chốt trận đấu. Catalan hành chính truyền thông dùng cổ vũ làm chủ, cổ vũ đội bóng tự mình có thể sáng tạo kỳ tích, ở La Liga cùng Champions League trận đấu bên trên, đội sát hoàng ngựa trở thành tam quan vương vinh quang. Madrid hành chính truyền thông đồng dạng dùng cổ vũ làm chủ, cổ vũ Real Madrid tướng xoáy đứng bước áp lực, ở sân nhà nắm bắt cái này hai trận đỉnh phong trận đấu, tiếp tục hướng bảo vệ ngôi vị tới đi về phía trước. Báo mạ cả nói ra, kiêu ngạo Madrid. Quyết chiến thời khắc muốn đạt tới gần, xuất ra các người hùng tâm, xuất ra các người ý chí chiến đấu. Ở sân nhà của chính mình giết chết kẻ thù không đội trời chung, trở thành cao nhất vinh quang. Arsenal Daily nói ra, Real Madrid từ trước không có trở thành người khác thói quen, Barcelona đến, giết chết bọn họ. Lượng địa truyền thông Dương Cung Bạc Kiếm, cái khác trung lập truyền thông không có phần này Dương Cung Bạc Kiếm, tỉnh táo tiến hành phân tích. Milan báo thể thao cho rằng ngày 6 tháng 5 trận đấu này càng làm trọng yếu, nếu như Real Madrid không thể ở sân nhà đem cấm tát, dựa theo Barcelona trạng thái, Real Madrid bảo vệ ngôi vị La Liga hy vọng liền sụp đổ. 2 tháng, Real Madrid từ đầu không có đuổi theo cái này 3 điểm. Không phải nói bọn họ biểu hiện không tốt, mà là Barcelona biểu hiện quá tốt. Nếu có thể ở ngày 6 tháng 5 đem cam tác. Đúng Barcelona sĩ khí là một cái đà kích rất lớn. Ngày 10 tháng 5 Tram League trận đấu muốn thoải mái rất nhiều. Dù sao bọn họ đầu trở về lấy được thắng lợi, mà Barcelona tiến vào hy vọng vốn liền nhỏ mang. Nếu như ngày 6 tháng 5 Barcelona có thể theo bét ma toàn thân trở ra, bảo trí phân chưa kém. Như vậy hết thể đều có thể, thậm chí có thể thừa thắng sông lên, tiến vào Tram Tion League trận chung kết, bảo vệ Tam quan vương khả năng. Lời cho rằng cái này hai trận đấu thắng bại rất khó nói, ngày 6 tháng 5, Barcelona chiến lược hẳn là ở Betma bo bắt được một hồi thế hòa, như vậy có thể bảo trì phân chia kém. Dù là Barcelona ngày 6 tháng 5 bị thua, bọn họ ở ngày 10 trong trận đấu cũng sẽ liều chết giêu magic đấy, tuyệt đối sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Hòa tinh đụng địa cầu trận đấu, hai đội ở sĩ khí bên trên đều không có vấn đề, chủ yếu là khảo nghiệm hai bên cầu thủ kháng ép năng lực. Tháng trước cái kia trận đấu, Hetoho cũng là bởi vì tư tưởng mất nhất định, bắt được thẻ đỏ, từ đó làm cho Barcelona nuốt hận sân nhà. Gadiola nên sẽ theo trận đấu này ở giữa hấp thụ giáo huấn, điều chỉnh tốt cầu thủ tự mình tư tưởng. Thuần túy theo thực lực bên trên phân tích, Barcelona còn hơi chiếm thượng phòng, lo lắng đến sân nhà ưu thế, hai bên đánh hỏa khả năng phi thường lớn. Nếu như cái này hai trận đấu đánh hỏa, Barcelona vô cùng có khả năng bắt được La Liga, mà Real Madrid cũng chỉ có một con đường, chính là tranh thủ ở trang The bên trên bảo vệ ngôi vị thành công. Truyền thông là bận rộn đấy, hai bên người hâm mộ cũng là bận rộn đấy. Daniel là Barcelona chân thực người hâm mộ, hắn ở một nhà công ty du lịch trước hướng dẫn du lịch Ngày 29 tháng 4 hắn từng ở Nukem, mắt thấy đội bóng tự mình 2-3 bị thua. Lúc ấy hắn chạy xuống thống khổ nước mắt, nghĩ mại không thông, vô địch Barcelona làm sao lại ở sân nhà thua Madrid Chẳng lẽ Tam Quan Vương liền muốn như vậy sụp đổ? Không được. Barcelona cái này mùa giải có nổi lên. Làm này, hắn sớm hướng công ty quản lý sinh nghỉ, ngày nghỉ là ngày 5 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5. Hắn muốn tới Beth Mabur đi cho Barcelona cố gắng. Ngày 6 tháng 5 buổi sáng, hắn cùng với bằng hữu mở ra chiếc cạ rô lạ, hướng Madrid xuất phát Đây là một điều vinh dự tới, vẫn là bỏ mạng tới. Hắn cùng với các cổ động viên Barcelona không có đi lo lắng vấn đề này, thẳng tiến không lùi, bọn họ tướng sĩ cần muốn bọn họ. Betmaker, chúng ta đi. Đi án nghỉ mấy ngày, nay bệ buộn nhiều việc, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn cùng đồng bọn của mình ở trong quán rượu tụ tập, thương lượng biểu ngữ cùng những chuyện khác. Bọn họ muốn chê tắc vang dội khẩu hiệu, khiến toàn bộ thế giới người hâm mộ xem đến chắc sẽ giờ trình độ. Chân đạp Barcelona, bảo vệ ngôi vị La Liga đi Any nhìn mình đồng bạn nói ra, cái này biểu ngữ như thế nào? Các đồng bạn yên lặng đọc mấy lần, gật, gật đầu. Đi Án Nghị trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, biểu ngữ chuyện tình rốt cục giải quyết, hắn dơ chén lên nói ra, "Đến, các anh em, cầu chúc Real Madrid kỳ khai đã thắng." "Cát Ly." "Cát Ly." "Cát Ly." Đi Án Nghị đặt chén rượu xuống, lãnh uốt rượu bia mang đi hè nóng bức, khiến hắn rất cảm thấy thích đi đánh một cái thoải mái ở một cái, hắn rửa lưng vào cái ghế, khỏe miệng hơi vện, nói ra, "Trước mùa giải lúc này, các ngươi còn đang phương pháp viện cùng tờ e tổng bộ cao ốc du hành thị uy." Thời gian trôi qua thực nhanh hả, 1 năm lại qua đi. Hắn bên trái mập mạp nhìn xem hắn cười rộ lên nói ra, khi đó ngươi là nhất quấn quýt một cái. Đi Án Nghị điểm gật đầu nói, vậy cũng không được, nhìn xem các ngươi đều đi du hành, ta chỉ có thể ở trên tivi nhìn xem các ngươi. Một cái chỉnh lý tốc đầu ra hỏa nói ra, các ngươi xem như không đánh nhau thì không cần biết. Một người mặc ngân bạch Real Madrid áo thi đấu ra hỏa nói ra, đường tối hôm qua ở Bern lên nói, nhất định sẽ ở Betmaber chiến thắng Barcelona. Đến cuối cùng dùng một cái đánh, rất có máu điên. Đi Án Nghị không biết nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, hắn vốn chính là một cái có máu điên ra hỏa, ở nu kem động lên một ngón tay. Thượng đế Hắn chỉ chính là Diêu Ma Dịch chủ tịch. Khi đó không có người xem trọng hắn, cầu thủ cùng câu lạc bộ chủ tịch đấu. Nói đó có kết cục tốt. Tốc đầu nói ra, trong lúc này có công lao của chúng ta. Mập mạp điểm gật đầu nói, nói thật, ta cũng không nghĩ tới hắn cổ động viên hắn lại sẽ hưởng ứng chúng ta hiệu triệu, không đến Batman bơ nhìn cầu. Cái này cổ động viên là lần đầu chiến thắng câu lạc bộ chủ tịch, đường tại sân vận động thực hiện trăm cầu hành động vĩ đại, chúng ta ở đây ở ngoài cũng thực hiện một cái hành động vĩ đại. Đường làm một cái tri ân đồ báo ra hỏa, trước mùa giải, chúng ta trợ giúp hắn đánh thắng tờ vờ -E. Hắn ở cảm động sau trợ giúp Rio Madrid thực hiện tam quan vương, cái này mùa giải chúng ta trợ giúp hắn đuổi đi dần. hắn nên trợ giúp Rio Madrid thực hiện La Liga cùng Champions League song song bảo vệ ngôi vị. Lời này nói có chút đương nhiên, có bắt buộc ý tứ. Thật giống Đường tuyệt là chủ nợ. Bọn họ chính là chủ nợ, hiện tại bọn họ muốn thu khoản nợ. Đi à, nghĩ cười mắng, hắn không nợ chúng ta cái gì, Champions League là tốt như vậy bảo vệ ngôi vị mình thay đổi chế độ đến nay, chỉ có Lan thành công qua. Cảm thay. Cảm thay. Cảm thay. Mập mạp đuôi lông mày dựng lên, nói ra Milan có thể thành công, Real Madrid cũng có thể thành công. Phải biết rằng Milan bảo vệ ngôi vị thành công, hắn ra rất lớn sức lực, hắn không có lý do gì không giúp Real Madrid thành công. Tốc đầu điểm gật đầu nói, không sai, dựa theo ý nghị của ta, Milan có thể liên tục 2 năm bắt được Champions League, Real Madrid ít nhất nên liên tục 3 năm bắt được Champions League. Chỉ có như vậy đường mới có cảm giác thành tựu. Di Anny lắc đầu nói ra, cảm thay cảm thay cảm thay. Nhưng mà, ta muốn tìm cái thời gian đem ngươi nói nói cho hắn biết. Cái này kiêu ngạo đến xương cốt ra hỏa, nên lại có nhiệt huyết sôi chảo. Maggiol Maggi táo thi đấu người kia cười quái dị vài tiếng sau hỏi, các người đoán đoán đường đêm mai sẽ vào vài cái cầu. Mập mạp đuôi lông mày dương lên, nói ra, hai cái. Tốc đầu nói ra, ba cái đây là cực hạn. Đi Án Nhi lắc đầu nói ra, cực hạn hắn ở La Liga cực hạn chính là 9 cầu, đang cùng Barcelona trong quyết đấu, hai lần đánh vào bốn cầu. Tốc đầu có chút khó xử, đổi giọng nói ra, vậy hắn liền vào bốn cầu. Đây là một cái phi thường lớn gan dạ đoán, hiện tại Barcelona vô luận là tấn công vẫn là phòng thủ, đã để cao rất nhiều. Tốc đầu nói sau, trong nội tâm còn đang bù trồn. Bốn bàn khả năng. Di Ani vừa cười vừa nói, có lẽ sẽ càng nhiều. tốc đầu nói ra, hiện tại Barcelona đã trụ tiến khách sạn. Di Ani vừa cười vừa nói, các anh em sẽ đi từ từ chiêu đãi đám bọn hắn. Ngày 6 tháng 5, toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung đến Madrid tất cả tạp chí lớn chuyển ra các loại tin tức. Etoho Hoto, có ở Beth cho ra mốt một bài học. Messi đang tại khổ luyện đá phạt kỹ thuật, muốn cùng đường phân cao thấp. Guardiola có thể sẽ không khiến Etoho đội hình xuất phát xuất hiện. Đường đang tại khổ luyện xuất xa kỹ thuật, chúng ta tiếp xúc sẽ thấy hắn ở trận đấu bên trên suốt sa. Henry to, chúng ta có sụp đổ Barcelona tạm quan Vương giấc ngủ. Dị bẹ gì cùng Real Madrid ký kết mắc cạn, có lẽ hắn mùa giải sau sẽ rời đi Betmaber. Dị bẹ gì thể có ở trước khi đi cho Betmaber lưu lại La Liga cùng Cham Dion Liquid. Surgeon 7 nói năng thật trọng, không trả lời thẳng hắn cùng với Đường trong lúc đó đánh cuộc, ngày hôm qua tỏ vẻ hắn sẽ chú ý Real Madrid cùng Barcelona trong lúc đó trận đấu. Surgeon 7 lén cười vừa vặn Chỉ cần Real Madrid trọng tâm mùa giải có thể La Liga cùng trang tí on song song bảo vệ ngôi vị, hắn liền sẽ rời đi Otzaford đặc biệt đến Betmaber. Zac Moss đáp lại Heto ho khiêu khích, ta sẽ lại một lần nữa đem ngươi đánh xuống địa ngục. Tối hôm qua Barcelona và ở khách sạn bên ngoài tụ tập mấy trăm danh cổ động viên Real Madrid, bọn họ trắng đêm kiến trách, nghe nói cầu thủ Barcelona nghỉ ngơi không tốt. Guardiola hướng Tây giám quản lý hội ban đề xuất kháng nghị, hy vọng La Liga quản lý ủy ban xử phạt Real Madrid. Buổi sáng 11 giờ, Madrid huấn luyện chấm dứt trở lại phòng thay đồ. Đường Tuyệt đem tràn đầy mồ hôi háo thi đấu cởi ra nhưng trên sàn nhà, đặt Ngông ngồi ở rì bẹ gì bên cạnh. Rì bẹ gì đưa cho hắn một bình nước khoáng, nói ra, "Đây là ta hôm nay cho ngươi lần lượt thứ 5 bình nước." Đường Tuyệt buông lông mày dương lên, hỏi, "Trong lúc này có cái gì chú ý?" Rì bẹ gì điểm gật đầu nói, "Một bình nước chính là một bàn, năm bình nước chính là 5 cái cầu, cho nên đêm nay ngươi muốn đánh vào 5 cái cẩu." Henry phun ra trong miệng nước, cười to nói, "Không sai, một bình nước chính là một bản, năm bình nước chính là 5 cái cầu. Đường Tuyệt không có đi chỉnh lý nhìn có chút hạ Hengi, không nói hai lời. Đứng lên. Dì bẹ dì nháy mắt mấy cái, ngầm đầu nhìn hắn, người này muốn làm gì chẳng lẽ ngay cả trò đùa đều mở ra không tồi. Đường tuyệt theo thùng giấy bên trong ốm 7 bình nước, đưa cho dì bẹ dị dì. dì bẹ dì hỏi, làm cái gì vậy? Một bình nước một bàn, 7 bình thủy thất cái cầu. Xét thấy vị trí, một lần hộ công coi như là một bàn, cái này không có làm khó người đi. Đường tuyệt nghiêm chẳng nói. Hen di lại một lần nữa phun ra trong miệng nước, thiếu chút nữa cười đến túi người. Các đồng đội cười nhìn xem đây là kẻ dở hơi, bắt đầu cái rối Đường, cái cầu Dị bẹ gì bảy cái cầu Thượng đế, cái hai người này có thể trợ giúp Rio Madrid đánh vào 12 cầu Barcelona chết chắc. Dị bẹ gì nâng lên trần, chính là một cước đập ở đường tuyệt trên đùi, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, chết tiệt, ghi bàn chuyện tình rõ ràng sẽ là của ngươi sự tình, ngươi đang ở đây dưỡng thương thời điểm không phải là tránh nghĩa Lâm như nói, các anh em, kế tiếp trận đấu liền giao cho ta. Xích sách, sách, nhanh như vậy liền quên. Chương 322, xem ta như thế nào giết địch. Đường Tuyệt vừa nghe lời này, nhăn cau mày, mình quả thật nói qua nói như vậy. Đổi mới nhanh nhất hắn nháy mắt mấy cái vừa cười vừa nói, ta nơi nào sẽ quên tự nói. Sau đó hắn ngồi ở dí bẹ gì bên cạnh, lịnh ngập nói, "Huynh đệ, một bình nước một bàn ta cho rằng, nhưng mà ngươi không thể nhận cầu ta một trận đấu đánh vào 5 cái cầu đi, ta như vậy sẽ chết đấy, chân sẽ bị người khác đá gãy. Ngươi xem ngươi lại không phải nữ nhân, ngươi luôn không hy vọng ta nằm ở trên giường đi." Phi. Dí bẹ gì hướng phía sàn nhà nổ một ngụm nước miếng, hung dữ nói ra, ít nói lời nói dí giỏng. Đường Tuyên sắc mặt chấn động, nghiêm túc nói, "Hai trận đấu năm cái cầu, ta sẽ hết sức đi hoàn thành." Cả cả đối với gì bẹ gì lớn tiếng nói, gì bẹ gì không được phải đáp ứng hắn. Sau đó, hắn nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, hộ công cũng coi như đêm nay ghi bản thêm hộ công, 5 cái cầu, không, có thương lượng. Người khác lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Dị bẹ gì điểm gật đầu nói, liền như vậy quyết định. Đường Tuyệt ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi đây là muốn để cho ta đi tìm chết hả? Henji đương nhiên nói, đêm nay vốn chính là ngươi chết ta sống chiến đấu, ngươi không chết đi, chúng ta sẽ chết. Zác Mỗ điểm gật đầu nói, hình cậu, ngươi muốn làm chết tử tế rất ngộ. Đường Tiên Sầu khổ nhìn mình các đồng đội Đến cuối cùng cắn răng một cái, Hạ quyết Tâm, tất cả mọi người cho là hắn muốn từ nói, ai biết hắn hậu bao khẽ cong, thống khổ nói, ta thật sự không muốn chết, nhưng mà cho dù chết, ta cũng vậy có kéo cái đệm lưng đấy. Câu này dọa nạt nói ra, Jio Magic hắn cầu thủ hắn hoặc là túi đầu nhìn xem mũi chân của mình, hoặc là ngửa đầu nhìn xem trần nhà. Đường Tuyết ha ha cười. Trong nội tâm sáng khoái cực. Tính toán Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, không đùa các người, cái kia đệm lưng không được là các ngươi, mà là Barcelona. Phòng thay đồ không khí thật giống toang cái biến được vui vẻ mau đứng lên, cả cả nói ra. Ta cũng biết là như vậy, đường làm sao có thể để cho chúng ta nằm ở trên giường bệnh A. dị bẹ dì, dì vỗ vô, vô đường tuyệt bả vai nói ra, đường, bạn trí cốt. Henzi vừa cười vừa nói, như vậy mới như lời, Barcelona mới là địch nhân của chúng ta. Đường tuyệt hung giữ hướng phía trên sàn nhà nhổ một ngụm nước miếng, máng, một đám nhát như chuột ra hỏa, thượng đế hả, ngươi xem xem như vậy một đám người, còn muốn đứng ở đỉnh phong. Điều này có thể sao? Giác mốt vừa cười vừa nói, đường, chúng ta mặc dù là một đám quỷ nhát gan, nhưng là chỉ cần có ngươi kéo cho chúng ta Chúng ta có thể đứng ở đỉnh phong." Đường Tuyệt quay đầu nhìn hắn hỏi, "Các ngươi không sợ mệnh chết ta?" Zacmus nói ra, "Sao có thể hả? Ngươi liền không suy nghĩ, đi lên thời điểm. Ngươi cái này đầu lĩnh một té xuống, chúng ta nhất định sẽ gặp nạn. Cho nên, chúng ta sẽ phụ giúp ngươi trên lên đi đấy. Chúng ta lại không được là tiểu hài tử. Làm sao có thể cho ngươi kéo cho chúng ta leo núi?" Mới vừa rồi là chuyện cười, ngươi không thích nghe đến trong nội tâm đi." Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, "Như vậy mới như lời. Bảo vệ ngôi vị tới thì phải là ở đi lên." lường tuyệt là Real Madrid người cầm đầu, thừa nhận áp lực lớn nhất. Cái khác đồng đội nơi đó khả năng chỉ theo ở phía sau, không đi đợi hắn. Barcelona muốn đem Real Madrid mau lên dưới ngôi báu, đồng dạng là ở đi lên, chỉ bất quá đám bọn hắn người cầm đầu không phải là một cái, mà là vài cái, áp lực tương đối muốn nhỏ một chút. Siêu lệ khách sạn, lão bản là một cái người Mỹ, là Madrid hành chính nổi danh khách sạn, Barcelona liền trú đóng ở nơi này. Ngày hôm qua bọn họ buổi tối liền ngồi máy bay đi vào Madrid, làm quyết chiến chuẩn bị. Tối hôm qua bọn họ vốn tưởng rằng có thể thoải mái nghỉ ngơi một đêm hai biết dưới lầu khua chiêng gõ trống, làm cho một buổi tối, sáng nay ngồi dậy, rất nhiều cầu thủ vành mắt đều là đen đấy. Chủ xóa FF chỉ có thể hủy bỏ buổi sáng huấn luyện, cầu thủ khiến ăn xong bữa sáng phía sau, liền đi nghỉ ngơi. Hiển nhiên cái này đại loạn Barcelona kế hoạch, chủ soái FF giận không kèm được, nhưng mà hắn lại có thể làm sao a? Catalan truyền thông có điên mất, bọn họ mắng to Real Madrid, từ trong ra ngoài tất cả đều là hèn hạ kẻ âm mưu. Bọn họ lại nào biết đâu rằng ở nước Mỹ NBA, đây là người hâm mộ quen dùng thủ đoạn. Chuyện này theo bên cạnh nói rõ một vấn đề trọng tâm mùa giải Barcelona là phi thường cường đại đấy, cổ động viên Real Madrid chỉ có thể dùng những cái này thủ đoạn đến trợ giúp đội bóng tự mình. Cầm chưa sau, Etoho đi vào chủ soái FF dân phòng, hắn là đến tình trận đấy. Bởi vì Champions League vòng bán kết đầu trở về bắt được thẻ đỏ, hắn không cách nào tham gia hiệp 2 trận đấu, nếu như đêm nay lại không có thể ra trận đấu, hắn liền sẽ sai sót cái này 2 trận là tối trọng yếu nhất trận đấu. Đây là hắn không muốn nhìn qua. Ngươi có thể bảo chứng không chế tâm tình của mình chủ soái FF hỏi. Etoho đội bóng cũng là số 1 sát thủ. Chủ soái Pep cũng không muốn khiến vị này ngồi ở trên ghế đầu. Nhưng là bên trên một hồi cái kia một cái quả đấm, khiến Barcelona xa vào bị động, hắn không thể không thận trọng. Heto ho trầm giọng nói ra, "Huấn luyện viên, ta tuyệt đối có thể khống chế tâm tình của mình. Bọn họ vô luận nói cái gì, ta đều có thể khống chế." Chủ soái Pep gọi ra một ngụm thở dài nói ra, "Nếu như ngươi có thể như đường như vậy, đem tức giận chuyển hóa thành tiến cầu liên tốt, đem tức giận chuyển hóa thành tiến cầu, đây đúng là đường tuyệt đối phó trên trận rắc rưởi nói thủ đoạn, nhưng là đây không phải nói học tập có thể học được đấy, cần muốn cường đại khống chế tâm tình năng lực." Etoho nếu có loại năng lực này, bên trên một trận đấu liền không biết cho ra mốt một cái quả đấm, Barcelona có lẽ liền không biết ở sân nhà hổ thẹn. Etoho nhắm mắt lại, Đường Tuyệt không thể nghi ngờ là đương kim thế giới tốt nhất tiền đạo, bất luận cái gì vĩ đại tiền đạo đều có cùng hắn tiến hành so sánh. Ví dụ như Messi, hai vị này kém hơn một tháng Argentina thiên tài, liền thường thường bị truyền thông lấy ra cùng Đường Tuyệt tiến hành so sánh. Đối với cái này vị trí cùng mình tính tình có chút tương tự chính là Real Madrid số một siêu sao bóng đá, Etoho chưa nói tới thích cùng không thích, hắn chỉ là đối thủ của hắn mà thôi. La Liga xạ thủ Vương tranh đoạt trên cơ bản đã đá, đá sông hết hiệp, Đường Tuyệt vượt lên đầu hắn chính cầu, La Liga chỉ còn lại có 5 vòng trận đấu, muốn đổi kịp là không thể nào đấy. Ê e Tô mở to mắt nói ra, ta không được dám cam đoan có thể như cái tia dạng, nhưng là có thể bảo chứng chính mình không mất đi lý trí. Chủ soa FF không có thất vọng, điểm gật đầu nói, ngươi cực kỳ thành thực, loại này năng lực không phải là muốn học tập có thể học được đấy. Ta sẽ cho ngươi cơ hội đấy. Mục đích đã đạt tới, Ê e Tô Ho cách huấn luyện viên mở ra gian phòng, hắn đối với mình nói ra, người khác cho ngươi sỉ nhục, ngươi muốn dùng ghi bảng đến đánh trả. Đường, không hổ là đương kim thế giới tốt nhất tiền đạo. Ở điểm này bên trên, tuy nhiên ta trước kia so ra kém, nhưng là không có nghĩa là ta từ nay về sau thì không thể làm được. Đêm nay chính là một cái mới bắt đầu. 5 giờ chiều A Lin liền làm tốt bữa tối, Đường Tuyệt giúp đem món ăn đặt tại trên bàn cơm. A Lin sất bại hai chén rượu đỏ, vừa cười vừa nói, thân ái đấy, chúc người đêm nay như tối hôm qua như vậy uy mãnh. Đường Tuyệt thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, tối hôm qua hắn cùng với A Lin giải thi đấu 500 trở về. Tối hôm qua, vị này đương kim nhất trên thế giới nổi danh siêu mẫu nói: thân ái đấy, đêm mai ngươi muốn giải thi đấu, đêm nay chúng ta liền trên giường trước biến hóa một lần đi. Ngươi liền coi ta là trở thành là Barcelona, đến công ngâm ta. Sau đó liền mị nhãn như tơ. Nửa lộ độ ngự sữa, Đường Tuyệt phát ra một tiếng gào thét liền nhào tới. Cái kia, thân ái. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Barcelona nơi đó là mỹ nữ, liền tính là mị nữ cũng là một cái bạo lực điên của mỹ nữ, ta không thích nàng. Đường Tuyệt ngượng ngùng nói, hắn giơ lên chén rượu cùng Alyn đụng một chút nói ra, đêm nay ta là vì ngươi cô gái đẹp này mà đi bàn đến Cát Ly. Cát Ly. Sau đó hai người yên lặng bắt đầu ăn cơm. A Lin Thịnh phảng cho Đường Tuyệt đĩa rau. Thuận miệng nói ra, đinh tỷ lá gan cứng đờ đặc hiệu thuốc đã bắt đầu sản sinh. Chúng ta đơn đặt hàng không sai, cái này dược phẩm từ nay về sau sẽ là công ty của chúng ta cái khác lợi nhuận điểm. Nàng hiện tại đã bắt tay vào làm nghiên cứu trị liệu thuốc viện dự vật. Đường Tuyệt ngẫm lại, nói ra, đây là một cái tốt hạng ngủ. Nếu như có thể thành công, hiệu quả khả năng sẽ đuổi theo thuốc giảm béo. Chính là độ khó khăn lớn một chút, không bằng trước tiến hành khó được tiểu một chút hạng ngủ, ví dụ như giới khói đặc hiệu thuốc chẳng có chút thần kinh nguyên liên hệ. Cái này hạng mục có lẽ còn cũng tìm được chính phủ cùng có chút cơ cấu giúp đỡ, có thể giảm bớt chúng ta tiền vốn đầu nhập. Hiện tại tiền của chúng ta trống không không được là rất lớn, nên theo địa phương khác suy nghĩ chút ít biện pháp. A Linh sánh mắt minh sáng lên, điểm gật đầu nói, ta sẽ nói cho nàng biết đấy. Còn về sự tính khác, ta sẽ đi làm tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Thân ái đấy, ta cảm thấy cho ngươi dứt khoát cách rời khỏi sân vận động, đem chủ yếu tinh lực thả ở công ty phía trên. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ngươi liền như vậy vội va đương thời giới hạn nhà giàu nhất. Alins xanh thẳm tỉnh cảnh con mắt lóe ra cùng nhau thần thái, nói ra, "Đúng vậy à, ai không muốn trở thành làm thế giới nhà giàu nhất? Trên cái thế giới này còn chưa từng có nữ nhân là thế giới nhà giàu nhất, ngẫm lại khiến cho người vui vẻ." Đường tuyệt cười khẽ, thản nhiên nói, đừng náo đội, đợi lát nữa 10 năm, ta xuất ngũ sau, chúng ta liền trở thành trên thế giới có tiền nhất gia đình. Người đương thời giới hạn nhà giàu nhất, ta đương thời giới hạn thứ 2 phu ông, Định tỷ đương thời giới hạn thứ 3 phu ông." Alins danh minh nói, "Lời này của ngươi có nghĩa khắt hả, thật giống Định tỷ cũng là gia đình của chúng ta thành viên đông dạng." Đường Tuyết Cố ý nói ra, chẳng lẽ như vậy không tốt nước phủ xa không được di chuyển dụ người ngoài mà. Alyns cười mắng, ngươi cái này lòng thăng quỷ, thật sự nghĩ sai chen chúc phải ôm tốt, ta hiện muộn liền cho Đình tỷ gọi điện thoại, đem ngươi to lớn kế hoạch nói cho nàng nghe, làm cho nàng đêm mai liền ngoan ngoãn đến trên giường của ngươi, ngươi có thể nghiêng chen chúc phải ôm, nhưng lại có thể. Đường tuyệt thua giới trở đến, cầu xin tha thứ nói, Alyns tiểu thương, ngươi tạm tha ta đi, Đình tỷ vừa nghe lời này, gặp mặt sau còn muốn chỉnh lý ta ra mặt của nàng mỏng. không được đang dây dưa, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Công ty của chúng ta nhị cấp thị trường cổ phiếu bị một nhà Nhật Bản công ty đại lượng mua sắm, trong lúc này có hay không vật gì đó khác. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, liền tính bọn họ đem nhị cấp thị trường cổ phiếu mua xong, cũng không có ta, ngươi, đỉnh tỷ trên tay cổ phiếu nhiều. Bọn họ không cách nào đúng công ty quyết sách sinh ra ảnh hưởng, ra sức không phải là cho rằng làm công ty của chúng ta có tiềm lực phát triển, sớm đầu tư mà thôi. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao không cách nào ảnh hưởng công ty quyết sách, người yêu mua nhiều ít cổ phiếu liền mua nhiều ít cổ phiếu. A Lin Long mày vẫn không có bua ra, nói ra Không biết chuyện này cùng nội bụ cổ có quan hệ hay không. Đường Tuyệt cười an ủi, không được có thao nhiều như vậy tâm tư, liền tính là nàng, lại có thể đúng chúng ta sinh ra ảnh hưởng gì chẳng qua là nàng nghĩ tiếp cận thủ đoạn của ta. Hiện tại ta cả cái người đều là của ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Alin lắc đầu nói ra, ta liền sợ nàng dùng cái khác thủ đoạn, khiến cho ngươi cùng với nàng. Đường Tuyệt cười mắng, đứng ngốc, ta đã sớm nói, ta cả đời cũng sẽ không rời đi ngươi đấy. Còn với nàng, chẳng lẽ lại còn có thể đến đoạt. 5 giờ rưỡi, Đường Tuyệt có vận bao, ở Alin bóng trên trán nhẹ nhàng thân cận một chút. Hào khí nói, thân ái đấy, đêm nay ngươi liền tại trên khán đài, từ từ nhìn xem nam nhân của mình là như thế nào giết địch. 5 cái cầu hà độ khó khăn có chút lớn, nhưng mà ta thích. Chương 323, đôi công chiến. Giết địch, Barcelona là một cái địch nhân cường đại, cường đại đến cổ động viên Real Madrid kiếm tàu thiên phong, tối hôm qua ở khách sạn dưới khu chiến gỗ trống, quấy nhiễu bọn họ nghỉ ngơi, quấy rầy huấn luyện của bọn hắn kế hoạch. Chỉ cần Real Madrid trong lòng còn có có bảo vệ ngôi vị La Liga cùng trang The bọn họ nhất định phải ở trong 4 ngày 2 đánh Barcelona, không có cái khác lựa chọn. Đây quả thật là không có đường lui trận đấu, Real Madrid lùi một bước, vạn trượng vết núi, mùa giải chấm dứt đem viên bi có thu vào, theo mùa giải trước Tam Quan Vương trên bảo tọa bị người khác chạy xuống. Barcelona lùi một bước, Real Madrid liền có cơ hội thực hiện La Liga cùng Champions League bảo vệ ngôi vị, đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn trông thấy đấy. Đường Tuyệt ở tái nhậm trước phía sau hô to, có bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Champions League, khi đó hắn cũng chưa có cấp chính mình để đường rút lui. Hiện tại đến quyết chiến thời khắc, tâm của hắn không có có một tí bối rối cùng căng thẳng, có lẽ hắn đã sớm chờ đợi ngày này sớm một chút đã đến. Chiều hôm qua huấn luyện xong, An Chủ Soái giữ hắn lại đến thương lượng đêm nay chiến lược. Hắn đề xuất có quy mô tiến công, bung ra đánh, hai bên so đấu lực công kích. Đã từng điên cuồng qua một lần An Chủ Soái, đến cuối cùng đồng ý cái này điên cuồng chiến lược. Xa nhớ năm đó, Milan làm khách sân vận động Allianz, Milan cùng Monza ra sức đánh đôi công chiến, cơ hội là không để ý phòng thủ. Đến cuối cùng hai bên đá ra một hồi khiếp sợ thế giới 77, đó là Champions League trên lịch sử một hồi kinh điển trận đấu. An Chủ Soái quyết định lại điên cuồng một lần, ở La Liga trong lịch sử, lưu trong sân khiến mọi người dư vị giải thi đấu. Bên trên một hồi ở lu kem trận đấu, truyền thông đối với hắn hiệp một tiến hành bành liệt phê bình. Hắn muốn cho thế nhân nhìn xem sự điên cuồng của mình, ai nói người Italia chính là bảo thủ, ai nói người Italia thì không thể đá ra vui hại vui mắt tiến công giải thi đấu. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đội, sáng hôm nay huấn luyện trước. An chủ sói chứng thật tin tức này. Gì Djebbeji, Henry, Zaha Mous đám người kích động toàn thân phát run, Casi Casillas đám giả giả người, trong mắt có lo lắng. Zaha giống to một tiếng, ta thích như vậy trận đấu. Djebbeji lớn tiếng nói, An chủ xoáe rốt cục có điên của một thanh. Henry vừa cười vừa nói, may mắn tham gia như vậy trận đấu, cả đời vô hối. 6 giờ tối rưỡi, hai bên cầu thủ ngồi xe bus đi vào Best Maber, hai chiếc xe bus cơ hồ là đồng thời dừng lại xe. Các phóng viên đã hưng phấn, lại bắt đầu khó khăn, đây là phỏng vấn ai được rồi? Không có không ngờ, đến cuối cùng ra sức bộ phận người quyết định nghe một chút Real Madrid số một siêu sao bóng đá có nói cái gì đó. Còn về người khác, chia làm hai đường. Một đường phỏng vấn An chủ xoáe, một đường phỏng vấn chủ xoáe Pep. An chủ xoáe nói ra, Đêm nay trận đấu chắc chắn trở thành kinh điển, chúng ta sẽ làm toàn bộ thế giới xem đến Rio Madrid tiến công năng lực." Chủ soái Pep nói ra, "Một hồi thế hỏa có thể cho chúng ta thỏa mãn, nhưng là ta nghĩ Rio Madrid là sẽ không đồng ý, cho nên đêm nay trận đấu chỉ có một kết quả, không phải là ngươi chết chính là ta sống." Đường Tuyệt nói ra, "Đêm nay ta sẽ vào rất nhiều cầu, nhiều đến vượt qua tưởng tượng của các ngươi." Ba người lời nói, đem trận đấu này bầu không khí đẩy hướng đưa điểm, đỉnh phong quyết đấu hết sức căng thẳng. Johnson một ngụm nước miếng nhỏ trên mặt đất. Chết tiệt! vào rất nhiều cầu ngươi cho rằng khung thành của Barcelona là cái cái gì, ngươi nghi chọc mấy lần, liền chọc mấy lần, ngươi nghi đâm đi vào, có thể đâm đi vào. Jose ánh mắt sáng ngời, đêm nay đem chuyến đi này không tệ. Nhân vật chính rời đi, cùng đưa hướng đi phòng thay đồ, các phóng viên vỡ tổ, tâm tình tăng vọt, bọn họ nghe ra, đêm nay sẽ là một hồi đặc sắc lộ ra, nhiệt huyết sôi trào đôi công giải thi đấu. Sport Daily phóng viên cười lạnh hai tiếng, khinh bị nói, Real Madrid bung tha cho phòng thủ cùng Barcelona đánh tiếng công cái này thuần túy hay là tại muốn chết. Nhưng mà cũng đúng. Bọn họ hẳn là đúng là Liga mất đi tin tưởng, có liều chết đánh cực một lần. Hắn khẽ tao mày, Ancelotti điên khủng, Gadiola vì cái gì cũng muốn nổi điên đầy không phải lý trí cách làm hạ. Johnson đối với hắn lạnh lùng nói, Madrid muốn đánh tiến công, Barcelona nơi đó có thể co đầu rút cổ nửa trận. Gadiola là sáng suốt đấy, hắn không nghĩ ở trên khí thế thua đối phương. Tiến công, Barcelona tiến công có thể so với Madrid kém Ancelotti nghĩ vật lộn đỏ sức ra một cái tương lai, Gadiola muốn dùng tiến công sụp đổ hắn giới hạn. 7H30 Hai bên cầu thủ phát động ở người trọng tài dưới sự dẫn dắt đi sân vận động vào phô thiên cái điệu tiếng hoan hô đập vào mặt. Đường tuyệt ngầm đầu nhìn lên, là S giờ đá ra một điều biểu ngữ chân đạp Barcelona, bảo vệ ngôi vị La Liga. Đứng ở biểu ngữ phía trước Diany, cùng đường tuyệt ánh mắt đụng nhau, hai người gật gật đầu. Diany, người này biểu ngữ không sai hả, có bá chủ. Đường, đêm nay ta có thể suy đoán người sẽ vào 5 cái cầu hả, người sẽ không để cho ta thất vọng hả. Diêu ma ghế dự bị đằng sau, là Mỹ lệ Madrid đoàn bà chủ À, Linh không thể nghi ngờ là trong đó khiến người chú mục nhất đấy, bên cạnh của nàng chính là cả cả người yêu cả rồ Linh. Hai vị mỹ nữ đưa ánh mắt thả tại chính mình bạn trai trên người, trên mặt toát ra nhàn nhạt nụ cười trên mặt. Sân vận động phía đông, nộ bù cổ dẫn theo hơn 300 danh nhật bạn trợy đi đoàn, nàng gắt gao nhìn xem Đường Tuyệt, lớn tiếng kêu gạo, "Đường Tuyệt, ta yêu ngươi." Thanh âm của nàng tựa như trong biển rộng một đóa búp nước, trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà cái này vẫn không có ảnh hưởng hảo tâm của nàng tình hình. Nàng bên cạnh những đồng bào đã sớm thấy, nhưng không thể trách, hoàn toàn xem nhẹ nàng hoa này si bình thường tiếng quát tháo. Madrid đài truyền hình lớn tiếng nói, đỉnh phong tới trên chiến mã muốn bắt đầu, đây là đang mang La Liga vô địch tổ sở hữu một hồi đại quyết chiến. Hai bên huấn luyện viên một giờ trước đi xuống xe buýt, đối với phóng viên phát ra dọn nạn, đêm nay bọn họ có ra sức đánh đôi công chiến. Ancelotti tiên sinh nói, đêm nay sẽ là một hồi kinh điển Guardiola nói, đêm nay trận đấu chính là người chết ta sống giải thi đấu. Đường Tuyệt càng thả ra từ nói, hắn muốn vào rất nhiều cầu. Catalan đài truyền hình lớn tiếng nói, tối hôm qua Barcelona và ở khách sạn phía dưới, ẩn ý một mảnh, Madrid người ủng hộ là hèn hạ đấy bọn họ có ý cầu thủ Barcelona nghỉ ngơi. Guardiola không thể không chấm dứt sáng hôm nay thông lệ huấn luyện, cái này tất nhiên đúng Barcelona tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta hy vọng Barcelona cao thấp đoàn kết một lòng, tiêu trừ những cái này ảnh hưởng, đêm nay cho người ủng hộ một hồi đặc sắc trận đấu, ở Betma Berber chiến thắng Real Madrid. nói ra, hiện tại giới thiệu hai bên đội hình ra sân, Real Madrid 442, thủ môn Casillas 4 gã hậu vệ, Ramos, thủ dẻm, Pepe, Marcelo 4 gã tiền vệ, Gara tuệ, Gii e, bẹ gì, gì Đờ, cả cả hai gã tiền đạo, đường Kennedy Barcelona 43 thủ môn và 4 gã hậu vệẩn bị g tiền vệ3ã tiền đảo Messi Villa lúc trước có truyền thông cho rằng tố khả năng đêm nay sẽ không đội hình xuất phát xuất hiện nhưng là gadioola vẫn tin tưởng hắn khiến hắn đội hình xuất phát xuất hiện đêm nay hắn cùng với ra đổi vị trí có thể hay không như 7 ngày trước như vậy lần nữa phát sinh xung đột ma không còn trống ngồi 80000 người có ở hiện trường tận mắt nhìn thấy đỉnh phong giải thi đấu. Hiện trường tinh kỳ tung bay, chống trận gõ vang, đỉnh phong quyết đấu đã tới gần. Bữa tiệc khách quý bên trên, là đột tạ sắc mặt khó coi, tối hôm qua cổ động viên Real Madrid ở Barcelona và ở khách sạn phía dưới khu chiên gõ trống, đêm đó bọn họ liền kể trên đến La Liga quản lý Ủy ban. Buổi trưa hôm nay La Liga quản lý Ủy ban hồi âm bọn họ. Chỉ có một câu bất lực. Bất lực. Chết tiệt, đây là ở không làm tròn trách nhiệm, chính là không được như Chẳng lẽ Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá tự cấp ca đơ dần mặt mũi, nhưng là ca đơ dần đã không có ở Real Madrid hả? Cái này vậy là cái gì đạo lý? Florentino nghiêng mắt nhìn liếc cách đó không xa lạ bộ tạ, trong mắt có vui vẻ. Tiểu lao đầu, ta đúng cổ động viên Real Madrid tối hôm qua sở tác sở vi cũng căm thủ đến tận xương tủy hả? Ta quyết định trọng tâm mùa giải sau khi kết thúc, liền hướng La Liga quản lý ủy ban đề xuất đề nghị, có ngăn chặn loại làm này. Nếu như lại có loại tình huống này phát sinh, nhất định nghiêm trị không tha. Lúc này đây mà vậy hãy để cho nó theo gió mà đi đi. 7 giờ 45 phút, theo trọng tài chính tiếng còi vang vang lên, trận đấu bắt đầu. Dẫn đầu phát bóng Real Madrid, cổ động viên ở tiếng hò hét nhanh chóng đem trái bóng chuyển rời đến Barcelona nửa trận, phát động công kích. Thứ 19 giây, Gribet gì cùng trợ giúp công tới Marcelo phối hợp, xé mở Barcelona phòng thủ. Gribet gì một cú xuyên qua, Barcelona cầu môn một mảnh rối rối, trước điểm đường tuyệt ở thì hệt quấy nhiều giới không có va chạm vào trái bóng. Chúng lộ Henry ở cặt lợ quẩn quấy nhiều giới, cũng không có đụng phải trái bóng. Kết quả trái bóng trượt cầu môn mà qua, bị đồ bắt được quả bóng một cứ chuyển cho tiếp ứng Xavi, xem như hóa giải điều magic trọng tâm trận đấu lần đầu tiên tiến công. Chủ cổ động viên trong sân ở tiết hạ sau, dụng trưởng âm thanh đúng câu thủ tự mình tỏ vẻ cổ vũ. Đã nói là một hồi đôi công chiến thì phải là một hồi đôi công chiến. Barcelona không hề nâng tay, ở phút thứ 3 phát động này lên trọng tâm trận đấu lần đầu tiên tấn công. Iniesta bên phải chuyển, vùng cấm ở giữa Eto'o Holdup PP, một cú sút gol. Chỉ tiết hắn sút gol yêu cầu góc độ quá xa cách, trái bóng trượt cầu môn. Hai bên lần đầu tiến công đều không có thuận lợi. Ở kế tiếp trong trận đấu Hai bên không chút nào bảo thủ, hai cái hậu vệ biên liên tiếp tiến lên hộ công. Từ xa nhìn lại, tựa như hai đầu hồng hoang cự thú cắn xé cùng một chỗ, bọn họ đêm nay yếu quyết ra thắng bại. Thứ 11 phút, cả cả vùng tấm ở ngoài một cước trọng chuyền. Đường Tuyệt như mũi tên nhọn bình thường, tiến lên hai bước, xé mở Barcelona phòng thủ, bên cạnh đúng cung thành, ở cắt lợn vẫn bù vị trí trước, không đợi trái bóng rơi xuống đất, một cước bắn phá. Một đạo bạch quang lòng lạnh. Trái bóng theo khung thành phía bên phải bay lưới ghi bàn. Tỷ số biến thành 1-0. Betma bơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô. Nhờ vào tiếng hoan hô chính là sớm xét loại tiếng vô tay. Đường Tuyệt trên mặt không có vui sướng điên cuồng, tối nay là một hồi đôi công chiến, nhất định đánh vào rất nhiều cầu, một bàn không đáng, kể chút nào. Giờ phút này, cầu thủ Barcelona cũng không có bề bài, bọn họ tin tưởng mình có thể công phá khung thành của Real Madrid. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, tỷ số thua Barcelona phát động này lên tấn công mạnh. Phút 17, Messi ở vùng cấm ở ngoài cùng Sa Vi đảm nhiệm một cái xuyên qua xuyên thẳng khác nhau qua một phối hợp. Sa Vi một cước thẳng chuyền, trái bóng theo thủ rệm phía bên phải bay qua, Messi tiến lên 3 bước. Theo thế chính là một ước. mộtước. Casillas thả người nhảy lên, chỉ tiết xuất gôn khoảng cách thân cận quá, trước thân thể hắn còn trên không trung bay lượn thời điểm, trái bóng đã tiến vào lưới ổ. Vào. Tỷ số biến thành 1-1. Messi trợ giúp Barcelona san bằng tỷ số. Nếu là đôi công chiến, như vậy tham dự tiến công cầu thủ liền sẽ rất nhiều, phòng thủ hậu phương lỗ thủng cũng thì càng nhiều. Phút 27, Real Madrid tiến công không có kết quả, Barcelona lập tức tổ chức phản kích, Heto từ đó trong sân bắt đầu dẫn bóng, bỏ qua PP cùng thủ rệm phòng thủ trực đảo Hoàng Long. Một cú tốc sút xuyên thủng thủ thủ môn, Casillas cửa vào. Tỷ số biến thành 2-1, Barcelona vượt lên dẫn đầu tỷ số. Ghi bàn phía sau Hê Tô hở hưng phấn chạy đến khu chỉ huy cùng Guardiola, hắn dùng ghi bàn tiền thu huấn luyện viên tín nhiệm. 10 phút sau, Ribery dị vùng cấm trước cùng đường tuyệt tiến hành một lần nghiêng chuyển xuyên thẳng khác nhau qua một, hắn mang theo trái bóng xuyên thẳng vùng cấm, bỏ qua Alves, ở khoảng cách khung thành 8m khoảng cách, một cú sức lực sút. Trái bóng hướng gần góc thẳng đến mà đi. Và nét thả người nhảy lên, hướng hổ đói bình thường hướng trái bóng phát qua. Trạm, đầu ngón tay của hắn đụng phải trái bóng. Trái bóng chết đi nguyên lai quy tích, hướng đứng trụ mà đi. Chương 324, ghi bản giải thi đấu. Bết ma bơ không khí khẩn trưng lên. Chạm, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trong, bắn ngược ghi bàn. Vào. Tỷ số biến thành 22. 2 Real Madrid bằng vào gì bẹ gì ghi bàn, san bằng tỷ số. Ghi bản gì bẻ gì trong miệng phát ra gào thét, bắt đầu tại sân vận động bay lượng. Benzema tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. ESPN lớn tiếng nói, hai bên thực hiện lúc trước hứa hẹn, ra sức đánh đôi công chiến. Đêm nay nhất định là một hồi ghi bàn giải thi đấu. Hiện một trận đấu còn chưa kết thúc, đã có 4 bàn. Đêm nay còn có thể vào bao nhiêu cầu? Lúc này sân vận động cầu thủ cũng phải đã sớm nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đêm nay có cổ động viên khiến một nhìn đã mắt. Phút 40, Messi sắc bén đột phá Real Madrid danh cầu thủ, ở vùng cấm bên trái một cước thấp sút. Casillas giống to một tiếng, một nhảy dựng lên, đem trái bóng bổ nhào dưới thân thể tại hạ. Phút 40, Henry tiếp nhận cả cả chuyển bóng đánh vào Barcelona vùng cấm, thầy tạ không cẩn thận đưa hắn chân. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, penalty, thẻ vàng. Đường Tuyệt ôm lấy trái bóng chậm dãi đi đến về nan tí điểm, sau đó lui ra phía sau vài bước. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Real Madrid số một siêu sao bóng đá chậm rãi chạy động, một cước sức lực sút, xuyên thủng vạng net 10 ngón quang. Tỷ số 32. 2 Real Madrid lần nữa vượt lên đầu. Đường Tuyệt may mở ra khác nhau, "Béma" bơ lại một lần nữa vang lên khổng lồ tiếng hoan hô, tiếng phẹt trói thai, biến thành sung sướng hải dương. Đến cuối cùng, hai bên cuối cùng dùng cái này tỷ số chấm dứt hiệp một trận đấu. Các đại đài truyền hình bắt đầu tổng kết hiệp một trận đấu. ESDN nói ra, một trận đấu chấm dứt. Hai bên tổng cộng đánh vào 5 cái cầu. Real Madrid tạm thời dùng khác nhau vượt lên đầu. Nhìn trung hiệp một trận đấu, hai bên không chút nào bảo thủ, quy mô tấn công cùng 7 ngày trước cái kia trong sân đỉnh phong trận đấu, hình thành tiên minh đối lập. Ai lại sẽ nghĩ tới như vậy một hồi trọng yếu đấy, đang mang La Liga vô địch thuộc sở hữu trận đấu, hai bên lại sẽ ra sức đánh đôi công chiến. Real Madrid trọng tâm có thể bằng vào thể năng yếu thế, chậm rãi ở hiệp 2 đối với đối phương bảy già tuyệt cực, Barcelona vốn hẳn nên làm tốt phòng thủ, nghĩ gì nghĩ cách ở Betma bắt được một hồi thế hòa. Nhưng lại bọn hắn đều không có làm như vậy. Là nguyên nhân gì khiến hai bên huấn luyện viên điên cuồng? Ancelotti hẳn là muốn cho thế nhân xem đến Real Madrid sắc bén tiền công. Một thời kỳ nào đó trở về sau tấn công truyền thông lên án. Dù sao 7 ngày trước cái kia trận đấu, Real Madrid hiệp một trận đấu đã đến tương đương khó coi, co đầu rút cổ lửa trận, không hề tiến thủ tâm tư. Còn về Guardiola, Real Madrid ngươi đã có quy mô tiến công. Tốt lắm. Ta liền cùng ngươi quy mô tiến công. Đây là đại khí phách, có đại tiến tâm tư. Madrid TV nói ra, đây là một cái khiến người nhiệt huyết sôi hiệp một trận đấu. Cùng với nói Barcelona chủ động cùng Real Madrid ra sức đánh đôi công chiến. Còn không bằng nói Barcelona không được không làm như vậy. Như Madrid kẻ thù không đội trời chung, như Tây Ban Nha hai chi nhà giàu một trong, Barcelona không muốn ở thế giới trước mặt, để ngừa trông coi thái độ ứng đối Diomagic tiến công. Guardiola ở dùng loại này thái độ nói cho thế nhân, hắn không phải là bảo thủ Ancelotti, ở đối phương sắc bén tiến công dưới co đầu rút cổ nửa trận. Đây là một hồi toàn bộ phương vị trận đấu, cầu thủ ở đây bên trên chính sắc đao thật so đấu thực lực, huấn luyện viên ở đây ở ngoài đấu so ngo Catalan Đài truyền hình nói ra, cố gắng Barcelona ở Betma Bər từ từ giáo huấn Real Madrid, ngươi muốn tiến công, vậy đến, Barcelona lại sợ sợ qua ai? Thua một bàn không có gì, còn nhiều cơ hội, gỡ lại đến chính là Phòng thay độ, hai đội bầu không khí đều rất tốt, đây là một hồi thoải mái đầm địa đôi công chiến, đặc sắc phối hợp, đột phá, suất gol liên tiếp xuất hiện, bọn họ thật lâu không có như vậy thoải mái đánh qua trận đấu. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Cạc Cạc cầm một bình nước đối với Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, Đường, ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ a, tăng thêm cho gì bẻ gì hộ công? Ngươi còn kém hai bản." Đường Tuyệt cầm lấy khăn mặt lao lao mồ hôi trên mặt, theo trong tay hắn cầm qua bình nước suối khoáng, dầm dầm uống mấy ngụm, bôi một thanh khỏe miệng nước động, ngẩng đầu vừa cười vừa nói, "Không, có vấn đề, ngươi biết ta hiệp hai phát huy, thường thường hiệp một trận đấu còn tốt hơn." Cạ Cạ mở to hai mắt nhìn xem trong tay hắn cái kia bình nước khoáng, nói ra, "Cái này bình nước ta đã uống qua, phía trên có nước miếng của ta." Nói xong, trong mắt của hắn liền lộ ra danh manh vui vẻ. Hắn đây là muốn chế giễu, có chán ghét Đường Tuyệt. Đường Tuyệt nơi nào sẽ bị lừa, hắn trông thấy Cạ Cạ mở ra nắp bình, căn bản còn chưa kịp uống. Không có việc gì, ta liền đem ngươi làm mỹ nữ, ta đây là gián tiếp hôn môi." Cạ cạ trong mắt danh manh vui vẻ liền như vậy đột nhiên biến mất, mẹ đấy, cái này tên đáng chết. Dị bẹ dị phụ một tiếng phun ra trong những nước, cười đến túi người Henji hướng phía đường tuyệt dơ ngón tay cái lên ra mút đối với cạ cạ là lớn, "Mỹ nữ, đến." cười một cái. Phòng thay đổi đội khách, Messi trên mặt không có xấu khổ, trong ký ức của hắn, đây là hắn liên tục lần thứ nhì ở Betma Burger bàn. Ê tô hờ tâm tình không sai, hiệp một hắn đã đánh ghi một bàn, phát tiết trong lòng xấu não. Gadiola nhắm mắt tự hỏi hiệp 2, đôi công chiến quyết định thắng bại đấy, là hai bên nằm chắc cơ hội năng lực cao thấp, hắn này cũng không phải lo lắng, duy nhất lo lắng cầu thủ là thể năng. Ngày trước bọn họ tham gia cúp Nhà vua trận chung kết, tối hôm qua cầu thủ vừa rồi không có nghỉ ngơi tốt. Có lẽ nhiệt huyết như vậy xôi trào trận đấu có thể kích cầu thủ phát động tiềm lực, khiến bọn họ chiến thắng mệt nhọc. Chủ soa FF trong lòng đối với mình nói ra, đây là hắn có can đảm đánh đôi công chiến một cái nguyên nhân chủ yếu. Mang theo Cup Nhà vua mà đến, Barcelona có một lần ở sân khách bắt được Real Madrid. Do đó một mực đem La Liga quyền chủ động nắm chắc ở trong tay mình, đây là Barcelona chủ xoáy trong nội tâm chân thật nghĩ gì? Quan Vương, không ai có thể từ chối cái này vinh quang, đặc biệt giấm nát Diêu Magist trên người, thực hiện cái này vĩ đại huy hoàng. Có làm cho mình chế chiến thuật cầu thủ lượng dự thế giới, nhất định phải bắt được vài tòa có phân lượng cúp, cúp nhà vua phân lượng không cách nào cùng La Liga cùng Cham Tionlitz so sánh với. Cham Tionlitz có tiến vào cực kỳ khó khăn, La Liga Barcelona là giữ lấy ưu thế đấy. Nếu như Cham Tionlitz ngã vào trận chung kết cửa vào này Như vậy La Liga nhất định phải ôm vào trong túi. Dùng điên cuồng để chứng minh Barcelona vĩ đại, dùng điên cuồng đổi lấy Bedmaber toàn thân trở ra, Ancelotti ở vật lộn đỏ sức, Guardiola cũng ở vật lộn đỏ sức. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên trận, bày ra quyết chiến. Trên khán đài hai bên người hâm mộ tiếng hò hét liên tiếp, chỉ có điều cổ động viên Barcelona bởi vì nhân số bên trên ở vào hoàn cảnh xấu, âm thanh có nhỏ rất nhiều. Hai bên cầu thủ cước đạp tiếng hò hét, dùng sôi trào nhiệt huyết làm mâu, cùng đối thủ liều mạng chiến Hiệp 2 phần thứ 2 đồng hồ Sa vi một cước nghiên chuyền, Villa sát nhập vùng cấm, ở PP quay nhiều dưới, một cước xuyên qua, Etoho vội vàng trong lúc đó một cước sút. Caci lát thả người nhảy lên, đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt, hóa giải Barcelona rất có uy hiếp tiến công. Một phút sau, Barcelona ở phạt góc khu phối hợp. Trái bóng chuyển đến vùng cấm hình cung, Messi tiếp bóng phía sau ngang dân bóng, vứt bỏ ra ra tủa ẹ, e, chính là một cước trả sát sút. Trái bóng kéo lên một điều tuyệt vời đường vòng cung, hướng phía khung thành góc trên bên phải bay đi. Góc chết. Caci lát liền tính là thần kỳ cũng không có cách nào hoàn thành lúc này, đây một pha cứng nguy. Trong nháy mắt, trái bóng chui vào lưới ghi bản. Tỷ số 33. Messi may mở ra khác nhau, trợ giúp Barcelona san bằng tỷ số. Catalan đài truyền hình giống lớn nói, Real Madrid có hình cầu. Barcelona có Messi. ESĐN nói ra, Messi cùng đường đô đánh vào hai bàn, chẳng lẽ cuộc tranh tài này là bọn hắn trong lúc đó ghi bàn giải thi đấu. Madrid đại truyền hình trầm giọng nói ra, đường, Messi đã đi lên, yêu ngạo người, chẳng lẽ cho phép người khác ở trên địa bàn của ngươi tách ra đặc biệt. Messi là kinh động 10 phút sau, Iniesta phải chuyển, Mai phục tại ở giữa Messi một cú sút, lần nữa công phá thủ môn Casillas cửa vào. Tỷ số 3-4 Messi trình diễn nó ảo thuật. ES lớn tiếng nói, đây là Messi lần thứ 2 ở Betma trình diễn nó ảo thuật mùa giải 0607, Tây Ban Nha quốc gia derby, trên hắn diễn qua nó ảo thuật. Catalan Đài truyền hình giống lớn nói, vĩ đại Messi. Barcelona sân khách vượt lên đầu, đây là một hồi không có lui trận đấu, chậm trọng áp lực đặt ở cầu thủ Real Madrid trên người, có người trên mặt bắt đầu tái nhợt ngồi dậy. Cổ động viên Real Madrid trầm mặt nhìn xem trên trận ở đây bên trên bay lượn Messi, quay đầu đem ánh mắt đặt ở đường tuyệt trên người. Trong mắt có nóng bỏng, có chờ đợi. Benzema bơ không khí bắt đầu nghẹn thở. Đường tuyến nhíu mày, trong lòng ngực có cổ khí thế ở quay cuồng, vô luận ở đâu mảnh thẳng cỏ, kẻ làm vua vĩnh viễn là ta. Phút 14, hắn ở trong vùng cấm tiếp nhận sơ Nick der chuyền bóng, đối mặt với tạ cùng Iniesta đội người bao bọc, trọng tâm tốc độ nhanh lắc lư, như một cô giống như gió, theo hai người khe hở trong lúc đó xuyên qua. Gió lớn này lên này mây tung bay. Trạm, gió cuốn mây tan. Đường Tuyệt mang theo trái bóng như một thanh lợi nhận bình thường, theo tỉ hệ phía bên phải cắt qua đi, trực tiếp đối mặt Vannes. Đùng. Một tiếng giòn vang, đường Tuyệt chân phải lưng bàn chân, hung hăng đá vào trái bóng phía trên, đây là một cú ra sức sức lực xuất mạnh. Chính đang di động và Vannes hướng phía bên phải di động một bước, như hổ đói bình thường nhào tới ra. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng hung hăng đánh vào Vannes và trên tay phải, tựa như búa tạ đánh vào trên lá cây đồng dạng, búa tạ tiếp tục đi về phía trước, lá cây theo gió mà động. Trạm, trái bóng cơ hồ bên trên không có thay đổi vận hành quy tắc, xuyên qua không thành tuyến tiến vào lưới ổ. Vào. Tỷ số biến thành 4-4. Real Madrid lại một lần nữa san bằng tỷ số, hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Đường tuyệt kế Messi sau cũng chỉnh diễn non ảo thuật. Cổ động viên Real Madrid hưng phấn quên nâng tay, bỏ vào trong miệng ra khổng lồ tiếng hoan hô, tiếng thét trói thai. Các ngươi có Messi, chúng ta có đường. Phút 20, Barcelona quy mô tiến công, ra ra tùa e ở vùng cấm trước chặn dưới Messi cho Xavi xuyên qua, trực tiếp một cước đá hướng ở giữa vòng. Phản kích. Và đối với đối phương không thành, đường tuyệt tiến lên một bước. Một cái xinh đẹp A xoay tròn bỏ qua sau lương tạ mang theo trái bóng thẳng hướng cặ l ở hai người cách xa nhau 2 mét lúc hắn chân phải gần đây phía sau lôi kéo ngay sau đó một cái 60 xoay tròn chân trái theo thế lại lôi kéo Lượn ngạy xoay chuyển di đan dựa vào thành danh tuyệt chiêu ở cắt lẩn kinh ngạc trong ánh mắt đường tuyệt đồ trắng tung bay trực tiếp đánh vào Barcelona vùng cấm tỷ hét lớn một tiếng vai phải hung hăng đụng đi tới muốn cho đường tuyệt mất đi trọng tâm bên trên mộtkhắc như cấp tốc trạng tính như chỗ đường tuyệt vượt qua mọi người tưởng tượng đột nhiên gấp ngừng Tỷ hệ đụng vào không khí bên trên, như thiên hà đồng dạng theo hắn trước người thổi qua. Cái này hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, đường Tuyệt cùng khung thành trong lúc đó chỉ có Vanessa. Ở hắn nghiêng phía sau cật lợn vẫn còn không có buông tha cho, trọng tâm một xuống, muốn dùng xoạc bóng phủ kín đường tuyến suốt góc. Đường Tuyệt thần sắc nghiêm nghị, như mày, tiến lên một bước, chân phải mũi chân hung hăng chọc ở trái bóng phía trên. Lại là chọc sút. Vanessa trong nội tâm hai thán, đè xuống lòng tuyệt vọng tự, hướng bên trái của mình phát qua. Trái bóng như mũi tên nhọn bình thường bay tán loạn, tạo ra khiến người sợ qua mang. Chương 325, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bì trên sân ghi bàn kỷ lục. Ở đường tuyệt tầm ầm ngã xuống đất thời điểm, trái bóng theo và nẻo đầu ngón tay trước xuyên qua, tiến vào lưới ổ. Vào. Tỷ số biến thành 5-4. Đường Tuyệt trình diễn bản thứ tư. Real Madrid lần nữa vượt lên đầu. Caslew vẫn là trên thế giới nhất danh tiếng hậu vệ trụ, hắn không phải là dùng hung hãn nổi danh, mà là dùng chuẩn xác tạm vị trí, cùng xuất chúng phán đoán mà nổi tiếng thế giới. Trực chân chính xoạc bóng, hắn cũng không có đối với Đường Tuyệt mắt cá chân khớp xương mà đi, mà là xoạc hướng Đường Tuyệt nghiêng phía trước. Madrid số 1 tiền đạo ở suốt ngôi sau theo thói quen đi tới động ở trên đùi của hắn theo thế đảo hướng thẳng cỏ ở trái bóng lăn qua khung thành tuyến phía sau đường tuyệt nhanh chóng đứng lên bắt đầu tại sân vận động bay lượt đồ trắng tung bay cổ động viên Madrid nhìn xem hắn nhìn không được tê tâm liệt phế lớn tiếng thét lên g thét Messi có thể đi vào bàn cái cầu đường muốn đánh vào bốn bản chính là muốn ngăn chặn người Messi nhìn xem đồ trắng tung bay trên mặt không có sầu khổ mà là ánh mắt sáng tác ngườii muốn tới vậy đến dị bệ gì nhảy lên nhảy ở đường tuyệt trên người giống lớn nói Ngươi còn kém một bàn. Đường tuyệt không có đi phân biệt, dựa theo đêm nay buổi sáng ước định, tăng thêm hiệp một cho gì bẹ gì hộ công, kỳ thật hắn đã hoàn thành ước định. Giờ phút này hắn hoàn toàn bỏ qua cái kia ước định, hào khí vạn trượng lớn tiếng nói, ta đây liền lại đi giết địch. ES cảm thắn nói, đường quả nhiên là kiêu ngạo đấy, Messi trình diễn hạt chỉ sau, hắn liền trình diễn bản thứ tư, tuyệt đối không được để cho người khác ở trong trận đấu so với hắn ghi bàn nhiều, cái này sắp thực là đạo, không hổ là trên sân bóng hình cậu. Madrid đại truyền hình quát to một tiếng, "Đường, bốn bàn không được là cực hạn của ngươi." lại đi công phá khung thành của Barcelona. Catalan đài truyền hình sau một lát mới lên tiếng, trận đấu còn chưa kết thúc, Real Madrid cũng chỉ là vượt lên đầu một bàn mà thôi. Hiện tại hai đội đã đánh điên khủng, ở trận đấu chấm dứt trước, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Cố gắng Barcelona, các ngươi còn có rất nhiều thời gian. Giờ phút này tivi trước người hâm mộ hưng phấn la to, bọn họ thật lâu không có xem đến như vậy say xưa sảng khoái đậm đà đôi công chiến, hơn nữa cái này hai chi đội bóng nhưng khi đời này giới hạn lực công kích cường đại nhất đội bóng, bọn họ trừ bỏ ăn no thỏa mãn này, chính là muồm to uống rượu. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, Barcelona đoàn tụ tiến hành. Có công phá Real Madrid không thành. Mau chóng đem tỷ số đổi hòa. Nhưng là theo trận đấu tiến trình, Barcelona thể năng thật sự xuất hiện, tùy theo mà đến chính là chuyển tiếp bóng sai lầm tăng nhiều. Phút 32, Henry vùng cấm ở ngoài một cước xuất mạnh. Trái bóng trượt cầu môn. Vanes đem bóng cầu môn đá cho hậu vệ trái E-Zita Bido. E-Zita cầm bóng sau. Một cước xuyên qua. Trái bóng đi vào tỉ hệt dưới chân. Rio Madrid cầu thủ trung tâm sân lập tức tổ chức sân trước zone F, Đường Tuyệt cùng cả cả như mánh hổ đồng dạng nhào tới zone F. Trong lúc Bùi Dối F tỉ hệt một cước nghiên chuyền, chuẩn bị đem trái bóng chuyển cho phải phía trước tiếp ứng Savi. Ai biết hắn chuyển bóng lực lượng tiểu một chút, bị nào lên Sở Nịch Đở nửa đường chặn lại đến. Trên khán đài vang lên khổng lồ tiếng hoan hô, phản kích lập tức muốn đến. Cầm bóng sau Sở Nịch Đở thất một bước, một cước thẳng chuyền, trái bóng theo cật lở trước người em mở bảy qua. Đường Tuyệt chạy ra cùng nhau đường vòng cùng, theo cật lở sau lưng chen vào qua đi. Hắn cũng không có trước tiên đi lấy cầu mà là chân phải ở trái bóng bên trên một vượt qua, ngay sau đó thân thể chuyển hướng Barcelona không thành. Sau đó trực tiếp đối mặt phóng ra Vannes, tiến lên một bước dài, chân phải mũi chân cắm ở trái bóng phía dưới, một cước chọn sút. Đường tuyệt liên tiếp động tác chắc chẽ, nối liền, làm cho người ta một loại hồn nhiên tiên thành cảm giác, giống như là luyện tập trăm ngàn lần. Trên thực tế, hắn xác thực luyện tập trăm ngàn lần. Trên khán đài, bên sân các phóng viên nhịn không được cao giọng ủng hộ, liên tục 3 năm bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá, quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Trái bóng theo thảm cỏ bên trên bay đi. Cầu phía sau cửa lóe sáng đèn như đêm hè đồng đóm, cổ động viên Real Madrid ánh mắt sáng ngời, ẩn chứa hy vọng tới hoa. Cổ động viên Barcelona chau mày, sắc mặt tái nhợt, trái bóng liền là một thanh sắc bén dao găm, hướng lồng ngực của bọn hắn hung hăng chui đi tới. Và Lệ bản năng ngẩng người lên, trên hai tay cử động, ý đồ đem trái bóng chặn lại hạ xuống. Hắn là may mắn đấy, tay phải va chạm vào trái bóng. Hắn là bất hạnh đấy, trái bóng ở chạy qua tay phải của hắn tiếp tục hướng khung thành bay đi, liền dưới trong suốt ngọc trai đập trên mặt đất, bắn ngược tiếp tục tại không trung bay lượn. Vạn nẻo trong mắt xuất hiện tuyệt vọng, trái bóng liền như vậy sôi nổi lần qua khung thành tuyến, đến cuối cùng yên tĩnh nằm ở cầu trong lưới. Benzema bơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô, vào. Tỷ số biến thành 6-4. Real Madrid sân nhà vượt lên đầu hai bàn. Đây là đường quyết trọng tâm trận đấu đánh vào thứ 5 cầu. Sân vận động phía bất diện, La sự tổ chức tụ tập địa phương nào? Diani âm thanh run rẩy nói, thượng đế 5 cái cầu 5 cái cầu, ta đoán đúng. Hả? Đi nhịn không được một tiếng gạt hét. Cổ động viên Madrid trong mắt hy vọng tới sài hết toàn bộ tất ra, cổ động viên Barcelona trên mặt tái nhuận. Cái này ghi bàn liền là một thanh dao găm, hung hăng đâm vào bọn họ ngực. Khu chỉ huy, an chủ xoáy hương phấn cơ nắm tay. Đôi công chiến, ai cũng không biết kết quả sẽ là cái gì, hiện tại khoảng cách trận đấu còn có gần 20 phút, là về sau tăng mạnh phòng thủ. Thật giống thời gian còn có chút cùng, chờ một chút. Gadi trong mắt xuất hiện cùng nhau hung hạc, hai bàn, còn có 20 phút, nên còn có cơ hội. Hán đối với trong sân lớn tiếng kêu to, ý bảo chính mình đội viên tăng lớn tiếng công độ mạnh yếu. ESGN nói ra, Barcelona thể năng bên trên thai ngầm rốt cục 7 biển ra đến Điểm hệ chuyên chú sức lực xuất hiện, ở đường cùng cả cả đánh từ hai mặt ở dưới, chuyển bóng lực lượng nhỏ một chút, bị Sonicder đoạt chặn hạ xuống. Sau đó, Rio Majid ngay tại chỗ phát động này lên tốc độ nhanh phản kích, Sonicder chuyền bóng vừa đúng. Đường tướng tốc độ của mình cùng thành thạo kỹ thuật bày ra, một cước chọn suốt, trái bóng theo vạn nẻ đánh đầu bay qua. Đến tận đây, Đường đánh vào chính mình trọng tâm trận đấu cái thứ năm cầu. Hắn siêu việt chính mình, trước đây hắn ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị ở giữa, nhiều nhất đánh vào bàn. Đây là mới Tây Ban Nha quốc gia đẹp ghi trên sân ghi bản kỷ lục. Madrid đại truyền hình rống lớn nói, 5 cái cầu thượng đế 5 cái cầu đường trở thành Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị hơn 100 năm nay đến nay, trên sân ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Như mới lớn nhất vua bóng đá. Kiêu ngạo đường ở Messi trình diễn hết chỉ sau, một phát động mà không thể thu vào, ngay cả vào ba bàn. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vua bóng đá. Catalan đài truyền hình thở dài nói, Barcelona đã thua hai bàn, bọn họ có thể đuổi trở về cái này, mất bóng nguyên vẹn cho thấy cầu thủ chuyên chú sức lực cùng thể năng xuất hiện, dùng khỏe hứng mệt Madrid sân trước đoạt cắt thành công lao, ngay tại chỗ phản kích. Barcelona đã giữ nhiều lãnh ít. Ghi bản sau đường tuyệt, vướt bộ ngực của mình, một tiếng thét dài. 5 cái cầu, rốt cục hoàn thành. Dì bẹ dì nhảy lên nhảy ở trên người của hắn, la lớn, chết tiệt. Người rốt cục hoàn thành ước định sớm biết như vậy ta sáng hôm nay cho nhiều người mấy bình nước. Cho người nhiều vào vài cái cầu. Lời này nói qua không có có đạo lý, ở vào trong hưng phấn đường tuyệt không có đi cùng hắn so đo. Cách đó không sao Iniesta túi đầu những mày môi rung rảy, chết tiệt. Các người, các người. Barcelona liền như vậy túi đầu xương thần đó là không có khả năng Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau. Bọn họ hướng Real Madrid phát động này lên cánh liệt tiền công. Real Madrid dồn ép cực kỳ hùng, cầu thủ trung tâm sân ngay tại chỗ tổ chức đột trận. Barcelona chuyền bóng tốc độ rất nhanh, mà chống đỡ phó Real Madrid điên cuồng dồn ép. Phút 36, bọn họ thông qua tốc độ nhanh truyền lại sẽ mở Real Madrid cũng không được nghiêm mật phòng thủ. Iniesta ở vùng cấm ở ngoài một cước không chúng cầu, chuyển đến Real Madrid vùng cấm ở giữa. Messi giống như một đầu nổi giận báo săn, hai bước sau, bỏ qua bên cạnhwebp chân trái vững vàng dẫm nát thảm cỏ bên trên, không đợi quả bóng rơi xuống đất gơ đùi phải, hung hăng hướng phía trái bóng mà đi. Đùng! Một tiếng giòn vang, hắn chân phải mắt cá chân hung hăng nện ở trái bóng phía trên. Trái bóng chính là một quả đạn thảo, mang theo một cỗ tất sát khí thế, gào thét lên hướng phía khung thành phía bên phải bay đi. Hào một cái Casillat, chân trái cạnh ngoài mạnh đạp chân chính, cả người bay ra ngoài. Chạm, tay phải của hắn ngăn tại trái bóng cần phải trải qua đường lối bên trên. Phun một tiếng, lát tay phải cùng trái bóng tới một lần thân mật tiếp xúc, sau đó, trái bóng thay đổi phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Cổ động viên Real Madrid căng thẳng tâm tư rốt cục thu hồi lại, căn cứ trái bóng quy tích, sẽ cút ra điểm mấu chốt. Nhưng mà, sân vận động xuất hiện dị biến, Villa không có buông tha cho, hướng phía trái bóng chạy như điên. Nhìn xem một màn này, cổ động viên Real Madrid vừa mới thu hồi lại tâm tư, lại để cổ họng bên trên. Benzema Bơ không khí lại bắt đầu khẩn trương lên. Đang muốn ôm đầu thống khổ Messi ánh mắt bắt đầu minh sáng lên. Chạm, ở trái bóng sắp cút ra điểm mấu chốt thời điểm, Villa chân phải đá vào trái bóng phía trên. Trái bóng thay đổi phương hướng, ngang bay qua, nếu như không có người đụng phải trái bóng nói Nó sẽ cùng khung thành tuyến song song bay ra đường biên. Messi tiến lên hai bước, trọng tâm một xuống, cả người dán thẳng cỏ, hướng trái bóng cấp tốc lướt đi. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona trong lòng kêu lên, vào vào vào. Chạm, Messi dưới chân đụng phải trái bóng. Trái bóng lần nữa thay đổi phương hướng, hướng không có một bóng người khung thành bay đi. Trước trái bóng lăn qua khung thành tuyến thời điểm, cổ động viên Barcelona phát ra tiếng thét chói tai, vung tay hoan hô. Vào. Tỷ số biến thành 5-6, Barcelona chỉ thua một bàn. Đáng sợ Messi đánh vào chính mình trọng tâm trận đấu thứ tư cậu ghi bản sau Messi, Leo sau khi thức dậy, theo cầu trong lưới nhặt lên trái bóng chạy hướng ở giữa vòng, hắn không có thời gian đi chúc mừng. Tối nay là quyết định La Liga vô địch thuộc sở hữu trận đấu, Barcelona ít nhất phải ở chỗ này mang đi một điểm. Chỉ cần bắt được một điểm, hai đội trong lúc đó phân chia kém liền vẫn là 3 ba điểm, Barcelona có nằm chắc đem cái này ưu thế bảo chỉ đến mùa giải chấm dứt. Hơi trọng yếu hơn đấy, chỉ cần trọng tâm trận đấu bắt được một hồi thế hòa, Real Madrid trên cơ bản liền đánh mất La Liga vô địch hy vọng. Đây là Real Madrid đã kích đem là rất lớn bọn họ bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Champions League từ nói muốn sự đổ. Như vậy, 4 ngày sau đó Champions League vòng bán kết hiệp 2, Barcelona thì có hy vọng chiến thắng Real Madrid, do đó tiến vào Champions -Ti League trận chung kết, cũng thì có hy vọng thực hiện tam quan vương giấc mộng. Cái này một hồi thắng bại, không đơn thuần là quan hệ đến La Liga vô địch tụ sở hữu, đứng Champions League đồng dạng có ảnh hưởng. Hiện tại Barcelona chỉ thua một trận, tuy thời cũng có thể gỡ lại đến. ma mơ không khí lần nữa khẩn trương lên. An chủ xoáy nhìn xem trên cổ tay bài tỏ, nhỏ nhẹ cau mày, là về sau Không được, chờ một chút. Đám riêu Madrid cái này một lớp tiến công sau khi đánh xong nói sau. Chương 326, chém giết. Catalan đại truyền hình giống lớn nói, Messi Messi đây là hắn trọng tâm trận đấu đánh vào thứ tư cầu Barcelona còn có cơ hội. Đường Tuyệt nhìn xem Messi, chân mày hơi nhíu lại, đây là muốn theo sát không uấn. Hai người bọn họ đều là xuất thân ở năm 87, Messi Đường Tuyệt sớm hơn một tháng xuất thân, như Đường Kim thế giới rối bóng đá nhất tiếng tâm lừng lây thiên tài cầu thủ, truyền thông thường xuyên đem hai người thả cùng một chỗ so sánh. Hai người bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Đột phá sắp bén lực bạo phát mạnh dẫn bóng tốc độ siêu nhanh đều là khiến hậu vệ đau đầu ra hỏa hai người ở toàn bộ thế giới đều có rất nhiều người ủng hộ hai người tính cách sai biệt rất lớn đường tuyệt cùng ngạo như là một con kiêu ngạo gà trống Messi nội liễm, như là ngượng ngùng nhà bên Đại Nam Hải đường tuyệt thành danh Messi sớm hơn nữa thành danh tốc độ thật nhanh như là sao chhổi bình thường đột nhiên nổi lên mà Messi nhưng là một bước một cái dấu chân chậm rãi lớn lên đấy đến trọng tâm mùa giải Messi hiện tại các hạng thi đấu sự tỉnh ở giữa lộ ra tài hoa của mìnhiền theo trọng tâm trận đấu mà nói đi Trên hắn diễn hạ chỉ thời gian Đường Tuyệt còn muốn sớm vài phút. ES cực kỳ giữ khó nói, đây là một hồi hai gã thiên tài siêu sao trong lúc đó quyết đấu, trước mắt Đường cùng hắn dẫn đầu Real Madrid vượt lên đầu một cầu, Messi cùng hắn Barcelona cũng không phải là không có hy vọng. Có lẽ theo trận đấu này bắt đầu, hai vị này sẽ ở các hạng thi đấu sự tình bên trên bày gia kịch liệt cạnh tranh. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Real Madrid bày ra công kích mãnh liệt, chiến thuật của Barcelona phát sinh nhỏ nhẹ điều, cầu thủ trung tâm sân không hề điên cuồng ép, mà là lui giữ đến vùng cấm ở ngoài, chuẩn bị đánh phòng thủ kích. Thứ 39 phút, Kaka ở vùng cấm ở ngoài đạt được suất xa cơ hội. Một cước sút mạnh, trái bóng hướng khung thành góc trên bên phải bay đi. Vaneja thả người nhảy lên, nào tới mà đi. Chạm, tay phải của hắn ở trái bóng phía dưới nhẹ nhàng một nắm, trái bóng theo trên xà ngang bay ra ngoài. Didi bẻ gì đem trái bóng đá vào vùng cấm, dốc mốt lực gấp thìết, một cái xinh đẹp sư tử bảy đầu, chỉ tiếc trái bóng theo trên xà ngang bay ra ngoài. Vaneja nhanh chóng theo trong sân ở ngoài ôm qua trái bóng, đặt ở vùng cấm nhỏ tuyến bên trên, Barcelona ba gã tiền đạo điên cuồng hướng Rio trận chạy tới. Đây là muốn tốc độ nhanh phản kích. Sonicder một bên tốc độ nhanh về phòng thủ. Một bên lớn tiếng la lên đồng đội. Tốc độ nhanh về vị trí. Đừng. Và nè một cái chân to, trái bóng bay về phía Real Madrid nửa trận. Barcelona quả nhiên phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Thu dệm mới vừa rồi không có đi tham gia Real Madrid phạt góc tiến công, giờ phút này hắn theo sát lấy hề Herto, ở bên về phía sau tốc độ nhanh di động. Ở bên nhìn xem không chung trái bóng. Trái bóng ở con ngươi của hắn ở giữa càng lúc càng lớn. Vì vậy hắn lại vượt qua một bước. Sau đó kiên quyết ngồi lên mà đi. Eto'o không có nhảy lấy đà, hắn nhìn xem bên cạnh thủ dệm, khỏe miệng hơi vểnh. Lao ra này có thể tiến hành. Chạm Thu dệm đánh đầu đội lên trái bóng, nhưng là trái bóng cũng không có hướng tiền vệ bay đi, mà là hướng Barcelona vùng cấm bay đi. Thu dệm trong nội tâm thở dài, không phục lao hay là thật không được, nhảy được không có khi còn trẻ tuổi đợi cao. Trái bóng hướng Real Madrid vùng cấm bay đi, Benzema không khí bông nhiên khẩn trưng lên. Eto'o ho trong nội tâm phát ra giống to một tiếng, giống như báo săn bình thường, hướng phía trái bóng chạy như điên. Trên trận còn có một cái người cũng ở chạy như điên, hắn chính là Casillas. Căn cứ trái bóng quy tắc, điểm rơi hẳn là ở vùng cấm tuyến bên trên, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Etoho thoải mái bắt được trái bóng, nói như vậy, thuần túy hay là tại chờ chết. Casillas không muốn chết, càng không muốn chờ chết, hắn có vật lộn đỏ sức bên trên đánh cược một lần. Nếu như Etoho đánh vào cái này bóng, hai bên tỷ số liền biến thành 6-6, Barcelona liền san bằng tỷ số. Chỉ cần ở đến cuối cùng vài phút cấm bảo vệ cho Real Madrid tiến công, bọn họ có thể mang đi một điểm, cũng liền ý nghĩa La Liga vô địch thuộc sở hữu đuổi bẩm rơi xuống đất. Giờ khắc này, giống như thế giới mất đi bất kỳ thanh âm gì, Chỉ có hai người tốc độ nhanh đạp chân chính âm thanh giờ khắc này, giống như thế giới đều bất động, chỉ có hai người ở tốc độ nhanh tiếp cận trái bóng. Giống như hai đầu nổi giận đùng đùng, khí thế cao tuyệt bỏ rừng, hoặc như là hai chiếc xe lửa đón đầu mà đến. Chạm, hai người hung hăng đụng vào nhau, đồng thời phát sinh hét thảm một tiếng, bắn ngược trở về. Trái bóng hướng đường biên bay đi. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng thét trói thai, có tiếc hận, có may mắn, có thống khổ. Bên trên một khắc, hai người đồng thời nhảy dựng lên, Casillas sớm một quyền đánh vào trái bóng phía trên. Bởi vì Heto và chạm Hắn tấn công cầu đều rời đi nguyên lai like vị trí, cho nên trái bóng mới hướng đường biên bay đi. Ở va chạm trong mấy mắt, Eto ho chán hung hăng đưa ở ca Casillas cái cằm bên trên. Trọng tài chính tiếng còi vang không có vang lên, theo hắn đây là một lần hợp lý xuống tới. Đám trái bóng cút ra đường biên sau, hắn tiếng còi vang mới vang lên, cũng ý bảo hai bên đội y tiến vào sân vận động xử lý hai người thương thế. Hai bên cầu thủ đúng cái này đá phạt đều rất không hài lòng, vây quanh trọng tài chính lại nhại. ES nói ra, trận đấu tiến vào thời khắc cuối cùng, nếu như không phải là Casillas liều mạng, Không thành của Real Madrid thiếu chút nữa bị Hèto Ho công phá. Ancelotti có thể hay không vì vậy mà điều chỉnh chiến thuật dù sao Real Madrid giờ phút này là vượt lên đầu kẻ. Còn về Barcelona, cũng chỉ có một điều đường có thể đi, bọn họ nhất định phải giơ lên cao tiến công lá cờ lớn, tranh thủ ở trận đấu chấm dứt trước, săn bằng tỷ số. Bọn họ như vậy mới có thể tiếp tục bảo trì cùng Real Madrid phân chia kém, cao đứng điểm số bảng đứng đầu bảng. Catalan Đài truyền hình nói ra, 7 ngày trước Real Madrid là hèn hạ đấy, Zagoots dùng rắc rưởi nói khoé động nghệto ho, làm cho châu Phi báo săn mất đi tỉnh táo. Một quyền đánh vào trên mặt của hắn, bị ép thẻ đỏ dưới trong sân. Nếu như không có một màn này, Real Madrid tuyệt đối không có khả năng ở Nokem mang đi một hồi thắng lợi. Hiện tại Real Madrid vẫn là hèn hạ đấy, tối hôm qua cổ động viên Real Madrid ở Barcelona và ở khách sạn phía dưới khua chiến có trống, ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi, quay rầy Barcelona kế hoạch huấn luyện. Nay con nói rõ một vấn đề, Barcelona là cường đại đấy, cường đại đến Real Madrid có chọn lựa thủ đoạn hèn hạ đạt được thắng lợi. Đêm nay Barcelona là phòng quảng đấy, bọn họ là một đám dũng sĩ, mang theo dung cảm đoạt cúp nhà vua khí thế. Đi vào Betmaber, cùng Real Madrid đánh một hồi đặc sắc lộ ra đôi công chiến. Nơi này là Betmaber, Barcelona đánh vào 5 cái cầu, trừ bỏ Barcelona ai có thể làm được. Thời gian là Barcelona địch nhân lớn nhất, các dũng sĩ, thời khắc cuối cùng đến. Đánh chìm Real Madrid, giơ lên cao các người tiêu ngạo lá cờ. Đường Tuyệt không có đi tham dự vây công trọng tài chính, mà là trình diện ở biển đi bổ sung hơi nước. An Chủ xoáy lợi dụng lúc này ghé vào lỗ thai hắn mặt tụ tùy cơ hành động, kế tiếp thời gian. Chiến thuật của chúng ta cải thành phòng thủ phản kích. Nói cho bọn hắn biết có ổn định phòng thủ. Đúng Nói cho ra Mod cùng Marcelo không được muốn đi hộ công, cho ta ở hậu trường từ từ ngốc. Còn với ngươi, liền đứng ở ở giữa vòng phụ cận. Đường Tuyệt gật gật đầu, thời gian còn lại không nhiều, một bàn là thắng, hai bàn cũng là thắng, không cần phải sẽ cùng đối phương đánh đôi công chiến. An Chủ Soái cho Đường Tuyệt nói xong những lời này sau, xoay người giữ chặt sắp ra sân Guti, ghé vào lỗ thai hắn đang nói gì đó. Real Madrid chủ soái làm ra chiến thuật điều chỉnh, như một vị cầm qua ba lượt trăm tí hon League huấn luyện viên có tiếng, hắn sẽ không một con đường đi đến đen. Ở tỷ số lên đầu, Thời gian lại còn thừa không có mấy dưới tình huống hắn biến chiêu. Cách đó không xa Gaudio La nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng. Thời gian chính là Barcelona địch nhân lớn nhất. Ancelotti cái này cáo giả còn có thể tiếp tục đánh đôi công chiến, chỉ mong hắn nhiệt huyết một chút, đem đôi công tiến hành đến cuối cùng. Được rồi, hắn một cái cáo giả, rất có thể đánh phòng thủ phản kích. Mặc kệ, chúng ta đã không có thời gian, chỉ có thể toàn lực tiến công. Nghĩ tới những thứ này, chủ soa FF không khỏi trên mặt lộ ra khổ hốt thương, một hồi đôi công chiến muốn chấm dứt. Hắn không hối hận, câu thủ tự mình biểu hiện không đủ kinh động, liền tính thua trận trận đấu này, đội bóng Sĩ khí bên trên sẽ không xuất hiện vấn đề, có lẽ 4 ngày sau đó còn có thể liệu mạng một thành. Casilla cùng Eto hóa hai người ở hơn 1 phút đồng hồ sau, theo thảm cỏ bên trên đứng lên, hai người đều không có ly khai khỏi sân nghỉ ngơi ý tứ, xem ra bị thương không phải là rất nặng. Cổ động viên trên sân bóng đều đứng lên, cho hai người sắm xét loại tiếng vô tay. Đây là dũ sĩ. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, Đường Tuyệt đem an chủ soái ý kiến truyền đạt cho mình đồng đội, đám người gật gật đầu. Giờ phút này phòng thủ ngược chiến thuật tấn công là nhất thích hợp đấy. Trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, An chủ sói khiến Gù Tỷ thay cho Henry, Real Madrid đội hình theo 4-4-2 biến thành 4-5-1, đây là một cái phòng thủ mô hình đội hình. Nhìn xem đi xuống trong sân Henry, chủ sói sắc mặt có hơi trắng bệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá lớn, cũng có chút bạc màu. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn qua thay người. Chết tiệt Ancelotti, ngươi quả nhiên là cáo giả. ES Don lớn tiếng nói, trận đấu tiến vào giai đoạn sau cùng, người Italia dẫn đầu làm ra biến hóa, thay một tên tiền vệ thủ, đổi danh tiền đạo Đây là một cái rõ ràng tín hiệu, thì phải là Real Madrid muốn đánh phòng thủ phản kích. Đầu lĩnh chặt S giờ đi án nhìn xem khu chỉ huy có chút cô độc bất lực Barcelona chủ soái, vừa cười vừa nói, "Đầu trọc, ngươi vẫn là non một chút, Ancelotti là ai hả, nhưng hắn là bắt được qua ba lượt Champions League lao ra này. Ngươi có tiếp tục đánh đôi công, không được, ta không được với ngươi chơi." Catalan đại truyền hình nghiến răng nghiến lợi nói, "Ancelotti cái này cáo giả biến chiêu, hiện tại hết thể đều muốn dựa vào cầu thủ Barcelona chính mình, bọn họ đem tiếp nhận khảo nghiệm nghiêm trọng." Lúc này đây hắn không có mắng chửi người cũng không nói gì Ancelotti hẳn hạ, đổi lại là hắn cũng có thể như vậy thay đổi trận đấy. Xavi như mày, gọi ra một ngụm thở dài, biểu lộ nghiêm trọng. Gần đây trầm mặt hắn, một câu cũng không có nói, mang theo một cố kiên quyết tới gần phạt đường biên cầu Villa. Barcelona toàn bộ tuyến tiến lên, muốn tiến hành đến cuối cùng đánh cược một lần, chỉ để lại cắt lở vẫn cùng Tite hai gã hậu vệ trụ đứng ở ở giữa vòng. Real Madrid trừ bỏ đường tuyệt này toàn bộ lui giữ nửa trận. Tích tắc, một tiếng còi âm hưởng lên, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Villa đem trái bóng ném cho Xavi, Barcelona tiến công bắt đầu. Trái bóng theo bên trái chuyển rời đến bên phải, lại từ bên phải chuyển rời đến bên trái, cầu thủ Giel Mazic trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng thủ có rút lại phi thường nhỏ, chăm chú bảo hộ lấy chính mình vùng cấm. An chủ xoé đứng ở bên sân lớn tiếng kêu to, ý bảo cầu thủ tự mình có đứng vững vị trí. Chủ xoé FF lớn tiếng kêu to, ý bảo đội bóng có nhanh hơn tiếp tấu. Không khí khẩn trương khiến người nghẹt thở. Thứ 45 phút, Barcelona đột nhiên khá tiếp tấu, có bày ra một kích trí mạng. Xavi cùng Messi phối hợp, vượt bỏ ra ra tuaẻ, e, tìm kiếm được một điều trôi qua tức thì khe hở. Một cước đem trái bóng chuyển đến vùng cấm bên trong. Etoho ho giống như báo săn bình thường nào tới. Barcelona có chém giết. AS lớn tiếng kêu gào nói, chẳng lẽ còn có ghi bàn. Catalan đài truyền hình giống lớn nói, cơ hội xuất hiện. Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, Real Madrid có chịu đựng. Etoho phía bên phải PP tiến lên một bước, trọng tâm một xuống, muốn đi soát bóng. Chương 327, thần kỳ bình thường kỷ lục trên sân 6 cầu. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, PP dán tại thảm của bên trên cấp tốc trượt chân phải sớm va và chạm vào trái bóng. Trái bóng hướng điểm mấu chốt lăn đi. Vệ mắt lộ ra thống khổ, nhẹ nhàng ngảy lên, từ trên người PP vệ qua. Chạm trái bóng cút ra điểm mấu chốt, PP dùng xoạc bóng phá hoại Barcelona lần này rất có uy hiếp tiến công, sau một lát bét ma bơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô. ESPN lớn tiếng nói, PP tính tình tuy nhiên không tốt, nhưng là thời khắc mấu chốt phòng thủ lại không hề nghiêm túc. Barcelona sai sót lần này tiến công cơ hội tốt, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều. Giờ phút này, thứ tư trọng tài dơ lên điện tử màn hình, bù giờ 4 phút. Nói cách khác Real Madrid có thể đứng vững cái này 4 phút, bọn họ có thể đem cấm tác đuổi hòa điểm số. Dựa theo La Liga quy tắc, điểm số giống nhau, đối chiến thành tích tốt bài giành phía trên. Như vậy, trong tâm mùa giải Real Madrid đội đánh Barcelona, bọn họ có thể sức lực bằng vào trận này thắng lợi, lực áp Barcelona trèo lên đến điểm số bảng đứng đầu bảng. Nói cách khác, Real Madrid rốt cục đem chiếm cứ đứng đầu bảng dài đến 28 luân phiên Barcelona, kéo xuống ngựa. Casillas tiến lên hai bước, đem VV kéo đến, chăm chú ôm vào trong lực, trong miệng phát ra giống to một tiếng, còn tốt chứ? An chủ xoé gọi ra một ngụm thở dài, hướng đệ tử của mình đảm nhiệm một cái thả chậm tiết tấu thủ thế. Chủ xóa ép sắc mặt tái nhật giống lớn kê ơ, nói cho đệ tử của mình, không được có lui về phía sau, tiếp tục trước ép dôn ép. Cổ động viên Diêu Magist bắt đầu cao giọng ca sướng cố gắng Madrid bọn họ muốn dùng hùng tráng tiếng ca đến cổ cầu thủ khiêu vũ ý chí chiến đấu, ương ảnh đứng vững Barcelona khí thế bức người. Cổ động viên Barcelona thì lớn tiếng hò hét, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Trên sân dưới sân đều nhiệt huyết sôi trào, chiến đấu tiến vào giai đoạn sau cùng, gây cấn tình hình chiến đấu, khiến không khí căng thẳng Casilla đem bóng cầu môn cầu đá cho hậu vệ phải Ramos, Messi lập tức tiến đến dồn ép, Iniesta theo sát phía sau, muốn đi đội người ba bọc. Ramos vượt quá mọi người dự kiến một cái chân to, đem trái bóng đá hướng Barcelona hậu trường. Ba người như ba cái mũi tên bình thường, hướng trái bóng nhào tới mà đi. Real Madrid tiền vệ không có người đi theo ứng. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ, còn về đường tuyệt có thể hay không cấp được quả bóng, có thể hay không cầm bóng sau đột phá Barcelona hai gã hậu vệ trụ bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Ramos đá cầu lại cao lại phiêu. Tựa như mỹ nữ ném ra ngoài tú cầu. Trái bóng phía dưới ba người, giống như đoạt túi cầu ba điều chẳng hán. Ai cướp được túi cầu, mỹ nữ chính là ai đấy? Chạm, ba người cơ hội là đồng thời nhảy lấy đà, thân thể của bọn họ trên không trung lẫn nhau va chạm. Không có người xem trọng đường tuyệt, Tỷ Hệt cùng cắt Lỡ vốn đều cao hơn hẳn lớn. Sự thật cũng là như thế, trái bóng đến cuối cùng đánh vào Tỷ Hệt trên đầu, hướng phía bên phải bay đi. Va chạm khiến Tỷ Hệt ở đội đầu trong nháy mắt, chán đều rời đi mấy centimet, cho nên trái bóng không phải là hướng Rio Madrid nửa trận rơi đi, mà là hướng phía bên phải đường biên rơi đi. Trạm, ba người tốc độ phản ứng phân ra cao thấp. Đường Tuyệt sau khi hạ xuống, chân phải về phía sau mạnh mẽ đạp một cái, thân thể như mũi tên hướng trái bóng chạy đi. Ở hắn chạy ra 2 bước sau, cắt lở vừa mới phóng ra cước bộ. Mà Tỷ hệt con mắt giờ phút này mới chuyển hướng trái bóng. Ở khoảng cách đường biên 1m chỗ, Đường Tuyệt đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, hắn không có lập tức ra tốc dẫn bóng thẳng hướng Barcelona vùng cấm, mà là chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Trước đây tranh giành đưa cùng chạy như điên cầm bóng, đều là đem hết toàn lực, tiêu hao năng lượng rất lớn, hô hấp có chút hỗn loạn. Đương nhiên Trong lúc này còn có nguyên nhân khác ví dụ như Madridt tỷ số vượt lên đầu cũng không vội tại ghi bản ví dụ như trận đấu thời gian còn thừa không có mấy có thể lãng phí vài giây là vài giây trong đó nhất nguyên nhân chủ yếu là hắn có lòng tin đột phá Barcelona hai gã hậu vệ trụ phòng thủ đây là bácch chiến tích lũy mà đến lòng tự tin đây là liên tục 4 lần ở nu kem chém giết Barcelona có được tin tưởng lúc này đứng ở Real Madrid vùng cấm trước ế hó miệng là bẩm loạt chặn hạ xuống một cái chân to đã đến Madrid vùng cấm đứng ở trong vùng cấm gì bẹ gì nhìn xem được tuyệt Trong miệng cũng nói lẩm bẩm, "Đường, mới hai người mà thôi, đột phá bọn họ." Đánh vào vùng cấm. Cắt lở tuần trước hết nhất nào lên, Đường Tuyệt hô hấp trên cơ bản đã điều chỉnh tốt, trước tỉ hệt vừa mới đúng chỗ thời điểm, hắn rốt cục động. Khiến cắt lở quần tuyệt vọng một màn xuất hiện, Đường Tuyệt không có mang theo trái bóng thẳng hướng hai người vòng đây, mà là một cước đem trái bóng trọc ra đi. Trái bóng dọc theo đường biên về phía trước, Đường Tuyệt hai chân tốc độ nhanh tung bay, ở phía sau đuổi theo trái bóng. Hắn đây là muốn dùng tốc độ của mình, phá hủy Barcelona hai gã hậu vệ trụ tin tưởng, mà không phải như Di vãng như vậy kiêu ngạo mang theo trái bóng chẳng ngướng vòng đây. Chết tiệt, ngươi. Tỷ Hệt không kịp điều chỉnh hô hấp, liền xoay người hướng chính mình bùng cấm chạy tới. Đường, ngươi. Cắt lợn đầu một vủi, nhanh hơn tốc đuổi theo mau lên Đường Tuyệt. Cổ động viên Barcelona há mồm, kinh ngạc nhìn xem sân vận động, hình cậu, ngươi quá hèn hạ, ngươi kiêu ngạo có để ở nơi đâu. Cổ động viên Madrid cao hứng dùng sức vỗ tay, hèn hạ ai sẽ ngốc đến nhất định có tiến vào các ngươi chuẩn bị cho tốt đánh từ hai mặt ở giữa đi. Ai ngốc hai cái đống. Ở khoảng cách điểm mấu chốt 8m chỗ, Đường Tuyệt đuổi theo trái bóng, mang theo trái bóng biến hướng đang muốn thẳng hướng Barcelona vùng cấm. Cắt lở vượt làm ra đến cuối cùng cố gắng, trọng tâm một xuống, muốn đi xoạc bóng. Đường Tuyệt trong nháy mắt ngừng thở, chân phải mũi chân cắm ở trái bóng phía dưới, nhẹ nhàng niết lên, ngay sau đó như nhanh nhẹn lình đình dương, nhảy dựng lên. Liên tại hắn vừa mới khơi mào thời điểm, có một đôi chân hùng hổ theo dưới người hắn xuyên qua. Tốt xinh đẹp Bedmar vang lên khổng lồ trầm trồ khen ngợi âm thanh. Hất bóng tránh đi cắt lở liệt sau, Đường Tuyệt mang theo cầu tắt vùng cấm. Trên khán đài, cổ động viên Barcelona đã thống khổ che kín con mắt Tỷ Hệt có thể phòng thủ ở hình cầu không được, thượng đế, trừ phi kỳ tích phát sinh. Mà cổ động viên Real Madrid hưng phấn lớn tiếng hò hét. Đứa tiệc khách quý bên trên, Florentino ánh mắt sáng quắc, hắn cách đó không xa lại bọt tạ nhắm mắt lại. Tỷ Hệt trọng tâm nhỏ nhẹ xuống, mũi thở đột nhiên mở rộng, dùng sức hơi thở, giống như là muốn đem trong lòng sợ hai gọi ra bên ngoài cơ thể. Hắn nhiều lần bị trước mắt vị này trêu chọc, Madrid truyền thông nhiều lần cười nhạo hắn, Catalan truyền thông cũng nhiều lần phê bình hắn. Như vậy, lúc này đây ta có vãn hồi chỉnh mình mặt. Đường Tuyết miệng hơi bện, mang theo trái bóng không ngừng tới gần. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng nhỏ, căng thẳng không khí càng thêm căng thẳng, cơ hồ có cứng lại. Liền tại hai người cách xa nhau một thước dưới lúc, Đường Tuyệt trọng tâm đột nhiên hướng phải phía trước chúi xuống, chân phải cạnh ngoài dùng sức đẩy, trái bóng hướng phải phía trước bay đi. Ti Hệt hét lớn một tiếng, nhanh chóng xoay người, đối mặt trái bóng, tiến lên một bước, trọng tâm một xuống. Đường Tuyệt không có tác dụng hoa mắt nhiều loạn động tác giả, đi mê hoặc Tị Ên. Tựa như hơn 10 giây trước như vậy, phi thường trực tiếp, dứt khoát muốn dùng tốc độ đến đột phá. Ti Hệt có thể soạt có bóng. Đường Tuyệt ở bay vọt Ti Hệt thân thể trong mắt Ánh mắt của hắn nghiêm túc, hơi hơi nhếch lên khỏe miệng thu hồi lại. Liên tại Tỳ Hệt trọng tâm giảm xuống trong nháy mắt, tốc độ của hắn đang gia tăng vài phần. Có gió thổi qua. Đường Tuyệt một cái bước nhanh đến phía trước, ở Tỳ Hệt chân phải khoảng cách hắn chân trái còn có nửa mét thời điểm, cơ đùi phải như roi bình thường hung hăng hướng trái bóng đánh tới. Đùng. Một tiếng giòn vang, hắn chân phải lưng bàn chân hung hăng đá vào trái bóng phía trên. Sau đó, Tỳ Hệt chân phải hung hăng đá vào hắn nghiêng trên mắt cá chân. Tỳ Hệt quả nhiên là cắt lớp ổn, hắn ở thời khắc cuối cùng không có thu vào chân. Muốn phế bỏ phía sau Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá. Đường Tuyệt phát ra hết thảm một tiếng đảo hướng thẳng cỏ. Hình ảnh thả chậm 10 lần, Đường Tuyệt chậm rãi đảo hướng thẳng cỏ, trái bóng hướng gần góc bay đi, và nện chân phải đạp. Thân thể chậm rãi như trái bóng phải qua đường tiếp cận. Thời gian khôi phục bình thường, trái bóng bay qua khung thành tuyến trong nháy mắt thời điểm, và ngắt tay phải khoảng cách trái bóng còn có 10 phân. Trước trái bóng tiến vào lưới ổ thời điểm, thân thể của Đường Tuyệt mới nặng nề ngã vào thảm cỏ bên trên. Tích tắc. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, ý bảo ghi bàn hiệu nghiệm. Vào. Tỷ số biến thành 7 năm. Diêu ma vượt lên đầu hai bàn. Thắng lợi nắm. Bét bơ vang lên khổng lồ tiếng thét chói thai, tiếng hoan hô. Dị bẹ dị cơ hai tay, trong miệng phát ra gào thét, hướng Barcelona vùng cấm bay đi. Thu dẹm về phía sau một thất bại, ngã vào thảm cỏ bên trên, thở hồn hện, Cassie vung tay hoan hô. Khu chỉ huy, an chủ xoáy đuôi lông mày nảy lên. Vung tay hoan hô, sau đó hắn đối với trợ thủ của mình nói vài lời, khi qua in cởi huấn luyện thuyết phục, chuẩn bị ra sân. Ghế dự bị đằng sau À, Linh không có giống cái khác cổ động viên Madrid lưng phấn như vậy mà là trong mắt kính đáo có lo lắng cùng thống khổ. Thương thế kia mới vừa vặn khỏi hẳn chẳng lẽ lại có nằm ở trên giường e -S -G n âm thanh run rồi nói 6 cái cầu thượng đế 6 cái cầu đây là đường trọng tâm trận đấu thứ 6 cái cầu hắn vẫn là người sao đây là thần kỳ bình thường kỷ lục Madrid đài truyền hình ở hương phấn sau không khỏi bắt đầu lo lắng đường tuyệt thương thế phê Bình nói đường lần này không cần phải nhất định phải đi hoàn thành sức ôn hoàn toàn có thể thuận thế ngã vào thảm cỏ bên trên hắn như vậy liền có thể không bị thương Trong tâm mùa giải đã đến thu vào quan giai đoạn, bất luận cái gì bị thương bệnh đúng Real Madrid ảnh hưởng đều là rất lớn. Phở Giang sợ Đài truyền hình càng thêm trực tiếp, đường đây là không chịu trách nhiệm, chẳng lẽ hắn không biết mình đúng Real Madrid tầm quan trọng vì cái gì, liều mạng bị tổn thương cũng muốn hoàn thành lần này suất Gol Real Madrid cần muốn hắn cái này một bàn. Bọn họ đang lo lắng 4 ngày sau đó Champions League hiệp 2. Nếu Barcelona ở trận đấu ở giữa cũng có hôm nay phát huy, đường tuyệt thiếu trận, Real Madrid ở sân nhà liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Được rồi, liên tính một hồi thế hòa có thể tiến vào. Nhưng là ngươi có tất yếu ngay tại lúc này đi liều mạng. Ngã vào thảm có bên trên đường tuyệt thở hỗn hện, chân trái mắt cá chân phát ra kịch liệt đau nhức, hắn lập tức khiến Tiểu Phi Phi giằn đau. Sau đó hắn bắt đầu nén giận chính mình, đứng ốc, ngươi làm gì thế nhất định muốn dùng tốc độ đến đột phá tỉ hệt dùng động tác giả không được sao lần tuyệt đối không thể như vậy. Dị bẹ gì tiếng gào thét càng ngày càng gần, sau đó có một tòa núi thịt đặt ở trên người hắn. Đường tuyệt thở dài một tiếng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Sáu cái cầu thượng đế sáu cái cầu. Chết tiệt, thì không thể phân cho hai ta cái, để cho ta cũng chơi đùa hạt dẻ. Dị bệ dị ở trên người hắn lớn tiếng kêu la. Đường Tuyệt Thở hồn hển nói ra, "Ta hiện tại chính là bị thương bệnh nhân, nhanh lên một chút, ta nhanh không thở nổi." "Người nào không biết ngươi là thép kiên cường, tỉ hết cái kia cánh tay nhỏ cáng chân đấy, làm sao có thể cho ngươi bị tổn thương." Lời tuy nói như vậy, nhưng là dị bệ dị vẫn là từ trên người hắn đứng lên. Đường Tuyệt quay đầu nói ra, "Chính là ta thật sự bị tổn thương, ngươi thì không thể tỏ vẻ một chút đồng tình." Dị bệ dị đạp ở bên cạnh hắn, cũng không giống như sốt ruột, vừa cười vừa nói, "Không, có gì không tồi, ra sức không được trên giường nằm mấy ngày." ngươi lại có thể tung tăng chạy nhảy. Chương 328, đánh vỡ tây Ban nhà quốc gia đẹp bị ghi bàn kỷ lục. Vượt lên đầu hai bảng, Real Madrid năm chắc thắng lợi trong tay, An chủ xoéis ở bù giờ phần thứ 2 đồng hồ, dùng Higua in thay cho bị tỉ hè soạt bị thương đường tuyệt. Bétma bơ vang lên sấm sét loại tiếng vỗ tay, trên sân bóng đứng lên, đem tiếng vỗ tay đưa cho vị này khiến người nghiêm nghị này lên kính siêu sao. 6 cái ghi bàn, một lần hộ công, đây là hắn cho ra số liệu, đây là thần kỳ bình thường số liệu. Nói cách khác, hắn cùng với Madrid 7 cái ghi bàn tất cả đều có quan hệ. Tay ban Nha quốc gia đẹp bị trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện như vậy kinh động nhân vật. Trợ giúp Gió Magic năm đoạt trăm tí onlit gì sợ Kẹ Phanổ, là thời đại kia đại biểu, hắn ở nghề nghiệp của mình kiếm sống ở giữa, đã từng 14 lần công phá khung thành của Barcelona. Đã từng thời gian dài bảo trì hai đội giao chiến lịch sử ghi bàn kỷ lục. Mà Đường Tuyệt đêm nay đem cái này kỷ lục đề cao đến 18 lần, hắn 2 năm thời gian liền đánh vỡ di sở sợ Kẹ ổ bảo trì ghi bàn kỷ lục. Chư bỏ thân kỳ, ai còn có thể làm được? 18 cầu, đây là Tây Ban Nha quốc gia derby mới ghi bàn kỷ lục. Anh nghe không lộ tiếng vô tay, nhìn xem cái kia đi lại gian nan bóng lưng, cắt lợn gật gật đầu, cũng bắt đầu vô tay. Messi khẽ cắn môi, thần sắc cô đơn, đêm nay hắn biểu hiện vô cùng tốt, ở Betma bơ chỉnh diễn bản thứ tư, ở hoàn thành hat lúc, còn giúp đội bóng trợ giúp vượt lên đầu tỉ số, khi đó tâm tình sung sướng, cho là mình rốt cục có thể thoát khỏi âm ảnh. Nhưng mà, hắn không có sung sướng quá lâu, cái này chính đi xuống trong sân bóng lưng, lần lượt siêu việt hắn sổ ghi bàn, cuối cùng định dạng ở sau cái cầu bên trên. Hắn vẫn không có, có thể thoát khỏi ớn ảnh. Bên sân, phóng viên tốp tiếng vỗ tay sấm dậy. Đến từ Catalonia hành chính cùng anh quốc phóng viên, sát mặt tái nhợt, ở đường tuyệt thần kỳ bình thường biểu hiện ở dưới, bọn họ cũng chỉ có thể vô tay. Higa yin dùng sùng bài ánh mắt, nhìn trước mắt đường tuyệt, khi nào thì mình cũng có thể có biểu hiện như vậy dù là có hắn một nửa biểu hiện cũng tốt hả, vậy cũng có thể ở dưới bóng đá bên trên sông dưới hiển hách thanh danh. Vất vả hắn thu thập xong suy nghĩ của mình, cùng đường tuyệt nhẹ nhàng ôm. Đường tuyệt vừa cười vừa nói, đây là ta phải làm đấy. Như Real Madrid số một siêu sao bóng đá, cầm tiền lương là toàn bộ đội cao nhất đấy, đường tuyệt một mực hướng đồng đội trình bày một cái quan điểm. Ta lấy nhiều nhất, cho nên làm cũng muốn nhiều nhất." Khi Higuain gật gật đầu, ở hắn phía sau lưng bên trên vỗ nhẹ nhẹ hai cái, xông vào trong sân. Real Madrid ghế dự bị sớm đã có hai danh cầu thủ đi vào bên cạnh của hắn, chuẩn bị đem hắn nâng đến ghế dự bị bên trên. Đường Tuyệt không có vội vã trở lại ghế dự bị bên trên, hướng người hâm mộ túi đầu tỏ vẻ cảm tạ. Nói đến cùng người hâm mộ quan hệ, Đường Tuyệt không thể nghi ngờ là hiện tại cầu thủ sai khiến chính giữa, cho cổ động viên chỉnh lý quan hệ tốt nhất một cái. Chỉ cần hắn có thể làm được, liền sẽ hạn gói fan bóng đá sở hữu yêu cầu. Đương nhiên Nếu như không phải như thế nói, cũng sẽ không có năm trước Majit Phương pháp viện cùng tờ Vệ e tổng bộ cao ốc ở ngoài du hành, cũng không có ca cadre dần cấm chỉ hắn thời điểm. Bét ma bơ biến thành một tòa chết sân vận động, càng không có ca cadre dần ảm đạm tan học. Tiếng vỗ tay càng lớn. Đường Tuyệt quay đầu đối với cách đó không xa Alins, tỏ vẻ chính mình không có quá lớn vấn đề. Thỉnh nàng yên tâm. Alins cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng mà càng nhiều ở trách cứ hắn, quá không thương tiếc thân thể của chính mình. An chủ xoáy tiến lên hỏi thương thế, Đường Tuyệt nói cho hắn biết, yên tâm Hai ngày sau đó chính mình có thể tung tăng chạy nhảy trở lại sân huấn luyện. An chủ xoái vô vô bờ vai của hắn, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà Đường Tuyệt theo hắn trong mắt đọc được một kia tin tức, số tiểu tử, trận đấu sau khi chấm dứt, ngươi chờ ta lửa giật đi. Đường Tuyệt đành phải quẹt quẹt miệng, ở đồng đội nâng ngồi xuống ở ghế dự bị bên trên. ES nói ra, trong tâm trận đấu kết quả trên cơ bản đã xác định, Real Madrid đem đạt được thắng lợi. Bọn họ bằng vào trận này thắng lợi, do đó một lần siêu viện Barcelona, xếp hạng La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng. Đây là trong 7 ngày Real Madrid lần thứ 2 chiến thắng Barcelona, cũng là hai người bọn họ mùa giải đến nay liên tục lần thứ 9 chiến thắng Barcelona. Đồng thời, đây cũng là Guardiola liên tục lần thứ 4 thua ở Real Madrid dưới chân. Đối với hắn mà nói, Real Madrid chính là hắn nhất định phải bước qua cùng nhau hố, bằng không hắn và hắn Barcelona rất khó ở La Liga cùng trang tí ở giữa đứng đầu. Đêm nay Benzema vốn là thuộc về hai người đấy, Messi trình diễn bản thứ tư. Nhưng là đường là kiêu ngạo đấy, ở Messi trình diễn hắc chỉ sau, liên tục đánh vào bốn cầu, khiến trận đấu trở thành hắn biểu diễn. Sau cái cầu khiến người rung động, khiến người không dám tưởng tượng. Cổ động viên Barcelona hiện tại tâm tình là phức tạp đấy, cùng lúc bọn họ khiếp sợ cùng đường kinh động, về phương diện khác bọn họ đúng 4 ngày phía sau trang tí Only League vòng bán kết sinh ra hy vọng. Nếu như 4 ngày hậu đường không cách nào bên trên trận đấu, Barcelona thì có lật ngược thế cờ hy vọng. Đường Tuyệt ghi bàn khiến cầu thủ Barcelona triệt để tuyệt vọng, thua hai bàn, trận đấu chỉ còn lại có 2 phút. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, cầu thủ Barcelona trước cổ khí thế kia không có, hơn nữa cầu thủ Real Madrid mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ở vùng cấm ở ngoài dựng thẳng lên tường đồng vết sắt, bọn họ tiến công biến được không hề sắc bén. Bù giờ 4 phút chấm dứt, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vàng, tiêu điểm trận đấu cuối cùng kết thúc. Gần 80.000 cổ động viên Real Madrid phát sinh sấm sét loại tiếng hô tay, đội bóng của bọn họ rốt cục đuổi theo, thành công siêu việt Barcelona, đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng. Bọn họ muốn dùng tiếng vỗ tay biểu đạt chính mình tôn kính. Bữa thiệt khách quý bên trên, Sergio cùng bên cạnh tổng giám đốc vạn lần nổ chú ông nhau. Bọn họ cách đó không xa lại bột tạ thần sắc đạm lốc ngồi ở chỗ kia, thua trận trận này chủ yếu trận đấu Barcelona trước mặt đảm đạo. Tam quân vương. Ở đôi bóng khác trước mặt vô địch Barcelona, tại sao phải ở Real Madrid trước mặt kinh ngạc? Hai bên cầu thủ thất bại tại sân vận động, gì bẹ gì nước mắt nhịn không được chảy xuống, rốt cục siêu Việt Barcelona. Từ đường tuyệt tái nhậm chức lúc hô lên có bảo vệ ngôi vị La Liga cùng trang The Only phía sau, bọn họ một khắc đều không thể bông lòng. La Liga theo thứ 10 giành, một đường đi về phía trước, không ngừng siêu Việt bài giành phía trên đối thủ, đến trên nửa mùa giải chấm dứt trước, bọn họ rốt cục đi vào tên thứ hai. Barcelona là cường đại đấy. Không có cho bọn hắn thu nhỏ lại phân chia kém cơ hội, Real Madrid đau khổ đợi chờ, rốt cục đợi cho đêm nay quyết đấu. Như cùng là hai gã tuyệt đỉnh cao thủ, có ở đêm nay quyết ra thắng bại, khiến thế nhân nhìn xem ai mới là vua giữa vua. Làm này hai đội không chút nào bảo thủ, ra sức đánh đôi công chiến. 12 di bản, chính là trận đấu này đến cuối cùng tỷ số, Real Madrid cười đến cuối cùng, rốt cục siêu việt Barcelona đứng ở La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng. Mấy tháng kiên trì cùng vất vả cần cụ trả giá, rốt cục nhận được tiền thu. Nhớ tới trước từng ly từng tí, lại nghĩ tới trọng tâm mùa giải sau khi chấm dứt chính mình sẽ rời đi cái này mảnh thẳng cỏ, dị bẹ gì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chạy xuống phức tạp nước mắt. Cả cả khéo hiểu lòng người tiến lên vô vô bờ vai của hắn, không có nói câu nào. Messi nhịn xuống không cho trong hốc mắt nước mắt chảy ra đến, bàn thứ tư, đêm nay hắn biểu hiện không đủ vĩ đại, nếu như không có đường tuyệt, hắn không nghi ngờ đem trở thành đêm nay nhất lóe sáng minh tinh. Đi hệt ngã vào thảm cỏ bên trên che kín con mắt, đêm nay hắn ngược lại không có bị đường tuyệt trêu chọc, ngược lại một cứ khiến Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá bị tổn thương dưới trong sân. Hắn biết được ngày mai Madrid truyền thông sẽ liệu mạng phê bình hắn. Nhưng mà vậy thì có sao a nếu như có thể dùng phê bình âm thanh đổi lấy hình cầu 4 ngày phía sau không cách nào ra sân, dù là đêm nay bắt được thẻ đỏ đều đừng lo. Chỉ là bọn hắn trước cố gắng, ở trận đấu này sau, hóa thành bọn nước. Như vậy, chỉ có thể đợi cho Real Madrid chính mình phạm sai lầm. Chỉ cần Barcelona chính mình không được phạm sai lầm, còn có có cơ hội một lần nữa trở lại điểm số bảng đứng đầu bảng đấy. Nhưng là, Real Madrid sẽ phạm sai. Nghĩ vậy, hắn bi theo tâm từ đến, thống khổ nước mắt chảy xuống, chẳng lẽ Real Madrid có hình cầu, Barcelona sẽ không có ra mắt một ngày? ETO Ha hậu bao ngựa đầu nhìn xem bầu trời đầy sao, đêm nay hắn khống chế được tâm tình của mình. PP Zác dưới nói, hắn theo tiến thai trái ra thai phải. Nhưng là trận đấu vẫn là thua, hơn nữa cái kia chết tiệt hình cầu còn đánh vào sau cái cầu. Thượng đế, đây chính là 6 cái cầu. đêm nay chính là Tây Ban Nha Quốc gia derby. Bên sân phóng viên bắt đầu nghị luận để ở. Đường đi tiên, đánh vào 6 cái cầu. đây chính là Tây Ban Nha Quốc gia đẹp biệt đầu một phần. Đúng vậy a, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà Barcelona đêm nay biểu hiện không tồi, bọn họ ở Betma Berber đánh vào nằm cái cậu. Kế tiếp tình thế đúng Real Madrid có lợi, bọn họ thật sự có khả năng thực hiện La Liga cùng Champions League bảo vệ ngôi vị. Lời này nói còn quá sớm, Barcelona ở La Liga cùng Champions League cũng còn là có cơ hội đấy. Đường đêm nay lại bị tổn thương, không có hắn Real Madrid, không phải là chi kia vô địch tới sư. Các người thuyết đường có thể vượt qua 4 ngày sau đó Champions League hiệp 2. Ừ, có chút độ khó khăn. Không được, hắn nhất định theo kịp, vô số kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, hắn khôi phục bị thương bệnh năng lực vượt qua mọi người tầm tượng. Đúng. Ta nghe nói hắn dây chẳng cùng cơ thể cùng với khác cầu thủ không giống, xương cốt mật độ cũng người khác ra sức, hắn chính là một cái quái dị thai. Xuyệt. Người âm thanh tiểu một chút, không nên bị Madrid cùng nước Pháp những người đồng hành nghe thấy, bằng không bọn họ sẽ rất không hài lòng đấy. Phải biết rằng đường sớm chính là bọn họ trong lòng sủng ái, bất luận cái gì chửi đối hắn luôn luận, đều sẽ phải chịu tấn công. Johnson Thai nghe những ký giả này nghị luận, thư lạnh hai tiếng, Lưu Câu, phải tay áo bỏ đi. Barcelona còn có cơ hội. Đúng vậy, thân là ngược đường liên minh chủ tịch, hắn là sẽ không dễ dàng nhận thua đấy. Báo mạ cả nhìn xem Johnson bóng lưng cười lạnh hai tiếng nói ra cơ hội cho ma cơ hội đường sẽ cho Barcelona cơ hội Tam Quan Vương ai nói Barcelona có thể thực hiện Tam Quan Vương Johnson cước bộ dừng lại sau đó hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước thấy thế nào bóng lưng của hắn đều có chút tiêu điều cùng bất lực Madrid đài truyền hình nói ra trận đấu chấm dứt lúc trước đường từng từng nói qua hắn sẽ vào rất nhiều cầu Đúng vậy trong tâm trận đấu hắn vào sau cái cầu Barcelona mang theo cúp nhà vu đoạt chức vô địch khí thế mà đến nghĩ tại best ma quay lên phong vân cầm lại một hồi thắng lợi Nhưng là bọn hắn lại thua. Real Madrid thay đổi trước mấy trận đấu xu hướng suy tàn, cùng Barcelona ra sức đánh đôi công chiến, đường là kinh động đấy, đêm nay hắn chính là thần kỳ. Real Madrid rốt cục như nguyện dùng thường siêu Việt Barcelona, đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng, chúc mừng bọn họ. Cảm tạ sở hữu cầu thủ Real Madrid, bọn họ làm đêm nay thắng lợi trả giá quá nhiều. Ví dụ như Casillas, hắn nhiều lần đập ra Barcelona có uy hiếp sút gol. Hiệp 2 cùng Etoho cái kia lần xuống tới, khiến người khác sâu ấn tượng, nếu như không phải là hắn dũng cảm phóng ra Có lẽ đêm nay Barcelona liền sẽ mang đi một hồi thế hỏa. Nếu là như vậy, Real Madrid La Liga bảo vệ ngôi vị hy vọng liền trên cơ bản sụp đổ. ES nói ra, và chúng nhìn chăm chú đỉnh phong trận đấu chấm dứt, cảm tạ hai bên cầu thủ vì chúng ta hiến dâng một hồi thị giác bữa tiệc lớn. Là bọn hắn vất vả cần cù cố gắng, để cho chúng ta một nhìn đã mắt, xem đến 12 đi bàn. Như vậy trận đấu mới xứng đôi đỉnh phong trận đấu, xứng đôi Real Madrid cùng Barcelona nhà giàu thân phận. Đêm nay lại là một hồi thân chiến, đường lần nữa khiêu chiến mọi người thần kinh, khiêu chiến mọi người chịu đựng sức lực. 6 cái cầu, một lần hộ công, đây chính là hắn thần chiến số liệu. Chương 329, kinh ngạc. Đường Tuyệt ở đồng đội nâng lần tới đến phòng thay đồ, phòng thay đồ trong không khí tràn ngập đỡ xuống gánh nặng thoải mái. Đúng vậy à, bọn họ rốt cục hoàn thành siêu việt, đem Barcelona kéo xuống ngựa, mình ngồi ở đứng đầu bảng trên vị trí. Phải biết rằng bọn họ bị Barcelona ép chọn chọn 19 luân thiên, chọn chọn 19 luân phiên bọn họ ngồi ở tên thứ 2 trên vị trí, nhìn xem đứng đầu bảng Barcelona. Mấy danh cầu thủ vây quanh ở đường Tuyệt trung quanh, lướt tiếng nói trận đấu một ít chi tiết, an chủ xoé đẩy cửa tiến đến sắc mặt khó coi đi tới. Mấy danh cầu thủ hướng phía Đường Tuyệt Tế mi lượn nhãn sau, an ý cho huấn luyện viên nhường lại một con đường. Đường Tuyệt nhìn qua sắc mặt không được huấn luyện viên của Hiền Lảnh, trong lòng thở dài, ai, Nên tới, vẫn là đến. An chủ xoáy khỏe miệng hơi bệnh, cau mày, trầm giọng nói ra, ngươi năng lực ra sức, ngươi kiêu ngạo, ngươi không tội, ngươi đêm nay đánh vào 6 cái cầu, trở thành trên lịch sử công phá Barcelona không thành nhất nhiều người. Lại một lần sửa một cái bản ghi chép, a, không được, là 2 cái kỷ lục. Đường Tuyệt nào dám cãi lại, tối đầu như là một cái phạm sai lầm đứa trẻ. Casi lắc đáng người lắc đầu, ác nhân còn có túi đầu thời điểm hạ, tâm tình của bọn hắn là vô cùng sung sướng. Nếu như Sutter nhìn xem một màn này, nhất định cũng sẽ lắc đầu thở dài, người với người chính là không giống hạ. nếu như những lời này là từ miệng ta bên trong nói ra được nói, phòng thay đồ vẫn không thể ngất trời hả. Henry trịnh trọng ngồi ở đường tuyệt phía bên phải, chỉ là khỏe miệng của hắn tràn ra nhìn có chút hạ hê vui vẻ, bản đứng hắn giờ phút này tâm tình. Rõ ràng liền có thể dùng động tác giả qua người, nhất định muốn dùng tốc độ đi đột phá. Rõ ràng liền có thể theo thế ngã vào thảm cỏ bên trên, ngươi càng muốn đi hoàn thành suất gol lợi hại hả? An Chủ Soái đây là đang nói đường tuyệt đến cuối cùng một bản, như một tên huấn luyện viên có tiếng, hắn thấy thế nào không ra cái kia cầu xuất hiện vấn đề. Hắn cho rằng đường tuyệt hoàn toàn không cần phải như vậy đi xử lý cầu, hoàn toàn có thể thuận thế ngã vào thảm cỏ bên trên mà như vậy Real Madrid liền có thể đạt được một cái penalty, thì hệt cũng sẽ bị thẻ đỏ phạt dưới. Vô luận là theo lãng phí trận đấu thời gian, vẫn là theo giảm bất bị thương bệnh mà nói, đường tuyệt yếu cường hắn hoàn thành sút gol, chính là một sai lầm. Là một cái không cách nào tha thứ sai lầm. An Chủ Soái thật sự cực kỳ không vui. Người khác nói ngươi kiêu ngạo đến đầu khắp xương, kiêu ngạo có một cái dám rụng, 4 ngày phía sau ngươi có thể khỏe mạnh tham gia thi đấu. Ngươi cái này hoàn toàn là không chịu trách nhiệm cách làm. Đội trưởng Phi, đồ mẹ nẹt quả thực chính là mắt mù, cho ngươi cái này không có cái nhìn đại cục giá hỏa trước đội trưởng. Nếu như là ta, lập tức hủy bỏ ngươi đội trưởng chính là chức vụ. Ngươi biết kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta có nhiều trọng chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nằm ở trên giường bệnh, xem chúng ta dơ lên quốc. Nếu như là như vậy, tốt lắm, từ nay về sau ngươi cứ ngồi ở trên ghế đầu tốt. Có mấy danh cầu thủ trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chẳng lẽ lại Rio Madrid có lại một lần xa vào đến náo động trong? Ca ca không có như vậy lo lắng, hắn cùng với An Chủ Soái cùng một chỗ thời gian rất lâu, biết được An Chủ Soái chẳng qua là ở phát tiết tâm tình của mình mà thôi, là sẽ không như vậy đi làm đấy. Ca Si lắc lắc đầu thở dài, xem ra, trên cái thế giới này cũng chỉ có huấn luyện viên có thể như vậy huấn luyện hắn, đổi lại người khác còn không đại náo một hồi. Cũng tốt. Huấn luyện viên lời này không có nói sai, người này xác thực nên thu thập. Đường Tuyệt trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, đến cuối cùng hắn ngẩng đầu đáng thương nhìn xem An Chủ Soái. Nhẹ nói nói, huấn luyện viên, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chỉ cần người khác xoạt bóng, ta liền hướng thảm cỏ bên trên thất bại. Cái kia, ngồi ở trên ghế đầu, thật sự rất thống khổ, ngươi sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Có mấy danh cầu thủ nhìn xem Đường Tuyệt, há to mồm, thượng đế, đây là cái kia đường vẫn là cái kia dám cùng Kader dần khiêu chiến, dám không đếm xỉa tở vợe dám cùng truyền thông chiến đấu đường. Bọn họ trên mặt khiếp sợ biểu lộ, thậm chí Đường Tuyệt hoàn thành 6 cái cầu thời điểm, còn muốn gia tăng vài phần. Đường Tuyệt nhìn không chớp mắt, Một vô ngực, lớn tiếng nói, huấn luyện viên, ta cam đoan 4 ngày sau đó tuyệt đối có thể bên trên trận đấu. An chủ soái nhìn xem hắn bộ dạng đáng thương, hết giận rất nhiều, hừ lạnh hai tiếng nói ra, hai ngày này liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cái gì cũng không cho đảm nhiệm, khiến Alins cho người đảm nhiệm tốt hơn an. Tiếng nói tuy nhiên rất lạnh, nhưng là nội dung nhưng là ấm áp đấy. Đường Tuyệt nhìn xem huấn luyện viên hết giận, thở dài ra một hơi, điểm gật đầu nói, ta tất cả nghe theo ngươi. An chủ soái hừ lạnh hai tiếng, rời đi phòng thay đồ. Thật lâu sau, phòng thay đồ bộc phát ra tiếng cùng tiếng Vị này ở bên ngoài mạnh mẽ vô biên vô hạn ra hỏa, cũng có kinh ngạc thời điểm hạ, quả thực đại khoái nhĩ tâm. Đường Tuyệt quát quát miệng hừ lạnh hai tiếng, nói ra, đều là một đám bỏ đá xuống giếng ra hỏa, bình thường mời các ngươi uống rượu, ca hát, đến thời khắc mấu chốt, như thế nào không được động thân ra, giúp ta đưa đỉnh đầu. Thật sự là một đám bác sĩ nham hiểm. Gì bệ gì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, chúng ta là bác sĩ nham hiểm chết tiệt, đêm nay chúng ta vốn muốn đi uống rượu chúc mừng, hiện tại tốt, chúng ta đi không được trở thành. Đường Tuyệt đã tức giận vừa nghi nghi hoặc, nói ra Lời này của ngươi di bên trên có vấn đề rất lớn, mà khác, huấn luyện viên không có cấm các ngươi đi uống rượu hả? Cả cả lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, ngươi thông minh như vậy người, chẳng lẽ không biết nguyên nhân. Đường Tuyệt gãi gãi đầu, sau đó cũng có chút tức giận, đối với gì bẹ gì nói ra, chết tiệt, các ngươi chẳng lẽ là người nghèo uống rượu thì không thể chính mình xuất tiền à. Cả Cạc nhịn không được cười rộ lên, gì bẹ gì đương nhiên nói, chúng ta so với ngươi ngồi dậy, chính là người nghèo, cái này có vấn đề. Henry khoát khoát tay đối với gì bẹ gì nói ra, tính toán, chúng ta không đi dây dựa vấn đề này. Chờ một chút ta mời khách, chúng ta đêm nay không say không về, khiến có ít người đi nuốt nước miếng đi. Quay đầu hắn nhìn xem đường tuyệt, vừa cười vừa nói, đường, mấy ngày nay có thể cái gì cũng không thể đảm nhiệm à, cái này huấn luyện viên là nói đấy. Ai? Hắn thở dài một tiếng nói ra, một cái như hoa như ngọc mỹ nhân nằm tại bên người, kết quả cái gì cũng không thể đảm nhiệm, bi hay hả? Đường tuyệt biết được những người này tối nay là muốn mượn cơ đà kích chính mình, không có đi nói tiếp, chỉ là hừ lạnh vài tiếng. Henry thấy hắn không nói lời nào, lại nghĩ tới cái gì, đầu tiên là cười vài tiếng Sau đó học Thanh Âm của hắn nói ra, chỉ cần người khác sút bóng, ta liền hướng thảm của bên trên thất bại. Đường Tuyệt hít sâu một lần, tiếp tục không nói lời nào. Dị bệ dị âm dương quái khí nói ra, "Ai, ta kiêu ngạo có để ở nơi đâu ai trước kia cường hãn vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành suốt gol, hiện tại người khác một sút bóng, ta liền hướng thảm của bên trên thất bại." "Ai." Henry đau lòng nói, "Nếu như ngược đường liên minh biết được ta nói những lời này, làm sao bây giờ bọn họ có thể hay không công kích ta bọn họ." Đỗ Đường Tuyệt mở to mắt, xem hai người bọn họ liếc nói ra, "Chúng ta tuyệt giao." Hai người liếc nhau, Cười rộ lên, không có đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Đường Tuyệt nhìn xem Henry híp lại mắt nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy cực kỳ chán ghét. Henry học an chủ soái âm thanh nói ra, "Đội trưởng Phi." Đồ mẹ nẹt quả thực chính là mắt mù, cho người cái này không có cái nhìn đại cục giá hỏa trước đội trưởng. Nếu như là ta, lập tức hủy bỏ người đội trưởng chính là chức vụ." Hắn quay đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, "Đường, ta hiện muộn liền cho Đồ mẹ nẹt gọi điện thoại, đem an chủ soái những lời này chuyển cao cho hắn. Ta xem, ngươi cái này đội trưởng có điểm công khai." Sau đó phòng thay đồ cười trở thành một đoạn Đêm nay thắng cầu, kéo xuống Barcelona, ngồi ở La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng, khiến tâm tình người sung sướng, nhìn xem Đường Tuyệt ở an chủ xoáy trước mặt kinh ngạc, càng làm cho tâm tình người sung sướng, đêm nay chính là một cái khiến người sung sướng ban đêm hạ. Đau khổ Đường Tuyệt dứt khoát mệnh lệnh Tiểu Phi Phi chính mình sở hữu Chi giác, không hề nhìn những kia nhìn có chút hả hê biểu lộ, cũng không hề đi nghe những kia tiếng cười trói tai. Đội y vốn là muốn đem Đường Tuyệt đưa đến bệnh viện đi kiểm tra, nhưng là Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá nói cho hắn biết, chính mình không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần trong nhà nằm 2 ngày là tốt thấy đường tuyệt trước đây mấy lần vượt qua mọi người tưởng tượng sớm khỏi hắn, đội ý đến cuối cùng không có kiên trì quan điểm của mình chỉ là nói cho hắn biết nếu như ngày mai có cái gì tình huống dị thường muốn lập tức gọi điện thoại cho hắn đường tuyệt không có ở phòng thay đồ tắm rửa ở henzy cùng gì bẹ mẹ gì nó dưới đi đến xe buýt rời đi vest ma mơ ba người về sau lại đổi xe henzy xe có rèm xe đi vào đường tuyệt và ở cao dưới trước đường tuyệt mở cửa thời điểm đưa ra một khuôn mặt xuất hiện trên mặt có tức giận nhưng mà cái này mở ra trên mặt đẹp tức giận sau đó sẽ theo gió biến mất Alinh khách khí cùng Hendy cùng gì bẹ gì chào hỏi, thỉnh bọn họ tiến đến uống ly cà phê. Hai người đem Đường Tuyệt đưa đến trên ghế salon tìm một cái lấy cớ trốn. Không đợi Alinhs mở miệng, Đường Tuyệt nói nói, "Thân ái đấy, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, huấn luyện viên đã phê bình qua ta. Ta cũng vậy cho hắn thừa nhận sai lầm, ngươi cũng không cần lại phê bình ta đi." Xinh đẹp tuyệt trần lông Mi dương lên. Alinhs nhìn xem hắn nói ra, hắn phê bình là của hắn sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không cho ta phê bình cũng đủ. Nàng xem xem Đường Tuyệt mặc trên người vẫn là trận đấu áo thi đấu, vừa cười vừa nói, chính mình tắm đúng rửa, sau đó đem sofa lau sạch sẽ. Đúng, quần áo cũng chính mình rửa. Đường Tuyệt vừa mới giơ lên đầu, lại thấp kém đến, "Ai? Làm một lúc sạch khoái, thảm đi. Vậy ngươi vẫn là phê bình ta đi." Hắn bất đắc gì nói, lẳng lặng chờ Cổn Phong báo đáp. Ra ngoài ý định chính là, "Alinh thật giống đột nhiên mất đi hương thú, đem hắn nâng dậy đến." "Làm gì? Ngươi nói làm gì tắm rửa? Vậy phiên phải ngươi." "Đúng, hai ngày này ngươi có nhịn xuống hả?" Huấn luyện viên nói, "Hai ngày này cái gì cũng không thể làm." Phải không ta đây đêm nay liền đi ra ngoài, đến quán bar đi uống chút rượu, tùy tiện nói cho ngươi biết, đêm nay ta liền không trở lại ngủ. Còn về ngày mai khi nào thì trở về, vậy muốn xem vị kia anh chàng đẹp trai dồn sức không được dồn sức. Ngươi vẫn là để ở nhà đi, nhưng mà ta không thể đều động, ngươi có ở phía trên. Tiến vào rộng thùng thình phòng tắm, Alyn ba cái năm đi khác nhau, lưu loát đem đường tuyệt y phục trên người cởi. Rio Mazit số 1 siêu sao bóng đá chậm rãi ngồi vào buồn tắm lớn, cho hắn tắm rửa, trong miệng bắt đầu cợt nói, ta tuy nhiên không hiểu nhiều trái bóng, nhưng là cũng rõ ràng Ngươi vốn có thể không cần bị tổn thương đấy bị tổn thương trò chơi rất vui vẻ khiến các phóng viên đi suy đoán 4 ngày phía sau ngươi có thể hay không tham gia thi đấu rất vui vẻ đáng cổ động viên khiến lo lắng rất vui vẻ nếu như ba mẹ ngươi biết được ngươi lại bị tổn thương bọn họ có nhiều nước gấp đúng ngươi có phải hay không cố ý bị tổn thương khiến cái ti ta nhà đại tiểu thư có cơ hội có thể thừa nói cho ta biết ngươi có phải hay không cố ý chịu lấy bị thương chương 330 truyền thông phản ứng 7 ngày trước Barcelona ở sân nhà cùng Madrid chiến một hồi Trận đấu Barcelona mang theo sân nhà 4-0 đại thắng Bundesliga người khổng lồ Bayern Hồng Phong, có ở sân nhà thể giết Madrid. Kết quả lên bấtọi người nguyện, Etto một cái quả đấm, khiến bọn họ sân nhà nuốt hận. Hiện tại, Barcelona mang theo mới đoạt cúp nhà vua bá chủ mà đến, có ở Betma chém giết Madrid, tiếp tục chiếm cứ La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng. Ancelotti mở cửa thành ra nên chiến, hai bên ra sức đánh đôi công chiến, so đấu lực công kích, trải qua 90 phút huyết chiến, Real Madrid lần nữa thắng được thắng lợi. Trong 7 ngày hai lần thua ở kẻ thù không đội trời chung dưới chân. Barcelona đụng phải Real Madrid, luôn vượt qua kém một bậc, khiến người thổn thức thở dài, ở đôi bóng khác trước mặt vô địch Barcelona gặp được Real Madrid, cũng chỉ có túi đầu xương thần phấn. Dùng công chính vừa vặn, L.E. Quanter nói ra, Real Madrid sân nhà 7 năm chiến thắng Barcelona sau, một lòng song lên, một lần chiếm cứ La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng, chỉ cần Real Madrid ở kế tiếp trận đấu không có phạm sai lầm, bảo vệ ngôi vị La Liga vô địch liền không còn là một giấc mộng. Đường ở tối hôm qua trong trận đấu gương cho binh sĩ, lực công kích toàn bộ triển khai, đánh vào 6 cầu, hộ công một cầu Như vậy đường là vô địch đấy. Real Madrid bởi vì có vô đường, cho nên bọn họ chính là vô đấy. Barcelona tối hôm qua biểu hiện không thể bảo là không tốt, bọn họ ở xa video hành dưới, cơ hộ mỗi một lần tiến công đều có thể tìm tới Real Madrid điểm yếu. Nếu như không có thủ môn Kasi không thành, tối hôm qua Barcelona thậm chí có thể ở Betmarberg mang đi một hồi thắng lợi. Trong 7 ngày 2 lần thua ở Real Madrid dưới chân, Barcelona sĩ khí tất nhiên đã bị nghiêm trọng đạ kích, 3 ngày sau đó Tram Tionlit vòng bán kết hiệp 2. Không có sĩ khí Barcelona thì như thế nào ở Betma Bər lật ngược thế cờ. Milan báo thể thao nói ra, tối hôm qua ở Betma Bər trình diễn Tây Ban Nha quốc gia derby, có thể nói gần 10 năm đến nay nhất kinh điển derby giải thi đấu. Hai đội không chút nào bảo thủ, ra sức đánh đôi công chiến. Lực công kích hơi chiếm thượng phòng Real Madrid cười đến cuối cùng, Barcelona tiếp nối lần nữa bị thua. Đây là Barcelona hai cái mùa giải đến nay liên tục lần thứ 9 thua ở Real Madrid dưới chân, mà dẫn phát hiện tượng này nhân vật chủ yếu đường, tối hôm qua ở Betma Bər đánh vào 6 cầu, khiến Messi bàn thứ tư ảm đạm vô quang. Nếu như nói rêu ma là ngăn cản Barcelona nổi lên cái kia toàn núi lớn, như vậy đường chính là đứng ở đỉnh núi cái người kia, một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông. Không cách nào ngăn chặn đường, Barcelona căn bản chưa nói tới nổi lên. Trừ phi đường ngày nào đó tại sân vân động ngủ, máy Barcelona có lẽ mới có cơ hội bước qua rêu Madrid ngọn núi lớn này, trở thành chính mình cao nhất vinh quang. 3 ngày sau Tram Ti Oli, đối với Barcelona mà nói, đây chẳng qua là một hồi vẻ vang dự mà chiến trận đấu, rêu Madrid tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đường làm một cái bá đạo người, không cho phép người khác ở trên địa bàn của hắn sương vương sương bá. Duy nhất không thể xác định là Đường sẽ sẽ không xuất hiện ở 3 ngày sau đó cái kia trận đấu ở giữa. Vị này vừa mới phục hồi tổn thương trở về, mới đá 2 trận đấu Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá. Tối hôm qua bị tỉ hệt một cú xoạc chân, đến cuối cùng khập khiễng cách rời khỏi sân vận động. Đến nay Real Madrid không có nói rõ thương thế của hắn tình hình. Nghe nói, thi đấu phía sau trở lại phòng thay đồ. Vị này ở truyền thông trước mạnh mẽ vô cùng liên tục 3 giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vì Ancelotti đổ ập xuống dừng lại phê bình. Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá đến cuối cùng đánh phải hướng người Italia thừa nhận sai lầm, không nên dùng tốc độ đi đột phá TS. Trong 7 ngày 2 tháng Barcelona, Real Madrid nỗ chấm tích thật lâu gần khí, đứng ở La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể thành công bảo vệ ngôi vị La Liga vô địch. Còn về Champions League, vậy muốn nhìn ngoại hạng Anh năng lực. Theo trọng tâm mùa giải Champions League đấu loại chiến tích xem, Real Madrid cùng ngoại hạng Anh đấu, cũng không được chiếm thượng phong. Vòng một cùng vòng thứ nhì đều ở sân khách bị thua đến cuối cùng may mắn bằng vào sân khách ghi bàn nhiều, tiến vào luôn tiên. Lại liên lạc với mùa giải trước, Real Madrid cùng ngoại hạng Anh trận đấu, luôn cực kỳ gian nan đấy. Mượn mùa giải trước Champions League trận chung kết mà nói, nếu như không có đường thời khắc cuối cùng một phát, Chelsea có thể bắt được bọn họ trong lịch sử thứ nhất tòa cúp C1. Trận chung kết là một hồi định thắng bại, có rất nhiều không xác định tính cách, ở trận đấu chấm dứt nhỏ tiếng vang lên trước, dù ai cũng không cách nào xác thực kết quả cuối cùng. Real Madrid có như Milan như vậy bảo vệ ngôi vị Champions League, khó được thật sự rất lớn. Cà truyền thông thiện ý phê bình Barcelona cùng Gadiola, vượt sở Daily nói ra, Ancelotti muốn đánh đôi công chiến, Gadiola ngơi hãy cùng hắn đánh đôi công chiến nơi ấy không phải là Nukem, mà là Bad 7 ngày trước, Ancelotti vì cái gì không được theo hiệp 1 bắt đầu, liền cùng Barcelona đánh đôi công chiến bởi vì hắn biết được sân khách trận đấu không dễ đánh, hắn biết được đội bóng tự mình không có khả năng ở Nukem, 90 phút bên trong một mực cùng Barcelona đánh đôi công chiến. Cho nên chọn lựa hiệp 1 yếu thế, hiệp 2 mạnh mẽ chiến lược. Chiến thuật của Ancelotti bố cục bên trên có thể nói đương kim giới bóng đá cao thủ đứng đầu, Guardiola còn có rất nhiều thứ đi học tập. Nhưng mà có một chút vẫn là đáng giá tán thưởng đấy, Barcelona tối hôm qua chỗ biểu hiện tinh thần diện mạo là đáng giá khen đấy, ở tỷ số thua dưới tình huống, có thể một lần vượt lên dẫn đầu tỷ số, cũng ở trong trận đấu đá ra máu điên. Đội bóng của Guardiola chiến thuật bên trên không có có một chút vấn đề, khiếm khuyết đúng là cái nghiệt. Ví dụ như tối hôm qua đến cuối cùng 5 6 phút trận đấu, Real Madrid ở vượt lên đầu một cầu sau, bắt đầu thay đổi chiến thuật, không hề cùng Barcelona đánh đôi công chiến. Đây là Ancelotti cùng Real Madrid cay nhiệt. Real Madrid Champions League đấu loại trước hai đợt đều là lão đảo, may mắn tiến vào, nhưng mà có rất ít người chú ý tới bọn họ cay nhiệt. Cùng Chelsea tranh đoạt vòng bán kết tứ cách, Real Madrid ở đánh vào san bằng tỷ số toàn bộ tỷ số cái kia cái cầu sau, bọn họ không có suy nghĩ, nhất định có ở sở Campfrostberg toàn thân trợ ra, mà là lui giữ vùng cấm. Có lẽ đổi thành mặt khác một chi đội bóng, ở bắt được lục quan Vương sau, nơi đó có thể thừa nhận liên tục hai đợt bằng vào sân khách ghi bàn nhiều tiến vào tình huống. Chúng chi cái này chi đội bóng có được đường kim giới bóng đá số 1 siêu sao bóng đá. Nhưng lại Ancelotti có thể thừa nhận, Hình cầu cũng biến tính con, thừa nhận hạ xuống. Dựa theo hình cầu tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kết quả này đấy, nhưng mà hắn lại tiếp nhận, đây là vì cái gì chúng ta liền không thể không tán thưởng Ancelotti ngự người thuật. Nghe nói tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người Italia giận không kiểm được, đem đánh vào 6 cầu Hình cầu hung hăng phê bình một fan, khiến người kỳ quái chính là, Hình cầu lại dùng thừa nhận sai lầm mà vui vẻ tiếp nhận. Kiệt không thuần phục Hình cầu ở người Italia trước mặt. Nhu thuận như là một con mèo nhỏ, điều này không khỏi làm cho nhân sư lẻ. Có lẽ đây mới là Real Madrid ở đầu mùa giải cuối đầu, còn có thể một mực chăm chú đuổi theo Barcelona, đến cuối cùng bằng vào tối hôm qua thắng lợi. Một lần đứng ở La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng bí quyết. Đây không phải muốn học có thể học tập đến đấy, cùng hình cầu cùng người Italia trong lúc đó nguồn gốc có quan hệ. Có can đảm ở một lần kéo lên đến điểm số bảng đứng đầu bảng sau, có can đảm ở thành lập đại công sau phê bình hình cầu. Đây là người Italia cay nghiệt chỗ. Guardiola ở ngự trên người mặt có lẽ sẽ không kém rất nhiều. Dù sao hết tô hóa lớn như vậy miệng trong tâm mùa giải an ổn rất nhiều nhưng là hắn tại chiến lược qua bố cục cùng đối diện trên sự chỉ huy còn có rất nhiều địa phương nào cần muốn học tập chúng ta hy vọng hắn có thể mau chóng lớn lên dẫn đầu Barcelona tốc độ nhanh nổi lên trong tâm mùa giải Barcelona cũng không có viên bi co thu vào bọn họ thu hoạch tin tưởng liền tính Real Madrid đến cuối cùng thật có thể ở La Liga cùng trang tí Honlí bên trên bảo vệ ngôi vị thành công Barcelona mùa giải sau đồng dạng có thể ngóc đầu trở lại tối hôm qua Messi biểu hiện rất tốt chính diễn bản thứ tư nếu như không có hình cầu Hắn chính là chọn trận đấu nhất lóe sáng minh tinh. Messi, tiếp tục đi tới. Barcelona cần muốn ngươi. Nước Pháp truyền thông mừng rỡ cùng đường tuyệt ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị ở giữa liên tục sáng tạo hai cái kỷ lục. Đối với hắn trắng trận khen ngợi. Aji Nhật báo nói ra, vạn chúng nhìn chăm chú Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chấm dứt. Real Madrid bằng vào trận này thắng lợi, chiến cư chiến lược cao chân chính, thành công vượt lên dẫn đầu Barcelona. Đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng. Đối với hai bên mà nói, đây là một hồi không có bất kỳ đường lui trận đấu, chỉ có thể quyết nhất tự chiến. Vì vậy hai bên ra sức đánh đôi công chiến, tổng cộng đánh vào 12 đi bàn Đây là Tây Ban Nha Quốc gia đẹp bi trong lịch sử, lần thứ 3 đánh vào 12 cầu. Trước hai lần theo thứ tự là, năm 1916 ngày 13 tháng 4 Tây Ban Nha Quốc nhà vua, Dioma Zit sân nhà 66 Barcelona 1943 năm nay ngày 13 tháng 6 Tây Ban Nha Quốc nhà vua vòng bán kết, Dioma Zit 11 một Barcelona. Messi tối hôm qua ở Betmar bờ trình diễn bản thứ tư đây là hắn lần đầu tiên ở Tây Ban Nha Quốc gia đẹp bi trung thượng diễn bản thứ tư nhưng mà, hắn quang mang bị đường che giấu. Sao Ca đi bản, một lần hộ công, đây là Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá cho ra thần kỳ bình thường số liệu. Hắn lần nữa sửa Tây Ban Nha quốc gia đẹp bì trên sân ghi bàn nhiều nhất kỷ lục, mà khác, hắn dùng 18 cầu, một lần siêu Việt di sở sợ tệ Fano 14 cầu, trở thành Tây Ban Nha quốc gia đẹp bì ở giữa ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Nếu như ngẫm lại hắn đi vào Real Madrid mới hai cái mùa giải, biểu hiện của hắn bất luận cái gì thừa nhận đều không đủ. Đây là Real Madrid may mắn, là Barcelona cùng Guardiola bất hạnh. Lục quân vương, Real Madrid nên đón thời đại mới có được trái bóng trên lịch sử ghi bản hiệu suất tiền đạo, đây là Real Madrid may mắn. Đối với Barcelona cùng Guardiola mà nói, đây hết thể đều là bất hạnh đấy. Madrid hành chính truyền thông đương nhiên là thừa nhận một mảnh, báo mạ cả nói ra, tối hôm qua Maber không còn chỗ ngồi, ở hơn 80.000 chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, Real Madrid cùng Barcelona đánh một hồi vui tai vui mắt đôi công chiến. Real Madrid bằng vào đường thống trị sức lực biểu hiện, thắng được cái này một hồi không có đường lui trận đấu. Do đó một lần siêu việt Barcelona, đứng ở La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng vị trí Với hôm qua trận đấu dùng quyết chiến một từ không đủ, Real Madrid chỉ có thắng được trận đấu này tài năng siêu việt đối thủ, mà Barcelona chỉ cần một hồi thế hòa có thể bảo trì phân chia kém, tiếp tục củng thỏa điểm số bảng đứng đầu bảng. Ancelotti có quy mô tấn công, cái này là bình thường đấy, mà Guardiola ra sức đánh đôi công, có chút vượt quá mọi người dự kiến. Này con nói rõ một vấn đề, Gadiola là chí hướng cao xa huấn luyện viên, hắn không muốn bởi vì ở trên khí thế thua Ancelotti. Đương nhiên, cái này cũng cùng 7 ngày trước cái kia trận đấu có một chút quan hệ. Ancelotti 7 ngày trước tuy nhiên thắng được trận đấu Nhưng lại uy nguyên ở thi đấu phía sau đã bị truyền thông phê bình, cái này cùng hắn bảo vệ chiến thuật của trông coi có quan hệ. Guardiola không muốn bị truyền thông phê bình, mặc khác, hắn cho rằng làm đội bóng tự mình mang theo cúp nhà vua mà đến, có năng lực ở Betma Bơ đánh một hồi đôi công chiến. Hai vị chủ soái nhiệt huyết, tạo nên Tây Ban Nha quốc gia đẹp bí lại một lần kinh điển, cảm tạ bọn họ. Đường là lớn tình cảnh mà cầu thủ sinh ra, có người đã từng phê bình qua hắn, thích ở đội yếu trên người quét số liệu. Tối hôm qua, hắn dùng 6 cái cầu hung hăng đánh trả loại này ngôn luận, thực hiện lúc trước lời hứa của mình trận đấu này ta muốn vào rất nhiều cậu. Bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Chamolis, đây là đường tái nhậm trước sau thả ra từ nói. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng đây là hắn làm hấp dẫn người hâm mộ đến hiện trường nhìn cầu, mà vẽ một cái bánh. Đường dẫn theo đội bóng, không ngừng chiến thắng đối thủ, kiên định hướng phía mục tiêu đi tới. Tối hôm qua, Real Madrid cạnh tranh La Liga vô địch mấu chốt trận đấu, là không có đường lui một chiến. Real Madrid thắng, bọn họ rốt cục đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng. Trận đấu sau khi chấm dứt, rất nhiều cầu thủ Real Madrid ngã vào thảm cỏ bên trên, cũng không phải bọn họ cầu thủ Barcelona còn mệt mỏi. Mà là bọn hắn rốt cục gọi ra một ngụm thở dài, trên người áp lực chợt giảm. Căng cứng thần kinh, rốt cục chính là tạm thời buông lòng một chút. Chương 331: 3 nữ nhân một bàn đuồng lịch. Đối với Messi, Madrid hành chính truyền thông tiến hành mãnh liệt công kích, cũng là bởi vì hắn một cấp kia xoạc bóng, làm cho đường tuyệt bị tổn thương. The Standard Daily cho là hắn chính là một cái đạo phụ, vừa vận hắn là ma maber không được hoang nên nhất cầu thủ. Cổ động viên Real Madrid đúng vị này, Barcelona phòng thủ hậu phương sao mới căng thủ đến tận xương tủy, thậm chí cho hắn gửi đi tìm chết vong tư tín. Trong đó một phong thơ bên trong còn có một viên đạn. Tỷ Hệt nhìn xem một viên đạn, sắc mặt tái nhợt. Madrid Đài truyền hình lại nói, Tỷ Hệt liền sân vận động là bên trên một tên hề, ở trong trận đấu thường xuyên bị đường trêu trọng, tối hôm qua cũng không ngoại lệ, đường tuyệt thường xuyên ở trên người hắn tìm được đột phá miệng. Cái này thiên hề ở chịu đục sau, thật không ngờ như thế nào để cao trình độ người của mình, mà là dùng nhất thủ đoạn hẹn hạng. Hắn chẳng lẽ cho rằng một cước kia liền có thể ngăn cản đường ghi bàn cước bộ, liền có thể ngăn cản Real Madrid đi tới cước bộ đây quả thực là kiến cản lay tây. Đường Tuyệt đúng thì Hệt ngược lại không có quá lớn chán ghét cảm giác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy hắn không có đi cầu xin mỗi danh hậu vệ đều có thể như cắt lợ vẫn như vậy ở mắt thấy soạt bóng vô vọng thời điểm sẽ chủ động thu vào chân hắn không có để ý không có nghĩa là người khác không thèm để ý PP đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm liền rõ ràng tỏ vẻ ta sẽ làm tỉ hệ trả giá thật nhiều đấy cho hắn biết Madrid lừa giận chiến thắng Barcelona Madrid do đó một lần đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng cổ động viên Madrid là hưng vấn đấy bọn họ nhổ trầm tích không sai biệt lắm một cái mùa giải sầu não cùng bị đè nén Vô lớn ngói nhỏ đều là lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười, Madrid thành thị người gặp mặt sau, tổng hội trò chuyện hơn mấy câu, thảo luận một fan vừa mới chấm dứt cái kia trong sân khiếp sợ thế giới trận đấu. Tuy nhiên mùa giải còn chưa kết thúc, Barcelona cũng còn không có mất đi cơ hội, nhưng là cổ động viên Real Madrid phi thường kiên định cho rằng La Liga vô địch chính là bọn họ vật trong bàn tay. Đau khổ đuổi theo gần nửa năm nay, thật vất vả vượt lên dẫn đầu Barcelona. Chẳng lẽ còn có cho bọn hắn cơ hội? Đây là cổ động viên Madrid đương nhiên. Treo trống cái này đương nhiên chính là lục quan vương, là đường tuyệt chăm cầu hành động vĩ đại. Trong mắt bọn hắn, cơ hội không có Jio Madrid cùng Đường Tuyệt làm không được chuyện tình. Năm trước Champions League trận chung kết, Jio Madrid đã đến kể cận cái chết, Đường Tuyệt đơn giản chỉ cần bằng vào sức một mình, sinh sinh đem Jio Madrid cứu thoát ra. Đây là một cái chứng cứ rõ ràng. Còn về Đường Tuyệt thương thế, Jio Madrid người ủng hộ ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Lịch sử kinh nghiệm chứng minh, Jio Madrid số một cầu thân thể của ngôi sao cùng với khác cầu thủ không giống, người khác có trên giường nằm hai tuần lễ, hắn vài ngày sau có thể trở lại trên sân bóng. Bởi vì 3 ngày sau đó muốn ở Betma Bèr đánh Champions League vòng bán kết hiệp 2, Barcelona ở đánh xong La Liga sau cuộc tranh tài, chưa có trở lại Barcelona. Chủ soa EP4 đang đang lo lắng cổ động viên Real Madrid sẽ tiếp tục tại khách sạn phía dưới khu chiến gõ trống, ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Thẳng đến trận đấu bắt đầu, lo lắng của hắn đều không có xuất hiện. Đang trầm tư hồi lâu sau, hắn mới hiểu được, đây là cổ động viên Real Madrid bình tĩnh cho rằng Barcelona không cách nào ngăn cản Real Madrid tiến vào Champions League trận chung kết, cho nên không có đi quấy rầy bọn họ. Chủ soa EP đầu thở dài. Đúng vậy à, rất nhiều cầu thủ chủ lực cần muốn luân phiên, Barcelona nghĩ có sáng tạo ký tích, trên căn bản là không, có khả năng đấy. Còn không bằng đem chủ yếu tinh lực đặt ở La Liga trong. Tính đẳng, tiến lặng chờ Real Madrid sai lầm, Barcelona có thể một lần vượt lên dẫn đầu Real Madrid, một lần nữa đoạt lại điểm số bảng đứng đầu bảng vị trí. Chủ soa FF biết được đội bóng tự mình ở 7 ngày trong ngày thua ở Real Madrid dưới chân. Sĩ khí ra sức rơi, lúc này cùng Real Madrid chết dần đầu, là không sáng suốt đấy, thậm chí sẽ ảnh hưởng La Liga kế tiếp trận đấu. Hắn ở cân nhắc lợi hại tự hỏi thật lâu sau quyết định buông tha cho Chamoli, -Ti đem tinh lực đặt ở La Liga trong. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn, cũng là không có cách nào lựa chọn. Chủ lực 7 ngày trong đánh 3 trận đấu, nếu như lại đi đánh Chamoli, như vậy chính là 11 ngày cấm, đánh 4 trận đấu, bọn họ chẳng lẽ là người sắt. Cùng với cái này không có chút ý nghĩa nào khí phách tới tranh giành, còn không bằng ở La Liga chính giữa chờ đợi Real Madrid phạm sai lầm. Cái này chiến lược đã được đến lạ hoặc tạ duy trì. Ra sức bộ phận truyền thông phi thường xem trọng Real Madrid cuối cùng đoạt được La Liga vô địch, thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên. An Chủ Soái lại biến được có chút cẩn thận, hiện tại nói chuyện La Liga vô địch thuộc sở hữu còn hơi sớm, dù sao còn có 4 vòng trận đấu, ai cũng không biết đến cuối cùng 4 trận đấu sẽ phát sinh cái gì. Ta chỉ có thể nói cho mọi người, chúng ta sẽ hết mọi cố gắng, tranh thủ La Liga bảo vệ ngôi vị thành công. Ở không có trèo lên đỉnh trước, Real Madrid cao thấp đúng La Liga vô địch tình thế bắt buộc, hiện tại rốt cục đứng ở La Liga điểm số bảng đứng đầu bảng, An Chủ Soái lại biến được cẩn thận, rất nhiều người không biết rõ đạo lý trong đó. Vợ hiếm thấy tán người Italia, nói ra Xếp hạng điểm số bảng thứ 2 thời điểm, người Italia làm cổ đội bóng của khiêu vũ sĩ khí, lớn tiếng kêu to, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ ngôi vị La Liga. Ở xếp hạng điểm số bảng đứng đầu bảng sau, người Italia lo lắng cho mình cầu thủ sẽ thư giãn, biến được cẩn thận. Đây là đáng ra khen ngợi đấy, đây là người Italia cay nghiệt biểu hiện. Ở mấu chốt trận đấu bị thua sau, Guardiola không có mất đi tin tưởng, ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo lên nói nói, La Liga còn có 4 trận đấu, hiện tại đang thảo luận vô địch thuộc sở hữu còn nói còn qua sớm. Barcelona còn có cơ hội. Chúng ta sẽ không dung tha cho bất cứ cơ hội nào, sẽ làm Barcelona người ủng hộ xem đến, chúng ta là một chi đánh không được suy sụp Barcelona. Dưới tình huống bình thường, Tây Ban Nha quốc gia derby, một cái mùa giải chỉ có 2 trận, nhưng là gần 2 cái mùa giải, Tây Ban Nha quốc gia đẹp derby muốn đánh 11 trận trận đấu, đây là hiếm thấy đấy. Có truyền thông hô to, Tây Ban Nha quốc gia derby, như thế nào biến thành cải trắng đầu dạng. Milan báo thể thao giải đáp vấn đề này, cái này nguyên vẹn nói rõ hai đội cái này hai cái mùa giải trạng thái phi tương tốt, bằng không bọn họ liền không biết ở cúp nhà vua, Champions League bên trên chậm mặt. Khói thuốc súng tán đi, Madrid thành thị đắm chìm ở trong hoa lạ, đường tuyệt lại chỉ có thể ngốc trên giường. Bị tổn thương ngày thứ hai, phó nhã quân theo nước Mỹ đi vào Madrid, vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào, như thế nào ta không có đến hiện trường nhìn cậu, cái này bị tổn thương. Là ai là gan như vậy ra sức, vừa khiến Real Madrid số một siêu sao bóng đá nằm ở trên giường ta ngày mai sẽ đi tìm nhân giáo huấn luyện hắn. Alins vừa cười vừa nói, cũng là bởi vì ngươi không có đến hiện trường xem bóng, hắn liền lo được lo mất, không nghĩ qua là liền bị tổn thương. Phó nhã quân mặt mày hớn hở, ngồi ở bên giường nhìn xem đường tuyệt nói ra, Xem ra, ngươi vẫn là có lương tâm đấy. Ta cái này tình nhân xem như không đựng. Đường Tuyệt làm bộ muốn đánh chán của nàng. Cười mắng, nào có ngươi như vậy tình nhân, 10 ngày nửa tháng đều nhìn không tới bóng người. Alyn đưa cho nàng một chén nước, vừa cười vừa nói, ngươi hiện tại vị trí rất nguy hiểm. Có người có thể một mực đứng ở Madrid. Phó nhã quân tiếp nhận nước, uống một ngụm, đôi lông mày dương lên hỏi, ai còn dám đoạt vị trí của ta là ai? Alyn cười đến cười run rẩy hết cả người, theo tuổi gia tăng, bộ ngực của nàng đã biến được rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy, triều dâng sóng dậy. Đường Tuyệt cùng Phó Nhã Quân con mắt đều không hẹn mà cùng nhìn xem một mảnh kia màu trắng sóng triệu. Alinz dứt khoát kiêu ngạo ưỡn ngực. Phó Nhã Quân tở dài nói, trước kia ta cho là mình trên người còn có một cái bộ vị ngươi xinh đẹp. Hiện tại điểm này ưu thế cũng không có. Thật là làm cho người vẻ bại hả. Đúng, ngươi mới vừa nói người là ai là cái kia tô ta nhà đại tiểu thư nếu như là nàng. Vị trí của ta liền thật sự nguy hiểm. Alinz nún nún vai nói ra, ngươi đoán đúng, chính là nàng. Phó Nhã Quân đảm niệm làm ra một bộ mày đủ mặt dễ bộ dạng, thở dài nói, lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh hạ. Alin nháy mắt mấy cái hỏi, tại sao là lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh ngươi trước kia đối thủ là ai? Đường Tuyệt cười mắng, hai người các người đứng đắn một chút. Hắn nhìn xem Phó Nhã Quân đoán giận nói, vừa tiến đến cũng không quan tâm thương thế của ta, cũng không có an ủi ta vài câu. Tần kể một ít loạn bảy tám lạc chuyện tình. Ngươi nói ngươi là tình nhân của ta, chúng ta còn có dắt qua tay còn có hôn môi qua. Phó Nhã Quân cũng không sợ A Alin liền ở bên cạnh, vội vàng một tay giữ chặt hắn tay, sau đó đứng lên túi hạ thân, ở hắn trên trán thân cận một ít, phi thường nghiêm túc nói, hiện tại tay cũng kiên, cũng hôn môi, ta chính thức tuyên bố Ta phó nhã quân chính là đường tuyệt thứ nhất tình nhân. Nói xong nàng cười rộ lên. Sau đó nhìn xem A Linh nói ra, A tiểu thương, ở trong cuộc sống sau này, hai người chúng ta có kết thành đồng minh. Đối phó hắn cái khác tình nhân. A ở trên chán nàng nhẹ nhàng gõ một chút, đang muốn nói chuyện, nàng quay đầu nhìn đường tuyệt nói ra, đúng, ta mới vừa nói nói ngươi có nghe hay không có phải là muốn ta lập tức cùng ngươi ngủ. Nói xong, nàng liền làm làm ra một bộ có cởi quần áo bộ dạng. A Linh ở một bên hò hét chợ y, thoát thoát thoát. Phó nhã quân thật sự bỏ đi trên người tờ sợ, trên người Thừa kiện màu hồng phấn nội ý y, y hẻ lộ ra một mảng lớn màu trắng, trong miệng con hét lên, đây chính là Alynns để cho ta thoát đấy. Nàng mỹ nhãn như tơ nhìn xem đường tuyệt hỏi, còn muốn thoát. Alynns bật trước nói, thoát. Đường truyền tức giận xem hai vị mỹ nữ liếc nói ra, ta nói hai vị mỹ nữ. Không thể như vậy tra tấn người được không? Alynns nháy mắt mấy cái nói ra, nghiêng chen chúc phải ôm, đây không phải ngươi một mực giấc ngụ chuyện tốt như thế nào gần đến giờ thời khắc nấu chốt, liền lửa đường bỏ cuộc. Đúng lúc này, cầu môn tiếng chuông vang lên, rời đi phòng ngủ trước đi mở cửa. Phó nhã quân cũng không có mặc vào tờ sờt, cười nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, nghiên chèn chúc phải ôm trong lúc này có hay không ta. Đây là một cái tiểu ma nữ, Đường Tuyệt thậm chí muốn đi hai người lần đầu tiên ở Quảng Châu gặp mặt, trước mắt vị này làm tiếp cận hắn, cách đàn mặc trở thành phong trần nữ tử. Có. Được đi, đem ý phục mặc ngồi dậy. Phó nhã quân vừa cười vừa nói, tốt. Cầm lấy tờ sợt đang muốn mặc, nàng lại đột nhiên dừng lại, bởi vì có một cái lạ lầm nữ nhân đi tới. Tóc cao cao vén lên, lộ ra dài nhỏ mà trắng nõn cổ, vị mỹ nữ kia cùng Alinso với có kiểu nhỏ rất nhiều. Tô Tô tân nộ bổ cổ phó nhã quân đem tờ sờt vừa để xuống hỏi. Nộ bổ cổ đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn trước vị này cơ hồ nửa thân trần mỹ nữ, sau đó túi người nói ra, "Chao ngài, ta là vượt qua Điền Hạch tử. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là phó nhã quân." Phó nhã quân xem A Lin liếc, sau đó lạnh lùng nói, "Xem ra tình báo của ngươi công tác làm được không tệ lắm. Như thế nào, là tới thăm hỏi Đường Tuyệt?" Không đợi nộ bổ cổ trả lời, nàng tiếp tục nói, "Xem ra tin tức của ngươi cũng không được hả? Đây đều là ngày thứ 2, mới tra ra Đường Tuyệt không có ở bệnh viện." Nghe nói ngươi muốn làm tình nhân của hắn. Đường Tuyệt trợn khóc trợn cười, Alin hướng Phó Nhã Quân chắc chắn nhã tỉnh, tỏ vẻ cổ vũ. Nộ Bù cô bị người khác chọc thủng tâm tư, cũng không có khó xử, ngẩng đầu lên nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, không sai, từ ta ở Nhật Bản xem qua hắn sau cuộc tranh tài, ta liền quyết định muốn tới bên cạnh của hắn. Nàng quay đầu nhìn Phó Nhã Quân, nhẫn miệng cười nói ra, nhân sinh của ta mục tiêu liền là trở thành tình nhân của hắn. Chương 332, Đường ta ở Roma sân Olympic chờ ngươi. Phó Nhã Quân đúng người Nhật Bản cho tới bây giờ sẽ không có ấn tượng tốt. Đối mặt vị này Tô Zô ta nhà đại tiểu thư đồng dạng xinh lòng chán ghét, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là Si Tâm Vọng Tượng." Nộ Bù cổ dài nhỏ lông mi hơi nhíu, nàng lớn như vậy, còn rất ít gặp được qua loại tình huống này, ở đâu không phải là đã bị người khác truy phủng. "Ngươi không phải là đường tuyệt người trong nhà, cũng không được là hồng nhan tri kỷ của hắn, ngươi nói không tính." Nộ Bù cô thản nhiên nói: "Ta là tới nhìn xem đường tuyệt thương thế đấy." Đây là đối trọi gay gắt, Đường Tuyệt đầu càng cố sức, lớn tiếng nói: "Các ngươi đều nói ít đi một câu, được không?" "Không được." Ba vị mỹ nữ cơ hồ đồng thời nói ra. Hắn dứt khoát chui vào chăn, che đầu của mình, không đi nghe, cũng không nhìn tới cái này bà nữ nhân hát hí khúc. Ba vị mỹ nữ nhìn xem chăn mền, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Các ngươi âm thinh nhỏ một chút, ta ngủ một hồi." Đường Tuyệt Thò đầu ra chăn mền nói ra, "Các ngươi tốt nhất ở bên ngoài đi tranh luận, ai thắng đêm nay liền ngủ cùng ta." Nói xong, hắn lập tức tiến vào chăn mền, trong nội tâm cười trùng nói, "Nhỏ dạng, chẳng lẽ ta liền không có cách nào thu thập các ngươi?" Ba vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, sau đó cười rộ lên, hòa tan dương cung bạc kiếm không khí. Sau đó Đường Tuyệt sắc mặt liền biến được khó nhìn lên cô người nói, nếu ba người chúng ta phân chia không ra thắng bại, chẳng lẽ đêm nay ba người cùng một chỗ cùng hắn ngủ. Đây là nổ bộc của Âm Thanh. Nam Mơ đi, nơi này không có vị trí của ngươi. Đây là phó nhã quân Âm Thanh. Chúng ta âm thanh nhỏ một chút, đi ra bên ngoài. Trong nhà vừa vặn có Long Tỉnh, hai vị nên sẽ thượng tức trả. Các ngươi đi nhắm nháp nhắm nháp. Đây là A Lin Âm Thanh. Ba vị mỹ nữ ồn ào về ồn nào, hợp tác ngồi dậy cũng là nghiêm túc đấy, cùng một chỗ đảm nhiệm phong phú cơm trưa. Đường Triệt ở A dưới, ngồi ở trước bàn ăn, nhìn trước mắt ba vị phong cách khác nhau mỹ nữ. Trong nội tâm không khỏi có cảm thán sinh ra, có phải là suy nghĩ từ nay về sau cuộc sống A-Lins danh mãnh liếc hắn một cái. Đường Tuyệt Minh không trắng đây là ý gì? Hỏi, có ý tứ gì? Phó nhã quân vừa cười vừa nói, nghiêng che chúc phải ôm hạ. Từ nay về sau một đống lớn nữ nhân vây quanh người chuyển hạ. Hình như là bị người chọc thủng tâm tư, Đường Tuyệt sắc mặt có chút sản sinh, nhỏ giọng nói, nào dám nghĩ như vậy, một cái A-Lins cũng đã đủ ta nhận. Nhiều hơn nữa hai người các ngươi. Kết quả của ta chính là. Nộ Bổ cổ che miệng lại bám sát cười rộ lên, a môi quẻ miệng tràn ra vui vẻ, Phó Nhã Quân không có có một chút thuộc nữ bộ dạng. Lớn tiếng cười rộ lên. Chỉ có thể cái gì tinh tận nhân vong. Phó Nhã Quân nói xong câu này sau, lại cười run rẩy hết cả người cười rộ lên. Theo thời gian trôi qua, châu Âu ánh mắt chuyển rời đến nước Anh London EMi dị sở tại đi ủm. Nơi này sắp tiến hành Champions League vòng bán kết hiệp 2 trận đấu. Đầu trở về Manchester United bằng vào Hàn Quốc siêu sao bóng đá Park Ji Sung ghi Bản, sân nhà một không thắng nhỏ Arsenal, cái này cho Arsenal lưu lại lật ngược thế cờ cơ hội. Ngày 9 Lúc trước tin tức buổi họp báo bên trên Wenger giáo sư nói ra, chúng ta có cơ hội lần nữa tiến vào trang The trận chung kết. Wenger giáo sư sức mạnh, đến từ chính EMI dị sợ ta đi ủng hiện tại trang The ở giữa, có tháng 5 năm 14 điểm đồng hồ không có mất bóng, đây cũng là London truyền thông xem trọng Arsenal có thể tiến vào trận chung kết chủ yếu lý do. Sơ sắc mặt nghiêm túc nói, tuy nhiên chúng ta vượt lên đầu một cầu, nhưng là không có nghĩa là chúng ta có thể ổn thao thắng quán. Nhưng mà, ta đúng tiến vào trận chung kết rất có lòng tin, đêm nay các ngươi sẽ thấy lực công kích cường đại Manchester United. Có phóng viên hỏi sơ, Cziti Ano cùng đường có một cái đánh cuộc, nếu cái này đánh cuộc chắc chắn, Real Madrid cùng Manchester United lại tiến vào trận chung kết, mà Madrid đến cuối cùng thắng Manchester United. Sơ Phi thường dứt khoát các đứt phóng viên vấn đề, nói ra, không có nhiều như vậy nếu, Cziti Ano là hàng không bán, hắn ở Manchester United qua rất khá. Chúng ta có lòng tin đánh vào trận chung kết, cũng có lòng tin bắt được CUP C1. Cái gọi là đánh cuộc một chuyện, đó là bọn họ chuyện của mình. Real Madrid cùng Manchester United phía chính phủ là sẽ không thừa nhận chuyện này đấy. Lời này có mâu thuẫn, đã Manchester United có lòng tin tiến vào trận chung kết bắt được cúp C1, như vậy căn cứ đánh cuộc, Sơ giờ 7 liền không biết rời đi Manchester United. Sơ vì cái gì không nhận những này cái đánh của a? Madrid phóng viên trầm tư sau một lát, cười rộ lên, cái này nói rõ sơ quyết đấu thi đấu cũng nhìn không tốt. Nước Anh phóng viên cũng cười rộ lên, sơ căn bản không có đi để ý tới hai người đánh cuộc, có lẽ trong mắt hắn, hai người này liền là tiểu hài tử. Như vậy, cái gọi là đánh cuộc, liền là tiểu hải tử trong lúc đó một cái trò chơi mà thôi, không cần người đi chú ý cùng so đo. Có phóng viên hỏi, người xem tốt Real Madrid vẫn là Barcelona. Sơ Yên lặng bã rượu mũi, trầm tư sau một lát nói ra, liền tình thế mà nói, Real Madrid càng chiếm ưu thế, bọn họ chỉ cần một hồi thế hòa có thể tiến vào, mà Barcelona độ khó khăn càng lớn. Nếu như lo lắng nữa sân nhà, thể năng nhân tố, Real Madrid tiến vào hy vọng càng lớn, nhưng mà, trận đấu ai có thể nói được rõ ràng, Barcelona có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Nhìn như mô hình lăn cái nào cũng được trả lời, trên thực tế hắn càng xem trọng Real Madrid. Như đương kim thế giới có sức ảnh hưởng nhất siêu sao bóng đá một trồng. Sờ giờ 7 lúc trước cũng nhận được phần đông truyền thông phỏng vấn vị này Manchester United trước quả cầu đỏ ngôi sao nói ra đêm nay chúng ta sẽ ở Emmy dị sợ ta đi ung um toàn thân trở ra Manchester United có thể đi vào đến cuối cùng trận chung kết còn về ta cùng với đường trong lúc đó đánh cuộc một chuyện thời cơ chưa tới ta không có trả lời phương diện này vấn đề ta hy vọng ở trong trận chung kết cùng hắn phân cao thấp ta hiện muộn cũng sẽ đi bàn ba ngày trước cái kia trong sân Tây Ban Nha quốc gia đã bị ta trong nhà xem hai bên biểu hiện vô cùng tốt đã ra một hồi cao cấp đôi công chiến đường cùng Messi biểu hiện đều rất tốt Hai người tổng cộng đánh vào 10 cầu, khiến người khiếp sợ. Đương nhiên, ta cho rằng đường biểu hiện rất tốt. Catalán truyền thông đúng sở giờ 7 khó chịu, đây không phải ở làm thấp đi Messi. Versus Post Daily nói ra, Cristiano tán thưởng hình cậu, bỏ qua Messi, kỳ thật hay là tại hướng Real Madrid lấy lòng. Chúng ta thậm chí có hoài nghi, nếu như Manchester United cùng Real Madrid tiến vào trận chung kết, sở giờ 7 sẽ ở trong trận chung kết không được xuất toàn lực. Lời này cực kỳ ngon độc, có ly gián sở giờ 7 cùng cổ động viên Manchester United. Gần đây cùng ngược đường liên minh đứng ở cùng một trận chiến tuyến nước Anh truyền thông mặc kệ, bọn họ bắt đầu phản kích. Daily Telegraph nói ra, Tây Ban Nha có chút truyền thông luôn từ không lo. Có nào cầu thủ vị trí sẽ ở trong trận chung kết xuất công không xuất lực Ciroitano đồng dạng không biết. Truyền thông biểu báo nói ra, cổ động viên Manchester United sẽ không bởi vì có chút truyền thông luận luận, mà hoài nghi Ciroitano đúng Manchester United độ trung thành. Có lẽ là Johnson cảm thấy đối lý, không có lại hướng sợ giờ bại phát động công kích. Số 9 buổi sáng, đường tuyệt về đơn vị tham gia huấn luyện. Dị Bệ Dị hung hăng đánh hắn một quyền nói ra, "Hai ngày này có hay không tuần hoàn huấn luyện viên yêu cầu?" "Không, có cùng A-Lin Sasu." Đường Tuyệt đuôi lông mày dương lên, trách nói, "Không quan tâm thương thế của ta tính toán, chính ở chỗ này nhìn, có chút hạ hê ta không có người bằng hữu như vậy." Dị Bệ Dị không có tức giận, lạnh lùng nói, "Chúng ta là bằng hữu, ta nhớ được chúng ta lần đầu tiên gặp mặt trên lệnh điểm đánh nhau." Đường Tuyệt đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên, khiến cái khác các đồng đội không hiểu chuyện này. Cạ cạ tò mò vỗ vỗ Đường Tuyệt bả vai nói ra, "Đường, các ngươi lúc trước phát sinh cái gì?" Dì bệ gì ác âm thanh nhìn xem đường tuyệt nói ra không cho nói bằng không chúng ta thật không có bằng hưu đảm nhiệm. đường tuyệt nơi đó trở về để ý tới uy hiếp của hắn cười nói cho cả cả đó là một hồi phở rèn c trận đấu dị bệ gì Hiệp một có một lần nghỉ ngã hắn hiệp hai ra sân phía sau chuyện thứ nhất chính là đi khiêu khích gì bệ gì nói hắn là một cái diễn viên ai lại từng nghĩ đến hai người lần đầu tiên chạm mặt Dĩ nhiên là như vậy bắt đầu đấy mọi người nghe xong cười ha ha, sắc mặt đỏ lên dị bệ d gì lạnh hai tiếng nhìn xem đường tuyệt nói ra ta có thể nhớ ký mấy ngày trước Người nào đó ở phòng thay đồ bị huấn luyện viên dồn sức phê bình, lúc ấy người nào đó lúc ấy nói, "Từ nay về sau chỉ cần người khác ra chân, hắn liền hướng thẳng cỏ bên trên thất bại." Mọi người lại làm một trận cười to. Real Madrid huấn luyện bầu không khí rất tốt, Đường Tuyệt quay về đội bóng khiến sĩ khí đại trấn, An Chủ Soái trên mặt cũng có nụ cười trên mặt. Huấn luyện sau khi chấm dứt, các phóng viên một loạt mà theo, mục tiêu của bọn hắn là Real Madrid số một siêu sao bóng đá. Đường Tuyệt trên mặt nụ cười trên mặt tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, có phóng viên hỏi, thì hết ở bên trên một trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhận đến tử vong uy hiếp còn thu được có viên đạn phong thư người đối với chuyện này là thấy thế nào Di Madrid số một siêu sao bóng đá nói ra thì hệ ở cầu phẩm bên trên cùng cắt lợ vẫn có rất lớn trên lệnh nếu như một c kia nếu đổi lại là cắt lợ vẫn nói hắn thời khắc cuối cùng sẽ thu vào chân đấy ta Tuy nhiên không đồng ý người hâm mộ cách làm nhưng là ta lý giải bọn họ có phóng viên hỏi người đêm Mai sẽ bên trên trận đấu đây đúng là các phóng viên quan tâm chuyện tình đường tuyệt vừa cười vừa nói chuyện này ta là không có quyền quyết định đấy quyền lợi tại huấn luyện viên trên tay một tin đến từ anh Quốc phóng viên hỏi người đúng đêm nay trận đấu có ý kiến gì không Còn là nói ngươi càng xem trọng nào chi đội bóng tiến vào trận chung kết. Đường Tuyệt nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, Crsitiano cùng ta có một cái đánh cuộc, ta tin tưởng Manchester United sẽ tiến vào trận chung kết. Ta đây không phải ở làm thấp đi Arsenal, sự khác biệt ta cho rằng bọn họ là một chi đội mạnh, chỉ là Crsitiano cũng giống như ta kiêu ngạo, hắn nên không nghĩ ở thi đấu phía sau lọt vào ta cười ngạo. Cái này logic. Rất nhiều phóng viên tiện ý cười rộ lên, có một kẻ danh tiếng ánh mắt sáng lên, thốt ra, nói như vậy, Crsitiano là đồng ý như vậy đánh cuộc à? Đường Tuyệt không trả lời thẳng, Ta nhớ được cờ Zitiano từng từng nói qua, hắn sẽ ở thích hợp thời điểm nói cho mọi người, hắn đến cuối cùng có hay không tiếp nhận cái này đánh cuộc. Như vậy, ta cũng không cần đi lắm miệng. Nói đã đến nước này, rất nhiều phóng viên tin tưởng giờ 7 ở rất lớn khả năng bên trên là tiếp nhận cái này đánh cuộc, bằng không đường tuyệt liền không biết luôn ở truyền thông điều kiện tiên quyết này lên chuyện này. Còn về giờ 7 vì cái gì còn không có thừa nhận, nên có nguyên nhân khác, ví dụ như cổ động viên Manchester United phản ứng đợi một chút. Ngày 9 muộn bên trên 7 giờ 45 phút trận đấu chính thức khởi tranh. EMI dịt sợ tại đi ủng không còn chỗ ngồi, cổ động viên Arsenal muốn dùng tiếng hò hét trợ giúp đội bóng tự mình mình mùa giải 0506 sau, lại một lần nữa đánh vào trang The Only trận chung kết. Trên nửa lúc mở màn, Arsenal rất nhanh nắm giữ chủ động, đã đến rất là tích cực chủ động. Phút thứ 3, Pogba rỉ gạ 24m ở ngoài thắp sút, trái bóng đụng vái đi phía sau lại bắn ra ở Ferdinand trên người thay đổi tuyến, theo phải đứng trụ cạnh ngoài bắn ra. Nhưng mà dẫn đầu ghi bàn không phải là ngồi sân nhà FA Arsenal, mà là sân khách tác chiến Manchester United. Phút thứ 8 Anderson tiền vệ thẳng tắc, sờ bảy chen vào chuyển, trung lộ GIZGSC thời khắc mấu chốt dưới chân trượt. Phía sau các di sung ở ngừng bóng không được ổn định dưới tình huống, đối mặt phóng ra ổ mù phía bên phải em m chỗ đoạt suốt suốt cầu môn, đem tỷ số sửa là 10 theo mà chung kết a Trang T-Hon Litson nhà tháng 5 năm 22 điểm đồng hồ liên tục không mất cầu bản đi chép. Hộ công một cầu sau, sờ giờ bảy càng đánh càng hăng. Phút 11 Do si hậu trường phòng thủ lúc từ phía sau đưa thất bại sờ giờ 7, Manchester United số 7 chủ phạt 41m ở ngoài đá phạt lựa chọn trực tiếp sút khung thành góc dưới bên phải. Oh Moon-yi ạ, tuy nhiên làm ra một pha cứu nguy động tác nhưng rõ ràng chậm nửa nhịp, chỉ có thể tiếp nhận buồn đội không hai thua hiện thực. Manchester United sân khách 2 không chấm dứt hiệp một trận đấu, trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến. Phút 61, vài địch đánh đầu giải vây Pa Bơ Gi ga mở ra phạt góc, sờ giờ 7 góp chân dập đầu chuyến các Sung. Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia dẫn bóng đột tiến phía sau phân chia đến bên trái. Juni thắt đến đại cấm khu bên cạnh phía sau xuyên qua, giờ bảy đoạt ở rượu trước bảy em mở chỗ xoạc sút khung thành bên trên góc, lập cú đút, 30. nan điểm số lớn thua, lệ chủ cổ động viên trong sân thất vọng cực kỳ, đều đứng dậy sớm lối ra. Phút 75, Trossard tiếp Naji thẳng cắt chọn chuyển vùng cấm cấm, phạt chờ từ phía sau đưa chân ở ngoài sáng hiện đụng phải quả bóng dưới tình huống, đồng thời thất thất bại vã bờ dị gạ, chỗ đứng không tốt, khó coi dụ xét tỉ lại làm ra quyết đoán đá phạt. Chẳng những phán đá phạt đền mà lại hướng phạt chờ đưa ra thẻ đỏ, làm cho Sar Scotland tiền vệ tiếp nối vô duyên trận chung kết. Ferguson rất là không vừa bên sân hướng thứ tư trọng tài chắc cứ. Deasy si thao dao chân trái chơi bóng cầu môn góc trên bên phải suốt cầu môn đem tỷ số ban làm 13, làm Arsenal vãn hồi một điểm mặt. Đến cuối cùng hai bên dùng cái này tỷ số chấm dứt toàn bộ trận đấu, Manchester United dùng toàn bộ tỷ số 4-1 chiến thắng Arsenal, xông vào trận chung kết. Trận đấu chấm dứt, đánh vào hai bản, hộ công một cầu sở giờ 7 ở hỗn hợp phòng vấn khu lớn tiếng nói, "Đường, ta ở Roma sân tiếp chờ ngươi." Chương 333, chủ soái FF không muốn buông tha cho Manchester United sân khách 3-1 chiến thắng Arsenal, cái này vượt quá mọi người dự kiến. Wenger giáo sư ở thi đấu phía sau khó nén chính mình thất lạc hướng về, hắn thực tế khó có thể tiếp nhận 4 mùa giải đều không có vô địch vào sổ sách như vậy hiện thực tăng tốc. Đây là nhất làm cho người thất vọng một hồi tăng tác. Wenger về phải nói, đám cổ động viên chờ mong một cái vĩ đại ban đêm, đối với bọn hắn mà nói, đây quả thật là phi thường lớn thương tổn. Đối với ta tới nói, khó khăn nhất chính là chính là, ta thật giống cảm thấy chúng ta cho tới bây giờ đều không tiến vào qua vòng bán kết đồng dạng. Chúng ta bắt đầu phi thường không thể Nhất thất vọng là chân chính trận đấu, còn chưa có bắt đầu cũng đã bị tuyên án tử hình, cái này thật sự rất khó tiếp nhận. Wenger thương tâm cùng thất vọng yêu thương ngôn ngữ. Chúng ta chỉ có thể từ trên người tự mình tìm nguyên nhân, cái này phi thường làm cho người thất vọng, bởi vì chúng ta làm này phấn đấu lâu như vậy, sau đó trận đấu này lại dùng phương thức như vậy đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Xác thực, hiệp tháng 1 năm 1 phút Arsenal liền không hai thua, như vậy thất bại quá nhanh. Chúng ta không thể trách cứ nào đó cầu thủ cái, chúng ta ở 3 phút cấm mất hai bàn, như vậy mất bóng quá nhiều, cái này để cho chúng ta đều không có phản kích dư âm. Wagner bổ sung đến. Ferguson ở thi đấu sau này trước ngưng lên phạt chờ cái kia mở ra thẻ đỏ, Scotland lão nhân làm đồng bảo kêu oan, hắn cho rằng phạt chờ ở xoạc thất bại vã bờ rỉ gà trước đã đụng phải quả bóng, Venanti là phán phạt sai lầm. Người có thể hiểu rõ chân chính xem đến quả bóng hướng một phương hướng khác di động, rời xa pạ bờ rỉ gà. Cái này quá không may mắn. Đúng tình huống như vậy ngươi một chút biện pháp cũng không có. Nhận được thẻ đỏ phạt chờ cũng đem như 599 kề địa ghế ngồi trận chung kết. Có phóng viên hỏi nếu như không có trận này thẻ đỏ Hắn có thể hay không tiến vào Manchester United ở Roma trên danh sách ở giữa, Ferguson tỏ vẻ, các người đều xem đến hắn hôm nay biểu hiện, sở hữu lớn tình cảnh lúc đạ dẹn toàn bộ có thể trở thành một tên trọng cầu thủ có. Manchester United ở phút 8 liền do Park G-sung lợi dụng pháo thủ tiểu tướng g i sai lầm đầu mở ra bản ghi chép, Ferguson cho rằng sớm ghi bàn đối với song phương tư tưởng có ảnh hưởng rất lớn, Manchester United phương diện bởi vậy biến được tin tưởng 10 phần. Mang theo vô cùng cường đại tự tin đi trận đấu, sẽ biến được cực kỳ đáng sợ Manchester United đã dẫn đầu lấy được Roma Olimpia trên thể dục trận chung kết vé vào cửa. Ngày mai Real Madrid cùng Barcelona đem làm cái khác danh ngạch tranh đoạn. nói tới trận đấu này, Ferguson cho rằng Barcelona tuy nhiên tiến công đẹp đẽ, nhưng là ở Real Madrid tốc độ cùng hiệu suất cao dưới, khó có thể ở sân khách lật ngược thế cửa. Hắn thay đổi lúc trước mô hình lăn cái nào cũng được nói, nói thẳng, ta cho rằng Real Madrid sẽ tiến vào trận chung kết. Ở trọng tâm trận đấu trình độ đặc biệt sở giờ 7 đã bị Anh quốc truyền thông trắng trận thổi phồng, Daily Mail la lớn, hai cái ri bản, một lần hộ công Cristiano một cá nhân chiến thắng Arsenal, còn có ai không Theo phụ. The ẩn, nói ra, Cristiano tối hôm qua là émi dị sợ tạ đi ủng chủ thể, đang lúc hắn nói cho thế nhân, Real Madrid có hình cầu, Barcelona có Messi, Manchester United có ta Cristiano. Daily Telegoz nói ra, chủ thể tối hôm qua trận đấu Cristiano. Thi đấu phía sau hưng phấn đi tới hỗn hợp phỏng vấn khu, hướng hình cầu đề xuất muốn khiêu chiến đường, ta ở Roma sân Olimpic chờ ngươi. Cái này nói rõ hắn đối với chính mình tối hôm qua trận đấu tương đương thỏa mãn cũng nói mình hắn đúng trang Premier League trận chung kết tràn ngập chờ mong. Hồi tưởng trước vài cái mùa giải, Manchester United cùng hình cầu trong lúc đó ân oán là nói không hết đấy. Vô luận là ở Milan hay là đang Real Madrid, Manchester United ở đi thông trang Premier League trận chung kết trên đường, đều ngã vào hình cầu dưới chân. Đầu trở về sân khách 3-2 đạt được thắng lợi, không có gì bất ngờ xảy ra Real Madrid có thể tiến vào trận chung kết. Như vậy, sự lịch sử thời điểm đến. Arsenal năm nay dừng lại trang Tí League bán kết, đối với Heger cùng các đệ tử của hắn mà nói, sau này còn có cơ hội Lại hướng, cái này hạng châu Âu câu lạc bộ cao nhất vinh dự phát động này lên đánh sâu vào. Nhưng đối với hiện tại điên cùng cổ động viên pháo thủ Kenny A người tô dẹt màn náo mòn tìm mà nói. Hắn không còn có cơ hội mắt thấy yêu mến đội bóng suất trang Tram Tionlit, bởi vì thất vọng Kenny A người thi đấu phía sau lựa chọn thắt cổ tự vận. Kenny A cảnh sát chứng thật, 29 tuổi tô dẹt mặt nở quan sát Arsenal cùng Manchester United Tram Tionlit vòng bán kết lần trở về trận đấu phía sau, đang mặc pháo thủ đồng phục của đội ở trong thủ đô la tất cổ tự vận Bạn tốt của hắn ổ tỷ dạ Miêu Tả Tô Dẹt Mẳng đang nhìn đổ pháo thủ thất bại nọc ngốt phía sau thống khổ tâm tình, chúng ta ở bám bám sát quán 3 quan sát trận đấu này, Arsenal Tour, Tô Dẹt Mẳng phi thường không hài lòng. Thống khổ mà đi. Chúng ta biết được hắn tự sát tin tức phía sau ở sân thượng phát hiện thi thể của hắn. Theo tất, ngoại hạng Anh ở Kenya hành chính phi thường nhận chú ý, cổ động viên Kenya cực kỳ coi trọng những đôi bóng này ở trang The Only ở giữa biểu hiện, đồng thời, cùng nhiệt người hâm mộ cũng làm cho Kenya trở thành trái bóng bi kịch tần phát động hành chính. Wenger giáo sư nghe được tin giữ sau, Suốt toàn bộ thế giới đoạt bóng trung tay đam mê xin lỗi, chúng ta làm được còn chưa đủ tốt, khiến cổ động viên Arsenal thất vọng. Chúng ta sẽ biết xỉ nhục phía sau dũng cảm, dũng rất tốt thành tích qua lại có bóng đam mê dày yêu. Lúc này ta cũng vậy hô hảo người hâm mộ, có sống bằng lý trí đối đai trận đấu thắng bại. Theo Manchester United cùng Arsenal trận đấu chấm dứt, châu Âu ánh mắt lần nữa đi vào Betmaber. Manchester United sân khách có thể lấy được hai bản thắng lợi, khiến truyền thông xem đến nào đó loại khả năng tính cách, bọn họ không hề kiên định cho rằng Real Madrid có thể tiến vào trận chung kết. Løkke Quinter nói ra Trái bóng trận đấu chính là như vậy Cái làm sao có thể đều có thể xuất hiện Chúng ta từ trên người Manchester United xem đến Barcelona có thể tiến vào trận chung kết hy vọng Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá hôm qua trời mặc dù tham gia huấn luyện Nhưng là không người nào dám cam đoan hắn có thể ở đêm nay trong trận đấu ra sân Nếu như Barcelona có thể theo 4 ngày trước thất bại trong bóng ma đi tới Lại có thể chiến thắng thể năng cùng trên tinh thần mệt mọc Có thể ở bét ma bơ sáng tạo ký tích Cùng Manchester United hội sư trận chung kết Milan báo thể thao nói ra Tối hôm qua trận đấu Khiến Barcelona xem đến nào đó loại khả năng tính cách, Ancelotti tiên sinh tối hôm qua đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói, "Chúng ta biết làm tốt Barcelona toàn bộ chủ lực bên trên trận đấu chuẩn bị." Tối hôm qua trận đấu, khiến Real Madrid chủ xoáy tư tưởng phát sinh biến hóa, đồng dạng Barcelona chủ xoáy tư tưởng cũng phát sinh biến hóa. Tối hôm qua, Guardiola đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói, "Chúng ta bây giờ chính đang suy nghĩ đêm mai trận đấu, thậm chí đang suy nghĩ khiến đất chống chủ lực bọn họ, một lần nữa mặc màu cờ sắc áo ra trận." Vốn đây là một hồi không có lo lắng trận đấu, bởi vì Manchester United tiền sân khách đại thắng phát sinh khéo léo biến hóa. Đêm nay, Betma bữa lại sẽ trình diễn một hồi tình cảm mãnh liệt chạy ra 4 phía trận đấu. Catalan truyền thông càng hưng phấn, The Sport Daily nói ra, Manchester United có thể ở EMI dị sợ ta đi ùm làm được, như vậy Barcelona cũng có thể làm được, kỳ tích cho tới bây giờ chính là cho có chuẩn bị người chuẩn bị. The Sport Daily nói ra, cầu thủ Barcelona bọn họ, các người có lấy hết dụng khí, kỳ tích kỹ thật một mực đều ở bên người chúng ta. Có ai sẽ nghĩ tới Arsenal trang nhà tháng 5 năm 14 điểm đồng hồ không được mất bóng kỷ lục sẽ bị Manchester United tổng kết. Có ai sẽ nghĩ tới Manchester United tịt có thể ở EMI dị sợ tại đi ủ bà không vượt lên đầu. Cho nên, các người có ghi khắc xỉ đủ. Ở Betmaver đá ra một hồi đặc sắc phản kích chiến. Có sáng tạo kỳ tích, thua ở Guardiola trước mặt khó khăn là sân khách tác chiến hai đội gần hai cái mùa giải đến nay thê thảm đau đớn giao chiến lịch sử đội bóng thể năng cùng tinh thần lực sĩ khí đợi một chút. Trong đó chính yếu nhất đội bóng cũng là thể năng cùng trận đấu chuyên trú sức lực, chủ lực bọn họ có thể thừa nhận 11 ngày cấm đánh 4 trận đấu bên trên một trận đấu, thì hết cái kia cái chuyền bóng sai lầm. Liên nguyên vẹn thể hiện trận đấu chuyên chú sức lực vấn đề. Cường độ cao trận đấu, cầu thủ đúng tinh thần tiêu hao quá lớn. Guardiola thậm chí ở hối hận, 4 ngày trước nên khiến trong đó vài tên chủ lực ngồi ở trên ghế đầu nghỉ ngơi, bọn họ như vậy liền tính thua trận trận kia La Liga trận đấu, nhưng là ở trang The Only bên trên vẫn là có đánh cược một lần cơ hội. Đây là chiến lược vấn đề, trên đời cũng không có đá hối hận. Ngày 10 giữa trưa, Đào Đầu chủ soái Pep đem phòng thay đổi lũ đứng đầu tìm đến, trao đổi đêm nay trận đấu. Cắt lợn quần dẫn đầu tỏ thái độ, chúng ta bây giờ có thể đem La Liga tạm thời quên ở sau góc trăm chú chuẩn bị đêm nay trận đấu. Ta cho làn đen phái ra toàn bộ chủ lực bên trên trận đấu, chúng ta vẫn là có cơ hội đấy. Nếu như đêm nay phái ra toàn bộ chủ lực, 3 ngày sau La Liga có muốn lấy thắng, chỉ có thể dựa vào cầu thủ dự bị, trong lúc này mạo hiểm rất lớn. Cái này đồng dạng là một cái chiến lược vấn đề, chủ xoáy ép hãm sâu tự họ trong. Xavi nhìn xem làm huấn luyện viên của cả thay, trong nội tâm thầm nghĩ, ai, nếu như Manchester United ở sân khách thất bại nói, huấn luyện viên sẽ không có phương diện này phiền não. Hiện tại truyền thông hướng gió chuyển tới Barcelona trên người cho rằng Barcelona khả năng sáng tạo kỳ tích. Nhưng là kỳ tích là dễ dàng như vậy xuất hiện. Truyền thông cái này tuần tùy chính là bắt cóc, khiến Barcelona không để ý La Liga mà cùng Diêu Magist cắn xé nhau. Chiếm được qua con may, Barcelona tiếp tục có tam quan vương hy vọng, nếu như nhiều nhưng mà nói, sĩ khí ra sức nhận ảnh hưởng. Tram ti on không có, Diêu Magist sẽ ở La Liga bên trên cho Barcelona cơ hội. Huấn luyện viên, người không cần đi lo lắng truyền thông, chính mình cảm thấy nên như thế nào đánh liền như thế nào đánh xa vi mở miệng nói ra. Chủ đầu em ép đầu, khẽ gật đầu. Đối với Messi nhẹ giọng hỏi, "Cái nhìn của ngươi a?" Messi là nội liêm đấy, nếu như chủ soa FF không hỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động để ra cái nhìn của mình. Argentina siêu sao bóng đá sắp mặt sản sinh nói, "Huấn luyện viên, vấn đề này ta còn không có lo lắng tốt, ngươi như thế nào an bài ta để ủng hộ?" Chủ soa FF cũng không có trách cứ hắn. Đối với hắn khẽ gật đầu. "Cái nhìn của ngươi a Barcelona chủ soa quay đầu nhìn Etto hỏi." Các siêu sao bóng đá ho nhẹ vài tiếng sau nói ra, "Huấn luyện viên, ý kiến của ta là, phái ra toàn bộ chủ lực cùng Real Madrid liệu mạng." Còn về 3 ngày sau La Liga liền giao cho ta. Etoho ở đầu trở về trong trận đấu, một quyền đánh vào da Mus trên mặt, bắt được thẻ đỏ. Tối nay là không cách nào ra sân đấy. Xavi lắc đầu nói ra, liền tính đêm nay toàn bộ chủ lực ra sân, cũng rất khó nói có thể ở ma Berber lật ngược thế cờ. Chúng ta làm mờ ảo hy vọng, mà Bung Tha cho La Liga, đây là không thể làm đấy. Barcelona tiền vệ đại não cho rằng đêm nay khí lực va chạm Real Madrid là sai lầm chiến lược, vô luận đêm nay thắng bại, đều sẽ liên lụy La Liga. Mặt khác, Real Madrid ở cơ hội thật tốt dưới sẽ cho Barcelona cơ hội. Lục Văn Vương, chẳng lẽ là may mắn bắt được? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói, đường hiện tại ngày hôm qua bắt đầu tham gia đội bóng huấn luyện các ngươi cho là hắn sẽ làm Barcelona vật lộn đỏ sức ra một cái tương lai. Chủ soa FF biết mình phải làm ra quyết định, gọi ra một ngụm thở dài, nhìn xem phòng thay đổi lũ đứng đầu nói ra, ta biết được các ngươi giống như ta ở ước định tình thế trước mắt, cùng với chiến lược vấn đề. Đầu tiên nói nói La Liga đi, liền tính đêm nay chúng ta không đi nhiều, Real Madrid sẽ cho chúng ta cơ hội cay nhiệt Ancelotti hơn nữa một cái đỉnh phong kỳ hạ đường. Cơ hội của chúng ta cũng không lớn. Chúng ta còn nói nói đêm nay trận đấu, chúng ta quả thật có rất nhiều khó khăn, sân khách tác chiến, chủ lực thể năng cùng trận đấu chuyên trú sức lực, sĩ si khí vân vân, chúng ta đều ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là, nếu như đêm nay chúng ta không đi vật lộn đỏ sức, liền như vậy trơ mắt nhìn xem Real Madrid tiến vào. Có người phê bình chúng ta khuyết thiếu kiên nhẫn, khuyết thiếu ở không có đường lui trong trận đấu, vật lộn đỏ sức ra một cái tương lai quyết tâm. Cho nên, vô luận khó khăn có nhiều hơn, chúng ta đều muốn vật lộn đổ sức bên trên đánh cược một lần. Chương 334, chiến hỏa lại tiếp tục. Ola có nhiều, nếu như thành công, Barcelona sĩ khí tăng nhiều, đem tiếp tục có tam quan vương cơ hội. Nếu như thất bại nói, Chamti only hy vọng khẳng định xuống đổ, còn về La Liga, hy vọng cũng không lớn, bởi vì vì đôi bóng sĩ khí đem đã bị đả kích thật lớn. Bởi vì cúp nhà vừa đã tới tay, chủ soái Pep có cái này sức mạnh đi vật lộ đỏ sức, thua trận cũng không có cái gì, Barcelona sẽ không giống trước mùa giải như vậy viên bi có thu vào. An chủ soái bưng một ly cà phê đứng ở trên ban công, hắn không có trước mắt nhà cao tầng, tối đầu nhìn xem rộng trên đường lớn ô tô cùng người đi đường. Gadiola đêm nay sẽ vật lộn đỏ sức một thành, vẫn là sẽ phái bên trên đội hình dự bị. An chủ xoáy lầm bầm lâu bầu, sau đó chính là thời gian dài chờ mặc. Tam Quan Vương, có ai có thể buông tha cho cơ hội như vậy ta kết luận ngươi sẽ phái ra chủ lực đến vật lộn đỏ sức. Chỉ cần chúng ta sống quá hiệp một, ta lại là muốn nhìn chủ lực của ngươi, hiệp hai còn có hay không thể năng. An chủ xoáy nhẹ khẽ nhấp một cái cà phê, trên mặt chậm dai trồi lên nụ cười trên mặt. Lúc trước 20 phút, truyền thông bắt được hai bên đội hình xuất phát danh sách, Catalan truyền thông gọi ra một ngụm thở dài, Gadiola quả nhiên phái ra đội hình chủ lực. Mà Ancelotti đồng dạng cũng làm cho chủ lực bọn họ mặc màu cờ sắc áo ra trận. Catalan đài truyền hình nói ra, hiện tại giới thiệu hai bên đội hình xuất phát danh sách, Barcelona 433, Thumon, Vanes 4 thủ môn và Nes 4 gã hậu vệ, Alves, Catalan, Ter, Gerard, Bidò 3 gã tiền vệ, Xavi, Puyol, Iniesta 3 gã tiền đạo, Messi, bộ dẫn, Villa. Bởi vì Heto có ở đầu trở về trong trận đấu bắt được thẻ đỏ, trọng tâm trận đấu không cách nào ra sân. Tiểu tướng bộ dẫn thay thế hắn xuất hiện. Real Madrid 442 thủ môn, Casillas 4 gã hậu vệ, ramos, pp, mẹ tiểu dở, Marcelo 4 gã tiền vệ, jaja tuẹ, -E, gì bẹ gì, sner, cả cả hai gã tiền đạo, henry, higuain. So sánh với cùng 4 ngày trước cái kia trận đấu, Real Madrid có hai cái vị trí phát sinh thay đổi, một người là nước Pháp lao tướng thủ Dẹm ngồi ở trên ghế lỗ mắt, mẹ tiểu dở đội hình xuất phát xuất hiện. Cái khác thay đổi là hình cầu ngồi ở trên ghế đầu, tiểu tướng higuain đội hình xuất phát. Có lẽ hình cầu thương thế còn chưa khỏi hẳn, đương nhiên, chúng ta cũng không được bài trừ ancelotti ý như vậy an bài. Một tuần trước Hình cầu đồng dạng không có đội hình xuất phát, hiệp 2 ra sân sau. Căn bản nhìn không ra thân thể của hắn có vấn đề gì. Chẳng lẽ chiến thuật của Ancelotti cùng một tuần trước đồng dạng. Hiệp 1 có đầu rút cổ nửa trận, hiệp 2 cùng Barcelona đôi công nhưng là nơi này là best Marble, hắn dám làm như thế. ESGN nói ra, tối hôm qua Manchester United sân khách 3-1 chiến thắng, khiến Barcelona xem đến nào đó loại khả năng. Guardiola phải ra toàn bộ chủ lực ra sân. Đối với bọn hắn mà nói, thể năng là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Đây là bọn hắn 11 ngày cấm trận đấu thứ 4 Chúng ta bây giờ còn không cách nào bình luận hắn như vậy an bài có hay không chính xác, nhưng là có một chút là khẳng định đấy, 3 ngày sau đó La Liga trận đấu. Barcelona tuyệt đối sẽ phái đội hình dự bị bên trên trận đấu. Theo ý nào đó lên nói, Guardiola ở Tram Tionlis cùng La Liga trong lúc đó, lựa chọn Tram Tionlis, vùng tha cho La Liga. Đương nhiên chúng ta cũng không được bài trừ có loại khả năng này tính cách Barcelona đêm nay ở Betmarble lấy được thắng lợi, tiến vào Tram Tionlis trận chung kết, đội bóng sĩ khí đại trấn, 3 ngày sau đó La Liga, đội hình dự bị đại phát thần uy chiến thắng mà Real Madrid si khí rơi xuống, 4 ngày sau đó ở La Liga bị thua. Như vậy, Barcelona có thể một lần vượt lên dẫn đầu Real Madrid, một lần nữa đoạt lại La Liga đứng đầu bảng vị trí, tiến tới hướng Tam quan vương xuất phát. Milan Đài truyền hình nói ra, có người nói 4 ngày trước cái kia trận đấu là quyết định La Liga thuộc sở hữu trận đấu, hiện tại xem ra, trọng tâm trận đấu mới là La Liga thuộc sở hữu trận đấu, bởi vì Barcelona phái ra toàn bộ chủ lực ra sân. Trọng tâm trận đấu thắng bại khó liệu, nhưng là có một chút là xác định đấy, hai bên sẽ không giống 4 ngày trước lớn như vậy đánh đôi công chiến. Buổi sáng lúc trước tin tức buổi họp báo bên trên, Ancelotti nói, đêm nay chúng ta sẽ không phóng khai tay chân cùng đối thủ đánh đôi công chiến, Real Madrid sẽ chủ động phòng thủ, bởi vì chúng ta đầu trở về lấy được thắng lợi, không cần phải đi vật lộn đỏ sức. Một tuần trước, Real Madrid sân khách 4-3 đạt được thắng lợi, chiếm được trước tiên, bọn họ xác thực không cần đi vật lộn đỏ sức, một hồi thế hỏa có thể tiến vào trận chung kết. Mà Barcelona chỉ có thể vật lộn đỏ sức mới có cơ hội, Guardiola ở buổi sáng lúc trước tin tức buổi họp báo lên nói, chúng ta sẽ hoàn toàn không có chuyện xưa giơ lên cao tiến công lá cờ lớn. Đêm nay sẽ là một hồi công thủ chiến, Barcelona chủ công, Real Madrid chủ phòng thủ. Buổi tối 7 giờ 45, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Champions League vòng bán kết hiệp 2 khởi tranh. Barcelona quả nhiên như chủ soái Pep lúc trước nói như vậy, ở trận đấu ngay từ đầu liền quy mô tiến công. Phút thứ 3, Villa biên lộ chuyển, Mai phục tại trung lộ tiểu tướng bổ dạn ở VV quấy nhiều giới miễn cưỡng nảy lên chân sút gol, trái bóng lệch đưa quả bóng cầu môn. Thứ 6 phút, Xavi vùng tấm ở ngoài một cước nghiên chuyền, trái bóng tiến vào Real Madrid vùng cấm. Messi cùng mẹ Tiểu Đở như hai con khóe mã đồng dạng chạy về phía trái bóng, mẹ Tiểu Đở trọng tâm một xuống, một cước bay xoạc, đem trái bóng soạt ra điểm mấu chốt. Phút thứ bảy, Iniesta đem trái bóng sâu vào Real Madrid vùng cấm, Casillas cơ hội là ở đi hệt đánh đầu, đem trái bóng đá ra vùng cấm. Vùng cấm ở ngoài xa vi cầm bóng sau, một cước sức lực suốt, trái bóng đánh vào da muốt trên người bắn ra điểm mấu chốt. Barcelona thế công như nước thủy triều, cầu thủ Real Madrid gương đứng vững bọn họ trước 10 phút điên cuồng tấn công. Phút 12, Madrid còn lấy nh nh Sonic đợi một cơ nguyên chuyền, trái bóng tiến vào Barcelona vùng cấm. Gaza tủa hẹ e xếp sau chen vào, một cú sút. Và Nani đem trái bóng đập ra điểm nấu chốt. Gii bẹ gì đem phạt góc trực tiếp đá vào vùng cấm, Barcelona vùng cấm ở giữa một mảnh hỗn loạn, Zaga Mus lực ráp cắt lợp ổn, cao cao nhảy lên, như mãnh hổ rời núi bình thường, chán hung hăng nện ở trái bóng phía trên. Trái bóng thay đổi phương hướng, như đạn pháo bình thường, hướng khung thành phía bên phải bay đi. Zaga Mus đánh đầu tiến ngôn, lực lượng khả lớn, khoảng cách đủ thiếu, và Nes vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không cách nào làm giá hiệu nghiệm một pha cứ nguy. Chạm, trái bóng bay lưới ghi bàn. Vào. Tỷ số biến thành 1-0. Di bàn ra Mút hưng phấn sân vận động ở bay lượn. Bét ma mơ vang lên khổng lồ tiếng hoan hô, tiếng hét chói thai. Madrid đại truyền hình lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, vào vào ra Mút đánh đầu công phá và lẽ không thành thủ môn Barcelona lâu công không được. Real Madrid lợi dụng phạt góc cơ hội. Sân nhà một cầu vượt lên đầu. ES nói ra, dã ghi bàn khiến Barcelona tuyết thượng ra sườn, Real Madrid toàn bộ tỷ số vượt lên đầu hai bàn, nhưng lại tay cầm ba cái sân khách ghi bàn, Barcelona có nghi tiến vào cần muốn ở kế tiếp trong trận đấu đánh vào ba bàn. Barcelona tình thế nghiêm trọng. Milan Đài truyền hình nói ra, các lỡ vẫn không có có thể trông coi ở Ramos, chúng ta không được bài trừ đây là Barcelona thể năng bên trên xảy ra vấn đề, thể năng quả nhiên là Barcelona địch nhân lớn nhất. Lâu công không được, đối phương một cái phạt góc liền mất bóng. Cầu thủ Barcelona trận mắt há hốc mồm nhìn xem khung thành của mình, bọn họ quả thực không được tin vào hai mắt của mình. Ramos đi bàn, khiến bọn họ toàn thân rễ lạnh, giống như xa vào đến băng tuyết tràn ngập từ cảnh. Chủ soa FF ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Trên phía cầu thủ tự mình giống lớn e, ý bảo bọn họ tiếp tục gia tăng tiến công độ mạnh yếu. An chủ xoé đem sở nghịch đỡ gọi vào bên sân, mặt thủ tùy cơ hành động, trung tâm sân dồn ép hung một chút. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, cầu thủ Real Madrid thay đổi một tuần trước cái kia trận đấu đấu pháp. Không có co đầu rút cổ nửa trận. Cầu thủ trung tâm sân tiến hành hung hãn dồn ép. Bọn họ muốn đánh loạn Barcelona tiến công tốc độ. Real Madrid phòng thủ sách lược là thành công đấy, Barcelona tiến công biến được gian nan ngồi dậy, hai bên ở tiền vệ dây dưa. Barcelona mỗi một lần tiến công đều muốn tiêu hao đại lượng thể năng la sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiếp tục như vậy, hiệp hai như thế nào đã? An chủ xoé khỏe miệng ở ngoài vểnh lên, nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa không phải là dễ dàng như vậy. Trận đấu sôi động có thừa, đặc sắc không đủ. Cổ động viên Real Madrid nhìn xem hai bên ở tiền vệ dây dưa, dứt khoát buông tha cho họ hét, cao giọng hát lên ca khúc. Cố gắng, Madrid. Cố gắng, Madrid. Toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Bảo vệ ngươi cao quý chính là màu trắng. Cố gắng, Madrid. Cố gắng, Madrid. Địch nhân đã đã đến, ngươi sẽ đi đánh bại hắn hay cả đối thủ đúng tờ gợ lợi của các ngươi đều không có ghen ghét cùng hắn hận. Đáng cổ động viên là ngươi chân thực hảo huynh đệ. Mỗi tuần lên buổi chiều, chúng ta hoàng gia cổ động viên Madrid, hưng phấn cùng vui vẻ lao tới sân vận động. Bởi vì làm đội ngũ của chúng ta tại chiến đấu. Cổ động viên Barcelona cố nén tuyệt vọng, cho đội bóng tự mình hò hét trợ uy. Không muốn buông tha cho Barcelona, cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa tìm kiếm sắc khí. Phút 35, Xavi cùng Iniesta ở Real Madrid vùng cấm trước phối hợp, cầm bóng Xavi đang hướng vùng cấm ở giữa chuyền bóng, ra ra tụ ở vai phải hùng hằng và chạm. Toàn thể nhỏ hơn một chút Xavi bị đánh bay, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, thẻ vàng, trực tiếp đá phạt. ES nói ra, Real Madrid ghi bản là lợi dụng bóng chết đánh vào đấy, Barcelona không cách nào lợi dụng mặt trận tiến công công phá khung thành của Real Madrid, bọn họ có thể đem nắm bóng chết cơ hội. Casillas chỉ huy cầu thủ trung tâm sân sắp xếp bức từ người, Real Madrid vùng cấm bên trong đẩy xô đầy táng, trọng tài chính không thể không tiến lên cảnh cáo ra một cùng TS. Xavi cùng Messi đứng ở trái bóng đằng sau, thương lượng nên như thế nào phạt vị trí này thật tốt trực tiếp đá phạt. Tích Trong tài chính một tiếng còi vang lên, Messi bắt đầu hướng trái bóng chậm rãi chạy tới. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng theo bước tường người phía bên phải bay qua, hướng khung thành bên trên góc bay đi. Casillas thả người nhảy lên, muốn đi một pha cứu nguy. Benzema bơ biến được khẩn chưa lên. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng theo khung thành bên trên góc bay vào. lan đại truyền hình giống lớn kêu, vào vào vào. Vào. Vĩ đại Messi dùng trực tiếp đá phạt, công phá khung thành của thủ môn Casillas, tỷ số biến thành 1-1. còn cần hai cái đi bàn. ES lớn tiếng nói. Hai đội ghi bàn đều là thông qua địa vị cầu đánh vào đấy cái này đầy đủ nói do hiện đại trái bóng bóng chết tầm quan trọng Messi ghi bàn tất nhiên sẽ ủng hộ Barcelona xích khí trận đấu sẽ phát sinh khéo leo biến hóa Milan đài truyền hình lớn tiếng nói Messi trạng thái được tiên 4 ngày trước hắn ở cái này mảnh thẳm có tốt nhất diễn bàn thứ tư hiện tại hắn lại ghi bàn đây là hắn 11 ngày cấm trận đấu thứ tư cũng là hắn cái này 4 trận đấu ở giữa cái thứ 8 ghi bàn ở cái này 4 trận đấu ở giữa buổi diễn đều có ghi bàn cái này đầy đủ nói do tình trạng của hắn cơ hội đạt tớiịnh phong Vì bản Messi không có bay lượn, chỉ là nhàn nhạt cùng bên cạnh đồng đội ôm chúc mừng. Đúng vậy, bọn họ hiện tại chỉ là san bằng tỷ số mà thôi, khoảng cách tiến vào còn có 2 bàn. Chủ soái FF buông lòng một hơi, gật gật đầu, dùng sức vô tay. An chủ soái bình tĩnh rửa lưng vào ghế dự bị kim loại trên lan can, ngay trong miệng kẹo cao su, căn bản nhìn không ra hắn có bất kỳ lo lắng cảm xúc. Đường tuyệt trên mặt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không sai hả, 4 trận đấu đánh vào 8 quả. Chương 335, Barcelona giấc mơ chặn Betmaber. loại, tác giả, Trư Danh, đột phá đấu loại. Giờ phút này, ngoài ngàn trận Barcelona thành thị Dan Sen hy vọng cùng căng thẳng, đội bóng của bọn họ tới gần Real Madrid, khoảng cách tiến vào còn cần 2 bàn. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Barcelona khí thế như cầu vồng, dồn ép phi thường lợi hại, bọn họ có lợi dụng cổ khí thế này, lại đánh ghi một bàn. Nếu như bọn họ thành công, tiến vào hy vọng liền càng lúc càng lớn. Real Madrid hạ chậm tiết tấu, hy vọng phai mờ Barcelona khí khí. Hai bên ở tiền vệ tiến hành thảm thiết tranh đoạt chiến, hai bên cầu thủ liên tiếp phát ra kêu thảm thiết ngã vào thảm cỏ bên trên. Thời gian đang bay nhanh trôi qua. Mắt thấy hiệp một trận đấu muốn chấm dứt, Barcelona phát động nảy lên một lần cực kỳ uy hiếp tiền công. Messi vùng tâm trước một cước nghiên chuyển, tiểu tướng Bộ Dạn bỏ qua phòng thủ cắm vào vùng cấm, Casillas theo vùng cấm ở giữa lao tới. Benzema bơ không khí lần nữa khẩn trưng lên. Ở hai người cách xa nhau 2 mét thời điểm, Bộ Dạn nảy lên chân sút gol. Casillas bại ra hai tay, trái bóng đánh vào trên người của hắn, bắn ra điểm mấu chốt. Milan thể thao cải cách lớn tiếng nói, Bộ Dạn sai sót tuyệt hào sút cầu môn cơ hội. Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, Casillas vĩ đại Casillas Cổ động viên Real Madrid gọi ra một ngụm thở dài, đứng lên vỗ tay, trên lưng của bọn hắn bắt đầu gì chuyển mồ hôi lạnh. Sau đó, hét ma bơ vang lên một tên người cá nhân. Casillas! Casillas! Casillas! Nếu như nói đường tuyệt là Real Madrid vũ khí lợi hại nhất, như vậy đội trưởng Real Madrid chính là Real Madrid kiên cố nhất cái thuẫn. hắn vô số lần ở trong trận đấu làm ra mấu chốt mà vĩ đại một pha cứu nguy. Có người nói, mùa giải trước Real Madrid có thể bắt được tam quân vương, chính là bằng vào cái hai người này kinh động biểu hiện. Hiệp một vừa phân thứ 2 đồng hồ, trên trận thay đổi bất ngờ, cạ cạ ở đưa đến Henry hồi sao sau, ở vùng cấm ở ngoài một cú ra sức sức lực suốt xa. Trái bóng như đạn pháo bình thường, bay mở khung thành của Barcelona. Tỷ số biến thành 21. 1 Real Madrid lần nữa vượt lên đầu. Milan đài truyền hình rống lớn nói, cạ cạ cạ cạ cạ trợ giúp Real Madrid lần nữa vượt lên đầu. Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, này cầu cơ hội đoạn tuyệt Barcelona tiến vào trận chung kết hùng tâm. Ghi bàn cạ cạ ngửa đầu nhìn trời, dơ tay phải lên ngón trỏ, trên mặt cách ra vui sướng nụ cười trên mặt. Hắn đã thời gian rất lâu không có ghi bàn. Chỉ cần đường tuyệt ở đây bên trên cầu thủ Diêu Madrid đã thói quen đấy. Dựa vào hắn dùng ghi bàn đến giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Giờ phút này, hắn không có ở đây bên trên, ngược lại khiến hắn cầu thủ hắn phong thích tiền công. Chủ soa EP thiếu chút nữa đặt ngông ngồi ở thảm cỏ bên trên. Sự đả kích này quá lớn, hiệp hai cầu thủ tự mình thể năng đứng đến ở. Ba cái cầu hả, còn kém ba cái cầu. Có phải là khiến bộ phận chủ lực hiệp 2 nghỉ ngơi? Cho La Liga Liuti hy vọng. Chủ soa EP không thể không đối mặt hiện thực, bắt đầu tự hỏi chính mình đối mặt tình thế. Cái gọi là vật lộn đọ sức bên trên đánh cược một lần khẳng định là muốn ở hiệp 1 bảo trì tỷ số vượt lên đầu, cầu thủ Barcelona tài năng dùng cao tuyệt khí thế, nghiền ép trong thân thể đến cuối cùng một kia thể năng, ở hiệp 2 sáng tạo kỳ tích. Nếu như không có cái này điều kiện tiên quyết, nơi đó còn có vật lộn đỏ sức cơ hội. Chủ soa EP mặt xám như cho, đại thế đã mất. Trang Chamtiolit, sang năm lại đến đi. Cả cả ghi bản chính là để sập lạc đà cái kia một cây dâm dạn. Hiệp 2 bắt đầu không lâu sau, chủ soa EP đem Messi, Xavi thay cho trong sân. Theo cái này hai gã tiến công đại tướng dưới trong sân, Barcelona tiến công mất đi lợi hại. AN nói ra, Guardiola ở ý thức được đại thế đã mất dưới tình huống, thay cho tiền vệ người chỉ huy Sa Vi cùng tiền đạo Messi. Cái này ý nghĩa hắn đã bỏ đi trận đấu này. Hắn đem hy vọng ở lại La Liga trận đấu bên trên, kỳ vọng Real Madrid ở còn lại 4 trận đấu ở giữa phạm sai lầm. Hiện tại một lần nữa xem kỹ trận đấu này, Barcelona trọng tâm có thể sớm buông tha cho, chuyên chú cùng La Liga, nhưng là tối hôm qua Manchester United trên sân khách thủ thắng, khiến bọn họ xem đến nào đó hy vọng, vì vậy Guardiola phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Ở kỳ vọng của hắn ở giữa Chỉ cần hiệp một có thể đánh mở ra cục diện bế tắc, tỷ số vượt lên đầu, có thể khí lực va chạm hiệp như hai. Nhưng mà, lên bất ngoại người nguyện, ở Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá không có ra sân dưới tình huống, ra Ramos cùng cả cả gánh chịu ghi bàn cái nặng. Real Madrid dùng 2-1 chấm dứt hiệp một trận đấu. Đến tận đây, Guardiola triệt để buông tha cho trọng tâm trận đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Barcelona sẽ liên tục lần thứ 10 thua ở Real Madrid dưới chân, cái này là phi thường hiếm thấy tình huống. Trọng tâm mùa giải Barcelona bắt đầu nổi lên, tung hoành La Liga cùng Chamoli. Khó cầu một thua. Đặc biệt trang tion vòng tứ kết đầu trở về bọn họ ở sân nhà 40 đại thắng bay hơn có người cho rằng trận đấu là Barcelona trọng tâm mùa giải nổi lên một mức nhưng mà ở đôi bóng khác trước mặt hiện lên vô địch trạng thái Barcelona gặp được Real Madrid sau mà bắt đầu đảm nhiệm cơn ác động dứt bỏ mùa giải trước khi bắt đầu Tây Ban Nh nha Super cụcp 2 trận đấu bọn họ tổng cộng gặp mặt 4 lần Barcelona toàn bộ thất bại Real Madrid là Barcelona khắc tinh cái thuyết pháp này ở Tây Ban Nh nha Super cục sau mà bắt đầu ở Tây Ban Nha truyền lưu hiện tại xem ra Loại này lời giải thích là có một chút đạo lý đấy. Real Madrid lợi dụng tốc độ của mình cùng hiệu suất cao, kèm chế Barcelona không chế bóng. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona bắt đầu lối ra, bọn họ không nghĩ ở hiện trường xem đến đội bóng tự mình lại một lần nữa thua ở kẻ thù không đội trời chung dưới chân. Mà cổ động viên Real Madrid thì hưng phấn ở Bernabéu vừa múa vừa hát, đội bóng của bọn họ muốn đi vào Champions League trận chung kết. Như vậy, Real Madrid bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Champions League hy vọng, cũng chỉ thiếu điều mấy trận đấu mà thôi. Sang nghĩ đầu mùa giải, đường tuyệt bị chỉ Betmaber chỉ có mấy ngàn người hâm mộ cố gắng ho hét, đội bóng si khí cúi đầu. Real Madrid đụng phải mấy năm gần đây đến nay lớn nhất nguy cơ, La Liga thứ 10 danh, Champions League bảng đội kết cuối. Cổ động viên ở cùng Fiorentino đánh từ hai mặt ở dưới, cả đơ dần ẩm ẩm dưới đài, Fiorentino một lần nữa chấp trưởng Real Madrid, đường tuyệt tái nhậm trước. Từ đó trở đi, Real Madrid bắt đầu đu theo, một đường chạm tướng giết địch, không ngừng đi tới. Ở trên nửa mùa giải lúc kết thúc, bọn họ theo La Liga thứ 10 danh đuổi tới tên thứ hai, Champions bảng đội thi đấu sớm một vòng gia biên. Đây là rất khó tưởng tượng đấy nhưng là Real Madrid làm được dưới rơi mùa giải bắt đầu Madrid tiếp tục đối sát Barcelona là kinh động đấy không ngừng lấy được thắng lợi một mực đứng ở La Liga đứng đầu bảng căn bản không có cho kẻ thù không đội trời chung bất cứ cơ hội nào Madrid không có nổi giận tiếp tục đổi sát thẳng đến hai đội trực tiếp đối mặt lúc mới chiến thắng một lần vượt lên dẫn đầu Barcelona đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng trang hai đội ở vòng bán kết gặp mặt đây là mình mùa giải trước đến nay bọn họ lại một lần nữa ở vòng bán kết cả mặt Đầu trở về Real Madrid bằng vào đường tuyệt thống trị nỗ lực hiện tại, 4-3 đạt được thắng lợi, chiếm được trước tiên. Gadiola không nghĩ như vậy nhấc tay đầu hàng, có khí lực va chạm hiệp hai. Zacc most cùng cả cạ ghi bàn, khiến Gadiola giấc mơ chặn Met Maber. Ở hiện thực tàn khốc trước mặt, Gadiola làm La Liga một ít hy vọng. Thầy cho Savi cùng Messi, bung tha cho Cham Diolis. Hắn không được không làm như vậy, bằng không La Liga một ít ít cơ hội đều không có. Hiệp 2 trận đấu Gadiola một mực ngồi ở ghế dự bị bên trên, không có đến khu chỉ huy đi chỉ huy trận đấu. Real Madrid ở Barcelona hai viên đại tướng thầy cho đi sau, cũng không có nhân cơ hội quy mô tiến công, chỉ cần có thể cam đoan tiến vào trận chung kết liền có thể. Sonider cùng cả cạ cạ một mực khống chế Real Madrid tiến công tốc ấu, nên nhanh thời điểm cũng sắp, nên chậm thời điểm cũng chậm. Barcelona thể năng bên trên vấn đề ở hiệp 2 bộc lộ ra đến, phút 27, Gribet gì, gì thoải mái sẽ mở phòng thủ đánh vào Barcelona vùng cấm, ở cắt lở hỗn nhào lên trước, một cú xuyên qua. Mệt nhọng tỷ hề không có có thể đổi kịp Higuaín tốc bộ, Argentina sao mới thoải mái suốt suốt cầu môn. Tỷ số biến thành 3 -1. Real Madrid đem toàn bộ tỷ số biến thành 7-4, Champions League vòng bán kết triệt để mất đi lo lắng. An chủ soái cũng bắt đầu thay người. Cà cà, gì Kaka, Gireh, Sonic đời trước sau bị thay cho trong sân. Đến trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên lúc, hai bên đều không có lại công phá đối phương không thành. Bù giờ phần thứ 2 đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang, Real Madrid dùng 3-1 đạt được sân nhà thắng lợi, dùng toàn bộ tỷ số 74 Không hề lo lắng tiến vào trận chung kết. Madrid đại truyền hình nói ra, trận đấu chấm dứt Geo Magic cùng Manchester United hội sư trận chung kết, cái này hai chi tiến vào trận chung kết đội bóng có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đầu trở về đều lấy được thắng lợi. Arsenal sở dĩ không có có thể ở sân nhà lật ngược thế cờ, là bọn hắn không có xử lý tốt mà màn 3 phút cấm bị Manchester United liên tục đánh vào hai bàn, do đó mất đi ý chí chiến đấu. Barcelona không có có thể lật ngược thế cờ. Nguyên nhân là nhiều phương diện đấy, thể năng, si khí, chiến lược đợi một chút hút. Nhất trực tiếp nguyên nhân là Zamos cùng cả cả hiệp một ghi bàn, khiến Barcelona si khí hạng. Do đó mất đi quyết một tháng bại quyết tâm. Đây là Real Madrid gần hai cái mùa giải đến nay, lần thứ 10 chiến thắng Barcelona, đây là một cái vĩ đại trở thành. Cố gắng Real Madrid. La Liga cùng Champions League Cup liền tại cách đó không xa chờ các ngươi. ES nói ra, trận đấu chấm dứt. Trong tâm mùa giải Real Madrid cùng Barcelona trong lúc đó trực tiếp đối đáp toàn bộ chấm dứt, Real Madrid lấy được toàn bộ 4 trận đấu thắng lợi, do đó khiến Barcelona Tam Quan Vương giấc mộng sụp đổ. Barcelona nổi lên tới liền như vậy, xinh xinh bị Real Madrid chặn. Mặc dù như thế, Chúng ta hay là muốn thừa nhận Guardiola cho Barcelona mang đến biến hóa đem trái bóng một mực khống chế tại chính mình dưới chân. Để cho người khác có cầu có thể đá. Barcelona tương lai là quang minh đấy, chỉ cần bọn họ có thể bước qua Madrid lúc này hố, có thể trở thành chính mình cao nhất vinh quang. Đương nhiên, cái này còn muốn nhìn đường có đồng ý hay không, chỉ cần hắn không có đồng ý, Barcelona sẽ rất khó bước qua đi. Milan đài truyền hình nói ra, trận đấu chấm dứt, Real Madrid số một siêu sao bóng đá một mực ngồi ở trên ghế đầu, Madrid bằng vào Zamos, cạ cạ, in ghi bản. Sơn nhà 3 một đạt được thắng lợi, do đó tiến vào trận chung kết. Ở đường không có ra sân dưới tình huống, Rio Madrid hắn cầu thủ hắn tấn công toàn bộ triển khai, đây là một cái tốt hiện tượng, chỉ có như vậy Rio Madrid, tài năng được xương tụng chính thức cường đại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thất vọng ghi ở mỗi một cái cầu thủ Barcelona trên mặt, Guardiola đành phải rời đi lên từng cái khuyên giải cầu thủ tự mình. Cầu thủ Rio Madrid ở đội trưởng Casí lát dưới sự dẫn dắt, cuốn trong sân cảm giác cổ động viên cảm tạ, nhận được sấm loại tiếng hô tay. Khi bọn hắn đi vào sân vận động phía bắc diện thời điểm, Đầu lĩnh Jack giờ đi ạ nỉ đối với Đường Tuyệt La lớn, "Đường, chúng ta dô ma tạm biệt." Đường Tuyệt cười đối với hắn gật gật đầu, lớn tiếng đáp lại nói, "Xem ta như thế nào quyết định." Đường Tuyệt mặc dù không có bên trên trận đấu, nhưng là vẫn là truyền thông trong mắt sử ái, ở trải qua hỗn hợp phỏng vấn khu thời điểm, hắn bị các phóng viên cắt lại. "Đường, là bị thương bệnh nguyên nhân cho ngươi ngồi ở trên ghế đầu." Có phương diện này nguyên nhân đi, nhưng là chủ yếu nhất chính là các đồng đội có năng lực thắng được trận đấu này, cho nên căn bản không cần trên ta trận đấu. "Đường, đêm nay không có bên trên trận đấu, có hay không tiến với?" Không có bất kỳ tiếng đối, chúng ta chủ yếu mục tiêu là có thể tiến vào trận chung kết. Mùa giải lập tức có chấm dứt, còn lại mỗi một trận đấu đều rất trọng yếu, huấn luyện viên sẽ căn cứ thi đấu sự tình tình huống cụ thể khiến chủ lực đất chúng đấy. Hiện tại Real Madrid bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Trang Champions League hy vọng tăng nhiều, ngươi có cái gì muốn nói? Cảm giác cổ động viên cảm tạ một mực duy trì. Ngươi vì cái gì không có cảm giác huấn luyện viên cảm tạ cùng đồng đội? Vì cái gì có cảm tạ bọn họ, đây là bọn hắn phải làm đấy. Chương 336, La Liga vô địch đang nhìn. Đêm đó trận đấu sau khi chấm dứt Đường tuyệt mời toàn bộ đội đến khách sạn uống rượu nhưng mà hắn yêu cầu các đồng đội không thể uống rượu bởi vì 3 ngày sau đó còn có la Liga trận đấu trong đêm 12ht hắn mang theo mùi rượu về đến nhà at cùng phó nhã quân đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem phim truyền hình các người như thế nào còn không có ngủ đường tuyệt kỳ quay hỏi phó Nhã quân chưa có cự nước Mỹ đẹp kỳ danh này nếu là tính nhân như vậy thì có tất yếu ở lại Madrid chiếu cố bệnh nhân đường tuyệt cũng không có mau lên nàng đi rõ ràng nàng là làm xem đêm nay trận đấu này mà khác nàng đang trở lại cùng một chỗ đến nước Mỹ Alyns ngày kia muốn đến lưu giọt đi tham gia mùa thu buổi trình diễn thời trang. Phó nhã quân cười chào đón, nói ra, "Chúng ta đang đợi ngươi hả?" Alyns mới vừa rồi còn đang lo lắng ngươi đêm nay sẽ không trở về ngủ. "Ta nghe, ngươi đêm nay có hay không ở bên ngoài lêu lồng. Nói xong, nàng ôm Đường Tuyệt, liền tại trên người hắn ngủ, như là một con con chó nhỏ đổng đãng. Đường Tuyệt cười lắc đầu nói ra, "Trong nhà có hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, ta thấy thế nào mà vượn bên ngoài cái kia chút ít tàn cảnh la heo hứa." Phó nhã quân đuôi lông mày dương lên, có chút hưng phấn, một vỗ bờ vai của hắn nói ra, co như ngươi có lương tâm. Nàng quay đầu nhìn Alins, nghiêm trang nói, "Alins, ta đã kiểm tra, trên người hắn không có nữ nhân mùi nước hoa, nên không có ở bên ngoài lêu lồng. Alins cười lắc đầu, ý bảo đường tuyệt đi tắm rửa. Sau nửa giờ, chờ hắn tắm rửa xong sau đi vào phòng khách, lại phát hiện hai người còn có ngủ ý tứ. Ta nói, hai vị mỹ nữ, thức đêm sẽ ảnh hưởng làn ra đấy." Hắn nhìn xem phó nhã quân nói ra, nhanh đi ngủ. Phó nhã quân nháy mắt mấy cái hỏi, "Đi nơi nào ngủ?" Còn rúng hỏi, "Phòng khách?" "Chính là." "Ta là tình nhân của ngươi hả?" nên với ngươi cùng một chỗ ngủ mới đúng. Hử? Chỉ cần Alyn đồng ý, ta là không có ý kiến. Ta đồng ý. Cũng A cũng Alyn đã đồng ý, đêm nay chúng ta ba người cùng một chỗ ngủ, đường tuyệt, chúng ta có thể. Hai vị nữ hiệp, các ngươi tạm tha ta đi, ta còn trẻ, không nghĩ tinh tận nhân vong. Trong thi online vòng bán kết hiệp 2, lúc trước lan truyền thông đúng trận đấu này ký thác rất lớn hy vọng. Cổ vũ chủ soái FF có vật lộn đỏ sức một thành. Nhưng mà hiệp một sau khi kết thúc, trận đấu liền mất đi lo lắng. Thi đấu phía sau bọn họ không có trở mặt đem thất bại nguyên nhân quy kết ở thể năng phía trên. Sport Daily nói ra, 10 trong vòng 1 ngày, Barcelona đánh 4 trận đấu, mà Real Madrid đánh 3 trận đấu. Cùng với nói Barcelona thua Real Madrid, còn không bằng nói Barcelona là thua cho thể năng cùng dày đặc thi đấu thủ tục. Sport Daily nói ra, kỳ tích trọng tâm không phải là đơn giản sẽ xuất hiện đấy. Barcelona không được có khổ sở, kế tiếp chúng ta liền tính đẳng, yên lặng chờ Real Madrid sai lầm. Chỉ cần bọn họ xuất hiện sai lầm, chúng ta liền có cơ hội một lần nữa đoạt lại La Liga vô địch. Báo mã cả cho rằng La Liga vô địch đã chấm dứt. Tăng thêm 4 ngày phía sau La Liga trận đấu, Barcelona trong 15 ngày đánh 5 trận đấu, liền tính là người sắt có thể gánh không được. Mặt khác, Barcelona 11 ngày cấm, 3 lượt thua ở Real Madrid dưới chân, tinh thần của bọn hắn hạ ở đáy cốc. Như vậy Barcelona còn có năng lực cùng Real Madrid tranh đoạt La Liga vô địch cho nên nói, La Liga vô địch tranh đoạt kỳ thật đã chấm dứt, Real Madrid tuyệt đối sẽ không cho Barcelona bất cứ cơ hội nào đấy. Attendant ủng hộ Madrid sĩ, bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Only, cơ hội liền tại trước mắt. Real Madrid các tướng sĩ, đi tới. 100 bước đã hoàn thành 95 bước, chỉ còn lại có 5 bước mà thôi. Real Madrid các tướng sĩ, giơ lên cao kiêu ngạo lá cờ lớn, cắm ở địch nhân trên tường thành. 11 ngày cấm 3 lượt chiến thắng Barcelona, La Liga kéo lên đến điểm số bảng đứng đầu bảng, Champions League tiến vào trận chung kết, đặt ở Real Madrid trên người hai tòa núi lớn rốt cục rơi xuống đất. Real Madrid toàn bộ đội bầu không khí phi thường tốt, sân huấn luyện cùng phòng thay đổi thường xuyên phát ra tiếng cười. Ôm mùi đấy, ta nghe nói trong sân người, người sáng lập hội phát động Thượng bất thượng trong sân không trọng yếu, chỉ đội bóng có có thể thắng cầu là được, dù sao ta ở nơi này chính là đến ôm đùi. Dì bẹ gì, nghe nói trước đó lần thứ nhất uống rượu, ngươi xem bên trên người bán hàng kia. Ánh mắt của ngươi không sai hả, cái mông như vậy vậy lên, bộ ngực rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chiều dân sóng dậy. Ta nghiêm trọng hoài nghi gì dì bẹ gì lúc nhỏ không có được mẫu nũ nuôi nấng, cho nên đối với những kia bộ ngực ra sức nữ nhân, có đặc thù ham mê. Ừ, đêm hôm đó ta phát hiện hắn trong mắt sẽ không có rời đi qua người bán hàng bộ ngực. Các ngươi có chú ý tới đi. Đêm đó ta phát hiện hắn sát hai lần nước miếng. Hả? Giết người cứu mạng hả? Dị bệ gì đã quyết tâm phải lì khai Real Madrid, các đồng đội biết được hiện tại không đi Real cứ hắn, từ nay về sau liền không có cơ hội. Mà khác, bọn họ cũng là có thông qua loại phương thức này, đến hóa giải trong nội tâm phức tạp tâm tình. La Liga đến ngược vòng thứ tư trận đấu, Barcelona sân nhà giáo đấu với Lazio, Madrid sân khách giao đấu Valencia. Theo độ khó khăn góc độ phân tích, Barcelona chiến thắng khả năng càng lớn, bởi vì bọn họ là sân nhà tác chiến. Nhưng lại luật Sport Daily không cho là như vậy. Bởi vì Vila hiện tại bài danh tên thứ 5, bọn họ có cơ hội tranh đoạt Cham Dion Elite cách. Đương nhiên, Real Madrid cũng không dễ dàng, Valencia bài danh là thứ 6 danh, bọn họ đồng dạng cũng có cơ hội tranh đoạt Cham Dion Elite cách. Ngày 13 tháng 5 4 giờ chiều, mẹ Sto là sân vận động, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Valencia cùng Real Madrid trận đấu chính thức khởi tranh. Real Madrid đội xuất phát 4 5 một trận hình, PP, Ramos, Sernidơ cùng Henry 4 viên đại tướng đất trống, mà Valencia phái ra toàn bộ chủ lực. Ở trận đấu bắt đầu giai đoạn Real Madrid đem chủ yếu tinh lực đặt ở phòng thủ ở giữa, trong lúc nhất thời Valencia thế công như nước thủy triều. Real Madrid đứng vững đối phương tiến công sau, do cả cả tổ chức phản công. Phút 25, đường tuyệt vùng cấm trước cầm bóng, mặc kệ đến phòng thủ cầu thủ trong coi, một cú mạnh mẽ sút bóng, trái bóng lệnh cầu môn. Phút 32, trên trận cục diện bế tắc đánh vỡ, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia dùi cầu môn vào điểm, công phá thủ môn Casillas cửa vào. Valencia sân nhà một không vượt lên đầu, mẹstó là sân vận động tiếng hoan hô như sấm. 7 phút sau, đường tuyệt vùng cấm trước hồi sau, Caka kéo dài bên trên một trận đấu hài lòng trạng Thái, dùng một cú sút xa venh mở cả rợn khung thành thủ môn. Real Madrid san bằng tỷ số. Caka giá trị ở mùa giải là tối trọng yếu nhất giai đoạn thể hiện ra đến, bên trên một hồi Champions League vòng bán kết hiệp 2. Hắn ở hiệp 1 sắp chấm dứt lúc ghi bàn, chiêu để khiến Barcelona mất đi tín tưởng. Chủ soa Pep ở hiệp 2 bắt đầu không lâu liền thay cho Messi cùng Xavi. Hiệp 1 trận đấu hai bên 1-1 nắm tay giảng hòa, trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên một lần trở lại sân vận động, dễ dàng ở biên tái chiến. Real Madrid càng đánh càng hăng ván học bên trên một trận đấu đường tuyệt dị thường hưng phấn, chia nhau ở hiệp 2 phút 17 cùng 29 phút, công phá đối phương công thành. Tỷ số biến thành 3-1, Real Madrid tạm thời vượt lên đầu. Tỷ số thua Valencia ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, nên vị Chamti on lead giành mạch mà chiến. Bọn họ phát động này lên từng đợt rồi lại từng đợt tiến công sóng triều. Sân khách tác chiến. Vượt lên đầu hai bản, đối phương thế công hung mãnh, An chủ xoáy vung tay lên, phòng thủ phản kích. Thứ 34 phút, Valencia tiến công thu được tiền thủ. Tiền vệ si và vùng cấm ở ngoài đạt được suất gol cơ hội. Một cước sức lực sút, công phá khung thành của thủ môn Casillas, đem tỷ số trên lệch thu nhỏ lại đến một cầu. Valencia ASCII khí đại trấn. Thế công càng thêm mãnh liệt, Real Madrid chỉ có thể đau khổ chèo chống. Thứ 39 phút, Real Madrid phòng thủ ngược chiến thuật tấn công thu được hiệu quả, Kaká ở trong vùng cấm một cú chuyền dài, đường tuyệt bên trái bên cạnh tầm bóng, vứt bỏ đối phương 4 gã phòng thủ cầu thủ trông coi trực tiếp đánh vào đối phương vùng cấm. Ở đối mặt các dẻ thời điểm, một cú thấp sút, lần thứ 3 công phá khung thành của Valencia. Đường Tuyệt hoàn thành chính mình hắc chít, khiến hai bên tỷ số biến thành 42. Nay cầu chinh phục cổ động viên Valencia, mẹ là sân vận động vang lên sấm xét loại tiếng vô tay. Đường Tuyệt ghi bàn trực tiếp giết chết Valencia hùng tâm, ở đến cuối cùng vài phút cấm, Real Madrid trung tâm trong sân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ương ngạnh đem cái này tỷ số bảo trì đến trận đấu chấm dứt. Real Madrid khoảng cách La Liga, Champions League song song bảo vệ ngôi vị còn có 4 bước. Tin tức chuyển đến Barcelona là, Barcelona cao tốc chờ Catalan truyền thông cổ vũ cầu thủ Barcelona Không được muốn đi để ý tới Real Madrid thành tích, đánh hảo chính mình trận đấu. 11 ngày cấm 3 thua Real Madrid, Barcelona sĩ khí sắt thực đến điểm thấp nhất. Chủ em FF khiến ra sức bộ phận chủ lực đất chống, hắn hy vọng cầu thủ dự bị có thể ở Nou Camp chiến thắng đối thủ. Ngày 14 4 giờ chiều, Barcelona cùng Vila trận đấu khởi tranh. Trải qua 90 phút tác chiến, Barcelona bằng vào Etoho 2 bản, gian nan ở sân nhà, dùng 2-1 chiến thắng tới chơi Vila tiếp tục hướng Real Madrid gây áp lực. Trải qua một tuần nghỉ ngơi, La Liga đến ngược vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu. Real Madrid tiếp tục sân khách tác chiến, đối thủ của bọn hắn là bên trên một hồi thất bại cho Barcelona vì Lazio, mà Barcelona sân khách khiêu chiến Málaga. Barcelona trận đấu dẫn đầu khởi tranh, trải qua 90 phút tác chiến, Málaga ở sân nhà 2-1 lấy được thắng lợi. Tin tức chuyển đến Madrid, cổ động viên Real Madrid cao giọng hoan hồ, Real Madrid cao thấp buông lòng một hơi. Mà Barcelona là Thành thị biến thành một tòa tử thành, đội bóng của bọn họ ở thời khắc ngấu chốt bỏ phía sau sâu. Chỉ cần Real Madrid ở cái này, luân phiên trong trận đấu đạt được thắng lợi, có thể bỏ qua Barcelona kiên định về phía Tây giáp cột quán quân mà đi. Ancelotti nói cho đệ tử của mình, nhất định có ở sân khách nắm bắt đối thủ, một mực đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Cầu thủ Real Madrid về huấn luyện viên đáp lại, thế có ở sân khách nắm bắt trận đấu. Ngày thứ hai, một lần nữa mặc màu cờ sắc áo ra trận gì bẹ gì, Sonic the cùng Đường Tuyệt trở thành trận đấu nhân vật chính. Ba người tất cả ghi một bàn, dùng 3-1, ở sân khách chém giết đối thủ, dùng vượt lên đầu Barcelona 3 điểm ưu thế đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng. Chỉ cần bọn họ trong sân lấy được thắng lợi, có thể sớm một vòng bắt được La Liga vô địch. Trong tâm luân phiên trận đấu chấm dứt, Guardiola thừa nhận Barcelona đã mất đi cạnh tranh La Liga vô địch cơ hội. An chủ xoay lớn tiếng nói, "Luân phiên chúng ta sẽ ở sân nhà chiến thắng Malaga, sớm một vòng bắt được La Liga vô địch." Báo Mã Cà bình luận nói, "Real Madrid khí thế như cầu rồng, liên tục lấy được hai cái sân khách thắng lợi, mà Barcelona ở mấu chốt đuổi theo ở giữa ngã sắp xuống. Đến tận đây, La Liga tranh đoạt trên cơ bản chấm dứt, Real Madrid ở phía sau hai trận đấu ở giữa, chỉ cần cầm trong sân cũng có thể đạt được La Liga vô địch. Malaga không có khả năng sắm vai người khổng lồ sát thủ." Real Madrid La Liga vô địch đang nhìn. Nắm bắt Malaga, bảo vệ ngôi vị La Liga, sau đó ở Roma sân tiếp nắm bắt Manchester United, trở thành La Liga cùng Cham Tie on song song bảo vệ ngôi vị hành động vĩ đại. Catalan truyền thông triệt để thất vọng, bọn họ phê bình Barcelona, Versus Post Daily nói ra, Barcelona muốn trở thành kẻ làm vua, nhất định phải ở không có đường lui trong trận đấu, biểu hiện ra kẻ làm vua phong độ, một lần chiến thắng đối thủ. Ma điểm này, hiện tại hoàn toàn là Barcelona khuyết thiếu đấy. Sân khách thua Malaga, bọn họ thua trận La Liga vô địch hy vọng. Barcelona, chúng ta bây giờ chỉ có thể kỳ hạn đối đãi các ngôi mùa giải sau biểu hiện. Chương 337, Barcelona tặng lễ Real Madrid sớm đoạt chức vô địch. Mùa giải đến thu vào quan giai đoạn, cũng đến khảo nghiệm chủ xoé thu vào giác quan sức lực thời điểm. Mùa giải trước sắt tự phương diện này năng lực liền so sánh kiên quyết, ở La Liga một vòng cuối cùng phái ra toàn bộ chủ lực. Chủ lực ở đánh xong La Liga 3 ngày sau đánh Champions League trận chung kết, làm cho Champions League trận chung kết cực kỳ nguy hiểm, nếu như không có đường tuyệt thời khắc cuối cùng bộc phát, Real Madrid liền trở thành Chelsea khiến đối thủ bắt được trong lịch sử thủ tọa Cham Dion Lico. Real Madrid còn thừa lại 3 trận đấu, theo thứ tự là ngày 24 tháng 5 La Liga sân nhà giao đấu Malaga, ngày 27 Cham Dion Lico trận chung kết, ngày 1 tháng 6 sân khách giao đấu Osasuna. Thi đấu thủ tục vẫn là dày đặc đấy, Real Madrid ở La Liga 2 trận đấu ở giữa, chỉ cần nắm bắt trong đó một trận đấu có thể ổn định cầm La Liga vô địch. Tại chiến thắng Vila tới gần vô địch điểm thời điểm, An chủ soái thả ra từ nói có ở sân nhà chiến thắng sớm một vòng bắt được La Liga. Rất nhiều truyền thông không cho rằng Ancelotti đang cùng Mã Lộc cả trong trận đấu phái ra toàn bộ chủ lực, bởi vì trận đấu này sau lập tức muốn đánh Champions League trận chung kết. Năm trước Champions League trận chung kết, Real Madrid cũng là bởi vì thể năng vấn đề, thiếu chút nữa ở trận đấu giai đoạn sau cùng bằng thay. Như bắt được 3 giới Champions League Italia huấn luyện viên có tiếng, Ancelotti sẽ không ngu xuẩn đến làm sớm một vòng bắt được La Liga, mà không được lo lắng Champions League trận chung kết. Liên tính thua Málaga, cả, Madrid chỉ cần ở một vòng cuối cùng chiến thắng Hồ Sạ đồng dạng có thể để xác định bắt được La Liga. Milan báo thể thao đúng Ancelotti là phi thường giải đấy, bọn họ cho rằng Real Madrid đang cùng Mã Lộc cả thời điểm, khả năng sẽ phái ra sức bộ phận chủ lực đội hình xuất phát, ở hiệp 1 trận đấu xác định tỷ số vượt lên đầu ưu thế, hiệp 2 liền có thể thay cho 3 gã chủ lực, do đó cam đoan bọn họ thể năng. Milan hoàng triều thời đại, Ancelotti chính là dùng loại này sách lược giải quyết vấn đề đấy. Mà lúc này Madrid thành thị, Dan Sen vui sướng cùng căng thẳng. La Liga cùng Champions League có thể đụng tay đến, bọn họ vui sướng, nhưng là cái này hai tòa cúp còn chưa tới tay, bọn họ căng thẳng. Sở Rio Madrid ngã vào cúp phía trước, trợn mắt nhìn xem người khác giơ lên cúp. Rio Madrid cao thấp ngược lại không có đã bị loại này tâm tình ảnh hưởng. Chủ soái Ancelotti 3 đoạt cúp C1, kinh nghiệm phong phú. Rất nhiều cầu thủ tin tưởng, nếu như không có Ancelotti, trọng tâm mùa giải Rio Madrid đã sớm ở đấu loại giai đoạn bị ngoại hạng Anh đào thải. Cầu thủ ở giữa có rất nhiều cầu thủ cầm qua cúp C1. Bọn họ có thể thông dòng đối mặt. Những kinh nghiệm kia qua mùa giải trước trận kia kinh tâm động phách trận chung kết cầu thủ, đúng đường tuyệt có rất mạnh tin tưởng. Mà Đường Tuyệt mấy ngày nay ở trong khi huấn luyện nhìn không tới một tia căng thẳng, thường xuyên cùng các đồng đội vui cười đùa giỡn. Hiển nhiên, dị bẹ gì là hắn vui cười đối tượng, không có nguyên nhân khác, vị này mùa giải sau liền phải ly khai Betmaber. Ngày 23 tháng 5 4 giờ chiều, Lukem, Barcelona cùng Osasuna trận đấu khởi tranh. Chủ so ép khiến vài tên có chủ lực của bị thương ngồi ở trên ghế đầu, dù sao La Liga đã vô vọng, còn không bằng khảo sát một ít tuổi trẻ cầu thủ. Trận đấu bắt đầu sau. Barcelona một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Cầu thủ Osasuna biết được nu kem trận đấu không dễ đánh, bọn họ cũng không có vội vàng sao động, cùng Barcelona kiên nhẫn chu toàn. Sự kiên nhẫn của bọn hắn thu được tiền thu, hiệp một thứ 26 phút tở là xì si hộ công bẹn đi hắn một cước sức lực suốt. Công phá và nẻ thủ môn cửa vào, Osasuna sân khách một không vượt lên đầu. Tỷ số thua, Barcelona đội hình dự bị tăng mạnh tiến công độ mạnh yếu, nhưng là không có xa vi cùng Iniesta điều hành. Barcelona tiến công có vẻ có chút mất trật tự, hiện ra đầu voi đuôi chuột, chỉ nở hoa không được kết quả cục diện. trải qua 90 phút chiến Không chế bóng suất đạt tới 63% Barcelona, sân nhà không một thua ổ Suna. Tin tức truyền đến Madrid, cả cái Madrid thành thị một mảnh vui mừng. Barcelona thất bại, làm cho một cái kết quả thì phải là Real Madrid đã bắt được La Liga vô địch. Cái này như cùng là đang chuẩn bị cùng đối thủ liệu chết vật lộn, lại đột nhiên phát hiện, căn bản không cần cùng đối thủ phân ra thắng bại. Madrid thành thị không khí khẩn trương hoàn toàn bị thoải mái thay thế, cổ động viên Real Madrid buôn 3 bẩm báo Real Madrid bắt được La Liga vô địch. Barcelona cùng ổ xạ sủ nạ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, An Chủ Soái tắt đi TV, cho mình thất bại một ly rượu đỏ, đứng ở trên ban công. Nhìn xem trời chiều dư âm uy, An Chủ Soái khỏe miệng lộ ra nụ cười trên mặt, bóng lưng của hắn là nhẹ nhàng như vậy. Barcelona cái này xem như cho Diêu Madrid đưa tới đại lễ, ngày mai trận đấu, hắn hoàn toàn có thể phái ra dự bị bên trên trận đấu, khiến chủ lực nghỉ ngơi. La Liga tới tay, Champions League còn có thể xa. An Chủ Soái không khỏi trong nội tâm sinh ra một cỗ hào khí, uống xong trong chén rượu đỏ, hắn trở lại thư phòng. Bình Tĩnh cầm lấy điện thoại cùng trợ thủ bọn họ thương lượng ngày mai trận đấu sắp xếp trận hình. Đêm đó, Madrid quán 3-0, trận nick, cổ động viên Real Madrid thoải mái uống rượu địa, lớn tiếng phát biểu ý kiến của mình. Lần điên cuồng cậu bé đi vào Madrid, chúng ta có thể khách khí với bọn họ một chút. Gadiola nhìn xem cũng không lại như vậy chẳng ghét. Barcelona làm như vậy mới đúng mà thời khắc mấu chốt, Tây Ban Nha có nhất trí đối ngoại. Lần đụng phải tình huống như vậy, Real Madrid cũng muốn thở mạnh một chút, dứt khoát thành toàn Barcelona. Đêm mai sẽ thả pháo hoa ta nhớ được đường hoàn thành trăm cầu hành động vĩ đại lúc Phá hoa vừa vặn rất tốt xem. Liên tục 3 năm bắt được La Liga vô địch, La Liga đã rất nhiều năm nay không có xuất hiện loại tình huống này. Sa nghĩ đầu mùa giải, chúng ta một lần xếp hạng thứ 10 danh, khi đó có ai sẽ nghĩ tới, chúng ta còn có thể bắt được vô địch. Đây là một cái kỳ tích. Ở đường tái nhậm trước phía sau gạo ra một ít cổ họng thời điểm, ta liền kiên định cho rằng, chúng ta nhất định sẽ bắt được La Liga vô địch. Cái giám, người người này, chính là nói vốt đôi. Đến chúng ta làm tam liên quan cạn ly. Đến chúng ta cầu chúc Diêu Madrid có thể chiến thắng Manchester United Champions League bảo vệ ngôi vị thành công. Thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, Guardiola lọt vào Anh quốc truyền thông chỉ trích. Ngươi là cố ý thua bỏ phía sau trận đấu này, như vậy có thể khiến Real Madrid chủ lực bọn họ nghỉ ngơi, dùng toàn lực chuẩn bị trận đấu Champions League trận chung kết. Ancelotti sẽ thửa người tình hình. Barcelona cùng Real Madrid không phải là kẻ thù không đội trời chung Barcelona vì cái gì có thành toàn Real Madrid. Vô số bén nhọn vấn đề ném Guardiola, Barcelona chủ xoáy nhíu mày, dùng nhất bình tĩnh nghiêm thanh trả lời, không, có người sẽ cố ý thua bỏ phía sau trận đấu đấy chúng ta đã không có cơ hội tranh đoạt La Liga vô địch, cho nên muốn cho càng nhiều tuổi trẻ cầu thủ ở La Liga trong trận đấu nhận được rèn luyện. Các ngươi cho rằng Real Madrid không có năng lực chiến thắng Mạc Lộc cạ hoặc là Ōsaka Barcelona không có có thành toàn người khác ý tứ, ngươi nghĩ nhiều. Anh quốc truyền thông không ủng hộ Guardiola trả lời, cầm lấy chính mình bút mãnh liệt công kích hắn. Daily Mail nói ra, Guardiola hoàn toàn vi phạm thể thao đạo đức, vì để Real Madrid có thể thoải mái chuẩn bị trận đấu Champions League trận chung kết, cố ý phái ra tuổi trẻ cầu thủ, kết quả bọn họ ở sân nhà thua Ōsaka Suna. Real Madrid bất chiến mà thu hoạch được La Liga vô địch. Chết tiệt người Tây Ban Nha, hắn chẳng lẽ quên mất bọn họ trong lúc đó thù hận. The Guardian, Liễu Mai nói, Barcelona gần hai cái mùa giải liên tục 10 lần thua Real Madrid. Cho nên bọn họ liền túi đầu xưng thần, dứt khoát ở thời điểm mấu chốt nhất, thua liền hai trận đấu, trở thành Real Madrid liên tục 3 năm bắt được La Liga vô địch. Barcelona, chúng ta muốn hỏi ngươi một câu các ngươi vẫn là nhà giàu. Tương đối Anh Quốc truyền thông Liễu Mai nói móc, Catalan truyền thông thái độ khác thường không có phê bình Barcelona, phản ứng phi thường bình thản. Chỉ là đơn giản đối lập thi đấu tiến hành bình luận. Không phải là Johnson không nghĩ phê bình Barcelona, mà là hắn biết được ngay tại lúc này, chính mình phê bình viết báo sẽ bị chủ biên đánh chết bỏ phía sau. Barcelona thua ổ xạ sụ nạ thành toàn Real Madrid sớm đoạt chức vô địch, cổ động viên Barcelona có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Johnson rõ ràng cổ động viên Barcelona làm sao như thế bình tĩnh. Nếu Real Madrid có thể chiến thắng Manchester United bảo vệ ngôi vị trang The cổ động viên Barcelona thậm chí có thể nói, Real Madrid có thể bảo vệ ngôi vị trang cũng có Barcelona một phần công lao. Nếu như Geo Magic Tour Manchester United, cổ động viên Barcelona liền có thể mỉa mai Geo Magic. Chúng ta đều đã thành toàn các người, các người còn không cách nào bắt được Tram Dioli, trong tâm các người không có hãy nấy. Johnson đúng cổ động viên Barcelona tâm tư, phỏng đoán phi thường thấu triệt, hắn đang chờ đợi Geo Magic Tour Manchester United. Sau đó liền có thể đem cổ động viên Barcelona mỉa mai lời nói nói ra, thoải mái công kích Real Madrid Milan báo thể thao cho rằng người Tây Ban Nha ở thời khắc mấu chốt lựa chọn đoàn kết, Barcelona thua liền hai trận đấu có khách quan nguyên nhân, cũng có chủ quan nguyên nhân. Khách quan nguyên nhân là, bọn họ ở 11 ngày cấm 3 lượt ngã vào Real Madrid dưới chân, mất đi La Liga đứng đầu bảng vị trí cùng Trang Champions League trận chung kết tư cách, tinh thần của bọn hắn hạ tới cực điểm. Còn về chủ quan nguyên nhân, đó là Guardiola cho rằng đã không cách nào ngăn cản Real Madrid bộ, hà không dứt khoát một chút, cho Real Madrid đưa lên một phần đại lễ, khiến bọn họ có thể thoải mái đi đến cùng Manchester United tranh đoạt cúp C1. Như vậy Real Madrid cao thấp còn có thể thừa Barcelona một phần tình hình. Nước Đức truyền thông gần đây đúng Anh quốc truyền thông có thành kiến, cho rằng bọn họ quá táo bạo ở báo ở giữa trộn lẫn quá nhiều người cá nhân cái nhìn. Báo biểu không có phê bình Guardiola, ngược lại khen ngợi hắn, đây là Barcelona chủ soái thở mạnh, ở La Liga vô vọng thời điểm, dứt khoát cho kẻ thủ không đội trời chung đưa lên đại lễ, không có thở mạnh người là không thể nào làm được đấy. Nước Đức truyền thông thật không ngờ, bọn họ fan này khen ngợi. Cùng Guardiola tiếp được tiền duyên. Về sau, Guardiola rời đi Barcelona phía sau, đi ra ơn làm huấn luyện viên. Nhận được người khác chỗ tốt, luôn muốn nói tốt hơn nói đấy. An chủ soái đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, là trọng tâm mùa giải đúng Barcelona cải tạo là chính mắt nhìn thấy đấy hắn khống chế bóng đấu Pháp ở hướng một cái cực hạn phát triển lấy rất khá hiệu quả chúng ta Tuy nhiên đang cùng Barcelona trong quyết đấu lấy được thắng lợi nhưng là tất cả mọi người đều xem đến cơ hội mỗi một trận đấu chúng ta đều là cực kỳ gian nan chiến thắng đấy ở vô địch vô vọng dưới tình huống ta cũng vậy sẽ phái ra càng nhiều tuổi trẻ cầu thủ bên trên trận đấu khiến bọn họ nhận được rèn luyện cho nên cách làm của hắn là cực kỳ dễ dàng tiếp nhận đấy an chủ soay y tứ rất rõ ràng nếu như Real Madrid từ nay về sau đụng phải Barcelona loại tình huống này cũng sẽ đồng dạng làm được đấy. Hắn đây là ở lên tiếng ủng hộ Guardiola. Dương Tuyệt đang tiếp thụ vài nhật báo điện thoại phỏng vấn lúc nói ra, ta biết được Anh quốc truyền thông sẽ phê bình Guardiola, bởi vì chúng ta ở trang Di trận chung kết bên trên đối thủ là Manchester United. Nếu như chúng ta trận chung kết đối thủ là quốc gia khác đội bóng, bọn họ liền không biết phản ứng mãnh liệt như vậy. Ta hiện tại sẽ không nói, Barcelona liền tính không thua bởi ổ Sát Suna, Madrid đồng dạng có thể sớm một vòng bắt được vô địch. Bởi vì nói như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Người Tây Ban Nha đoàn kết cũng tốt. Barcelona thành toàn Real Madrid cũng tốt, đây đều là một loại lựa chọn, Guardiola quả thật làm cho người cảm thấy thở mạnh. Real Madrid câu lạc bộ tràn ngập sung sướng bầu không khí, ở Ferlandino tự mình dưới sự chỉ huy, sân vận động Metmaber bắt đầu chuẩn bị lễ mừng nghi thức. Đây chính là hắn một lần nữa chấp chưởng Real Madrid thứ nhất cái trọng yếu vô địch, hắn muốn nói cho thế nhân, hắn có thể làm ca đơ dần rất tốt. Chương 338, đánh thành cái sảng. La Liga vô địch đã tới tay, Ancelotti sẽ như thế nào an bài cùng mạ lộc cả trận đấu. Ngày 24 buổi chiều 3 giờ rưỡi Đội chủ nhà phòng thay đồ, An Chủ Soái nhìn xem các đệ tử của mình trầm giọng nói ra, Barcelona đưa cho chúng ta đại lễ, phần lễ vật này chúng ta không tiếp thụ đều không được, nhưng là ta hy vọng xem đến tự chúng ta đi thu vô địch. Đêm nay muốn dùng một hồi thắng lợi tới đón tiếp cuộc quan quân. An Chủ Soái ý tứ trong lời nói phi thường rõ ràng, người Barcelona có cho ta đặc lễ, ta không có biện pháp từ chối, nhưng là ta muốn cho thế nhân xem đến, tự chúng ta có thể tự tay bắt được cuộc quan quân. Người muốn ta thừa ngươi tình hình, thực xin lỗi, lễ vật ta muốn thu, nhưng là tình hình ta không được thừa. Cái này cùng đường tuyệt kiêu ngạo tương tự. Như An Chủ Soái như vậy huấn luyện viên có tiếng, trong nội tâm không có kiêu ngạo thì như thế nào có thể trở thành huấn luyện viên có tiếng. Cầu thủ Real Madrid có chút kinh ngạc nhìn mình Chủ Soái, cái này cùng hắn ở truyền thông bên trên thuyết pháp không giống, sau đó bọn họ cảm nhận được an Chủ Soái trên người cái kia cầu ngạo khí. Một chi trong tâm đôi bóng không có ngạo khí thì như thế nào có thể trở thành kẻ làm vua. Bọn họ hậu bao bắt đầu thẳng tác, ánh mắt biến được kiên nghị, đặc biệt những kia rất ít ở trọng yếu trong trận đấu biểu diễn, trọng tâm trong sân đấu cầu thủ phát động, trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Phòng thay đồ đội khách Mạc Lục cả chủ xoáy màn dạn nổ đối với mình đệ tử nói ra, Real Madrid đã đoạt chức vô địch, bọn họ sẽ không quy mô tiến công. Đêm nay đúng chúng ta đi nói, chính là cơ hội, chúng ta có hy vọng ở Betmaber mang đi một hồi thắng lợi. Chúng ta coi như một hồi ác nhân, không cho Real Madrid vừa lòng đẹp ý, không cho bọn họ dùng thắng lợi tới đón tiếp cup quan quân. Chúng ta đã thật lâu không có ở Betmaber tháng cầu, lâu khiến người quên năm tháng. Đêm nay chúng ta tuy nhiên không cách nào ngăn cản Real Madrid đạt được vô địch, nhưng là chúng ta nên xuất ra hùng tâm, sửa lịch sử. Mạc Lộc cả trước đó lần thứ nhất ở Betmaber tháng cầu Còn muốn ngược dòng đến 23 năm trước cúp nhà vua chọn chọn 23 năm không có ở best ma mang đi một hồi thắng lợi đây là một cái sỉ nhục tính cách kỷ lục mà già nổ hy vọng đệ tử của mình sửa lịch sử đương nhiên nếu như Barcelona không thua cầu nói có lẽ hắn liền không biết như vậy đi cổ vũ đệ tử của mình Tiến công tiến công dùng tiến công đến đánh tan Real Madrid bạn giá nổ la lớn hắn bình tĩnh Ancelotti không được sẽ phái ra chủ lực đến cùng đội bóng của hắn trận đấu mạng lộc cả ngay cả Real Madrid đội hình dự bị đều không có thể chiến thắng đây nhất định là một cho cười giờ phút này Betmaber đã không còn chỗ ngồi, cổ động viên Real Madrid mặc vào màu ngân bạch Real Madrid áo thi đấu. Trong tay Real Madrid khăn quảng cổ, cờ đội. Thở ra bằng gọi bạn đi vào Betmaber. Có tận mắt thấy cầu thủ tự mình dơ lên La Liga Cúp quan quân. Trong tâm mùa giải La Liga Cup có được thật là không dễ, Real Madrid đã từng một lần xếp hạng thứ 10 danh, khi đó không có người xem trọng bọn họ có thể bảo vệ ngôi vị thành công. Nhưng là đường tuyệt tái nhậm trước phía sau, Real Madrid thay đổi trước xu hướng suy tàn. Hát vang tiến mạnh. Một đường đi về phía trước. Đội đánh Barcelona Do đó một lần đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng. Hiện tại La Liga vô địch rốt cục tới tay. Bọn họ như thế nào không vui thở ra tung tăng như chim sẻ. 3 giờ 45, hai bên cầu thủ phát động đi ra cầu thủ thông đạo. Nên đón bọn họ chính là núi thở biển gầm loại tiếng hoan hô. Sau đó, hét ma bơ vang lên khổng lồ tiếng ca, uy trấn toàn bộ Tây Ban Nha vĩ dự. Real giết hướng ngươi chạy tới. Bọn họ mang theo màu trắng lá cờ. Đó là vĩ đại câu lạc bộ biểu tượng. Chúng ta giao tâm tư đều giao cho ngươi. Ngươi cho chúng ta mang đến vô số truyền kỳ. Chúng ta luôn tràn ngập sự kính cùng tình cảm mãnh liệt. Nhìn lên đeo tại ngươi trên đầu vòng nguyệt quế đi tới, "Madrid." Cố gắng, "Madrid." Ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm biểu tượng. Ngươi là biểu tượng vinh dự kỳ sĩ. Cố gắng, "Madrid." Cố gắng, "Madrid." Cố gắng "Madrid" tiếng ca tại sân vận động không ngừng lên, hùng tráng mà phong khoáng. Năm trước Tây Ban Nha quốc gia lại bị Real Madrid sớm đoạt chức vô địch, cầu thủ Barcelona sớm đi ra cầu thủ thông đạo, hướng Diêu Madrid tỏ vẻ chúc mừng. Hôm nay mà cả không có làm như vậy, ở xuất hiện trước mạ lục cả chủ xoé mạn dạ nổ trực tiếp từ chối sân vận động Betma Berber nhân viên đề nghị, nói ra, chúng ta chúc mừng Real Madrid sớm đoạt chức vô địch, nhưng là chúng ta không thói quen làm như vậy. Hắn đây là không muốn làm cho câu thủ tự mình ở trận đấu trước khi bắt đầu, ở khí thế thua Real Madrid. Đường hẻm hoang nên, chúng ta không phải là Barcelona, chúng ta không có lớn như vậy khí lượng. Real Madrid phương diện cũng không có cưỡng cầu bọn họ làm như vậy. Los ở biết được tin tức này phía sau, lưu Hugo, chúng ta đây liền tại Betma Berber đem bọn họ đánh thành cái sảng. Tin tức này rất nhanh liền chuyển đến Real Madrid cầu thủ phát động trong hai, bọn họ càng nghĩ có ở sân nhà chiến thắng đối thủ, dùng một hồi thắng lợi tới đón tiếp cúp quan quân. Cổ động viên Real Madrid không có đem tâm tư đặt ở những chi tiết này bên trên, bọn họ đã sớm đắm chìm ở đoạt chức vô địch trong vui sướng. Mã lộc cả cầu thủ phát động nhìn xem Real Madrid đội hình ra sân, trừ bỏ gì bẹ gì cùng Casilla lúc này, không có một tên chủ lực. Trong con mắt của bọn họ có vui vẻ, huấn luyện viên suy đoán quả nhiên là chính xác đấy. Như vậy, đêm nay chính là sự lịch sử thời khắc. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Rất nhanh, Mã Lộc Cạ liền phát hiện mình huấn luyện viên đoán được vấn đề, cầu thủ Real Madrid ở rìa bẹ gì dưới sự dẫn dắt, phát động này lên thủy triều bình thường tiến công. Phần thứ 2 đồng hồ, rìa bẹ gì xâm nhập thành công, vùng cấm bên trái một cước sức lực sút, trái bóng đánh vào đứng trụ bên trên bắn ra điểm mấu chốt. Nay cầu khiến Mã Lộc Cạ hậu vệ bọn họ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, trên người bọn họ mồ hôi lạnh còn không có bốc hơi sạch sẽ, Real Madrid liền ghi bàn. Thứ 5 phút, rìa bẹ gì xé mở đối phương phòng thủ, một cước xuyên qua, Mai Phục tại trung lộ Hirain, thúc ngựa đi tới, một cước sút, công phá Mã Lộc Cạ không thành. Tỷ số thua Mã Lục Cạ phát động này lên mãnh liệt tiến công, cầu thủ Real Madrid khí thế cao tuyệt, cùng đối phương bày ra chiến giết. Những cái này rất ít ở mấu chốt trận đấu bên trên cầu thủ trong sân, hưng phấn dị thường, có lợi dụng cơ hội ở an chủ xoáy trước mặt mở ra hiện tại năng lực của mình. Phút 25, Real Madrid theo bên phải phát động này lên tiến công, trái bóng cao cao chuyển đến Mã Lục Cạ vùng cấm, trước điểm Higuaín về phía sau một cọ, trái bóng bay về phía phía sau. Gã gộ như tựa là Ulinh xuất hiện ở trái bóng phía trước, hung hăng một cái đánh đầu, Madrid 2 ma bơ tiếng hoan hô như sấm. Mạc Lộc cả chủ sói mạn dạ nổ sắc mặt khó nhìn lên, hắn vốn tưởng rằng có thể lợi dụng Real Madrid chủ lực ngồi ở trên ghế đầu cơ hội, sửa 23 không có ở Betmaster đạt được thắng lợi xỉ nhục tính cách bạn ghi chép. Ai biết Real Madrid thế công như nước thủy triều, hiệp một mới đánh 25 phút. Đội bóng của hắn cũng đã không hai thua. Chủ tịch trên này, Florentino nhìn xem đứng ở khu chỉ huy Mạc Lộc cả chủ sói, hư lạnh hai tiếng, nói ra, muốn lợi dụng cơ hội này ở Betmaster mang đi một hồi thắng lợi ta nói rồi, sẽ đem các ngươi đánh thành cái sảng. Mạc cả cầu thủ sắc mặt biến được tái nhợt ngồi dậy. Trong đại nào trống rỗng, nếu như là Real Madrid đội hình chủ lực đem bọn họ đánh thành nói như vậy, bọn họ vẫn là có thể tiếp nhận đấy, nhưng là Real Madrid rõ ràng chính là đội hình dự bị hạ. Hai cái ghi bàn không cách nào thỏa mãn những cái này như lang tự hổ Real Madrid cầu thủ dự bị. Phút 37, Gribet di phát ra phạt góc. Lộc cả vùng cấm ở giữa một mảnh hỗn loạn. Trái bóng đến cuối cùng đi vào vùng cấm ở ngoài gạ gỗ dưới chân. Hắn nên cầu chính là một cú sút mạnh. Một đạo bạch quang long lánh, trái bóng đánh vào Higuaín trên đùi, phát sinh khúc xuất, theo khung thành phía bên phải bay qua khung thành tuyến chuôi vào lưới ghi bàn. Vào. Tỷ số biến thành 3-0. Gà gỗ lập cú đút. Mã Lộc cả chủ xoé mạn dạ nổ màn xám như cho. Nhìn xem sân vận động khổng lồ điện tử trên màn hình tỷ số, rõ ràng liền là một loại trầm trọc. An chủ xoé bình tĩnh ổn thỏa ở ghế dự bị trên mặt ghế, hướng ghi bàn gạ gỗ gật gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Hắn tự mình chủ lực của ở biên bọn họ mặt mày hớn hở lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hiệp một dùng Madrid 3-0 vượt lên đầu chấm dứt. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Ở đường tuyết chưa có tới đến Real Madrid lúc Hắn hướng giọng nhìn thịnh giáo Rio Madrid phòng thay đổi tình huống, Johnny nói cho hắn biết, Rio Madrid phòng thay đổi bàn phái mọc lên như rừng, bầu không khí không phải là cực kỳ hòa hợp, cầu thủ trong lúc đó lẫn nhau trao đổi cũng không nhiều. Đường Tuyệt đi vào Rio Madrid sau, bắt đầu bằng vào chính mình lực ảnh hưởng chậm rãi thay đổi loại tình huống này. Trải qua gần 2 cái mùa giải cố gắng, Rio Madrid phòng thay đổi bầu không khí bắt đầu thay đổi. Ví dụ như hiện tại, Đường Tuyệt cầm một bình nước khoáng đưa cho lập cú đút Gago, cổ vũ trên hắn diễn hát chít. Gago cười mắng, ngươi cho rằng hát là dễ dàng như vậy? Bọn họ bên cạnh Henry lớn tiếng cười rộ lên, Đường Tuyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười trên mặt. Gago cái này mới ý thức tới tự sai, hắn tức giận chừng Đường Tuyệt liếc nói ra, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi, muốn đánh nhau vào vài cái cầu liền đánh vào vài cái cầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt. Đường Tuyệt nhìn xem nụ cười của hắn, trong nội tâm thầm tiêu không ổn, có loại muốn chạy trốn cách xúc động. Gago phát hiện hắn ý đồ, một thanh giữ chặt hắn, vừa cười vừa nói, Hachi chuyện tình, ngươi là am hiểu nhất đấy. Ta quyết định, Gago một vỗ ngực lớn tiếng nói, Hachi chuyện tình liền giao cho ngươi. 3 ngày sau, rổ ma sân Olympic, chúng ta tính rằng yên lặng chờ ngươi Hachi. Henry lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trong phòng thay quần áo tiếng cười một mạnh. Caka nhìn có chút hả hê đi tới, Vô Vô Đường Tuyệt Bả vai nói ra, hình cầu, không thành của Barcelona, ngươi đều có thể một trận đấu công phá 6 lần, gạ Gago mới đề xuất ba cái cầu, cái này là việc rất nhỏ. Ta xem tốt ngươi a. Đường Tuyệt Vốn muốn trả tấn công hắn đấy, sau đó ngậm lại, trên mặt vẻ giận dữ biến thành lịnh nọn nụ cười trên mặt, nói ra, Caka hả, chúng ta là huynh đệ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu sao? Hachi chuyện tình được dựa vào ngươi hả? Có cho nhiều ta chuyển mấy cước tuyệt vời truyền hả? Cạ cạ đầu dơ lên, nhìn xem Trần nhà nói ra, như thế nào cảm tạ ta? Mọi người chịu đựng cười, nhìn xem hai người. Đường Tuyệt gai gãi đầu ra, nghĩ sau một lát, nói ra, nếu không, ta đem lần trước dì bẹ gì nhìn chung cô gái đẹp kiêng người bán hàng giới thiệu cho ngươi. Ha ha ha. Mọi người cũng nhìn không được nữa cười rộ lên. Ngay cả gần đây nghiêm túc an chủ xoé đều cười đến phun trên đất nước. Thu dèm phun gì bẹ gì vẻ mặt nước, cười xong sau, đối với vẻ mặt nước hắn nói ra, dì bẹ gì hả? Ha ha, đồ người này, đây là đang đảo người chứ tường. chết cờ ta. Cạ cạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Đường tuyệt, sau đó không chút khách khí một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, trong miệng mắng, chết tiệt hình cầu, 3 ngày sau đó, ta tuyệt đối sẽ không cho người chuyển bóng đấy. Ta thể, tuyệt đối sẽ không cho người chuyển bóng. Cầu thủ Real Madrid một phen đại náo, trên thực tế là có thông qua loại phương thức này đi phát tiết trong lòng đối thích. Bọn họ chọn chọn phấn đấu một cái mùa giải, rốt cục gian nan bắt được vô địch, hơn nữa là ta liên quan, đây là cỡ nào khó được. Nhưng mà này còn là Barcelona biểu hiện phi thường tốt dưới tình huống làm được đấy. An chủ xoé nhìn mình đội viên, thỏa mãn gật đầu nói ra, các người làm rất tốt, hiệp 2 tiếp tục hướng bọn họ tạo áp lực. Chủ tịch tiên sinh đã nói có đem bọn họ đánh thành cái sảng, vậy đem bọn họ đánh thành cái sảng. Chương 339, giơ lên La Liga cuộc quần quân. Hiệp 2 trận đấu đúng hạn mà đến, không ba thua mạ lộc cả sĩ khí hạ, quân lính tán dã. Real Madrid thì khí thế như cầu rồng, trong lúc nhất thời thảm cỏ ở trên đều là màu ngân bạch, đem mạ cả áp xúc tại chính mình vùng cấm phủ cận. Sao âm thanh nổ vang. Mạc Lộc cạ vùng cấm bên trong sợ bóng sợ gió, trông gà hoa quốc. Ở chủ cổ động viên trong sân tiếng hò hét ở giữa, hiệp 2 phút 15, Dị Bệ Dị tiếp nhận gã gậu nguyên chuyển, tiến vào Mạc Lộc cạ vùng cấm, một cước thấp sút, trái bóng tiến vào lưới ổ tỷ số biến thành 1-0. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid vang lên sấm sét loại tiếng vô tay, có biểu ngữ đá ra, Dị Bệ Dị đi tốt, Real Madrid vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Dị Bệ Dị nhìn xem này biểu ngữ, chảy xuống phức tạp nước mắt, Madrid là đường kim thế giới giới bóng đá nhất có đội bóng danh tiếng một trong, rời đi Best Maher. Liên Ích biết từ nay về sau rốt cuộc không có khả năng trở về. Ở Real Madrid 3 cái mùa giải, hắn cùng với các đồng đội cùng một chỗ, giúp đội bóng trợ giúp bắt được 8 tòa kim quang lóng lánh quốc. Dung chuyên thông nói, hắn đã là toàn bộ hạng cuối sâu cầu thủ, hắn không có ở Real Madrid lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Dị bẹ gì hai mắt đấm lệ mê mang nhìn xem Real Madrid ghế dự bị cái kia đầu tóc đen, là nên rời đi Beckhamer, đi xông ra bản thân một mảnh bầu trời chân chính. Đường Tuyệt không thể nghi ngờ là đương kim thế giới tốt nhất siêu sao bóng đá, muốn nói trong nội tâm không có một chút ghen ghét, đó là không có khả năng. Nhưng mà bệ d gì không để cho ghen ghét lớn lên cũng không có tận lực áp chế hắn tự mình ăn ủi đường không phải là người làm gì lấy chính mình đi cùng hắn so sẽ với thuần tuy chính là tự tìm phiền não không để cho ghen ghét khai chi tán diệp cũng không có nghĩa là gì bệ gì nghĩ cả đời sinh hoạt tại đường tuyệt trong bóng ma hắn muốn tới địa phương khác đi chứng minh chính mình chứng minh bản thân là đường kim thế giới đứng đầu cầu thủ chứng minh rời đi đường tuyệt giống như chính mình có thể bắt được vô địch An chủ xoáy bắt đầu thay người hắn muốn cho đường tuyệt cả cả Sơnic tìm xem trạng thái ba vị này có thể là ba ngày sau đó Trận kia trận chung kết quyết định trận đấu thắng bại mấu chốt cầu thủ. Theo ba người bọn họ ra sân, Real Madrid tiến công càng thêm lưu loát sinh động, như thu nhập chạy bình thường, hướng Mạ Lộc cả vùng cấm thẩm thấu đi vào. Phút 25, ba người ở đối phương vùng cấm tuyến đầu liên tục khác nhau qua một phối hợp. Cả cả góp chân chuyển bóng, Đường Tuyệt ngầm hiểu, cắm vào vùng cấm, chính là một cú thấp sút. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng vượt qua Mạ Lộc cả thủ môn 10 ngón quan, tiến vào lưới ổ. Tỷ số biến thành 5 -0. Phút 35, Dị Bệ đường biên trái chuyền bóng, Đường Tuyệt một cái sinh đẹp kéo bóng xoay người. Ở đối phương hậu vệ vẫn không có thể làm ra phản ứng thời điểm, nhẹ nhàng một cước nghiền chuyển, đem trái bóng chuyền vào vùng cấm. Cả cả thúc ngựa đi tới, một cước sút. Một đạo bạch quang lòng lạnh. Đám hào quang biến mất thời điểm, trái bóng đã chui vào lưới ghi bàn. Tỷ số biến thành 6-0. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid vừa múa vừa hát. Hy vọng thời gian lưu trôi qua lại nhanh một chút, bọn họ đã không thể chờ đợi được nghĩ nhìn mình cầu thủ dơ lên cup qua quân. quân, quân. Madrid thật sự như Zel Lorenzo nói như vậy, đem mạ cả đánh thành cái sảng. Thứ 42 phút Đường Tuyệt dẫn bóng đánh vào mã lộc cả vùng cấm, đối phương hậu vệ ở trong lúc vội vàng đem hắn xoạc chân. Trọng tài chính lập tức kêu nhỏ: "Thẻ vàng, penalty." Đường Tuyệt theo thảm cỏ bên trên đứng lên, ôm trái bóng đi về hướng gì bẻ gì, ý bảo đem penalty cơ hội nhường cho hắn. Dị Bệ Dị gọi ra một ngụm thở dài, không có chối tử, theo Đường Tuyệt trong tay tiếp nhận trái bóng, đi đến penalty điểm. Tích tắc. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Dị Bệ Dị hướng trái bóng chạy tới. Một cú sức lực sút, trái bóng theo cung thành chính giữa bay lưới ghi bàn. Dị Bệ Dị lập cú đút. Tỉ số biến thành 7 ghi bản sau nước Pháp siêu sao bóng đá, đứng tại nguyên chỗ chờ đợi các đồng đội tiến lên đi chúc mừng, bét ma bơ vang lên khổng lồ âm thanh. Dị bẹ gì? Dị bẹ gì? Dị bẹ gì? Gì, gì? Đường Tuyệt cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Có nghe hay không, bọn họ đang hô hoán tên người. Dị bẹ gì bôi một thanh nước mắt, xoay người hướng phía đám cổ động viên túi đầu. Đây là ấm áp một khắc, khiến người cảm động. Chủ tịch trên này, Florgentino đột nhiên sinh ra có trong sự thỏa mãn bở lì yêu cầu tâm tư, sau đó hắn gọi ra một ngụm thở dài, bỏ đi ý nghĩ này. Hiệp hai thứ 45 phút. Trong tay chính nhìn một chút đồng hồ, thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Bét ma bơ vang lên kéo dài không thôi tiếng hoan hô, tiếng tét trói tai. Madrid đại truyền hình lớn tiếng nói, trận đấu chấm dứt, Real Madrid bảy không điên cuồng thắng mạ cả. Trận đấu này thắng bại căn bản không cách nào ảnh hưởng Real Madrid bắt được La Liga vô địch, nhưng là Real Madrid vẫn là dùng một hồi thắng lợi tới đón tiếp chính mình của quán quân. Giờ phút này, Gadiola ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV, lắc đầu thở dài nói, người Italia, ta rõ ràng ý của ngươi là, ngươi không muốn thừa ta tình hình. Chúng ta mùa giải sau lại đến, ta nhất định phải làm cho chính mình đấu pháp, hưởng dự toàn bộ thế giới." ES lớn tiếng nói, chiều hôm qua, theo Barcelona thua ở xã Suna, La Liga vô địch tranh đoạt cũng đã chấm dứt, Real Madrid sớm đoạt trước vô địch, thực hiện tam liên quan sự nghiệp to lớn. Xế chiều hôm nay trận đấu này, Real Madrid trọng tâm có thể không cần phát ra, nhưng là bọn hắn lại dùng Luis sinh động bình thường tiến công, nói cho thế nhân, chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào chính mình lực lượng bắt được vô địch. Đây là kẻ làm vua kiêu ngạo. Trận đấu này thắng lợi, khiến anh quốc truyền thông chỉ trích biến thành chuyện cười. Madrid bằng vào chính mình lực lượng bắt được vô địch cái này mùa giải đối với Madrid mà nói chính là nhiều thai nạn đấy bọn họ số một siêu sao bóng đá cùng lúc bổ câu lạc bộ chủ tịch cadder dần phát sinh mâu thuẫn dần một tờ cấm chỉ khiến đường cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế đầu gần 2 tháng thời gian Madrid số một siêu sao bóng đá rời xa sân vận động Madrid thành tích không xong độ theo dần rơi đài Đường một lần nữa mặc màu cờ sắc áo ra trận hắn làm cho người hâm mộ cùng đồng đội tin tưởng thả ra từ nói chúng ta có bảo vệ ngôi vị La Liga cùng trang thượng đế Liên Tĩnh không có cấm chỉ khiến, có hoàn thành trong đó bất kỳ một cái nào bảo vệ ngôi vị đều là khó khăn đấy, hắn lại kêu to có song song bảo vệ ngôi vị, chỉ sợ khi đó, kết nối với đế đều sẽ không tin tưởng, vì vậy phô thiên cái địa tiếng chửi bậy, niệm ai âm thanh đánh về phía Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá. Nhưng là, hiện tại, Real Madrid làm được La Liga bảo vệ ngôi vị. Bọn họ hôm nay bắt được La Liga vô địch, 3 ngày sau đó, muốn đến Roma Olympic thể dục đi cùng Manchester United tịp tranh đoạt Champions League. Nếu như bọn họ thật sự thành công, như vậy đường liền hoàn thành chính mình từ nói cứ mua giải trước so với đối với Real Madrid mà nói, có lẽ không có như vậy giấc mơ, nhưng là chúng ta cảm nhận được một loại tinh thần vĩnh viễn không bông bỏ không sai, chính là chỗ này loại tinh thần khiến Real Madrid không ngừng đi về phía trước, không ngừng siêu việt. Cái này rất giống hai cái mùa giải trước Milan, cản sĩ họ có lý sau, Milan thua 15 điểm mở ra giải bóng đá mới đầu. Nhưng là bọn hắn đến cuối cùng dùng bất bại thành tích, bắt được Serie vô địch. Như thế tương tự chính là hai cái mùa giải, hai chi đội bóng, không ly khai bốn người. Bọn họ là Ancelotti, Đường, Kaká, Thuram Bọn họ là kỳ tích người sáng tạo, trong đó dùng Ancelotti cùng đường nhất đột phá. Người phía trước ở đường bị cấm chỉ thời điểm, không có bông tha cho, đau khổ chao trống, rốt cuộc đợi cho Phong Quần Vân rời giặc ngày hiện tại một ngày. Hắn tái nhậm trước sau, như thoát khốn sư tử mạnh mẽ, ở La Liga cùng Cham Tionlis trận đấu bên trên tung hoành vô địch, giúp đội bóng trợ giúp thực hiện lục quan vương, cũng hoàn thành chính mình trong cầu hành động vĩ đại. Chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể nói, đương kim thế giới rơi bóng đá chính là đường. Giờ phút này, Madrid màn đêm còn chưa phủ xuống, Benzema đã châm ngòi nảy lên Hoa Mỹ pháo hoa. Real Madrid nên đến chính mình trong lịch sử đấy, thứ 32 tỏa La Liga của quan quân. Tối nay Madrid không có ngủ. Bè ma bờ vang lên mặt trận tiếng hoan hô, đáng cổ động viên ngửa đầu nhìn xem trên sân bóng trống không pháo hoa, muôi khuôn mặt bên trên đều tràn đầy hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Cầu thủ Real Madrid tụ tập ở thảm cỏ bên trên. Đối với pháo hoa chỉ trỏ, Casillas đem đội trưởng phù hiệu tay háo mang theo dị bẹ dị trên cánh tay trái. Dị bẹ dị con mắt sản sinh, đối với Casillas gật gật đầu. 10 phút sau, pháo hoa tan hết, sân vận động người điều khiển chương trình lớn tiếng kêu nói Hiện tại đến ban phát cúp thời điểm, ai là vô địch? Bét ma bơ vang lên khổng lồ đắp lại, Real Madrid. Ai là tam liên quan? Real Madrid. Ai bắt được 32 lần La Liga vô địch? Real Madrid. Như vậy, hiện tại liền thỉnh anh hùng của chúng ta bọn họ lên đài giơ lên cúp. Betma bơ tiếng vỗ tay sớm dậy. Dị bẹ gì đi ở đội ngũ phía trước nhất, cổ động viên ở túm tụ dưới. Hướng chủ tịch trên đài đi đến. Trên đường đi không ngừng có giữ lại âm thanh vang lên, dị bẹ gì, lưu lại. Dị bẹ gì không có phía bên trái nhìn phải. Hắn không muốn làm cho người hâm mộ xem đến chính mình trong mắt nước mắt. Hắn theo Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá chủ tịch bị lên tiếp nhận La Liga Cúp Vua quân, xoay người mặt cổ động viên đúng, cao cao dơ lên cúp chính là giống to một tiếng. Vede éa à zer te champion. Dị bẹ dị giống lên một tiếng, điểm bạo cả tòa Betmaber. Tình cảm mãnh liệt tựa như núi lửa đồng dạng bộc phát. Bao phủ Betmaber, sau đó bao phủ Madrid thành thị. Toàn bộ thế giới cổ động viên Real Madrid giờ phút này đắm chìm ở sung sướng trong hải dương. Betmaber điện tử trên màn hình lớn, phát hình Madrid trọng tâm mùa giải gian nan trình hiện tại cổ động viên trong sân chạy nước mắt, dùng đem hết toàn lực phát ra khàn khàn đấy, nghẹn ngào tiếng hoan hô. Như vậy, liền Lưu đưa ra một kỷ niệm đi, Real Madrid cao thấp cùng câu lạc bộ cao tầng ở thảm cỏ bên trên ảnh lưu niệm. Kaka ở ảnh lưu niệm phía sau, ôm một cái khổng lồ ly thủy tinh, vụ trộm đi tới Ancelotti sau lưng, sau đó đem trong chén rượu sâm banha xuống. Đường Tuyệt đem Alin theo trên khán đài ôm hạ xuống, sau đó thân tình hôn môi một chút. Thân ái đấy, ngươi xem Hendy con nhiều đáng yêu hả, chúng ta cũng sinh một cái đi. Chuyện này vẫn là lại chờ một chút đi. Thân ái đấy, Tâm tình bây giờ như thế nào? Rất tốt hả? Dị bệ gì thật sự phải lì khai? Là, ngươi vì cái gì không đi giữ lại hắn? Có một số việc là không thể bắt buộc đấy. A, nếu có một ngày ta phải lì khai ngươi, ngươi cũng sẽ không giữ lại, phải không? Đúng vậy. Hả? Ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Ta nửa câu sau là nói, ngươi đừng muốn rời đi ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta cùng đi cảm giác cổ động viên cảm tạ đi. Tốt. Cầu thủ Real Madrid Oncut mang theo gia thuộc, cuốn trong sân chạy chậm, hướng người hâm mộ tỏ vẻ cảm tạ cá biệt điên của người hâm mộ thừa dịp loạn trở mình sân vận động vào cấm có lén lút theo cầu đồng trong tay muốn đi trận đấu dùng cầu có cầm kéo bắt đầu cắt bỏ cầu lưới có hướng cầu thủ yêu cầu đáo thi đấu hiện trường Bảo An giống như không có trông thấy những cái này ngoại tộc đồng dạng. Madrid cảnh sát đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch ở tất cả con đường bên trên chấn thủ địa bàn của mình nghiêm mật giám thị ở khu phố hô to Madrid muôn năm hướng mùa thu hoạch sân rộng đi đến người hâm mộ chương 340 khiêu chiến đường là một kiện cực kỳ có ý nghĩa chuyện tình mà đêmông xuống Madrid thành thị lại phi thường náo nhiệt Vô số người tốt hướng mùa thu hoạch sân rộng Dũng Mãnh lao tới. Real Madrid sân vận động ở Cấm Trúc mừng sau, ngựa không dừng vó mang theo cút, ngồi xe buýt đến mùa thu hoạch sân rộng. Trên đường đi đều là tâm tình hương phấn cổ động viên Real Madrid, bọn họ hô to Real Madrid muôn năm thậm chí ngay cả bữa tối đều không có ăn, chuyển nhà, muốn đi mùa thu hoạch sân rộng tham gia long trọng lễ mừng. Khi bọn hắn xem đến Real Madrid xe bus lúc, tâm tình biến được kích động lên, Tê Tâm Liệt Phế tiêu gạo, có chút tuổi nhỏ hơn một chút đấy, đuổi theo xe bus. Cả cả mới lạ nhìn xem một màn này, tối đầu ở đường tuyệt bên Thái hỏi, chờ một chút là Casillas đem khăn quàng cổ vây quanh ở thắng lợi nữ thần trên cổ. Đường Tuyệt gật gật đầu, hướng phía xe cổ động viên dưới vẫy tay. Sau nửa giờ, Casillas bỏ lên trên thắng lợi nữ thần pho tượng, đem Real Madrid khăn quàng cổ vây quanh ở nữ thần pho tượng trên cổ. Trên quảng trường ngàn vạn cổ động viên Real Madrid hô to, Real Madrid muôn năm, Real Madrid muôn năm, Real Madrid muôn năm. Mà lúc này, Manchester thành thị, đồng dạng đắm chìm ở trong hưng phấn, ngoại hạng Anh chấm dứt, Manchester United dùng lên đầu tên thứ 2 Liverpool 4 điểm ưu thế, được ngoại hạng Anh vô địch. Cùng Madrid đồng dạng Bọn họ cũng là trong nước giải bóng đá tam liên quan. Hai chi đoạt được trong nước giải bóng đá đội bóng của vô địch, 3 ngày sau đó, muốn ở Roma Olimpic sân thể dục tranh đoạt cúp C1, bọn họ yêu quyết ra vua đấu loại. Ngày thứ hai, châu Âu tất cả tạp chí lớn đúng Real Madrid đoạt chức vô địch tiến hành bình luận. Mà Cả bình luận nói, nhìn chung cả cái mùa giải, Real Madrid trên cơ bản ở sắm vai kẻ đuổi theo nhân vật, ai lại nghĩ tới kẻ đuổi theo ở thời khắc cuối cùng, tướng lên chức kẻ kéo xuống ngựa, trở thành người thắng sau cùng. Nếu như muốn dùng một câu đến tổng kết Real Madrid trọng tâm mùa giải biểu hiện, thì phải là kẻ theo nghiệt lập. Đâu mua giải cuối đầu, khiến bọn họ trên lưng trầm trọng cái nặng, khi đó không có người xem trọng bọn họ có thể bảo vệ ngôi vị. Nhưng là Real Madrid ở số 1 siêu sao bóng đá dưới sự dẫn dắt, không có bương tha trò, một đường đi về phía trước, thẳng đến đến cuối cùng đoạt chức vô địch. Treo chống bọn họ làm được đây hết thể chính là Bọn họ ngực nhảy lên cái kia một viên kẻ làm vua tới tư tưởng, một ít quả dung cảm đoạt chức vô địch quân tâm tư. Trong tâm mùa giải đoạt chức vô địch cùng mùa giải 0607 có chỗ tương tự, cũng có không giống nhau địa phương nào. Tương tự chính là, là bọn hắn trên nửa cái mùa giải thành tích thua cùng Barcelona. Tại hạ nửa cái mùa giải nổi lên, đến cuối cùng thành công trèo lên đỉnh. Không giống địa phương nào là, cùng mùa giải 0607 so sánh với, trọng tâm mùa giải Barcelona dưới nửa cái mùa giải biểu hiện rất tốt, chỉ là ở mấu chốt trong trận đấu bị thua. Hiện tại cái này chi Madrid có cố hữu khí chất tích cực hướng lên, cũng có đường theo Milan mang đến phẩm chất vĩnh viên không đong bỏ, ý chí kiên cường. Chỉ là có những cái này vĩ đại phẩm chất, Greal Madrid tài năng bảo vệ ngôi vị thành công. Milan báo thể thao bình luận nói, Greal Madrid có thể đoạt chức vô địch, cùng đường vị sức biểu hiện là không thể tách rời đấy cái nhậm trước sau, hắn trợ giúp Real Madrid thực hiện lục quan vương sự nghiệp to lớn, cũng hoàn thành chính mình trong cầu hành động vĩ đại. Nếu như không có đội đánh Barcelona, Real Madrid căn bản không có khả năng trở thành người thắng sau cùng. Ở hai trận mấu chốt trong trận đấu, Đường Nhất chúng đánh vào 10 cái cầu, thượng đế hả? Đó là 10 cái cầu hả? Trừ bỏ thần kỳ, ai còn có thể làm được? Đương nhiên liền tính đường là thần kỳ. Hắn cũng không có cách nào một cái người dẫn đầu Real Madrid đoạt chức vô địch, trọng tâm mùa giải Casillas vĩ đại biểu hiện, đồng dạng là đội bóng đoạt chức vô địch biểu hiện. Vô luận là La Liga vẫn là Champions Đội trưởng Real Madrid cũng không phải mất bóng ít nhất thủ môn, nhưng là hắn ở mấu chốt trong trận đấu, thường thường có vĩ đại biểu hiện. Ví dụ như La Liga vòng thứ 34, Tây Ban Nha quốc gia derby. Ở Real Madrid 6 năm thời điểm, Barcelona phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Thu dèm xuất hiện sai lầm, trái bóng trải qua đỉnh đầu của hắn hướng Real Madrid vùng cấm bay đi. Nếu như không có đội trưởng Real Madrid quyết đoán phóng ra, Eto hoàn toàn có thể đánh vào cái tiêu cầu, trợ giúp Barcelona san bằng tỷ số. Nếu như cái kia vào, trận đấu chỉ còn lại có 5 phút. Trận đấu vô cùng có khả năng làm một hồi thế hòa. Như vậy Madrid liền không có khả năng siêu Việt Barcelona đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng Barcelona liền vô cùng có khả năng trở thành la Liga vô địch Madrid tuyến hậu vệ không phải là trên thế giới tốt nhất may mắn bọn họ còn có cas trừ bỏ bọn họ, Ancelotti cũng là Madrid có thể đoạt chức vô địch trọng yếu cam đoan hắn đến Madrid sau phòng thay đồ không còn có chuyển ra tướng xoáy bất hòa tin tức cái này cùng trước mùa giải là cách biệt một trời khi đó truyền thông lúc có báo đường cùng sật tờ phát sinh mâu thuẫn đoàn kết là cướp lấy vô địch trọng yếu can đoan Trọng tâm mùa giải Real Madrid phòng thay đổi là đoàn kết đấy. Leroy tờ, bình luôn nói, "Vậy không, Real Madrid dùng một hồi điên cuồng thắng nên đón chính mình La Liga vô địch." Ở trận đấu này trước, Barcelona không một thua ở ổ sạ Sunạ dưới chân, Real Madrid đã sớm xác định vô địch. Đây là Barcelona đưa cho đại lễ của bọn hắn. Nhưng mà, Real Madrid muốn cho thế nhân nhìn xem, bọn họ có thể chính mình bắt được vô địch, vì vậy thì có tối hôm qua cái kia trong sân điên cuồng thắng thì có lưu loát sinh động, thu nhập chạy bình thường tiến công. Real Madrid là hoàn toàn xứng đáng La Liga vô địch. Nhìn nhận công lao được phần thưởng, Ancelotti cùng Đường Vâu nghi xếp hạng phía trước nhất, kế tiếp là Casillas, Kaká, Ribéry, Sneijder, Ramos. Là bọn hắn vĩ đại biểu hiện, khiến Real Madrid người ủng hộ cười đến cuối cùng. Cổ động viên Barcelona tâm tình là phức cả đấy, đội bóng tự mình ở thời khắc cuối cùng bằng hay, khiến Real Madrid sớm đoạt chức vô địch, trong tâm bọn họ trọng tâm có thể tự mình ngăn củ, nếu như không phải chúng ta tặng cho các ngươi đại lễ, các ngươi có thể sớm đoạt chức vô địch chúng ta đây chính là ở trợ giúp các ngươi đi tranh đoạt Nhưng mà, Real Madrid cũng không linh tính rùng một cái bảy không nên đến chính mình vô địch. Tạng lễ, người khác không lĩnh tỉnh, giống như là nhiệt mặt dán tại lạnh trên mông đít đồng dạng, loại cảm giác này là rất khó chịu đấy. Bọn họ không phải không thừa nhận Real Madrid là cường đại đấy, là kiêu ngạo đấy. Catalan truyền thông là quấn quyết đấy, Barcelona bọn họ đã sớm phê bình qua, như vậy hiện tại chỉ có thể khen ngợi Real Madrid. Cái này, ở quấn quyết trong, sở Hot Daily nói ra, trọng tâm mùa giải chấm dứt, Barcelona muốn thả mắt tương lai. Guardiola cải tạo Barcelona là thành công đấy. Khống chế bóng đấu pháp ở rất nhiều trận đấu ở giữa hiện ra cường đại uy lực. Tương lai của bọn họ là quang minh đấy, từ nay về sau nhất định sẽ tách ra đặc biệt. Cố gắng, Barcelona, Messi đang tại tốc độ nhanh phát triển, Xavi, Iniesta tháng một trước đánh tới năm nay, hơn nữa ổn định Netoho, các ngươi hoàn toàn có thể sáng tạo chính mình huy hoàng. Không phải là độc nhất vô song, mỗi ngày thể thao cũng lựa chọn của Vũ, không có nào chi đội bóng có thể trường kỳ bảo trì thượng giai trạng thái, Real Madrid cũng là như thế, Barcelona là có tương lai đấy. Trong tâm mùa giải Barcelona cũng không phải là không có thu hoạch. Trừ bỏ đoạt được cúp nhà vô này, Messi đã bắt đầu bày ra năng lực của hắn, Guardiola đang tại hoàn thiện chiến thuật của mình đấu pháp. Một câu, Barcelona đang đứng ở bay lên kỳ hạ, nếu như không phải là Real Madrid, trọng tâm mùa giải bọn họ có thể một lòng xong lên. Giải bóng đá vô địch tranh đoạt chức rực, châu Âu tất cả tạp chí lớn đưa ánh mắt chuyển hướng sắp bắt đầu tranh the only trận chung kết. Hai chi đội bóng cũng có thể trở thành song quân vương, đều là mang theo trong nước giải bóng đá vô địch mà đến, ở trên khí thế lực lượng ngang nhau. Đám truyền thông bắt đầu phân tích ai đoạt chức vô địch khả năng tất cả lớn một chút, L.E. Quarter phân tích nói Madrid cùng ngoại hạng anh luôn như vậy gian nan trận chung kết ngũ ngũ mở rất có thể sẽ dùng penalty đến quyết thắng thua Mỹ báo thể thao càng xem trọng Madrid mỗi chi đội bóng đều rất khó một cái mùa giải một mực mạnh mẽ cả cái mùa giải bị thương bệnh giày đặc thi đấu thủ tục đều có khiến bọn họ xuất hiện cơn sóng nhỏ kỳ hạn Madrid trọng tâm mùa giải trạng thái hiện ra đội đỉnh sóng thứ nhất cái đỉnh sóng là đường tái nhậm trước sau thứ hai cái đỉnh sóng chính là hiện tại đã có đỉnh sóng vậy có đáyốc Madrid thứ nhất cái đáy cốc là dầnấm chỉ đường thời điểm Thứ hai cái đáy cốc là Champions League vòng một cùng vòng thứ nhì đấu loại. Thứ nhất cái đáy cốc, Real Madrid La Liga bại danh thứ 10 danh, Champions League bảng đội thi đấu kế cuối. Thứ hai cái đáy cốc, bọn họ Champions League sân khách đều thua giới trận, thiếu chút nữa bị loại bỏ. Hiện tại Real Madrid đang đứng ở đỉnh sóng, càng có hy vọng trở thành người thắng sau cùng. Như Real Madrid tiếng nói, báo mã cả cùng Asympten Daily cực kỳ khẳng định cho rằng làm đội bóng tự mình có thể bắt được Champions League. Báo mã cả lý do vô cùng đơn giản, mình thay đổi chế độ sau, chỉ có Milan hoàn thành qua Champions bảo vệ ngôi vị. Mà bây giờ cái này Chi Rio Madrid có 4 người tham dự cái kia hành động vĩ đại, Ancelotti, Đường, Kaká, thủ dẻm. Bọn họ có phương diện này kinh nghiệm, cho nên bọn họ có thể chiến thắng Manchester United, thành công bảo vệ ngôi vị Champions League. Arsenal Daily nói ra, năm trước Champions League trận chung kết trước, Rio Madrid siêu saoji sở tệ phản nổ cùng Đường có một lần trao đổi, Rio Madrid siêu sao đề xuất một cái, ở mọi người xem ra cực kỳ vô lễ yêu cầu trợ giúp Rio Madrid năm loạt Champions League. Đường đáp ứng yêu cầu của hắn. Như vậy Đường làm sao có thể buông tha cho cơ hội như vậy? Ở mấu chốt trận đấu thống trị nỗ lực hiện tại, Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá lần lượt căn cứ chính xác minh đạo lý này. Champions League trận chung kết đương nhiên là có mấu chốt trận đấu, hắn đương nhiên sẽ có thống trị sức lực biểu hiện. Madrid hành chính truyền thông không hề không nói đạo lý, Anh quốc truyền thông đồng dạng cũng không được dạng đạo lý. Daily Mail nói ra, Real Madrid nếu muốn trở thành, mình Champions League thay đổi chế độ phía sau thứ 2 chi bảo vệ ngôi vị đội bóng thành công, phải hỏi hỏi Manchester United tỉ tướng sĩ có đồng ý hay không. Sơ tối hôm qua đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói, cái này sẽ là một hồi định phong trận đấu. Chúng ta sẽ ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mặt chứng minh chính mình, sẽ làm Manchester United người ủng hộ cười đến cuối cùng. Bên trên một hồi trang Tie trận đấu đánh vào hai bàn, hộ công một cầu, trở thành mấu chốt tiên sinh Cereditano, tối hôm qua đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói ra, ta đã sớm hy vọng ngày này, khiêu chiến đường là một kiện cực kỳ có ý nghĩa truyền tình. Real Madrid rất cường đại, đường rất cường đại, nhưng là Manchester United cũng đồng dạng là cường đại. Chúng ta sẽ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Manchester United tướng xoáy đều quyết đấu thi đấu tình thế bắt buộc, 10 năm. Manchester United lần nữa tiến vào trận chung kết. Mười năm trước Manchester United ở trận đấu thời khắc cuối cùng sáng tạo kỳ tích, ngay cả vào hai bản, lịch chuyển tỷ số, chiến thắng bay trở thành chính mình tam quan vương. Trong tâm mùa giải không có tam quan vương, Manchester United có thể trở thành song quan vương. Theo Guardian, nói ra, Manchester United cao thấp quyết đấu thi đấu tràn ngập khát vọng, bọn họ có ở Roma Olimpí sân thể dục chứng minh chính mình, có đứng ở đỉnh châu Âu. Cổ động viên Manchester United đồng dạng tràn ngập tin tưởng, nghe nói, Bọn họ đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thắng lợi phía sau lễ mừng nghi thức. Real Madrid tiến công đơn điệu, đều là quay chúng quanh hình cầu bảy ra đấy, Manchester United chỉ cần ngăn chặn hình cầu, có thể lấy được thắng lợi. Daily Telegraph nói phi thường xuất khoát, chiến thắng Real trèo lên đỉnh đỉnh châu Âu. Dĩ nô thời báo nói ra, chiến thắng hình cầu, Crotitano trở thành chính mình cao nhất vinh quang. Hai đội đồng thời lựa chọn ngày 26 đến Roma, buổi sáng 11 giờ, Manchester United một chuyến xuất hiện ở Roma phi trường quốc tế. Bọn họ vừa xuất hiện, phóng viên tốp mà bắt đầu tâm tình bắt đỏ. Vô số loe sáng đèn bắt đầu lập lòe, vô số vấn đề bắt đầu ném sơ cùng cầu thủ Manchester United. Đỉnh phong trận đấu thật sự một đối. Đường Tuyệt cùng Sirger 7 lần đầu tiên ở trận chung kết bên trên chạm mặt, bọn họ sẽ sát ra như thế nào hoa lửa. Chương 341, Sirger 7 công khai thừa nhận đánh cuộc. Sơ đối mặt mãnh liệt phóng viên, lông mày khẽ nhếch, kiên định nói, "10 năm trước chúng ta tiến vào trận chung kết có thể bắt được vô địch, 10 năm phía sau chúng ta cũng có thể làm được." Sirger 7 đối với phóng viên nói ra, "Ta không quan tâm mình có thể vào bao nhiêu cậu, chỉ đội bóng có, có thể đạt được thắng lợi là được." Còn về ta cùng với Đường trong lúc đó đánh cuộc, ta hiện tại có thể nói cho mọi người, lúc ấy ta liền đáp ứng. Vinh địa này lên kinh sợ, phóng viên tốt trong nháy mắt ngóc xi si hạ xuống, Sở Giả 7 lợi dụng cơ hội này rời đi phi trường. Sau một lát, các phóng viên mới tỉnh ngộ lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau sau, thiếu chút nữa hét dầm lên, hàng năm làm báo bóng đã nói, bọn họ mẫn cảm bổ nhau bắt được này tin tức sau lương giá trị, đây là đại tin tức. Trước đây, Đường Việt lao thẳng đến vấn đề này giao cho Sở Giả 7, mà Sở Giả 7 một mực nói thác, còn chưa tới thời gian, chỉ cần thời cơ đến liền sẽ nói cho mọi người đến cuối cùng chân tướng. Như vậy, Giờ 7 cho rằng thời cơ đến. Dựa theo đánh cuộc, nếu như GeoMatrix chiến thắng, Giờ 7 mùa giải sau liền sẽ đến Ma Mơ. Sơ Nguyên Lai không phải là công khai tỏ vẻ, không thừa nhận cái này đánh cuộc như vậy Giờ 7 vì cái gì còn muốn nói, chính hắn đáp ứng cái này đánh cuộc. Trong lúc này có quá nhiều vấn đề có làm cho hiểu rõ. Nghĩ vậy, các phóng viên muốn hỏi hỏi Sơ đây là cái gì đạo lý. Nhưng mà, khi bọn hắn ngẩn đầu thời điểm, Sơ đã không thấy. Vài tên cùng Sơ quan hệ tốt anh quốc phóng viên, lặng lẽ rời đi phóng viên tốt có gọi điện thoại hỏi một chút sơ. Các phóng viên rất nhanh đem tin tức này chuyển đến phía sau, đang mang sở giờ 7 chuyển nhượng vấn đề, đây chính là đại tin tức. Không nghi ngờ sở giờ 7 những lời này, làm cho này trong sân trang Dion Lee trận chung kết tăng thêm mới chủ đề. Đem tin tức chuyển đến phía sau, các phóng viên cũng không có rời đi phi trường, bởi vì Real Madrid sau nửa giờ sẽ xuất hiện ở phi trường. Bọn họ đang chờ đợi Real Madrid một chuyến nhàn dôi thời gian, tụ cùng một chỗ thảo luận cái này bạo tạc tính chất tin tức. Nếu như Madrid chiến thắng, Sờ giờ 7 liền sẽ tới Madrid đi, thượng đế Một cái đường đã đủ người ăn một bình, hơn nữa một cái Sở giờ 7. Đôi bóng khác còn muốn sống thế nào? Đúng vậy. Cái này còn gọi người làm sao sống hả? Này, các ngươi thầm nghĩ đến tốt cùng lúc, thật không ngờ tốt phương diện. Đường cùng Sở giờ 7 đều là kiêu ngạo ra hỏa, Sở giờ 7 đến Rio Madrid sau. Hắn chẳng lẽ sẽ thần phục cùng đường chẳng lẽ hắn không đi tranh đoạt phòng thay đổi lãnh tụ vị trí không đi tranh đoạt Rio Madrid số một siêu sao bóng đá cái kia đem ghế gặp. Đúng vậy à, ta cảm thấy được Sở giờ 7 đến Rio Madrid đi sau, Rio Madrid phòng thay đồ nhất định sẽ hỗn loạn, một núi không thể chứa hai quả hạc. Này này các người đang nói cái gì a Manchester United chẳng lẽ không có thể thắng Real Madrid Các ngươi chẳng lẽ cho rằng Real Madrid nhất định sẽ thắng cầu Lao huynh người rất muốn, chúng ta cũng không có cho rằng Real Madrid nhất định sẽ thắng Chỉ là nếu như Manchester United thắng cầu Sở G7 còn đang Manchester United mà đánh cuộc liền mất đi hiệu lực Cũng sẽ không có tin tức giá trị Chúng ta thuần túy lại lần nữa nghe thấy giá trị cái này góc độ đi thảo luận vấn đề này đấy Đúng, các người nói Sở G7 vì cái gì ở lúc này công bố tin tức này Đúng vậy à Sở giờ 7 sẽ ở lúc này công bố tin tức này, rất đáng được mọi người suy nghĩ sâu xa. Sau nửa giờ, Real Madrid một chuyến xuất hiện ở Real Madrid trường quốc tế. Bọn họ mới vừa vận xuất hiện, phóng viên cũng đã sôi trào. Giống như là một đám đói khắc trông thấy con mồi bình thường, ánh mắt sáng quắc. Đường Tuyệt đuôi lông mày dựng lên, đây là làm sao vậy? Dĩ vãng những ký giả này xem đến chính mình về sau, tuy nhiên cực kỳ hưng phấn, nhưng là cũng sẽ không xảy ra hiện tại ánh mắt như thế hả? Đây là có chuyện gì? Sau đó, Real Madrid cao thấp liền rõ ràng cái này sau lưng nguyên nhân. Cầu thủ Real Madrid ngược lại không có cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì bọn họ đã sớm ở đường tuyệt nơi ấy biết được trận tướng. Cả cả đối với phóng viên nói ra, chúng ta hoan nên cỡ zitiano đến Betma bờ đến. Dị bẹ gì nói ra, ta sở dĩ có kiên định rời đi Real Madrid, kỳ thật cũng là bởi vì cỡ zitiano muốn tới Betma bờ đến. Ta cùng với hắn vị trí có một chút trọng điệp. An chủ sói vừa cười vừa nói, ta bây giờ còn không được đi bình luận bọn họ trong lúc đó cái này đánh cuộc. Ta hiện tại chủ yếu công tắc là đang tự hỏi đêm mai trận đấu, đã bọn họ có cái này đánh cuộc, ta liền có tranh thủ trợ giúp đường thắng được đánh cuộc. Nếu như Cở Jititano có thể tuân thủ hứa hẹn nói, ta hoan nghênh hắn đến Betmaber đến. Như người trong cuộc đường tuyệt bị phóng viên tốp chăm chú vây quanh. Hắn lớn tiếng nói, lo lắng của các ngươi là dư thừa đấy, nếu như Cở Jititano đi vào Betmaber, ta sẽ đem Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá vinh dự cho hắn. Chúng ta lén quan hệ rất tốt, giữa chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Real Madrid cao thấp đều tỏ vẻ hoan nghênh sở giờ 7 đến Betmaber, hắn sau lưng ý tứ là Real Madrid nhất định có thể thắng được đêm mai trận đấu. Anh quốc truyền thông ánh mắt bất thiện nhìn xem Madrid cao thấp. Chi tiết Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Real Madrid liền nhất định sẽ đạt được thắng lợi? Tốt như vậy cũng tốt, đám sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta liền có thể từ từ cười nhạo các ngươi nhóm người này cuồng vọng ra hoa. Real Madrid cao thấp rời đi phi trường, các phóng viên giải tán lập tức, bọn họ lập tức phải đi về ghi bản thảo, tin tức giải thi đấu hết sức căng thẳng. Sirger 7 thừa nhận cùng đường tuyệt đánh cuộc bức dây động rừng, các phương diện phản ứng không giống. Anh Quốc Sir Carter post cải cách dẫn đầu báo tin tức này, bọn họ bình luận nói, ở trận chung kết trước khi bắt đầu công bố tin tức này, cái này nói rõ một chút. Hắn cho rằng Manchester United nhất định sẽ đạt được thắng lợi Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không ở lúc này điểm công bố tin tức này Bởi vì hắn nhiều lần tỏ vẻ hắn ở Manchester United qua rất khá Chúng ta phóng viên về sau phỏng vấn đến Sir Ferguson Manchester United chủ xoái đã từng phủ nhận cái này đánh cuộc Cho rằng cái này là tiểu hài tử trong lúc đó trò chơi Nhưng là buổi trưa hôm nay Sir Ferguson đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm Thừa nhận hắn nghe nói qua cái này đánh cuộc Ngoài ra hắn không có đang nói cái gì Lại không thấy tỏ vẻ nhận thức cái này đánh cuộc Cũng không có tỏ vẻ không cho rằng cái này đánh cuộc hắn chỉ là lần nữa cường điệu, Czitiano là hàng không bán. Madrid đài truyền hình sau đó cũng báo cái này thì tin tức, bình luận nói, Gio Magist cao thấp ở phi trường tiếp nhận phòng vấn lúc, đều tỏ vẻ hoang nên Czitiano đi vào Betmarmer, cái này nói rõ bọn họ đúng đêm mai trận đấu tình thế bắt buộc. Toàn bộ châu Âu chấn động, đường tuyệt, Messi, Sơ 7 là đường kim giới bóng đá cao cấp nhất 3 vị tiền đạo, đường tuyệt ở Real madrid Sơ 7 ở Manchester United, Messi ở Barcelona. Nếu như Gio Magist đêm mai có thể liên tục trăm t Hơn nữa cái này đánh cuộc có thể thực hiện, như vậy Real Madrid liền bao quát trong đó hai gã cao cấp nhất tiền đạo. Sờ giờ 7 đến mét Benzema, ngẫm lại cũng làm cho người khiếp sợ. Nước Đức Đài truyền hình bình luận nói, cho tới bây giờ mới thôi, hai nhà câu lạc bộ cao tầng cũng không có ở truyền thông trước tỏ vẻ, tán thành, cái này đánh cuộc, cái này nói rõ hai nhà câu lạc bộ đều phi thường cẩn thận. Florentino đã sớm hướng thế nhân tỏ vẻ, hắn hy vọng nhận được Cristiano, mà Manchester United phương diện tỏ vẻ Cristiano là hàng cơ bán. Nếu như thừa nhận cái này đánh cuộc, Madrid đêm mai thắng còn may. Nếu như Real Madrid bất hạnh thua giới trận đến, trở lộ rèn đế mùa giải sau liền không cách nào nhận được Cả Cristiano, hắn liền chặn đường lui của mình. Còn về Manchester United phương diện, đã Cả Cristiano là hàng không bán, bọn họ liền không có khả năng tán thành cái này đánh cuộc. Nhưng là đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa chính là, Cả Cristiano cùng Manchester United hợp đồng sang năm đến kỳ, hai bên đến bây giờ đều còn không có ký kết mới hợp đồng. Cái này còn nói minh cái gì Cả Cristiano đang chờ đợi trang tí on trận chung kết kết quả Manchester United thắng hắn liền cùng câu lạc bộ ký mới hợp đồng. Manchester United tự thua hắn liền chuyển nhượng đến Real Madrid. Nay bình luận vừa ra tới, châu Âu chấn động càng lớn, chẳng lẽ sờ sờ thật sự đem tương lai của chính mình, các cực ở trận đấu này bên trên. Manchester United nhân viên lập tức ra đến bác bỏ tin đồn, Cristiano sợ dĩ còn không có cùng câu lạc bộ ký kết mới hợp đồng, là vì hai bên ở một ít chi tiết bên trên còn không có nói chuyện tốt, chúng ta tin tưởng hai bên rất nhanh liền có thể giải quyết những vấn đề này. Chúng ta lần nữa nhắc lại, Cristiano là hàng không bán, liên tính có bán, hắn cũng có thể trợ giúp Manchester United bắt được một tòa trang The mới không phụ lòng câu lạc bộ bóng rưỡi. Hai bên từ câu lạc bộ, dưới có bóng thành viên, cùng với truyền thông bắt đầu nước miếng chiến, làm cho này trong sân định phong trận đấu gia tăng rất nhiều xem chút. Hai nhà người hâm mộ lại là này dạng đối đãi vấn đề này a. Như kẻ thứ ba, tờ răng sở đại truyền hình đảm nhiệm phương diện này điều tra, 86% cổ động viên Real Madrid cho rằng vì cái này đánh cuộc rất tốt, 10% người hâm mộ cho rằng không sao cả, 4% người hâm mộ không nhận nhưng này cái đánh cuộc. 84% cổ động viên Manchester United cho rằng vì cái này đánh cuộc rất tốt. 11% người hâm mộ cho rằng không sao cả, 5% người hâm mộ không nhận nhưng này cái đánh cuộc. Theo điều tra kết quả đến xem, tuyệt đại bộ cổ động viên phân chia là tán thành cái này đánh cuộc đấy. Phờ Giang sờ đài truyền hình bình luận nói, cái này nói rõ hai đội người hâm mộ đúng đội bóng tự mình đạt được thắng lợi, đều ôm lấy thật lớn tin tưởng. Cổ động viên Real Madrid đang tiếp tục điều tra lúc tỏ vẻ, bọn họ hoan nên cờ Ziti Ano vào bét Marmer. Cổ động viên Manchester United cường điệu, sờ giờ 7 ở Manchester United qua rất khá, hắn sẽ một mực đứng ở Manchester United. Sơ G7 đồng ý cùng đường tuyệt trong lúc đó đánh cuộc, trong đó một cái hậu quả là hắn mùa giải sau sẽ tới Betmarble, như vậy. Như Real Madrid kẻ thù không đội trời chung, Barcelona là nghĩ như thế nào a Catalan đài truyền hình cho ra đáp án, chúng ta ở trước tiên điện thoại phỏng vấn Guardiola cùng Messi. Một danh cầu thủ đem tương lai của chính mình ca cực ở một trận đấu phía trên, Barcelona chủ xoáy cho rằng đây là một cái đuồng địch. Hai nhà câu lạc bộ đến bây giờ đều không có bất kỳ cái này cái gọi là đánh cuộc, cũng đã có thể nói rõ hết thẻ Barcelona chủ xoáy nói ra. Không phải chúng ta e ngại cờ Zitti đến Betmarble, đối với chúng ta đi nói, Dioma Zitti có cái gì cầu thủ không trọng yếu, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được. Barcelona chủ xoáy rõ ràng tỏ vẻ, hắn không quan tâm cờ Zitti có thể hay không đến Betmarble. Messi đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra, ta đã sớm nghe nói có cái này đánh cuộc, nhưng là ta không cho rằng cờ Zitti sẽ tới Betmarble, bởi vì chuyển nhượng chuyện tình cùng câu lạc bộ có quan hệ. Mặt khác, Manchester United đêm mai thắng cầu, cái này đánh cuộc liền căn bản không cách nào thực hiện. Chúng ta lại phỏng vấn cổ động viên Barcelona Bọn họ ra sức bộ phận người cho rằng Manchester United đêm mai sẽ thắng được trận đấu đấy, cho nên Cờ Jitiano sẽ không đến Betmaber. Madrid đại truyền hình lập tức làm ra phản ứng, Barcelona cao thấp không hy vọng Cờ Jitiano đi vào Betmaber, cái này nói rõ bọn họ e ngại đường, sợ giờ bảy, cả cả tổ hợp. Đường Tuyệt đêm đó tại chính mình bên, bên trên viết, đêm mai trận đấu này chúng ta có nguyên vẹn lý do thắng được đến. Đầu tiên, chúng ta muốn trở thành thứ hai chi bảo vệ ngôi vị đội bóng thành công, thứ hai, chúng ta muốn cho Cờ Jitiano đi vào Betmaber, thứ ba ta có thực hiện cùng gì sở thẻ phản độ lửa hẹn. Trong đó bất luận cái gì một điều lý do, ta đều nên giúp đội bóng trợ giúp thắng được đêm mai trận đấu, huống chi là ba lý do. Đây là một mũi tên chúng ba con chim truyện tốt. Chương 342, đánh cuộc tính công bình. Champions League trận chung kết vốn chính là mỗi năm một lần trái bóng to lớn, năm nay lại ra tăng một cái đánh cuộc, càng thêm hấp dẫn người chú ý liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch không biết xuất phát từ cái mục đích gì, đang tiếp thụ Tu Jin báo thể thao phỏng vấn lúc nói ra, một trận đấu quyết định một danh cầu thủ tương lai, đây quả thật là quá đường định. Ta không hy vọng một hồi trái bóng trận đấu trộn lẫn quá nhiều gì đó, mọi người nên đem chú ý đặt ở trận đấu phía trên, mà không phải đi quan sân vận động chút vào ở ngoài chuyện tình. Đây là đang rộ nước lã. UEFA chủ tịch tờ Latinni nhíu mày, đến cuộc một chuyện hấp dẫn càng nhiều người chú ý, đối với Champions League mà nói cái này là chuyện tốt tình hình hả? Champions League là hắn lên đài đến nay coi trọng nhất hạng nhất thi đấu sự tình, bợ lạc ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là sợ Champions League cúp đi vật cột vòng sáng? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà một người là câu lạc bộ chỉnh tự trận đấu Một người là đội tuyển quốc gia trình tự trận đấu. The Latini đúng bợ lạch lần này, lý do thoái thác cực kỳ có ý kiến, đây là qua giới hạn cách làm. Như người trong cuộc một trong, Đường Tuyệt đang tiếp thụ sợ răng sở đài truyền hình phỏng vấn lúc nói ra, trái bóng trận đấu vốn không phải là đơn giản đấy, trong sân, trong sân ở ngoài đều là một trận đấu xem chút. Ta cùng với Sở giờ 7 đánh cuộc có ít người có ý kiến, ta không biết hắn là xuất phát từ cái mục đích gì nhắc tới lời nói. Ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho mọi người, Cristiano cùng Manchester United phương diện không có ký kết mới hợp đồng hay là tại chờ đợi trận đấu này kết quả. Sirger 7 cũng đứng ra, đối với truyền thông nói ra, ta cùng với Đường trong lúc đó đánh cuộc là chăm chú đấy, không phải là cái gì đuộng nghịch. Hai vị đương kim thế giới rơi bóng đá ưu tú nhất tiền đạo, bắt đầu cùng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch khiêu chiến. Đám truyền thông khiến ở khiếp sợ. Có truyền thông cho rằng, Đường Tuyệt khiêu chiến bở lạch là ở hợp tình lý. Vị này ngay cả ca đơ dần cũng dám khiêu khích ra hỏa, cuốn vọng tới cơ điểm, khiêu khích một chút bở lạch tuy nhiên khiến người khiếp sợ, ngược lại còn đang hợp tình lý. Còn về Sirger 7 khiêu chiến bở lạch Đó là hắn không nghĩ ở trên khí thế thua đường tuyệt. Ngươi xem, Đường cũng bắt đầu phản kích, chẳng lẽ ta cũng không dám đi phản kích? Có ý muốn cùng bợ lạc cạnh tranh liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch AFC chủ tịch Hammann, lúc này đứng ra, vị này đến từ Kata Tây Á người ta nói nói, ta hoàn toàn duy trì đường tuyệt thuyết pháp. Trái bóng trận đấu vốn không phải là đơn giản đấy. Nó là do trong sân ở ngoài tạo thành đấy. Sự tình làm cho ra sức, châu Âu truyền thông đối mặt nhiều như vậy cấp quan trọng tin tức, có loại bận không qua nổi cảm giác. Madrid truyền thông bắt đầu lo lắng, Arthur Daily nói ra Đường khiêu chiến bợ lạch vốn liền không được là một chuyện tốt. Hiện tại lại trộn lẫn liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA bên trong cạnh tranh. Sự tình biến được càng phiến thoái. Real Madrid đêm mai trận đấu sẽ mười phần gian nan. Madrid đại truyền hình nói được càng thêm rõ ràng một chút, Florentino tiên sinh quyết đấu thi đấu công chính tính cách có lo lắng, nghe nói hắn đã cùng tờ Latinny tiên sinh thông qua điện thoại. Biểu đạt chính mình lo lắng. Anh quốc sở ca TV miệm mai nói, hình cầu phía trên có người, đây là nhân sở cộng chi chuyện tỉnh, như một vị ức vạn phù ông, có một người là ngu hắn gọi tấm biển bợ là có sức mạnh đấy. Chúng ta ngược lại lo lắng ốn con thành thẳng, người trọng tài thiên hướng Real Madrid. Champions vòng bán kết hiệp 2, Manchester United cùng Arsenal trận đấu tiến hành đến phút 76, trên trận thay đổi bất ngờ. Fletcher trước đụng phải trái bóng, theo thế xoạc chân phạm bỡ dị ga, vị trí lấy cực hình, Italia trọng tài chính tỷ trực tiếp đưa ra thẻ đỏ đen trở phản dưới. Fletcher không thể không bởi vì một lần sai phán vắng họp trận chung kết, Manchester United đã bị không công bình đối đãi. Đồng dạng là vòng bán kết hiệp 2, Barcelona cùng Real Madrid trận đấu Hiệp một phía sau 15 phút cùng hiệp hai trước 15 phút, hai bên tiền vệ tranh đoạt tương đương kịch liệt, cầu thủ liên tiếp ngã vào thảm cỏ bên trên, nhưng là khi giá trị trọng tài chính không có móc ra đưa ra một bài. Hai trận đấu lớn như thế tương phản, nói rõ vấn đề gì. Cho nên, lo lắng người trọng tài vấn đề không phải là Real Madrid mà hẳn là Manchester United. Với người trọng tài chuyện tình, càng diễn càng liệt, UEFA tin tức cộng không thể không đứng ra, mọi người lo lắng là dư thừa đấy, đầu tiên bợ lạc tiên sinh là liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự đến UEFA bên trong sự tình. Đương nhiên, chúng ta cũng phải tin tưởng hắn nghề nghiệp phừng hạnh, liền tính hắn tham nộ cùng USFA bên trong sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không điều khiển người trọng tài đấy. Về mọi người đúng hai trận vòng bán kết nhật nghị, chúng ta cho rằng đó là đang trực trọng tài chính, căn cứ từ mình chấp pháp trường mực cùng phán đoán làm ra đá phạt, bọn họ tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm đấy. Đối với trận chung kết, mọi người bọn họ yên tâm, đây tuyệt đối là một hồi công chính trận đấu, sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì một cái nhân tình cảm giác. UEFA ra mặt giải đáp, chấm tiêu trừ mọi người về người trọng tài hoài nghi. Đương nhiên Cổ động viên Manchester United cùng cổ động viên Real Madrid hoài nghi trong lòng, không có khả năng liền khinh địch như vậy tiêu trừ. Ngày 27 tháng 5, nhất định là bóng đá châu Âu giới hạn trọng yếu thời kỳ, Thi League trận chung kết ở ngày này khởi tranh. Giáo đấu hai bên là châu Âu lâu đời nhà giàu, bọn họ mang theo trong nước giải bóng đá vô địch mà đến, có ở Roma Olimpic sân thể dục quyết ra thắng bại, người thắng đem đứng ở đỉnh châu Âu, quan sát nhân gian, kẻ thất bại đem tiếc nuối cả đời. Hơn nữa đường tuyệt cùng sở giờ 7 đánh cuộc, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch bỡ lạc đúng đánh cuộc các nhìn. Cùng với hai vị đánh cuộc người trong cuộc phản kích bữa lạc, do đó diễn sinh người trọng tài vấn đề, châu Âu truyền thông quả thực sôi chao lên. 27 buổi sáng 11 rưỡi, hai đội vấn luyện viên xuất hiện ở lúc trước tin tức buổi họp báo bên trên. An chủ xoáy đầu tiên phản bácser Ferguson ngày hôm qua phi trường nói lời, Manchester United 10 năm trước tiến vào trận chung kết bắt được vô địch, không có nghĩa là bọn họ năm nay tiến vào trận chung kết có thể bắt được vô địch. Một hồi quyết định thắng bại trận đấu, khả năng sẽ phát sinh không ngờ, chúng ta bây giờ muốn làm đấy, chính là tận lực ít khiến không ngờ phát sinh. Real Madrid hiện tại đã chuẩn bị cho tốt Chúng ta đi Roma, chính là làm vô địch mà đến. Đường buổi sáng ở lúc huấn luyện nói với ta, huấn luyện viên, người đến Roma thì ta cũng không có cho ngươi tặng quà, đêm nay ta liền đem cúp c một nắm bắt tới tay, tặng cho ngươi đảm nhiệm lễ vật đi. Nói đến đây, An chủ sói chính mình trước cười rộ lên. Madrid truyền thông phóng viên cũng đi theo cười rộ lên, người này khuyết điểm duy nhất chính là quá tự tin. Ta lúc ấy liền gõ một chút đầu của hắn, nói ra, ngươi tái nhậm trước phía sau không phải là kêu la, có bảo vệ ngôi vị La Liga cùng Champions League hiện tại tại sao lại nói C1 là lễ vật tặng cho ta ngươi quá không có có lòng thành nói tới đường chuyện An chủ soái nụ cười trên mặt càng nhiều đây là hắn nhìn xem phát triển cầu thủ của ngồi dậy cũng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng lên đệ tử đường tuyệt không để cho hắn thất vọng ở Milan thời điểm giúp đội bóng trợ giúp thực hiện trang vì Honlí bảo vệ ngôi vị cũng ở muốn ly khai cái kia cái mùa giải giúp đội bóng trợ giúp sáng tạo rất nhiều thành tích ví dụ như mới bất bại kỷ lục, thắng liên tiếp kỷ lục do sắc mặt tâm trầm đúng ăn chủ soái rất không hài lòng cực kỳ lỗi thời ho khan vài tiếng khiến ăn chủ soáy trở lại trong hiện thực Giulmajit chủ xoáy nhìn xem Johnson, khỏe miệng hơi vện, nói ra, "Ta hiểu rõ những người này, đúng đường nhất thẳng đều có cái nhìn, nhưng là cái này lại có quan hệ gì à? Hắn không phải là đồng dạng hoàn thành trăm cầu hành động vĩ đại, không phải là đồng dạng này sinh cái mới Tây Ban Nha quốc gia đẹp bì trên sân ghi bàn kỷ lục, cùng toàn bộ sổ ghi bàn kỷ lục." Tự tin của hắn thường thường bị người hiểu lầm làm cuồng vọng, nhưng là sự thật nói rõ hết thảy, hắn nói ra nói, trên cơ bản đều thực hiện. Sự thật còn hơn hùng biện, Johnson sắc mặt càng thêm âm trầm, Joseph mặt đều muốn cười nạt. An chủ soái ở trả lời phóng viên vấn đề phía sau, rời đi hội trường. Sir Ferguson gật hai, hắn nhìn xem giới đài phóng viên nói ra, Manchester United cùng Real Madrid đều là lịch sử đã lâu từ đội bóng cánh cửa, đêm nay chúng ta sẽ cho toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến dân một hồi đặc sắc trận đấu. Ta biết được các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hiện tại có thể vấn đề. Các phóng viên còn không có kịp phản ứng, vừa rồi An chủ soái tự một đồng lớn, như thế nào Sir Ferguson chỉ nói câu nào? Jose đầu tiên kịp phản ứng, nhấc tay yêu cầu vấn đề, hiện trường nhân viên công tác đêm lợi động đưa cho hắn. Ferguson tiên sinh. Có báo nói, người nghe nói qua đường cùng cờ Zitiano trong lúc đó đánh cuộc. Vấn đề của ta là, ngươi tán thành cái này đánh cuộc. Lời này rất có kỹ xảo, Magist truyền thông vụ trộm hướng hắn dơ ngón tay cái lên. Nếu Sir Ferguson không nhận nhưng này cái đánh cuộc, đã nói lên hắn đúng Manchester United không có có lòng tin nếu như hắn tán thành cái này đánh cuộc. Diêu Magist thật sự thắng trận đấu, hắn liền không cách nào ngăn cản sờ giờ 7 chuyển nhượng chuyện tình. Sir Ferguson cầu thủ ở chuyển nhượng bên trên quyền lên tiếng là rất lớn, cái này cùng với khác câu lạc bộ không giống. Dưới đài các phóng viên lại nơi đó không rõ cái này sau lưng che dấu ý tứ, bọn họ chờ đợi chờ đợi Sir Ferguson, hắn sẽ trả lời như thế nào vấn đề này. Anh quốc truyền thông sắc mặt âm chầm ngồi dậy, bọn họ thậm chí bắt đầu thấp rộng chửi bậy, chết tiệt, xào trá hình cầu, cái này đánh cuộc hoàn toàn không đúng đợi. Vì cái gì Gio Magist thắng, Czitiano muốn đến Gio Magist vì cái gì không có Manchester United thắng, hình cầu liền chuyển nhượng đến Manchester United. Czitiano, trên ngươi hình cầu trước, Manchester United chủ xoáy những mày, sau một lát nói ra. Chúng ta bây giờ nên đem chủ yếu tinh lực thả ở trong trận đấu, còn về những vấn đề khác, sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói sau. Đây là ý gì, tránh mở lời. Cái này có phải là nói rõ, Sir Ferguson đối lập thi đấu không có có lòng tin. Đúng, ta vẫn cho rằng cái này đánh cuộc không công bình, chỉ nói Gio Magist thắng cầu, cờ chuyển nhượng chuyện tình. Nếu như có công bằng nói, cái này đánh cuộc còn nên tăng thêm Gio Magist thua cầu, đường chuyển nhượng chuyện tình. Sir Ferguson nói đến đây, như giới đại Anh quốc phóng viên đồng dạng thay đổi được cao hứng trở lại, tiếp tục nói. Đường có dám hay không cùng Gattiano một lần nữa chế định đánh cuộc Real Madrid thua cậu, hắn liền chuyển nhượng đến Manchester United. Majid hành chính truyền thông hai mặt nhìn nhau, anh quốc phóng viên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, quốc gia khác phóng viên ha to mồm, bọn họ trước kia cho tới bây giờ đều không có đi nghĩ lại cái này đánh cuộc tính công bình, chỉ chú ý cái này đánh cuộc chỗ có tin tức giá trị. Đường dám? Sir Ferguson lần nữa cương điệu. Real Madrid số một siêu sao bóng đá đúng gì sợ kẻ phản nổ hứa hẹn mọi người đều biết, nếu như Đường Tuyệt cùng sợ giờ bảy một lần nữa chế định đánh cuộc, mà Madrid đêm nay lại bất hạnh thua cầu. Như vậy, hắn có làm sao bây giờ? Tiếp tục lưu lại rêu Madrid đi hoàn thành đúng gì sợ kẻ phản nộ hứa hẹn. Vẫn là không để ý cái kia hứa hẹn, thực hiện đánh cuộc, chuyển nhượng đến Manchester United. Đây là một cái khó cả đôi đường vấn đề, hơn nữa làm như thế nào đều là sai đấy, sẽ trên lưng không tin trông coi hứa hẹn trầm trọng gánh nặng. Ở Madrid phóng viên suy nghĩ sâu xa thời điểm, Sir Ferguson như là đắc thăng chiếu tướng đồng dạng, quát to một tiếng, cái vấn đề.